Chương 445, thân phận của Cố Sát suy đoán. Hạng người vô danh. La Dương trầm ngâm trong chốc lát, nói, có lẽ là đi, chỉ là, trước mắt mới chỉ, Thiên Nguyên giới bên kia không có nói là nguyên nhân gì, dù sao thì phải không tiếc giá đều tại sát cái kia Cố Sát tiểu tử. Một mờ không lên tiếng la nguyền nói, Thiên Nguyên giới lần này động tác rất lớn, mấy ngày trước đây, ta cùng với Thiên Hồn Các Tháp đóng trò chuyện mấy câu, liền Thiên Hồn Các bên kia cũng không rõ ràng Thiên Nguyên giới bên kia rốt cuộc vì sao lại đối cái kia Cố Sát như vậy để ý. Theo hắn nói, Thiên Nguyên giới bên kia vì sát cái kia Cố Sát, lần này xuất động nhiều cái hoàn mỹ thể. La Dương cùng La Tinh cũng lớn sợ, La Tinh khó hiểu nói, nếu lớn như vậy động tác, liền mấy cái hoàn mị thánh thể cũng đã có thể dễ dàng chém chết cái kia cố sát đi, cần gì phải trả làm nhiều như vậy thủ đoạn, cái này không lãng phí sao? Thiên nguyên giới hao phí số lớn chí tôn mời thiên hồn các cùng chúng ta tương trợ, cộng lại tài nguyên cũng đủ tích tụ ra mấy cái trí tôn đi. La Nguyệt lắc đầu nói, ta cũng nghĩ không thông, bất quá, chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc là được, nha, đúng rồi, có muốn hay không nhắc nhở một chút Bạch gia, giữ ra bọn họ, miễn cho bọn họ tự cho là thông minh ngược lại bại lộ. La Dương gật đầu một cái, nói, là nên nhắc nhở một chút bọn họ không hề làm gì, mới có thể thật kích động sở cuốn bọn họ mang theo nguyên vũ trụ nhất phương đi giết cố sát. La Tình nói, "Đại ca, nhị ca, thực ra, ta thật không nghĩ ra, thiên nguyên giới bên kia lần này điều động nhiều cường giả như vậy, nhưng bọn họ rốt cuộc đang sợ cái gì? Thế nào cũng phải nghĩ đủ phương cách trước hết để cho nguyên vũ trụ bên này cũng cố sát chém giết, bọn họ cùng thiên hồn các lại làm xì cổ tạm chuẩn bị, chẳng lẽ, bọn họ cảm thấy cái kia cố sát có thể ở nguyên vũ trụ nhiều cao thủ như vậy mà giết hạ tháng sau." La Dương cùng La Nguyệt cũng không nghĩ ra. Mà lúc này, ở Ly Châu bị cảnh một nơi chỗ ẩn nấp, Đông đảo thiên hồn các thiên kiêu chính hội tụ vào một chỗ, dẫn đầu hai vị thiếu mặc dù tôn ở danh tiếng bên trên không so được Sở Cường, đế giao cùng phụ nhạc, nhưng chiến tích cũng cường hành phi thường, đều là thiên hồn các trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, một cái tên là Tháp Đống, chính là thiên hồn các một vị đại đế con, một vị tên là Cưu Thứ, lai lịch phi thường thần bí, từng chém chết một vị nguyên vũ trụ thành vương, thay thế kỳ thân phận. Nam vùng trăm năm, phá vỡ rồi mấy phương thánh điệu mà danh chấn nhất thời. Tháp Đống cùng Cưu Thứ hai người đang ngồi ở một tòa cung điện bên trong. "Tháp Đống, thiên nguyên giới bên kia nói thế nào?" hỏi. Tháp Đống nói: Bọn họ để cho chúng ta trốn xa một chút, không nên quay dày Nguyên Vũ trụ vây giết cái kia Cố sát, đợi phía sau nhận được tín hiệu, ngay tại cùng xuất thủ đi vây công Cố sát. Ý gì? Kiều Thứ kinh ngạc nói, bọn họ ý là, Nguyên Vũ trụ nhiều cao thủ như vậy vây công Cố sát sẽ thất bại. Tháp đóng nhún vai một cái, nói, ngay bọn hắn lời nói, chính là ý này. Chắc chắn chứ? Kiều Thứ hồ nghi nói, không phải để cho chúng ta cùng nhau vây dết Nguyên Vũ trụ những cao thủ kia. Không phải, Tháp đóng nói, cùng ta liên lạc là chiến một, hắn rõ ràng nói, nếu như Cố sát thật bị Nguyên Vũ trụ những cao thủ kia thành công đánh chết, Vậy cho dù vận khí tốt, chúng ta tự nhiên kiếm được kia chỗ tốt hơn, không cần xuất thủ." Ngoa Tào, Cửu Tứ cả kinh nói, cái kia cố sắt rốt cuộc cái gì thân phận, đáng giá thiên nguyên giới đại động can qua như vậy? Làm lớn như vậy động tác, bảo là muốn vây quét thiên năm mất mùa thành một đời ta đều tin, kết quả, liền vì sắt một cái hạng người vô danh. Ta thế nào cảm giác như vậy khó tin? Sao? Cái kia cố sắt là Cố Thiên Đế chuyển thế, hay lại là cố con trai của Thiên Đế à? Tháp Đống đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng lớn con mắt. cũng lên ngẩn, đã lâu, Tứ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, thật là Cố Thiên Đế hậu nhân đi? cũng cũng họ cô a. Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh hãi, Tháp đóng hít sâu một hơi, nói, nếu như là vị kia trong truyền thuyết thần bí Cố Thiên Đế hậu nhân, vậy, vậy thật là đáng giá Thiên Nguyên giới đại động can qua như vậy rồi, vị kia Cố Thiên Đế quá mạnh, cũng quá thần bí. Cửu Tứ gật đầu nói, nếu như là cùng vị kia Cố Thiên Đế có liên quan, vậy thì thật nói được, cho dù là phía sau Thiên Nguyên giới nói cho ta biết, bọn họ xuất động đại đế trước thời hạn hiện thế, ta đều không cảm thấy có cái gì không tiếp thụ nổi, năm đó Cố Thiên Đế, nhưng là thật đem Thiên Nguyên giới sát vỡ mật, gần đó là đi qua một cái kỳ nguyên, năm đó những thứ kia còn sót lại nhân Đối với Cố Thiên Đế sợ hai chắc chắn sẽ không giảm bớt, cái này cũng có thể giải thích không? tại sao Thiên Nguyên rồi không nói nguyên nhân. Liên quan tới cô Thiên Đế, bọn họ làm sao dám nói, nếu như cái kia Cố Sát thật là Cố Thiên Đế truyền nhân, nguyên vũ trụ này phương chỉ sợ cũng phải phát sinh thật lớn hỗn loạn, dù sao, cái này trong kỷ nguyên, tìm Cố Thiên Đế cũng không thiếu người, đừng nói cô Thiên Đế hậu nhân, dù là chỉ là có một chút Cố Thiên Đế đầu mối vết tích, cũng sẽ đưa tới hai phương vũ trụ sóng lớn hơn rồi. Đúng vậy, đây chính là có thể một mình đấu một cái vũ trụ Cố Thiên Đế a. Thiên Vân Sơn mạch, cũng chính là Cố Sát thật sự ở tòa này cự sơn, quần sơn vạn thủy gian. Tùng hoàng manh thu hình hành, thái cổ di trùng qua lại, đủ loại đáng sợ thanh âm ở trong bóng tối liên tiếp, chính muốn nứt ra thiên địa này, viện khơi Giang Hạ lao nhanh không ngừng. Cố sát sau lưng cắm ba cây trường thương ba cái thiết đổng, hắn người mang một thân màu vàng kim chiến giáp, một tấm tấm áo khoác ngoài màu đỏ tùy phong chợt trơn, hắn ngồi ở một khối trên đá lớn, mười ngón tay đang chéo, lặng lặng quan sát sân hà. Khi màn đêm dần dần tàn đi lúc, hắn mơ hồ cảm nhận được từng đạo hỗ loạn, khí tức càng ngày càng lớn mạnh, đến phía sau, càng là bài sơn hải đạo thế, hỗn độn hỗn loạn, không gian vật bèo. La Nguyên vũ trụ những thứ cường đại thiên kiêu chạy tới, tới chiến ý xuyên không. Thật đúng là ta chết cướp. Giờ khắc này, Cố Sát Cơ bản chắc chắn, Bức Ca nói tự kiếp chính là một lần này, bởi vì chỉ có nguyên vũ trụ những thiên đó kêu đến, hắn không có phát hiện tại Hà Thiên Nguyên giới cùng Thiên Hồn các tu sĩ tung tích. Nay cũng không phải là chuyện tốt nhi, nếu như là giờ phút này có Thiên Hồn các cùng Thiên Nguyên giới tu sĩ tại chỗ, kia cũng rất dễ dàng tạo thành rằng co cục diện, khác nguy hiểm hệ số ngược lại không cao, mà không, có Thiên Hồn các cùng Thiên Nguyên giới, cũng không có nghĩa là hai phe này không biết rõ hắn ước chiến sự tình, mà là nói rõ những người này ở đây xa xa ẩn núp, đang chờ hắn trước cùng nguyên vũ trụ một bên chết chiến sau đó. Trở lại đối với hắn tiến hành đợt thứ 2 với Z. Lúc này, Nguyên Vũ trụ nhất phương có mấy vạn thiên kiêu mãnh liệt mà tới. Mấy vài người, nghe không nhiều, nhưng là, này mấy chục ngàn thiên kiêu chất lượng, cộng lại so với 10 trăm cái điệu tiên giới sở hữu thiên kiêu cộng lại cũng cường đại hơn nhiều lần, bởi vì này mấy chục ngàn thiên kiêu chung, có một bộ phận rất lớn là tới từ ở các phe thế giới cường đại nhất thiên kiêu, trong đó chả có một bộ phận là vang dội vạn giới thiếu tôn, chính là bất mãn thiên tuế là có thể thành thánh cường giả, một loại thánh thể ở chỗ này cũng chưa có xếp hạng danh hiệu. Chỉ là, lúc này Nguyên Vũ trụ nhất phương rất nhiều người cũng hơi nghi hoặc một chút, bọn họ một đường tới, lại không chút nào phát hiện tiên hồn các cùng tiên nguyên giới tu sĩ tung tích. Khi bọn hắn nhìn tới đó ngồi ở đỉnh núi nhìn xuống sơn hà bóng người lúc, cũng sinh ra nghi ngờ, chẳng nhẽ người này thật chuẩn bị một người một ngựa khiêu chiến bọn họ người sở hữu, khiêu chiến chư thiên vạn giới. Bốn chương hết, 3405028451. Chương 446, đáng chết giặc quan thứ 6. Chương 446, đáng chết giác quan thứ 6. Không lâu lắm Dày đặc nguyên vũ trụ thiên kiêu môn tất cả đều hội tụ ở Thiên Vân Sơn mạch bên trong, những thứ này cường đại các tu sĩ cũng triển lộ ra chân thân, khi thế càng ngày càng lớn, bóng người đông đảo, hỗn loạn hư không. Bất quá, ở nhìn trong hỗn loạn, cũng còn rất có trật tự, những thứ kêu các tu sĩ đều ở rất xa nhìn chăm chú cố sát. Lúc này cổ sát có vẻ hơi đau bờn, một người, đối mặt đến tiên quân văn mã, ngồi lẳng lặng bất động như sơn. Nguyên vũ trụ thiên kiêu trong đại quân, Sở Cung, Đế Dao, Phượng Nhạc ba người dẫn đầu, đi tuất ở đằng trước, Sở Cung ngồi xuống là một con cao đến vạn trượng tượng, một cái mũi, giống như một tòa sơn lâm đường núi một loại to lớn mà đế giao chân thân là một cái trong truyền thuyết thật cô bằng, chỉ là một hai cánh liền có thể che khuất bầu trời. Kỳ diệu nhất trả thuộc cổ hoàng tộc Phương Nhạc, nàng lấy thân thể con người, lưng đeo một đôi màu lửa đỏ cánh, bị lực thanh trần tuyệt thế, đem đi theo phía sau mấy trăm hợp đồng dạng có triển lãng ngọn lửa hai cánh cổ hoàng tộc tộc nhân, cùng xuất hành lúc, rất là thu hút sự chú ý của người khác, bởi vì tương tự với cổ hoàng tộc loại này, huyết mạch sinh linh mạnh mẽ ở chư thiên vạn giới trùng phi thường thớt, gần đó là những thứ kia trong cấm khu thượng cổ chủng tộc, tỉ như lân, chân, long vân một lần có thể có 5-3 cái cũng rất nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác cổ hoàng tộc là một cái đặc biệt, đồng dạng là thượng cổ di chủng, lại số lượng rất khổng lồ, thường thường xuất hành một đoàn. Đúng là thu hút sự chú ý của người khác, ngay cả Cố Sát cũng đều ghé mắt. Phượng Hoàng, chính là thượng cổ di chủng, đặt ở Chư Thiên Vạn Giới đều là thuộc về nhất cường đại chủng tộc một trong, ở Điệu Tiên giới chung, cũng cũng chỉ có Thiên Phượng Hoàng triều một mạch là Phượng Hoàng huyết mạch, có thể có thể có được Phượng Hoàng chân huyết, cũng bất quá mười mấy, cho nên lần này tính có thể thấy được này mấy trăm con Phượng Hoàng, để cho Cố đều có chút thán phục. Bất quá, cứ như vậy nhìn thêm một cái, Cố Sát lại ở trong đó thấy được một người quen, Phượng Nên Cố Sát trong lòng giật mình, rất là kinh ngạc, hắn không biết rõ Phượng Ngê Thường vì sao lại ở chỗ này, theo đạo lý mà nói, bây giờ Phượng Ngê Thường hẳn là ở thánh viện mới đúng. Lúc trước, hắn lợi dụng công trận, là Phượng Ngê Thường ở thánh viện đổi lấy một cái tiến vào thiên trì lễ rửa tội cơ hội, sau đó, thánh viện càng là trực tiếp cho Phượng Ngê Thường một cái nội viện đệ tử vị trí. Dưới tình huống bình thường, lúc này Phượng Ngê Thường hẳn là ở thánh viện chờ hắn, coi như là tới Ly Châu bí cảnh tìm cơ duyên, chắc cũng là cùng thánh viện đệ tử chung một chỗ. Chẳng nhẽ, bởi vì nàng là xuất từ vương hoàng Mạch, cho nên gia nhập cổ hoàng tộc. Cố Sát cảm thấy khả năng này rất lớn. Bởi vì Phượng Nghe Thường bản thân thiên phú cũng rất cao, ở điệu tiên giới lúc cũng đã phản tổ giác tình độ dày không kém vượng hoàng chất huyết, lại trải qua thiên chỉ lễ rửa tội, khôi phục tăng cơ, huyết mạch có hy vọng gần hơn một bước, có thể có được cổ hoàng tộc thưởng thức cũng nói được, dù sao, cổ hoàng tộc này chủng chủng tộc đối huyết mạch công nhận độ rất cao. Nói chuyện cũng tốt, cố sát trong lòng ngược lại là yên tâm, hắn một mực lo lắng Phượng Ngê Thường ở thiên hoang loại này cường đại địa phương lăn lộn không đi, bây giờ, có thể dựa lưng vào cổ hoàng tộc xa như vậy cổ vẫn là rất không tệ. Hắn ý theo dõi một cái hạn, bây giờ Phượng Ngê Thường trạng thái rất không tồi, đã khôi phục tăng cơ. Từ Bất Hủ Tiên Vương biến thành Vô Địch Tiên Vương, có hy vọng đánh vào Chu Thánh, lại, trong cơ thể Phượng Hoàng khí tức so với lúc trước cường đại rất nhiều lần. Ánh mắt của Cố Sát bị người trong cuộc Phượng nghe thường chú ý tới, nàng sớm sớm đã có ở ngắm nhìn Cố Sát cái này lại dám hướng Nguyên Vũ Trụ nhiều thiên kiêu như thế tiên trấn người, mặc dù đối với người này phản bội Nguyên Vũ Trụ sự tình cảm giác sâu sắc khinh thường, lại không thể không bội phục này nhân khí phách. Hơn nữa, đối với người này tên, nàng đã cảm thấy ngay thẳng vừa vặn, ban đầu ở địa giới, ngọc gia liền có một cái thánh tử kêu Ngọc Xuyên, ban đầu ở thánh trong mộ, Cố cũng còn giả mạo quá Ngọc Xuyên, bất quá chư thiên vạn giới lớn như vậy, chúng tên rất bình thường, Lại Ngọc Xuyên đã bị Cố Sát thanh toán ngọc ra lúc cho xử lý, ngoài ra, đối phương ở trong lệnh truy nã dung mạo cũng không phải nàng nhận biết Ngọc Xuyên, về phần Cố Sát, liền càng không có thể, nàng nhưng là biết rõ. Bây giờ Cố Sát vẫn còn ở linh giới tham dự thánh viện mầm mống của Sở so tại đây. Nhưng, ngay vừa mới rồi, nàng nhìn thấy trên đỉnh núi, cái kia Ngọc Xuyên ánh mắt lúc, trong lòng đột nhiên cả kinh. Không thể nào. Phượng Nghê thưởng cả người cũng khẽ run đứng lên. Không thể nào, bây giờ Cố ở dự thị, người này không thể nào là Cố Sát. Có thể, ánh mắt kia, ta không thể nào nhận sai. Ở bên cạnh Phượng Nghê Thường thiếu Tôn Phượng Nhạc nhận ra được Phượng Nghê Thường tâm tình biến hóa, hỏi nét thường: người làm sao vậy?" Phượng Nhạc đối cái này vừa mới nhận tổ quy tông không lâu đồng tộc hậu bối là phi thường thưởng thức, xuất thân ở một cái trung thiên thế giới tiểu đạo thống, chân huyết phản tổ có thể siêu vượt bọn họ cổ hoàng tộc đại đa số người, phi thường hiếm thấy, lại trải qua thiên trì sau thử thách, càng đáng nên đón đại bạo phát, là nàng biết được tin tức sau, tự mình đi mời. Phượng Nghe Thường tiến vào cổ hoàng tộc biểu hiện, cũng rất cho Phượng không mặt, mặc dù chỉ có mấy chục tuổi, lại xuất thân kém rất xa. Tài nguyên còn kém rất rất xa cổ hoàng tộc Thiên Kiêu, lại gần như ở Tiên Vương chúng có thể chế trụ cổ hoàng tộc những thứ kia dòng chính thiên, Tiêu không lóc đầu lên được, có thể đứng vào trước người, tiềm lực thật lớn, có hy vọng trở thành đồng bối đệ nhất nhân. Cho nên, lần này tới Ly Châu bí cảnh, nàng tận lực đeo cái này vào hở bối, dọc theo đường đi cũng đều mang theo bên người nhiều hơn trước cố. Sống chung mấy năm này, Phượng Nhạc cũng rất rõ ràng Phượng Nghe Thường là một cái tâm cảnh rất không tội nhân, bình thường sẽ không bị khích động tâm tình, nhưng vừa vặn, nàng rõ ràng cảm giác Phượng Nghê Thường tâm tình biến hóa chấn động lớn vô cùng. Nghê Thường, Phượng Nhạc thấy Phượng Nghê Thường thất thần, Đưa tay ra vô nhẹ nhẹ một cái phượng nghe thường bả vai hỏi người làm sao vậy khó trách ta tâm lý một mực bất an Phượng nghe thường hồi thật lại lầm bẩm một câu một lần nữa quan sát một chút Ngọc Xuyên nàng tâm lý đã cơ bản xác định đối phương chính là cố sát Mặc dù nàng không biết rõ cố sát tại sao lại xuất hiện ở nơi này mặc dù bây giờ cố sát đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng nhưng là làm bốn mắt nhìn nhau một khắc kia nữ nhân giác quan thứ 6 liền bắt đầu không giảng đạo lý dùng Ngọc Xuyên danh tự này cố sát là có tiền lệ ngoài ra này động một chút là làm trên đời là đị tiết mục cũng phù hợp cố sát bá đạo trong lúc nhất thời Phượng Ngê thừa tâm lý có chút rối loạn, nàng từ không phủ nhận Cố Sát cường đại, cũng không cho là Cố Sát có thể so với ai kém, chỉ cần cho Cố Sát thời gian, hết thảy đều là có thể thành. Đã tới Thiên Hoang sau đó, nàng gặp được thiên địa rộng lớn, gặp được quá nhiều cường giả, Cố Sát quá nhỏ, không phải trẻ tuổi, mà là tiểu, cứ như vậy trực diện thiên hoang cao cấp nhất thiên tiêu hay lại là một đoàn, nàng tâm lý lo lắng bất an đứng lên, không ngừng suy nghĩ làm như, thế nào để cho Cố Sát phá cuộc? Làm nhận ra Cố Sát một khắc kia, nàng liền đem Cố là nguyên vũ trụ phản độ sự tình quên đi, không thể nào, nàng tin tưởng Cố Sát, đừng nói nàng không tận mắt thấy co như nàng tận mắt thấy cố sát đối nguyên vũ trụ những thứ kia thiếu tôn xuất thủ, nàng cũng chỉ sẽ cho rằng cố sát là hưu nan luôn tri ẩn. Trên đỉnh núi, cố sát cũng chú ý tới ánh mắt của Phượng Nghê Thưởng, trong lòng nhất thời lộ bộ một tiếng, đáng chết giác quan thứ 6. Buồn chướng hết, 3445128452. Chương 447, các ngươi cùng lên đi. Chương 447, các ngươi cùng lên đi. Bất quá, cũng may Phượng Nghe Thường là Bạch Phú Mị không phải ngốc bạch ngọn, không có đần độn tại chỗ sẽ tới cái nhận nhau tiếp mục, chỉ là đơn giản ứng phó một chút quan tâm nàng cũng chưa có làm tiếp bất kỳ động tác gì. Lúc này, là Nguyên Vũ trụ một phương thiên kiêu dẫn quân nhân sở cùng dẫn đầu đứng dậy, cất cao giọng nói, "Ngọc Xuyên, ngươi mại chủ cầu đình, bất trung bất hiếu, hôm nay chúng ta tới đây, thuận tiện lấy ngươi tế cỡ, dẹp An An ủi săn sóc bị ngươi hại chết đạo hữu." Cố Sắt chậm rãi đứng dậy, mặt không chút thay đổi, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, chỉ là có chút quan sát một chút sở cùng, trong mắt tất cả đều là vẻ náo nệ, chậm rãi nói, "Thiên La khu vực đế tộc người nhà họ là đi ra ngoài một chút." Tất cả mọi người không khỏi tự chủ tướng ánh mắt bỏ vào La nhất phương trên người. "Hừ." Lúc này, La trong đội ngũ truyền ra một tiếng hừ lạnh. La thị tam kiệt lao tam la tinh phóng lên cao, khi thế bảng bạc sóng phá vân tiêu, chấn động thiên địa, trường không đều không ngừng bạt mẹo. Tay hắn cầm kim kiếm, mãng, ngọc xuyên, ngươi cái lang tâm, cậu phế đổ vật, ta la gia không sự bạc với ngươi, ngươi không nghĩ đắp đền chủ nhà ân tình, lại dám cấu kết thiên hồn cát, mại chủ cầu Vinh. Chủ ngươi tê dại. Cố sát trực tiếp hảo vô phong độ tức miệng mắng to, tức giận nói, thật mẹ nó chẳng ghét, trà đùa chơi đùa thật lợi hại nha. Vừa nói, Cố đột nhiên lấy ra một cái pháp khí, nói, nhìn một chút đây là cái gì, các ngươi đoán một chút, trong này sẽ có bao nhiêu người la gia cấu kết hồn cát chứng cớ. Nói bậy nói bạ. Ngươi còn muốn hướng ta La ra tắt nước giờ, bây giờ ta liền chém ngươi đầu chó, chúng ta La ra nền nếp gia đình. La Tinh trực tiếp liền hướng Cố Sát Liễu chết xung phòng, hắn trong tay binh khí phóng đại, giống như giống như núi cao, uy áp khiến người hướng Cố Sát đánh ra đi, trong nháy mắt cũng Cố Sát trưởng thượng trong tay va chạm, thanh âm thật sự quá trói tai rồi. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là một hiệp, sát phạt khí vết sạch trên trời dưới đất, chấn động vô cùng, càn khôn gian chấn động đi liệt, huyết vũ phiêu tán rơi dụng, có thể thấy bên trên rất nhiều nơi cũng nhẹp, biến thành màu đỏ thấm. A! Trên phòng trời, La Tinh hét thẳng một tiếng, một cánh tay bị một thương đánh gãy. Máu tươi đầy trời chiếu xuống. Tam đệ, tam đệ. La thị Tam Dạ gì La Dương cùng La Nguyệt vội vàng xuất thủ đem La Tinh cứu. Một chiêu liền bị thương nặng La Tinh, để cho Đông Đảo Thiên Kiêu cũng quá sợ hãi. La thị Tam Kiệt ở Thiên Hoang tuổi trẻ bên trong danh tiếng cũng không ít, một môn Tam Kiệt đều là bất mãn thiên tuế là được liền chuẩn thánh nhân vật, cũng có chiến tích uy hoàng trẻ tuổi chí tôn, lại một chiêu liền bị một cái không có danh tiếng gì nhân làm trọng thương rồi. Cố Sát cũng không có truy kích, mà là trong tay trường thương, trôi nổi ở trong hư không, rất là bá khí chỉ nguyên vũ trụ nhất phương mấy chục ngàn tiên tiêu, chậm nói, ai là làm chủ? Trong lúc nhất thời Sáu người phun trào, rất nhiều người đều nhìn về Sở Cùng, Đế Dao cùng Phượng Nhạc ba người. Sở Cùng làm lão đại ca, trầm giọng nói, "Ta là Sở Cùng." Cố Sát khẽ lắc đầu nói, "Không nhận biết, bất quá, người nếu đứng ra, kia ngươi nên có thể làm rồi chủ, chàng này chiến, nhất định phải đánh, bất quá, đánh trước, ta chi điều kiện tiên quyết, các người được lấy ra." Sở Cùng tự nhiên biết rõ Cố Sát nói điều kiện, chính là đem Bất Lão Sơn Thánh địa tu sĩ mang đến. Mặc dù hiện ở loại tình huống này, Sở Cùng hoàn toàn có thể không nói phải trái, nhưng là, làm một chính đạo nhân vật thủ lĩnh, hắn vẫn giữ lời hứa, nhẹ nhàng vẫy vây tay. Lúc này, liền có một ít tiên kêu tu sĩ đem Bất Lao Sơn mấy chục tu sĩ áp giải ra, còn sống có ba mươi mấy người, dẫn đầu chính là Tần Việt. Chỉ là, lúc này Tần Việt rất chợt vật, rõ ràng tao nội cho hạ giận hình phạt, cả người đều là vết thương, hoàn toàn không phụ thiếu niên chí tôn ham hở, hắn bị trói đến áp tải đến đại quân trước, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một luồng cười khổ, hô, huynh trưởng, ngươi không nên vì ta đi tìm cái chết. Cố sát nhìn Tần Việt, thở dài một cái, nói, xin lỗi, ngươi là được ta ngay cả mệt mỏi. Tần Việt nói, cùng trưởng sống chung thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng là, bằng vào ta đối huynh trưởng giải Ngài tuyệt đối không phải cái loại này sẽ làm ra phản bội chi cử nhân, bọn họ để cho ta xác nhận người, ta thật sự không làm được, bất quá chết thôi, chỉ là, huynh Trường Hà, bây giờ ngươi đi tìm cái chết, lại không phải phụ lòng ta sao? Không sao cả. Cố Sát chỉ chỉ trong quần sơn, dày đặc nguyên vũ trụ thiên tiêu, nói, ta ở Phi Dược Sơn trung bị người hãm hại, trọng thương lúc bị thiên La khu vực La Gia lừa gạt đi làm con nô. Nói bậy nói bạn, La Dương lúc này giãy, nói, chư vị, đừng nghe người này ở chỗ này khích bác ly gián. Lúc này, lại có thiếu tôn mắng, Ngọc Xuyên, ngươi bối chủ cầu đình, hại ta thiên hoàng rất nhiều đạo hữu vẫn lạc. Cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy tranh cãi mấy câu là có thể không bị thanh toán sao? Ngùng ngốc, Cố Sát khinh bị nhìn một cái kia thiếu tôn, nói, lão tử yêu cầu tranh cái cái gì? Cố Sát tức giận nói, ta gặp được những đế minh đó nằm vùng bọn họ không để ý cái nhân sinh tử rối rít bị chết mới đổi lấy một tin tình báo, ta vốn là không muốn để cho bọn họ bị chết không có chút giá trị nào, muốn đưa bọn họ dùng mạng đổi lấy tình báo phát huy giá cao nhất giá trị, cho nên, nghĩ đủ phương cách cũng hy vọng đem tình báo truyền ra ngoài. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy được không ý nghĩa, mẹ nó, nguyên vũ trụ hủy diệt không hủy diệt quan lão tử đánh giám nhi, ta mẹ nó không vĩ đại như vậy. Dứt lời, Cố Sắt trực tiếp đem cái kia trang bị La Gia Cấu Kết Thiên Hồn các chứng cứ pháp khí ngay trước mặt mọi người mở ra. Chỉ một thoáng, một cái tin tức triển lộ ra rồi, chính là một đầu manh mối, là những thứ kia nằm vùng thu lấy chứng cơ sở tổn thảm ơi. Khi thấy cái này lúc, La thị Tam kiệt thở phào nhẹ nhõm, bọn họ La Gia lo lắng nhất chính là cái này, ban đầu những thứ kia nằm vùng góp nhặt rất nhiều tin tức, dấu ở một chỗ, là một cái lúc nào cũng có thể nổ mạnh lôi, bây giờ, Cố Sắt công khai cái địa phương này, vậy bọn họ sẽ không sợ, ở La Gia địa giới, không có người có thể trước ở La Gia tiêu hủy chứng cứ tìm tới những chứng cứ Ném đi cái kia pháp khí sau đó, Cố Sát vung trong tay trường thường, lại nhìn phía rồi sắc mặt không quá bình thường đối giao. Này Đế Dao trước bởi vì nghe Vô Vi lời nói, vốn là hoài nghi bọn họ Nhất Vương có người phản bội, bây giờ thấy Cố Sát lần này tư thái, mặc dù không phải rất tin tưởng, nhưng trong tiềm thức vẫn còn có chút tin tưởng. Cố Sát lời nói, thấy Cố Sát đem cái kia pháp khí mở ra lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Nếu như Cố Sát thật là bị hãm hại, vậy hắn như vậy vừa giận dỗi, liền thật để cho Vô Số nằm vùng hy sinh một cách vô ích. Cố nhìn Đế Dao, trầm rãi nói, "Hả? Thánh viện đúng không? Nói với các ngươi một chuyện, ta không ưa gọi Ngọc Xuyên." Ta tiên thật cố sát, chính là Thánh viện viện trưởng Tề Quân An tự mình chiêu Thánh viện chân truyền, vốn là muốn đi tham gia mầm mống đại tuyển, nhưng là, các ngươi Thánh viện nội môn trưởng lão Nguyên Thanh là thiên hồn cấp năm vụng, hắn đã giết tán hoàng, lại giết ta, bất quá ta may mắn còn sống, các ngươi Thánh viện bên trong hiện ở cái kia cố sát là giả, là thiên hồn cấp nhân. Giả mạo. Lúc này đã có người mắng, chết đã đến nơi còn muốn khích bác ly gián, Nguyên Thanh trưởng lão gắt gác như cừu, ngươi lại còn muốn bêêu xấu hắn. Ha ha, không có hứng thú trên nhìn những nguyên vũ trụ môn, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, nói, ngươi đợi cùng lên đi, cũng nghe cho kỹ, tên ta Cố sát. Buổi trưa hết, 345228. Chương 450, tấm màn rơi xuống. Vành một đạo lại một đạo huyết quang quật lên, bầu trời giữa xuất hiện xuất hiện lần lượt khổng lồ vòng xoáy màu đỏ ngòm, máu tươi văng lên, mây tầng lộn xộn, rất là thế diễm. Một vòng thật lớn mặt trời đỏ lóe lên, vạn hà như máu, xích vân nặng nghề, hơn nửa bầu trời đều trở thành hồng sắc, như máu tươi lan tràn, đầy trời huyết vũ mưa như chút nước, phi thường yêu dị. Trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mưa lạc tiếng ở lan tràn. Đông đảo Thiên Tiêu các tu sĩ cũng trong lòng run rẩy động, yên lặng nhìn chăm chú tòa kia bị đánh phế đỉnh núi, nhìn kêu một cây trường thương yên lặng không nói gì, có người chính là chán nản ngồi dưới đất thở dốc, có nhanh chóng chữa thương. Thật là mạnh. Sau một hồi lâu, Thánh viện Đế Dao đột nhiên dù gì nói, ta vẫn cho là mình đã đem mỗi cái cảnh giới muốn tu luyện đến cực hạn rồi, đã phá vỡ cực hạn, hôm nay mới biết biết ngồi đáy giếng thôi. Một cái thánh viện chuẩn thánh đột nhiên nhìn về La thị Tam Kiệt chỗ phương hướng, cau mày, thâm giọng nói, Đế giao sư huynh, La gia có bạn lãnh đạo tạo được như này nhân kì sao? Vẫn là lấy nô lệ xuất thân nhân. Đế Dao hơi biến sắc mặt, trong nháy mắt kế tiếp liền khôi phục bình tĩnh, thấp giọng nói, "Cũng chớ nói gì, đợi đến bí cảnh mở ra lúc, trước tiên liên lạc Thánh viện cha xét cố sát người này." Vị kia trưởng thánh cũng ý thức được cái gì, thấp giọng nói, "Sư huynh, nếu như ta là nói nếu như cái này tự xưng cố sát nhân, thật có thể ở Thánh viện bên trong cha được, vậy làm sao bây giờ?" "Ta không biết rõ." Đế Dao trầm mặc một lúc lâu, nói, "Nhưng nếu như là thật, vậy thì phiền thoái, Thiên Hoàng sẽ hỗn loạn, Nguyên Vũ trụ sẽ hỗn loạn, cái này thì không chỉ có chỉ là một vốn nên xưng hùng một cái kỵ thiên tiêu bị người một nhà bức tử đơn giản như vậy." Vị kia chuẩn thánh không kìm lòng được lại hướng La thị Tam Kiệt nhìn sang, thấp giọng nói, "Chúng quy có một phe đang nói dối, tốt nhất là cái này tự xưng cô sát nhân đang nói dối, ở Khích Bác Ly Gián, nếu không lúc này, La thị Tam Kiệt tự hồ có cảm ứng." Đang ở chữa thương La Dương đột nhiên nghiêng đầu hướng thánh viện này phương nhìn lại, nhưng đế giao cùng vị kia chuẩn thánh đều đã xoay người rời đi. La Dương khẽ nhíu mày một cái. La Nguyệt nhẹ giọng nói, "Đại ca La Dương khẽ lắc đầu một cái, truyền âm nói, "Cái kia cô sát trước mở ra pháp khí, để lộ ra tới địa điểm kia có phải hay không là thật?" Đúng La Nguyệt nói, thật có như vậy địa phương, nhưng là quá mức vẻ chứ lục soát lúc mặc dù cũng đi lục soát quá, nhưng không quá cẩn thận. La Dương trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Đi lục soát một chút." "Lục soát cái gì?" La Nguyệt nghi ngờ. La Dương nói: "Thiên Vân Sơn mạch, khó bảo toàn cái kia cố sát trước vứt ra tin tức kia không phải bằng gói." "Được, ta biết rõ." La Nguyệt lại hỏi vậy, "Cái kia bất lao sân nhân?" La Dương trầm giọng nói: "Tìm cơ hội, giết hết." Thiên Vân Sơn mạch bắt đầu hỗn áo, các phe đạo thống tu sĩ đều bắt đầu rối tứ tán lui. Đột nhiên, ở một tòa thung lũng nơi, xảy ra chiến đấu, hai nhóm nhân chẳng co đứng lên, trong nháy mắt liền đưa tới các phái đạo thống tu sĩ chú ý đều rối rít chạy tới. Giang có hai phe thế lực, lại là thánh viện cùng mấy phương đế tộc. Rất nhanh, mọi người liền đem sự tình chuẩn bị biết, trong trận chiến này, mặc dù Cố Sát bị giết, nhưng rất nhiều đạo thống cũng tổn thất nghiêm trọng, có vài người vì cho hạ giận liền chuẩn bị giết Bất Lão Sơn đạo thống những thứ kia tu sĩ, nhưng là, lại bị thánh viện cho ngăn cản. Đế Dao, ngươi này Bất lao Sơn người cùng thiên hồn các cấu kết, ta vẫn không thể giết bọn họ sao? Một vị chuẩn thánh mắng, các người thánh viện các người bị sát nhân nhắm, cho nên không quan tâm có phải hay không là, các ngươi còn phải bao che những thứ này phản đồ sao? Đế Dao lãnh đạm quét mắt một vòng những người đó, nói, "Ta chỉ nói một lần, Bất lao Sơn có hay không cấu kết Thiên Hồn Các còn không có cha rõ ràng, không thể chỉ bằng vào Cố Sát đi theo đám bọn hắn đồng thời đi vào liền chắc chắn Bất lao Sơn cấu kết Thiên Hồn Các." Nói nhảm, "Nếu như Bất lao Sơn không cấu kết Thiên Hồn Các, bọn họ dựa vào cái gì để cho Cố Sát cái kia cầu tặc theo chân bọn họ đồng thời đi vào?" "Đế giao, các người Thánh viện đây là muốn bao che phản đồ sao?" "Bất Lão Sơn cái kia thánh tử tận viện, cùng cái Cố Sát có thể nói huynh đệ tình thâm, còn chưa đủ đủ để chứng minh sao?" "Đế Dao, ngươi tránh ra, những thứ này phản đồ ta hôm nay sắp định." Cơn tình cũng vẫn, thập phần mãnh liệt, càng ngày càng nhiều nhân hướng thánh viện đoàn người bao vây, mỗi một người đều là lòng đầy căm phẫn. Trong đám người, La thị Tam Kiệt cũng lăn lộn ở trong đó, rất hài lòng nhìn một màn này, chuyện này chính là bọn hắn âm thầm gió thổi lửa cháy khơi mà tới. Bọn họ nguyên bản là có một cái nhiệm vụ là chuẩn bị từ Bất Lão Sơn thánh tử tần viện, cũng liền La gia có thể dễ dàng khống chế thương môn nơi chỉ là, bây giờ bởi vì bí cảnh chung một hệ liệt sự tình phát sinh, Bất Lão Sơn những người này mặc dù bị khống chế, nhưng biến hình cũng tương đương với bị thánh viện bảo vệ rồi, bọn họ căn bản không cơ hội xuất thủ, cho nên, chỉ có thể dựa thế người. Chỉ là Thái độ của Đế Dao rất cứng rắn, trong lúc nhất thời lâm vào thế bí. Trong đám người, Phượng Lê thường do dự một chút, liền chuẩn bị lao ra khứa thanh viện thánh viện, nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, cổ hoàng tộc trẻ tuổi trí Tôn Phượng nhạc lại giữ nàng lại, sau đó nàng bay đi, từ trên trời hạ xuống, đứng ở Đế giao bên người, rất bình tĩnh mở miệng nói, Đế Dao nói rất có đạo lý, bất lao sơn có hay không cấu kết thiên hồn các còn không có cha rõ ràng, bọn họ không thể giết. Phượng nhạc vừa hiện thân, hiện trường liền lạnh xuống, chỉ là một Đế Dao, các đại đế tộc trẻ tuổi cắt Chí Tôn còn có gan làm bồ nào, có thể hơn nữa một cái phượng nhạc, bọn họ sức lực liền không phải rất đủ rồi, dù sao Hai người này là trong bọn họ bây giờ mạnh nhất, hai người liên thủ liền không có kỵ chút nào rồi. La thị Tam kiệt thấy vậy thầm nói không được, "La Tinh mắng, Phượng Nhạc, ngươi tới xem náo nhận gì, chả muốn chứng cớ gì, cái kia cố sắt là có thể chứng minh hết thảy, bất Lao sơn còn có thể rửa sạch sao?" Phượng Nhạc liếc La Tinh liếc mắt, nói, "Ngươi đã cảm thấy không thể rửa sạch, sẽ, vậy ngươi gấp làm gì? Nếu như chuyện sau cha rõ bất lão sơn đúng là cấu kết bất Lao sơn, đó chính là diệt tộc tội, những người này như thế phải chết, kết quả đều giống nhau, tại sao ngươi muốn gấp như vậy một hồi? Thế nào, các ngươi có thủ riêng? Ngươi lo lắng bất lão sơn không có cấu kết thiên hồn các. Sau chuyện này liền không có cơ hội giết bọn hắn rồi hả? Người nói bậy nói bạn. La Tinh cả giận nói, vậy ngươi liền câm miệng cho ta. Phượng Nhạc trầm giọng nói, nghệ tình là đồng minh mức đó ta đã nói với ngươi hai câu, bỏ ra đồng minh tỉnh, ngươi là cái thá gì, có tư cách ở trước mặt ta ở bị? Nói thêm câu nữa, bây giờ ta liền phế bỏ ngươi. La Tinh sắc mặt đỏ bừng lên, không dám nữa nói chuyện. Một đám đế tộc thấy thái độ của Phượng Nhạc cũng cứng rắn như thế, cũng đều dối rít từ thước. Đế giao hướng Phượng Nhạc chắp tay, nói, đa tạ. Phượng Nhạc khoát tay một cái, nói, cảm ơn cái gì, ta không phải giúp ngươi. Dứt lời, Phượng Nhạc liền trực tiếp xoay người rời đi, lưu lại một mặt mộng bức đế giao ở trong gió sốt sít. Phượng Nhạc trực tiếp trở lại cổ hoàng tộc trong đội ngũ, đi tới bên cạnh Phượng Nghê Thường, nhẹ giọng nói: "Những người này ngươi không che được, đừng xúc động như vậy, có cần rút?" liền nói với ta. "Phượng Nghe Thường tinh hãi." Phượng Nhạc bình thản nói: "Cố sát cho đồ vật của ngươi, ta thấy được. Buổi chương hết, 345528456. Chương 451, hai giối cường giả. Chương 451, hai giối cường giả." Phượng Nghê Thường cả người run lên. Phượng Nhạc mỉm cười vỗ một cái Phượng Nghê Thường bả vai, nói: "Yên tâm đi." Ta không ý tứ gì khác, ngươi là ta cổ hoàng tổng nhân, mặc dù ta không biết rõ ngươi cùng cái kia Cố Sát là quan hệ như thế nào, nhưng ngươi đã phải làm chuyện này, ta nhất định là lựa chọn trợ giúp ngươi. Cảm ơn." Phượng Lê thường nói. Phượng Nhạc thở dài, nói, "Ngươi muốn làm gì?" Phượng Lê thường trầm ngâm trong chốc lát, nói, "Ta không thể nói, Cố Sát chỉ tin tưởng một người, ta cũng chỉ có thấy người kia lúc mới có thể đem đồ vật giao ra." "Ai?" Phượng Nhạc hỏi. "Viện trưởng Tề Quân An." Phượng Nghe thường nói. "Được." Phượng nhạc gật đầu nói, "Chờ đợi đi Ly Châu bí cảnh, ta dẫn đi thấy Tề viện trưởng, cũng đúng là như thế." toàn bộ nguyên vũ trụ, khó nhất phản bội đúng là Tề Quân An. Phượng Nghe thường hỏi tại sao vậy chứ? Phượng Nhạc nói, bởi vì Tề Quân An là trước trong kỷ nguyên, đấu chiến thắng Phật đệ tử, đến lần thứ hai tàn cuộc cuộc chiến trùng, hắn là trẻ tuổi người dẫn đầu, từng lại được mạch tiên đế điểm hóa đại đạo, hắn nói, chính là nguyên vũ trụ, nếu như hắn phản bội nguyên vũ trụ, lại không nói cùng thiên nguyên giới cừu hận, thiên nguyên giới liền không tha cho hắn, liền chính hắn cũng sẽ đi ngược lại, một cái kỷ nguyên tu hành trong nháy mắt hủy trong chốc lát. Nghe thường như có điều suy nghĩ. Phượng Nhạc đột nhiên hỏi đi thôi. Bây giờ Ly Châu bí cảnh trà rất nguy hiểm, Thiên Nguyên giới cùng Tiên hồn các nút trong bóng tối, không biết rõ trà đang nuôi tính cái gì, không thích hợp hành động phân tán. Được. Phượng Nghê thường gật đầu một cái, sau lưng chậm rãi hiện ra một đôi mang lên hỏa diễm cánh, nàng quay đầu lại nhìn một chút kia một cán đâm vào trên đỉnh núi trường hương, trong lòng rất là chua xót. Người đã nói ngươi sẽ không chết, ngươi đừng gạt ta, nếu không, gieo ấm vào kia ma, để cho nguyên vũ trụ trả giá thật lớn đã gần như trở thành phế tích tiên vân sơn Mạch ở cực độ huyên sau đó. Dần dần yên tĩnh trở lại, theo thời gian chậm rãi trôi qua, mưa như chút nước huyết vũ dần dần ngừng nghỉ, chậm rãi, có may mắn còn sống hung thú bắt đầu hoạt động. Bị đánh phế con sông hồ cũng chậm chậm bắt đầu hội tụ gây dựng lại, một cái phút khắc, bầu trời hở ra, một luồng ánh mặt trời chiếu vào, xua tan màu xám mù mị sương ngủ, cả vùng không gian phang cái sáng rất nhiều. Đột nhiên, một đạo xích điện phá vỡ trường không, sáng lạng hết sức, thoáng cái nhiễm đỏ chỉnh phiến thiên không, giống như là xuất hiện mảng lớn vân hà, dây lạc từng đạo lưu quang loạn rồi hư không, dần dần cho thấy từng đạo lộn xộn bóng người, cả kinh những thứ kia xuất hành hung tứ tán. Những người này trên người đều tràn đầy cường đại khí hơi thở, một nhóm người trên người toát ra mục nát lực lượng bị dị, chả có một bộ phận lại là lấy linh hồn trạng thái xuất hiện, những người này chính là thủ trong bóng tối Thiên Nguyên giới tu sĩ cùng Thiên Hồn các tu sĩ. Thiên Nguyên giới này phương dẫn con người, chính là cấm phân biệt ra trẻ tuổi trí tôn, tên là Chiến Nhất, chính là mấy trăm năm trước liền thành tựu hoàn mỹ thánh thể cường giả, nhưng theo nó bóng người dần dần hiện lên, có một đạo mông lung bóng người xuất hiện, vóc người thập phần cao gầy, hai chân rất dài, lam sắc quần áo vũ, không che giấu được kiêng nhân đường con, tên này giao động hai phương vũ trụ vô địch thiếu tôn chiến nhất, lại là một nữ nhân Thiên Nguyên Giới nhất Phương Nhân cũng biết rõ chiến nhất tình huống, không có ai cảm thấy kinh ngạc, có thể thiên hồn các nhất Phương tu sĩ đều rối rít kinh ngạc, gần đó là cùng chiến nhất đã từng quen biết Tháp Đà cùng Cưu Tứ hai vị thiên hồn các trẻ tuổi dẫn quân người cũng đều rất là kinh ngạc. Cưu Tứ vẻ mặt ngẫm bức đạo, chính nhất là nữ nhân. Ta mẹ nó kêu biết rõ." Tháp Đà mở miệng nói. Cưu Tứ cười ha ha, nói: "Trước ngươi không phải gặp một lần chiến nhất ấy ư, chẳng không biết sống chết cùng nó động thủ một lần, mặc dù bị đánh rất thảm, nhưng là không biết rõ liền đối phương là nam hay nữ cũng không nhìn rõ dàn chứ. Ngươi như vậy phế, đi ngươi." Tháp Đà nói. Ta lại chuẩn bị không rõ ràng mà thôi, trước cùng chiến nhất giao thủ, mặc dù ta thua, nhưng là ta cùng với nó hay lại là đánh bại ngày bảy đêm, chẳng qua chỉ là tích bại một chiêu mà thôi, ngươi nghĩ rằng ta có thể so sánh nó kém rất xa sao? Vậy ngươi liền nói là nam hay nữ cũng không biết." Rõ. Kiều Từ nói. Tháp Đả trầm giọng nói, "Ta thật không phân rõ, khí tức không thay đổi, nhưng khi đó cùng ta giao thủ chiến nhất chính là một nam nhân, nhưng là, bây giờ ta cũng chuẩn bị không biết. Ngay vào lúc này, chiến nhất hình tượng đã hoàn toàn triển lộ ra rồi, chính là một cái nữ tử, ra thị tuyết bạch tinh ánh, giống như ngọc thạch một loại mỹ lệ." Từ lam sắc trong xương mù đi ra, tóc dài cũng như lam sắc nước vượn, ánh sáng mài nhu thuận, theo nàng sen luyện chuyển, mái tóc dài màu xanh lam dạng khởi trận trận ánh sáng lấp lánh. Chiến nhất đi thẳng tới Tháp đà cùng trước mặt Kiêu tứ, thần sắc bình thản, nhìn Tháp đà, chậm rãi nói, hai chuyện này, thứ nhất, ban đầu ngươi có thể đủ cùng ta đánh bảy ngày bảy đêm, là bởi vì ta muốn biết một chút các ngươi thế hệ này tiên hồn các đệ tử chiến đấu pháp môn, nếu không, mười hiệp bên trong ta là có thể chém ngươi. Khóe miệng của Tháp Đả hung hăng vừa kéo, có chút lúng túng, hắn có lòng phản bác, nhưng là phản bác không được, bởi vì ban đầu trận chiến ấy, chính hắn rõ ràng, chiến nhất một mực không quyết tâm. Cuối cùng quyết tâm lúc, chỉ tốn 3 cái hiệp liền đánh bại hắn. Tháp đà bất đắc gì nói, ta không đánh lại ngươi, nhưng là, ngươi có thể đánh được cố sát sao? Chiến Nhất không nhìn thẳng Tháp đà vấn đề, nói, vấn đề thứ hai, ban đầu cùng ngươi giao thúc lúc đó ta đúng là nam thân, nhưng bây giờ ta là nữ thân. Tháp Đa, Cửu Tứ, Chiến Nhất bình thản nói, ta giới tính, bao gồm hình thái, cũng không qua là nhất nghiệm chi gian mà thôi. Tháp đà cùng Cửu Tứ đều biết, Chư Thiên vạn giới, vô số chủng tộc, chung quy có một ít kỳ kỳ quái quái, thậm chí, liền một mạng nhiều thân, nam nữ cùng tồn tại chính mình, ngủ chính mình, chính mình cho mình sinh loại sinh linh đều có. Tháp đà cùng kiêu tứ cũng không muốn đang tiếp tục cái đề tài này, tháp đà chầm giọng nói, cái kia cố sát đã chết, chúng ta bây giờ còn tới làm gì? Không chết. Chiến nhất nói. Tháp đà nhữ mày một cái, nói, làm sao sẽ? Chúng ta nhìn tận mắt hắn chết, bị chết còn rất bá khí. Chiến nhất lắc đầu một cái, nói, phong tỏa, điều tra, cố sát tuyệt đối còn chưa có chết, bây giờ hắn hẳn là lấy một loại đặc biệt hình thái sống sót, nếu như có thể bắt sống tốt nhất. Kiêu tứ hỏi thế nào? Các ngươi còn muốn mời chào hắn. Chiến nhất gật đầu nói Hắn rất mạnh, vừa mới trận chiến này, hắn biểu hiện ra sức chiến đấu, bất luận là nguyên vũ trụ hay lại là thiên nguyên giới, trẻ tuổi, không người nào có thể ra đem con đó, người cũng không được, hẳn là không được." Chiến Nhất nói. Cưu Tứ nói, "Nhưng là, chỉ sợ là không quá có thể chiêu mộ được hắn." "Thử một chút đi." Chiến Nhất nói, coi như mời chào không được, ta cũng muốn thử một chút có thể hay không mà loại. Tháp Đả cùng Cưu Tứ cũng vẻ mặt khiếp sợ. Chiến Nhất cũng rất bình thản nói, "Hắn mạnh như vậy, đời sau huyết mạch nhất định không kém, ta có thể từ nay về sau hoàn toàn chuyển hóa thành nữ thân, hắn mạch cộng thêm ta huyết mạch, đó là trực hệ đế cũng không nổi." Đang lúc này, chính Nhất Đồng Tử hơi co lại, đột nhiên chú ý tới mấy giọt máu đang chậm rãi hội tụ, tràn ra từng luồng sinh khí tức, sau một hồi lâu, ở loan khoảng giữa, có một luồng hư ảnh như ẩn như hiện, nhưng là phi thường diệu ớt, tựa hồ gió thổi một cái sẽ tan thành mây khói. Tháp Đả cùng Kiêu Tứ cũng đều chú ý tới, chỉ một thoáng, chúng nhiều cường giả nhanh chóng làm phép, kết thành nhất phương kết giới, đem kia mấy giọt máu về ở trong đó. Tích huyết trong sinh, khó trách trước ở Phi dược Sơn chết như vậy cấp cũng có thể tranh đoạt. Chiến Nhất trong mắt lên vẻ kinh dị, lẩm bẩm, vừa vặn, xem ra khôi phục cần thời gian, lúc này suy yếu như vậy, chính dễ dàng bắt sống người loại. Buổi trước hết, 345628457. Chương 452, đại chiến. Chương 452, đại chiến. Với Ngay trong kết giới, Xích Hà Dâm Trảo mang theo Kim hồng, cuốn tới, kia mấy giọt máu thật sự ngưng tụ hư ảnh ở trong chớp mắt liền hoàn toàn ngưng tụ thành rồi một cái nhân hình, chính là trọng sinh cố xác. Hắn đột nhiên trận mở con mắt, đứng ở trong kết giới, chỉ một thoáng, cùng phong gào thét, cắt bay la chạy, rất nhiều đỉnh núi cũng trong khoảnh khắc đó nổ mạnh, bàng bạc uy áp đột nhiên hạ xuống. Những thứ kia làm phép ngưng tụ kết giới các tu sĩ cũng quá sợ hãi, nhưng là, bọn họ còn chưa kịp làm ra ứng đối. Liên chỉ thấy Cố Sắt trên mặt lộ ra một luồng vắng lặng mỉm cười, chậm rãi lộ ra một cái tay, tay nào ra đòn, giống như luôn vỡ vụ đại nhật vậy không, thần diễm đang đẳng đẳng, khí thành thiên thượng và nhánh, bao phủ dư không. A a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, từng cái cường đại trong khoảnh khắc đó tu sĩ thân thể nổ tung, kêu bằng đại kết giới trong nháy mắt liền nổ, hư không bật mèo, dày đặc bảy tu sĩ thể nhanh chóng chạy trốn, có thể chung quy là không kịp, đối mặt đến kia phảng phất hủy thiên diệt một loại lượng, đông đảo tu sĩ cũng trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Cố trần chuồn toàn thân, đi chậm rãi, có pháp lực ngưng tụ ra chiến ý đưa hắn bao trùm. Khi khoảng cách chiến nhất không tính là rất xa lúc mới ngừng bất động, kim quang trong cơn mông lung một đạo thân ảnh mơ hồ tàn mát ra cái thế thần uy. Cố sát trở thành tiêu điểm, đứng giữa không chung, thân ảnh mơ hồ giống như vị cái thế chí tôn, thiên hạ vô cùng, ngạo thị cuồn hùng, ngoài thân pháp lực hỗn loạn tản mát ra kinh khủng quang diễm, càng phát ra hung hực. Một số người đang run rẩy, không nhịn được muốn quỳ bái. Ngay cả là Cưu Tứ cùng Tháp Đả hai cái này thiên hồn các trẻ tuổi dẫn con người, hai người một cái chuẩn thánh tu vi, một cái đại thánh tu vi, đang đối mặt Sát này triển lộ ra cái thế uy áp lúc, cũng sinh ra mảnh liệt sợ hãi. Làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Khó trách Thiên Nguyên giới coi trọng như vậy. Tháp Đả cùng Cưu Tứ hai người cũng trong lòng bừng tỉnh, cuối cùng hiểu rõ tại sao Thiên Nguyên giới sẽ đối một cái không có danh tiếng gì nhân coi trọng như vậy, hoàn toàn là không tiếc bất cứ giá nào đều phải tới vây giết người này. Trong sân duy nhất không có gì tâm tình biến hóa chỉ có Chiến Nhất, nàng nhìn Cố Sát trong mắt lộ ra một vẻ điên cùng, bình thản nói, ngươi quả nhiên là thích hợp nhất mượn loại người. Cố Sát quan sát Chiến Nhất, trầm rãi nói, Ha Cám Sinh Linh, ở bổn tọa trong mắt liền ra xúc cũng không bằng, sướng sao? Chiến nhất không có tức giận, nói, Cố Sát, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi như nguyện ý đầu hàng đi Thiên Nguyên giới. Ta bảo đảm ngươi sẽ bị Thiên Nguyên giới toàn lực bồi dưỡng, nguyên vũ trụ chỉ có thể phụ lòng ngươi, ngươi thích hợp nhất là Thiên Nguyên giới, ngươi đang ở đây môn trong vũ trụ, cái gì đều cần chính mình dốc sức làm, có thể ngươi tới Thiên Nguyên giới, tộc ta nhất định phụng ngươi là tương lai đại đế." Cố Sát trong hai mắt lưu chuyển ra lưỡng đạo cường đại chùm ánh sáng, một cổ đại đạo khí lưu động, để cho mọi người sợ mất mật, nội tâm bất an, hắn trầm giọng nói, "Ta nói, Thiên Nguyên giới không xứng." Cố nhanh chóng xuất thủ, một quyền liền hướng chiến nhất tới, một kia, giống như là tồn tại ức vạn năm tháng xa xưa như vậy, giống như từ vũ trụ tinh hà sâu bên trong chậm rãi lai tới, hạ xuống ở nhân gian. Chính nhất kia tuyệt mỹ trên mặt lộ ra chút tức hận, tay bấm một đạo pháp quyết, thủy khí cuồn cuộn, tử quan vạn đạo, giống như sơn hải gầm thét, thanh âm kinh thiên động địa, nơi này cảnh tượng hết sức kinh người. "Đáng tiếc, ta đây cũng chỉ có thể giết ngươi." Cố sát lạnh lùng nói, "Giết ta, ngươi xứng sao?" Chiến nhất khẽ lắc đầu nói, "Chớ giả bộ, Cố sát, bây giờ ngươi trạng thái bất quá chỉ là nhỏ hết đà thôi, trốn, ngươi cũng không trốn thoát." Đang lúc này, chiến nhất di chuyển, nhanh chóng ở trong hư không trụ một trường, kia phô thiên cái địa xuống hỗn sát khí theo một trường ma của phát ra phong lôi thanh, hướng Cố sát phủ tới. "Động thủ!" Cũng trong lúc đó, Chu Tử hô to một tiếng, trong tay sử dụng một cái binh khí sông tới giết. Cũng trong lúc đó, dây đặc biệt tu sĩ thể phô thiên cái địa một loại hướng cố sát vây đi giết, một sanh, nhật nguyệt vô quang, sơn hà thất sắc, thiên địa này đều tại ầm ầm lay động, nay phiến hư không sổ độ. Thiên hồn các cùng thiên nguyên giới lần này liên hiệp vây giết, điều động lực lượng là vượt qua sang nguyên vũ trụ trước một lần kia vây giết. Nói đúng ra, này vốn là nhằm vào cố sát một lần sát cục, thiên hồn các cùng thiên nguyên giới đều là trước thời hạn làm nhu bao gồm trước nhằm vào nguyên vũ trụ thiên tiêu ác đấu của chiến, bọn họ cũng cũng không có quyết tâm, số lớn cao thủ đều là cất giấu. Mà bây giờ Vây giết Cố Sát, tất cả mọi người đều xuất thủ, ngoại trừ chiến nhất bên ngoài, Thiên Nguyên giới trả xuất động nhiều cái hoàn mỹ thánh thể, đều là cùng Nguyên Vũ trụ bên hướng kia đế giáo, Phượng Nhạc là ở vào cùng một cái tầng thứ dẫn quân cấp bậc thiếu tôn, mà thiên hồn các bên này, ở Thiên Nguyên giới số lớn tại nguyên hợp tác hạ, cũng xuất động tu tứ, tháp đa loại này dẫn quân người, còn có số lớn chí cường giả. Nguyên Vũ trụ vây giết, chỉ là lần này từ kiếp món ăn khai vị thôi, chân chính tự cục bây giờ là. Đủ loại cường đại thần thông thuật pháp, đủ loại quy tắc chi lực lan tràn, giống như trong vũ trụ đế tinh độ tới, mang theo tuyệt vời uy nghiêm còn có ép, này phương địa đan bệ tan thành đến. Văng một đạo kinh lôi xé rách hư không, nghiền nát cả thôn, ở nơi nào nổ vang. Cố Sát bị quần đấu tới chết, lại một lần nữa trọng sinh, hắn trạng thái, bản tựa như cùng chiến nhất từng nói, là nhỏ hết à, đối mặt đến so với trước kia nguyên vũ trụ vây giết kinh khủng hơn gấp bội, dĩ nhiên là lật không nổi quá sóng to gió lớn. Bất quá, đại trong chiến đấu, thiên nguyên giới cùng thiên hồn các bảy tu sĩ thể tổn thất cũng là phi thường tầm trọng, Cố Sát mỗi một lần bị đánh chết cũng sẽ rất nhanh trọng sinh, mặc dù lực lượng đang không ngừng suy yếu, nhưng là, dù sao cũng là một tồn vô địch giả. Ngay cả là kiêu tứ, tháp đả như vậy dẫn quân thiếu tôn cũng đều ngã, bị thương không nhẹ. Nhị Tiên Hồn các tu sĩ mảng lớn mảng lớn tử vong, Cưu Tứ không làm, hét lớn, "Chiến nhất, người còn như vậy đánh tiêu hao chiến, lao tử không chơi, ta trực tiếp dẫn người đi rồi." Chiến nhất một trường đánh lui Cố Sát, nhíu mày một cái. Nàng có thể hiểu được Cưu Tứ phẫn nộ, Cố Sát tương đương với đánh bất tử, hoặc giả nói là không ngừng dùng mạng tới tiêu hao Cố Sát lực lượng, bất luận là thiên Nguyên giới hay lại là thiên Hồn các tồn thất đều rất lớn. Đang lúc này, một vị thiên Nguyên giới thánh thể truyền âm nói, "Chiến nhất, không sai biệt lắm, kia Cố Sát đã bị đã tiêu hao tương đối, lúc này khởi động phần thiên đại trận, có thể mang hắn luyện hóa thành hư vô." "Được." Lúc này Chấn nhất tay kết pháp quyết, chỉ một thoáng, hư không nứt ra, hóa thành thành thiên thượng vạn nói tự khí, thủy khí bằng bột, để ép đầy thiên địa, toàn bộ không có vào nhô lên cao, vô cùng vô tận quy tắc chi lực dâng trào, hóa thành một tòa kinh thiên đại trận, trong nháy mắt đem trong chiến đấu cố sát bao phủ ở ngay sau đó, mấy vị thiên nguyên giới dẫn quân người cũng đồng thời xuất thủ bệ trợ, trong nháy mắt đó, vô tận hủy diệt phát tác, xé rách bầu trời, kết dài gian trời long. Đất lở, không gì sánh nổi, áp chế hết thảy. Cố sát thân thể trong nháy mắt liền bị cắt thành vô số mảnh vụn, sau đó cắt dòng máu của hắn, khí tức, ý thức, linh hồn, bằng đại hủy diệt quy tắc bao trùm chỗ tất cả sinh cơ cũng hóa thành hư vô. Buồn chướng hết, 30 345728458. Chương 453 báo thủ bắt đầu. Chương 453 báo thủ bắt đầu. Sát trận dâng chào đến, đông đảo tu sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm, cho dù bọn họ vẫn luôn thuộc về thượng phòng, nhưng là, đối thủ của bọn họ quá kinh khủng, quá mức dũng mãnh, hết lần này tới lần khác chạ nắm giữ một loại gần như giết có chết thủ đoạn. Nhìn Cố Sát bị triệt để tiêu diệt, tinh thần căng thẳng kiêu tứ không nhịn được rêu cập nói, "Chiến nhất, các ngươi thiên nguyên giới quá không nói đạo nghĩa đi, rõ ràng có cái này có thể khắc chế Cố Sát sát trận, thế nào sớm một chút không cần." Chính nhất liếc Cưu Tứ liếc mắt, nói: "Ngươi sợ là suy nghĩ có vấn đề, cái kia Cố Sát là tốt như vậy sát sao? Nếu như không phải trước mặt đem hắn đã tiêu hao không sai biệt lắm, nay hủy diệt đại trận căn bản không giết được hắn, cái kia không hạn chế trọng sinh thủ đoạn các ngươi cũng nhìn thấy, quỷ dị khó lường, nếu như hắn trốn, giết thế nào? Cái kia sắt trận chỉ có một lần cơ hội." Cưu Tứ bĩu môi, chẳng muốn nói điều gì, lại bị Tháp đà cho chặn lại. Tháp Đả do dự trong chốc lát, hỏi Chính nhất: "Bây giờ Cố Sát đã chết, có thể hay không nói thật, này Cố Sát rốt cuộc là thân phận gì?" Chính nhất lắc đầu nói: "Ta là thật không biết rõ thân phận của Cố Sát, chỉ là suy đoán." Có lẽ cùng trước kỷ nguyên thời kỳ cuối đột nhiên phát hiện thế thần bí Cổ Thiên Đế có liên quan, không tiếc giá giết chết Cố Sát chuyện này, chính là ta Thiên Nguyên giới Đông Đạo Đại Đế chủ đạo sự tình, gần đó là Chí Tôn Huyền Quỷ cũng chỉ là nghe mệnh làm việc. Tháp đà như mày, nói: "Cho nên, các ngươi cũng chỉ là suy đoán." Chiến Nhất gật đầu nói: "Đúng chỉ là bởi vì hắn họ Cố, cho nên ta đoán cùng cố Thiên Đế có liên quan, tình huống cụ thể ta cũng không biết rõ." Tháp đà nhìn chằm chằm Chiến Nhất nhìn một hồi, tựa hồ đang xác nhận đối phương lời nói là thật hay giả, bất quá, Chiến Nhất từ đầu đến cuối đều không cái gì biểu tình, cái gì cũng không nhìn ra được. Lại qua hồi lâu, Tháp Đà lại mở miệng nói, nếu sự tình đã kết thúc, kia liền cáo tử. Chiến Nhất gật đầu một cái, nói, nếu như các ngươi sẽ đối nguyên vũ trụ những người đó xuất thủ, chúng ta có thể lại hợp tác một lần. Tháp Đà lắc đầu nói, lần này, Ly Châu Bí Cảnh chuyến đi, chúng ta nhiệm vụ chỉ có này một cái, không có hứng thú lại dính vào còn lại, thật vất vả tới một lần Ly Châu Bí Cảnh, cũng không thể thu hoạch gì cũng không có đi, cáo tử. Ngay sau đó, Tháp Đà cùng Cưu Tứ liền mang theo thiên hồn các đông đảo tu sĩ rời đi. Chiến Nhất không có lại để ý tới thiên hồn các những người đó, mà là nhìn chăm chú kia tọa bảng đại sát trận, nói, thật là đáng tiếc. Ta là thật động hoàn toàn chuyển hóa thành nữ thân ý nghĩ, nhưng này cái cố sát có chút không biết phải trái rồi. Một cái thiên nguyên giới hoàn mỹ thánh thể lại gần, nói, "Chiến nhất, chẳng nhẽ ta thiên nguyên giới vô số thiên kiêu, chả không có người có thể hơn được cái này cố sát rồi hả?" A. Chiến nhất cười lạnh một tiếng, nói, "Đi tìm hiểu hiểu cái này cố sát xuất thân, thế giới lưu xa xuất thân, vài chục năm thì đến được bây giờ thành tựu, ngươi cảm thấy ai có thể so được với rồi hả?" Cái kia thánh thể nhất thời ngữ nghẹn, một lát sau, hỏi tiếp theo làm gì? Chiến nhất nói, "nên để làm chi, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, sau đó phải làm là được tìm kiếm mình yêu cầu cơ duyên." Chậm rãi đợi bí cảnh lối đi mở ra đi trở về. Chỉ chốc lát sau, pháp trận dần ngừng lại rồi vận chuyển, một đám thiên nguyên giới tu sĩ dối rít đi dò xét, chắc chắn cô sát đã bị hoàn toàn giết chết không có bất kỳ sinh tồn khả năng sau, liền dối rít bắt đầu rời đi. Thiên Vân Sơn mạch liên tục trải qua hai lần đại chiến, đã hoàn toàn bể tan cảnh, vốn là một tọa dãy núi to lớn, bây giờ chỉ còn lại từng ngọn thật lớn tung lũng hoặc là chính là một mảnh thiên thật lớn hổ. Làm Thiên Nguyên giới cùng thiên hồn các những thứ kia các tu sĩ rối rít sau khi rút lui, một lần nữa lâm vào trong tĩnh mịch, còn sống một ít hung thú cũng đều rối rít thoát đi nơi đây, trong lúc nhất thời, trở nên phi thường hoạn Ở một tòa tầm thường đỉnh núi nhỏ, trong hư không xuất hiện một cơn chấn động, sợ quá chạy mất đông đảo hung thú, theo từng luồng yếu ớt kim quang tràn ngập, một đảo bóng người chậm rãi ngưng tụ ra, một bộ đồ đen, tùy phong không ngừng chuyển động, phát ra hào hào âm thanh, hắn quanh người càng là có đủ loại phù hiệu nợ rộ, phảng phất ở ngâm tụng cái gì kỳ lạ kinh văn. Đây là một cái nam từ trẻ tuổi, hai mươi mấy tuổi dáng vẻ, một thân thanh bảo, sợi tóc màu đen rất dài, lại rất dài, từ phía sau lưng một mực rũ đến bắt chân con nơi, lúc bình tĩnh rất hòa, không có một chút khói lửa, hắn da thịt rất trắng, giống như mỡ dê thạch, mặt như tước, có cạnh của góc Cho nên nhìn mặc dù Tuân Mỹ, nhưng là lại không âm nu, có một cổ nội liệm anh khí. Người này chính là Cố Sát, nói đúng ra, là lần đầu tiên sử dụng nhất niệm tồn tại sau chuyển sinh ra Cố Sát. Hắn ở chỗ này đã rất lâu rồi, từ mới bắt đầu, Nguyên Vũ trụ Đông Đảo Tiên Kiêu tới vây rết hắn lúc, trong chiến đấu, hắn liền sử dụng nhất niệm tồn tại năng lực, chỉ là khi đó, hắn chủ thể cũng không ở nơi này. Nhất niệm tồn tại, danh như ý nghĩa, nhất niệm chi gian liền tồn tại, hắn tồn tại hay không, quyết định bởi cho hắn tư tưởng, hắn trong chiến đấu, nhân là một cái ý niệm, liền cụ tượng hóa đi ra một cụ lần thân cách xa chiến trường. Mà hắn lần đầu tiên sau khi chết, hắn lần thân liền chuyển hóa thành chủ thân, sau đó hắn lại nhất nghiệm chi gian, một lần nữa sáng tạo ra một cái chủ thân lấy nhỏ máu trọng sinh phương thức xuất hiện ở Thiên Nguyên giới cùng Thiên hồn các vây rết trong đội ngũ. Làm kia một cụ chủ thân bị triệt để lao đi sau đó, hắn lần thân lại trở thành chủ thân, xuất hiện chỗ này. Từ kiếp hẳn là đi qua đi. Cố sát hơi xúc động, không thể không nói, nếu như không phải có bức ca trong quá khứ thời không bố trí, vì hắn lưu lại hậu thủ, để cho hắn đột phá nhất niệm tồn tại cảnh giới, lần này tự kiếp hắn thật là gây khó dễ. Thiên Nguyên giới lần này chuẩn bị quá đầy đủ. Đầu tiên là khích bác Nguyên Vũ trụ cùng hắn đại chiến, này đã đầy đủ đưa hắn đã tiêu hao không sai biệt lắm, phía sau lại có càng hơn cao thủ tới bộ đao, chả đặc biệt chuẩn bị khắc chế hắn nhỏ mao trọng sinh phát trận. Không tránh khỏi, hoàn toàn không tránh khỏi. Cố Sát có chút nổ một bãi nước miếng trò khí, thấp giọng nói, nếu ta chết cướp đi qua, như vậy, tiếp đó, đến lượt là các ngươi tử kiếp rồi, thứ nhất liền từ La Gia bắt đầu đi. Cố Sát trong mắt tràn đầy đậm đà sát ý, suốt đạo tới nay, hắn rất ít có như vậy bực bội quá, cũng cho tới bây giờ không có bị buộc đến chủ động giả chết tới chạy thoát thân như vậy bất tức quá. Bất quá Nếu nói là bây giờ hắn muốn giết nhất nhân, thiên hồn các cùng thiên nguyên giới cũng phải xếp hạng là phía sau nhà. Ngay sau đó, Cố Sát liền xé ra không gian, nhanh nhanh rời đi. Ly Châu Bỉ cảnh rốt cuộc chậm chậm bắt đầu bước vào quỹ đạo chính, trước bởi vì thiên hồn các cùng thiên nguyên giới động tác, ép nguyên vũ trụ nhất phương các phe đạo thống đều không thể không hội tụ vào một chỗ. Nhưng, từ Tiên Vân Sơn đánh một trận đi qua, thiên nguyên giới cùng thiên hồn các giống như im hơi lặng tiếng như thế, từ lâu rồi, các phe đạo thống đều bắt đầu khắp nơi đi tìm cơ duyên. Ly Châu Bỉ cảnh chung, Cố Sát cưỡi gió mà đi, hành hải dương, vượt qua vô ngần kim sắc sa mạc. Còn có ung Tùng Bạch Vạn Đại Sơn, hắn đi tới một tọa cổ thành ngoại, nơi này đó là Thiên là khu vực đế tộc La gia đội ngũ nơi trú đóng. Buồn trước hết, 345828459. 459 Chương 454, Báo thủ. Chương 454, Báo thủ. Lạc Thủy Thành, ở Hắc Cám kỳ nguyệt lúc, là một tòa rất hùng vĩ cổ thành, chính là biên hoang trong chiến trường nhất phương quân sự cứ điểm, bất quá, sau đó bị đánh phế, lại đang ly châu trong bí cảnh trải qua một cái kỷ nguyên 5 tháng ăn mọn, bây giờ cũng liền miễn cưỡng có thể thấy một chút cổ xưa vết tích. Lạc Thủy Thành khu vực, có không ít cơ duyên nơi. Bây giờ, Thiên La khu vực đế tộc La gia đội ngũ liền chú đóng ở đất này, cuốn quét mấy ngàn hào các phe đạo thống tiên kiêu một tia tỉ bời, trong đó bao gồm đế tộc Bộ thị, Cơ thị vân vân bốn năm cái đế tộc, để cho tòa này cô tịch rồi hồi lâu cổ thành có một chút nhân khí. Phía trước, xích xác đỉnh núi giống như trong biển trong suốt san hô như vậy, hùng vĩ trơn, sáng lạn trong sáng, rất là kỳ dị, rất rõ ràng đây là một mảnh tình thổ. Một đội nhân mã từ nơi này phương tình thổ đi ra, đoàn người này coi như là thắng lợi trở về, trong đó có bảy cái vương cùng một vị thánh là chừng mấy phương đạo thống tu sĩ tổ hợp mà thành một cái thám hiểm tiểu đội, trong đó có La Gia Thiên, Kiêu tu sĩ. Đoàn người đều có chút đầy bối lật, bất quá, mỗi một người đều mừng tí mắt, bọn họ thu hoạch đều không nhỏ. Từ Tịnh thổ trong kết giới đi ra, đoàn người đều dối rít khống chế một chiếc chiến hạm chuẩn bị trở lại Lạc Thủy thành. Nhưng mà, ngay tại chiến hạm vừa mới cất cánh thời điểm, hư không đột nhiên vặn vẹo, một bàn tay từ trên trời hạ xuống, lớn đến vô biên, mỗi một ngón tay cũng giống như nhánh dãy núi bao la như vậy, cả người sáng bóng lưu chuyển, từ hạ sáng chói, thậm phần chói mắt. Âm một tiếng vang thật lớn, chiến hạm trực tiếp bị nát. Trên chiến hạm những thứ kia các tu sĩ cũng chưa kịp phản ứng, từng cái liền bị thật lớn uy áp chấn động phải tứ tán. Người nào? Trước nhất phản ứng kịp là trong đội ngũ vị kia chuẩn thánh, hắn phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to, thân thể tăng gọn, hóa thành một con thần cầm, tử sắc lông chim xinh đẹp, thật dài linh vũ tùy tiện một cây đều có vượt qua ngàn trượng. Vị này chuẩn thánh chính là đế tộc Bộ Thị một vị thiếu niên chí tôn, này một nhánh đội ngũ cũng là do khác tổ cục kéo tới. Bộ Thị thánh vừa ra tay, thiên địa thất sắc, phong biến ảo, tuyệt thế kinh khủng, ầm ầm mà minh lôi âm đột ra, tự bản thân hạ xuống. Mà lúc này Trong hư không chậm rãi xuất hiện một cái thần sắc lãnh đạm thanh niên áo đen, chính là Cố Sát. Bất quá, lúc này Cố Sát, nhất niệm trọng sinh, hình tượng đã sớm đại biến, căn bản không có người nào có thể nhận được hắn. Hắn khinh miệt nhìn một cái vị kia bộ thị chuẩn thánh, mặc dù hai người cảnh giới giống nhau, nhưng là, lại căn bản không ở cùng một cái tầng thứ. Cố Sát nhàn định mạng bộ một dạng dễ dàng liền phá vỡ vị kia bộ thị chuẩn thánh công kích, sau đó bóp một cái ở vị kia cổ chuẩn thánh, sau đó tiện tay quăng ra bảng bạc lôi điện quy tắc, cực nhanh xông về trung một chỗ. Trong một sát sáng lạn thần quang bùng nổ, cuốn trên trời dưới đất, không cách nào nhìn thẳng. Trong nháy mắt liền đem tại chỗ mấy chục tu sĩ cho trấn áp. "Các hạ, người nào, nếu là có chỗ nào đắc tội, ta Bộ Thệ nguyện ý nói xin lỗi." Vị kia bộ thệ chuẩn thánh dùng rằng nói. Vị này chuẩn thánh đã xác nhận, trên người cố sát không có thiên nguyên giới hắc ám khí tức, cũng không có thiên hồn các khí tức quỷ dị, chính là nguyên vũ trụ tu sĩ. Cố sát tiện tay đem vị kia chuẩn thánh không gian giới chỉ gọi xuống, sau đó đem cái kia chuẩn thánh bước trên đất, nói, "Buồn tọa không phải tìm các ngươi, chỉ là các ngươi vừa gặp cơ hội, xui xẻo thôi." Bộ thệ mới ngã xuống đất, vẻ mặt mờ mịt, còn lại những thứ kia các tu sĩ cũng, cũng là phi thường mê mang. "Các hạ, phải làm gì?" Cố Sát Thần sắc lãnh đạo, quét mắt một vòng mọi người, nói: ngoại trừ La gia tu sĩ ngoại, những người khác, giữ không gian giới chỉ lại, liền có thể đi." Chỉ một thoáng, tất cả mọi người rối rít nhìn về mấy cái La gia tiên vương. Mấy cái La gia tiên vương tất cả đều là vẻ mặt ngượng ngứ, một cái tiên vương trầm giọng hỏi các hạ: "Cùng ta La thị có gì ân đoán, chúng ta nguyện ý từ trong điều hòa." Ba Cố Sát một cái vỗ tay vang lên, từng đạo hỏa diễm quy tắc chống rống xuất hiện, trong nháy mắt liền đem cái kia mở miệng La gia tiên vương đốt, đốt ngọn lửa râng trào bên trong, từng trận kêu lương thiết, rất biến thành bụi Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều cả người run rẩy. Cố sát lạnh lùng nói, nguyện ý lưu lại cùng La ra đồng sinh cộng tử, có thể lưu lại. Lúc này, thì có tu sĩ vội vàng bỏ lại không gian giới chỉ nhanh chóng thoát đi, ngay sau đó, rất nhiều tu sĩ đều bắt đầu gỡ xuống không gian giới chỉ, bọn họ cùng La ra những người này có thể không có gì tình nghĩa, chẳng qua là đồng thời hợp thành đội thám hiểm mà thôi, đối mặt đến Tử vong uy hiếp, bọn họ sẽ không chút nào do dự, mặc dù bỏ lại tới Tân Tân khổ khổ dốc sức làm tới tài nguyên rất nhức nỗi, có thể ở tử vong trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Rất nhanh, bao gồm cái kia bị Cố sát bạo đánh một trận bộ thị chuẩn thánh cũng là lảo đảo chạy, chỉ có mấy cái La thị tu sĩ kinh hoàng thất thố lưu lại chỗ. Theo đội ngũ nhân chạy xong, mấy cái la da tu sĩ trong lòng càng sợ hãi đứng lên, khẽ cắn răng liền muốn cùng Cố Sắt chấp ghép một trận, nhưng căn bản không có vén lên bất kỳ một chút gợn sóng, mỗi một người đều bị Cố Sắt toàn bộ đánh chết. Giết hết rồi mấy cái la da tu sĩ sau, Cố Sắt đem thật sự có không gian giới chỉ cũng thu, sau đó nhìn về bên cạnh một khối vách núi, chậm rãi dơ tay lên, ở trên vách đá viết xuống mấy chữ: "Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng la thị cả nhà, gà chó không để lại." Lý Châu bị cảnh, lại nổi sóng. Trong mấy ngày ngắn ngủn, Lạc Thủy Thành bên ngoài Thì có vượt qua 20 chi đội thám hiểm ngũ bị một cái cường đại thần bí nhân tập kích, mỗi lần đều là cướp hết sạch, dẫn được lòng người bằng hoàng, bất quá thảm nhất đương kim la gia, mỗi lần trong đội ngũ la gia tu sĩ đều bị chém chết, mấy ngày ngắn ngủi, liền đã chết ba vị thánh đạo tu sĩ, hơn 20 vị tiên vương, kim tiên, huyền tiên càng nhiều. Lại, vị tiêu thần bí nhân mỗi lần cũng sẽ lưu lại một câu la thị cả nhà ga chó không để lại khiêu khích lời nói. Chuyện này, rất nhanh thì truyền khắp. Bởi vì lúc trước Thiên Hồn các cùng Thiên Nguyên giới liên thủ sự tình mang đến ảnh hưởng rất lớn, mặc dù trong khoảng thời gian này, Nguyên Vũ trụ các phe đạo thống đều tại phân tán tìm cơ duyên, nhưng là đều bảo trì liên hệ mật thiết, cũng liền tùy thời có thể liên lạc gấp rút thiết viện. Cho nên, Lạc Thủy thành sự tình truyền đi rất nhanh, đưa tới một mảnh xôn xao, ép rất nhiều đạo thống đều lo lắng bị liên lụy dối rít yêu cầu rời đi, không có ở đây cùng La ra hợp tác. La ra mọi người bể đầu sức trán, chỉ có thể tạm ngừng dò tìm cơ duyên, khẩn cấp cho đòi về sở có bên ngoài đội thám hiểm ngũ, nhưng là, như thế đi xuống, cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Bất ngờ gì? La thị Tam Kiệt bắt đầu phát huy mạng giao thiệp lực lượng, mời rất nhiều rồi quan hệ thân cận đạo thống tới Lạc Thủy Thành tương trợ, trong lúc nhất thời, Lạc Thủy Thành náo nhiệt. Nhưng mà, ngay tại lục tục có đạo thống chạy tới Lạc Thủy Thành lúc, một ngày này, Lạc Thủy Thành ngoài cửa thành, từ trên trời hạ xuống một khối cự đại thạch bi, rõ ràng nhìn ra được, là một ngọn núi lớn bị trẻ thành một khối thạch bi, cao đến mấy ngàn trượng, hạ xuống lúc, đất rung núi chuyển, kinh động rất nhiều người, rối rít chạy tới bên ngoài thành, chỉ thấy trên tấm bia đá rơi xuống một văn ba ngày sau, bổ tọa tẩy la ra, đám người không liên quan, sớm rút lui Lạc Thủy Thành. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả trước hết 345.928.460. chương 455 quỷ sát chương 455ỷ sát Lạc Thủy Thành trong thành có một mảnh quần thể cung điện đây là người nhà họ la dùng không gian pháp khí mang đến loại chuyện này rất thường gặp rất nhiều tu sĩ ra ngoài cũng sẽ mang theo một ít cung điện cũng liền lúc nghỉ ngơi sau khi không đến nổi dại gió dầm Mảnh này quần thể cung điện cũng được la ra tu sĩ cùng với đông đảo cùng la ra hợp tác thám hiểm các phe đạo thống các tu sĩ nơi chủ đóng bất quá lúc này bên trong khu cung điện không giống với ngày xưa náo nhiệt như vậy bây giờ nhân thiếu rất nhiều lại tương đối kiềm chế Tôi có mấy phần sợ bóng sợ gió cảm giác. Một tòa cung điện bên trong, La thị tam kiệt tụ trùng một chỗ. La Dương mở miệng hỏi dò, "Lão nhị, lão tam, cha rõ ràng có hay không, người kia rốt cuộc là ai?" La Nguyệt lắc đầu nói, "Thông qua các phe truyền tới hình ảnh ghi chép, người kia căn bản không tra được, La ra chúng ta cửu địch không ít, nhưng mạnh như vậy, lại có thể tiến vào này Ly Châu bí cảnh trẻ tuổi tiên tiêu, không có bất kỳ một cái đối được hào, hơn nữa, nhìn núi phương khí thế kia, khẳng định không phải tiểu cửu." La Tinh cũng nói, "Chủ yếu là chúng ta bây giờ ở bí cảnh bên trong, cũng không có biện pháp cùng liên lạc với bên ngoài bên trên." Rất nhiều chuyện đều không cách nào kiểm chứng, La ra chúng ta truyền thừa ngàn vạn năm, cử địch không phải số ít, cũng không thể nào làm được tất cả đều chạm thảo trừ căn, ai biết là thời đại nào cử ra, không chừng đều là mấy triệu năm trước cử ra, đến nơi này một đời mới đào tạo được cường giả, đặc biệt hồi tới trả thủ. La Dương trầm ngâm trong chốc lát, trầm rãi nói, dưới mắt cũng không phải truy cứu chuyện này thời điểm, đối phương khí thế hung hùng hung, thủ đoạn tàn nhẫn, trước hết đem người này trầm giết, đợi sau khi đi ra ngoài truy xét nữa. La Tinh thở phì phò nói, "Bộ thị, cơ thị những người đó cũng tuyên bố đây là chúng ta La gia chuyện riêng nhỉ?" Đối phương cũng không phải thiên hồn các hoặc là thiên nguyên giới nhân, bình thường trả thủ, bọn họ không tiện nhúng tay, cũng bỏ chạy rồi, một chút nghĩa khí cũng không nói. La Dương khoát tay một cái, nói, này bình thường, này bản chính là chúng ta La ra chính mình phiền thoái, bọn họ xác thực không đạo lý cùng chúng ta đồng sinh cộng tử, dù sao, bọn họ cùng La ra chúng ta vốn là quan hệ. La Nguyệt nói, bất quá, cổ tộc cùng hòa tộc nhân đáp ứng tới trợ quyền, ngoài ra còn có Tạ nguyệt cổ động, Hỏa Vân Sơn đẳng đẳng mười mấy phương cùng La gia chúng ta giao hảo thánh địa nguyện ý tới đến thời điểm, chỉ muốn cái kia thần bí nhân giám thân, nhất định chấm giết. La Dương gật đầu một cái nói, lão nhị, ngươi phụ trách tiếp đãi những thứ kia tới trợ quyền cấp phe đạo thống, lao tam, ngươi phụ trách dẫn người khắp nơi tuần tra, chỉ cần phát hiện cái kia thần bí nhân hành tung, lập tức truyền tin, nhớ lấy, không thể lố mãng, người này không đơn giản. La Nguyệt cùng La Tinh hai người đều gật đầu đáp ứng, La Tinh đột nhiên thấp giọng hỏi đại ca, chúng ta có muốn hay không mời Thiên Hồn Các? La Dương trong nháy mắt biến sắc mặt, lạnh lùng nói, lao tam, sau này đừng nói loại này mê sảng, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta cùng Thiên Hồn Các hợp tác thuộc về hợp tác, nhưng cũng không phải đầu nhập vào Thiên Các, ngoại trừ mỗi lần hợp tác nhiệm vụ ngoại, tuyệt đối không thể nhiều cùng Thiên Hồn Các tiếp xúc. Loại chuyện này, một khi xuất hiện sơ suất, chính là diệt tộc trọng tội. La Tinh chấp miệng, không nói gì thêm, đứng dậy rời đi. La Nguyệt cùng theo sát phía sau rời đi. Lạc Thủy bên ngoài thành, bây giờ lục tục, các phe đi ra ngoài tìm tỏi cơ duyên đội ngũ đều tại nhận được tin tức sau đó dối rít đường về. La Tinh là mang theo một đội la già cao thủ ở Lạc Thủy bên ngoài thành khắp nơi dò xét tiếp ứng. Buổi trưa thập phần, La Tinh mang đám người đi tới một tòa tung lũng nơi, đột nhiên có một cái giỏi nhãn thuật tu sĩ hô, Thiếu Tôn, trước mặt thật giống như có chiến đấu vết tích. La Tinh vội vàng chào hỏi một chúng tu sĩ bay vút qua, rất nhanh sẽ đến một vùng núi trong bảy. Trước mắt một mảnh hỗn độn, mấy chục tòa đỉnh núi bị người là đánh nát, loạn thạch cuồn biến, máu me đồng địa. La Hỏa Vân Sơn Thiên Hỏa Thánh Tử. Một cái tu sĩ ở trong một vùng phế tích kéo ra ngoài một cái hấp hối tu sĩ, chính là Hỏa Vân Sơn Thánh Tử. Này Hỏa mặc dù Vân Sơn ở trong Chư Thiên không có quá lớn uy danh, nhưng cũng là nhất phương đại thiên thế giới bên trong nhất phương cường đại thánh địa, này Thiên Hỏa Thánh Tử cũng là rất có danh tiếng thiếu niên chí tôn, mặc dù tu vi còn thiếu một chút mới đến thánh cảnh, nhưng cũng là lấy vô địch tiên vương tu sĩ chiến bình quá giả, những lúc này, hắn lại phi thường chật vật, hấp hối, chỉ còn một hơi thở treo. La tinh vội vàng thi triển đại thần thông là thiên hỏa thánh tử chữa trị, tốt sau một hồi, thiên hỏa thánh tử mới khôi phục như cũ, nổ một bài nước miếng máu bầm, chậm dãi trận mở con mắt. La tinh gấp bận rộn hỏi thiên hỏa huynh, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Thiên hỏa thánh tử vội vàng nói, la. La thiếu tôn, nhanh. Nhanh thông báo lạc thủy thành. Cái kia. Thần bí nhân. Không chế ta hỏa vân sơn nhân lăn lộn vào thành. La tinh kinh ngạc nói, làm sao sẽ? Thiên hỏa thánh tử trật vật sắp xếp mấy chữ khôi lối thuật Vành liền trong khoảnh khắc đó, Thiên Hỏa Thánh Tử trong thân thể đột nhiên xuất hiện một đạo lực lượng thần bí, trong nháy mắt liền nổ, này Thiên Hỏa Thánh Tử thân thể cũng đi theo nổ mạnh, bộc phát ra một đạo cường đại vi năng, trực tiếp tại chỗ liền động chết rồi nhiều cái La gia tu sĩ, liền La Tinh đều bị chấn phi thường chật vật, đầy bụi đất. Một đám La gia tu sĩ cũng quá sợ hãi, ngay tại trong nháy mắt kế tiếp, Thiên Hỏa Thánh Tử nổ mạnh sở sinh sinh kia một đoàn trong huyết vụ, lại chậm rãi ngưng tụ ra mấy cái lóe lên sáng bóng tự, "Đường nóng, hạ một người chính là ngươi. La Tinh giận tím mặt, dẫn đến nổi gân xanh, nhưng là, sau một khắc, hắn liền cực nhanh tỉnh táo, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ lạnh lẽo. "Gặp nhị ca." Lạc Tinh trong lòng một trận kinh hoàng, hắn chính là biết rõ nhị ca La Nguyệt là phụ trách tiếp đãi trợ quyền khách nhân, nếu như đối phương lấy Hỏa Vân Tên núi nghĩa vào thành, như vậy La Nguyệt liền tất nhiên sẽ tự mình đi tiếp đãi. Lúc này, Lạc Tinh liền vội vàng lấy ra đưa tin pháp khí cùng Lạc Thủy trong thành La Nguyệt liên lạc. Lạc Thủy trong thành, một tòa cung bên ngoài thành, La Nguyệt mang trên mặt mỉm cười, tự mình mang người trước tới đón tiếp Hỏa Vân Sơn đội ngũ, mặc dù từ trong đáy lòng mà nói, hắn cũng không phải rất coi trọng Hỏa Vân Sơn loại này một loại địa, nhưng là, đối phương vào lúc này chạy tới trợ quyền, tình nghĩa vô giá. Hắn bất luận trong lòng là hay không để mắt, đều phải ở mặt mũi làm đủ, không chỉ là biểu dương la ra khí độ, cũng là làm cho còn lại tới chợ quyền đạo thông nhìn. Chỉ là, vừa ra cung cửa thành, La Nguyệt liền nhướng mày một cái, trong lòng có chút không vui, thầm nói này Thiên Hỏa Thánh tử thật là lớn phổ, hắn tự mình đến nghênh đón, đối phương lại ngồi ở trong chiến xa. Bất quá, tâm mặc dù đầu không vui, La Nguyệt lại không thể biểu hiện ra, ngoài mặt vẫn là cười tủm tìm sái bước đi tới, hồ, Thiên Hỏa huynh đệ, đã lâu không gặp. Chiến xa không động, từng cái hỏa vân sơn tu sĩ cũng đều mặt không chút thay đổi, không có bất kỳ người nào lý tới La Nguyệt, để cho La Nguyệt rất là lúng túng. Thiên hỏa. Ngay tại La Nguyệt chuẩn bị lại lúc nói chuyện, đột nhiên cảm ứng được đưa tin pháp khí đang động, hắn vội vàng làm phép kết nối, liền nghe được bên trong truyền tới La Tinh thanh âm nóng nảy, "Nhị ca, cẩn thận thiên hỏa." Không đợi La Tinh lời nói xong, trước mặt La Nguyệt chiến xa đột nhiên nổ, ở nơi nào huy hoàng sáng chói, thập phần chói mắt, một đạo thật lớn quyền ấn đi ra, đánh đâu thẳng đó, không gì cản nổi, trực tiếp đập trúng La Nguyệt ngực. Buồn chương hết, 3446028461. Chương 456, xắt vào trong thành. Chương 456, xắt vào trong thành. Văn bị, bị thương bay, ho ra máu ngã ngựa vào xa xa, trực tiếp đập vỡ mấy tòa cung điện. Bất thình lình biến cố, đem tất cả mọi người đều kinh trụ. Nhưng mà, còn không chờ mọi người phản ứng kịp, chiến sa độ mạnh màn sáng bên trong đi ra một đạo bóng người, người này chính là Cố Sát, chỉ bất quá, bây giờ hắn hình tượng khí tức đại biến, không có người có thể nhận được hắn. Hắn ngang nhiên xuất thủ, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người La Nguyệt, kết kết thật thật một cước đạp ở trên người La Nguyệt, để cho hắn đứt gân gãy xương, phun ra một ngụm máu tươi tới. Liên tục bị Cố Sát hai lần bị thương nặng, La Nguyệt đã hoàn toàn không có lực phản kháng, liền dãy khí lực cũng không có. Cố nhìn chằm chằm cố sát, nhận ra người này cũng không phải thiên hỏa thánh tử mà là cái kia để báo thủ thần bí nhân. Thiếu Tôn, La Nguyệt." Lúc này, đông đảo ở chỗ này các tu sĩ cũng phản ứng kịp, rối rít xuất thủ muốn cứu. Nhưng mà, cố sát trên chân hơi dùng lực một chút, ầm một tiếng, La Nguyệt trừng lớn con mắt, tràn ngập sự không cam lòng thầm, trong nháy mắt kế tiếp, thân thể của hắn trực tiếp nổ bể, hóa thành một đoàn đậm đà huyết vụ. Cố Sát rút ra một thanh trường kiếm, theo tay vung lên, trong nháy mắt chém vụng một đoàn vây công tới tu sĩ, chỉ một thoáng, gao thiết bi thương khắp nơi, huyết vụ mưa như chút nước. Cố Sát căn bản không có lý tới những thứ kia tu sĩ trực tiếp phóng lên cao, hướng mảnh này quần thể cung điện, một kiếm đánh xuống. Chỉ một thoáng, một đạo thật lớn bóng kiếm dường như muốn khai thiên tích địa một dạng một sát na, thiên địa ầm ầm, lôi âm điếc tai, đến không hết kiếm, khí từ trên bầu trời hạ xuống, rủ xuống mà xuống, đem mảnh này quần thể cung điện bao phủ. Thật kinh đảm. Một khắc kia, một đạo bóng người to lớn tự bên trong khu cung điện xuất hiện, chính là La thị Tam Kiệt Trung La Dương, hắn hiện hóa chân thân, chính là một con to lớn vô cùng thủy thú, thân thể chiếm cứ tràn đầy hư không. La Dương huyết dịch sôi sùng sục, hoàn toàn cuồng bạo, ôm mực bội, còn có phẫn cùng thời khắc đó Tại Đặc Đông đảo tu sĩ xuất hiện, trừ rồi La ra tu sĩ ngoại, có mấy nhà thánh địa cùng hai phe đế tộc. Cố Sát cầm kiếm tung bay với trong hư không, trầm giọng nói, đám người không liên quan, cút. Một vị đế tộc cường giả mắng, "Các hạ, không phải nói ba ngày sau sao? Chúng ta?" Cố Sát liếc người kia liếc mắt, bình thản nói, "Ta muốn lúc nào giết người liền lúc nào giết người, cần đi qua người đồng ý không?" Mười hơi thở bên trong, người còn ở chỗ này, liền cùng La ra cùng chôn theo đi. Chỉ một thoáng, liền có rất nhiều tu sĩ trực tiếp rút lui, những người này là bản liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân không có thể trước tiên rời đi, bây giờ thấy trả thù người đã tới, lập tức liền đi, kia không chút do dự giải, bọn họ có thể không có hứng thú loạn vào này báo thủ thị phi bên trong. Mà kia hai phe đế tộc người dẫn đầu cũng đều liếc nhau một cái, sau đó lặng lẽ rời đi. La Dương thấy vậy, cũng không có cái gì tâm tình, nguyện ý trợ quyền đế tộc chỉ có hai nhà, nhưng cũng còn không có chạy tới, hai nhà này đều chỉ là vì đám người mới không có trước tiên rời đi, bây giờ không muốn xuất thủ trợ giúp, cũng là bình thường. La Dương tử nhìn chòng chọc cố sát, nói, ngươi rốt cuộc là người nào, ta La gia cùng ngươi có thù oán gì? La Dương cái vấn đề này, hỏi ra rất nhiều người nghi ngờ. Cố Sát lạnh rên một tiếng, nói, cấu kết thiên hồn các người, nên bị diệt toàn tộc. La Dương trong lòng chầm xuống, đại a nói, nói bậy nói bạn. Ngay giờ khắc này, hắn thân thể như tráng kiện có lực, thân cơ căng thẳng, giống như cuốn vòng quanh một cái lại một nhánh cầu lòng, người sở hữu bắt thịt cũng vùng lên, trong tay xuất hiện một cái kỳ lạ binh khí, hướng Cố Sát liền đánh tới. Nghe được Cố Sát một câu nói kia, hắn liền không muốn nói thêm rồi, cấu kết thiên hồn các, đây là nguyên vũ trụ cực lớn kiên kỷ lại không nói hắn tâm lý rõ ràng gia tộc mình là thật cùng thiên hồn các có qua lại, coi như không có, nghe được cái này loại lời nói cũng sẽ đối La ra mang đến phiền toái. Chết. La Dương hầm hừ, ngang nhiên xuất thủ, cường đại pháp lực như biển lầm, chấn vỡ hư không, đinh thai nhức óc, sẽ không, gian, hơn nữa có thể thấy gợn sóng năng lượng, giống như đại dương cuồn tập phương. Nhưng mà, ngay cả là đối mặt đến cường đại như thế công kích, cố sát lại mà không đổi sắc, hắn chỉ là tiện tay cứ như vậy một kiếm bộ ra, vô tận kiếm khí ép che bầu trời, như một mảnh đám mây như vậy bao phủ bầu trời, đại giò người, nhưng lại có tỉ mỉ đến rồi một cái cực hạt. Tùy tiện liền xoắn nát rồi là dương công kích. Cố sát thần sắc rất bình tĩnh, chậm rãi nhấc lên tay trái, thanh quang mù mịt, giống như hỗn độn ban đầu niên đại, hắn đứng ở tiền sử, mắt nhìn xuống Thư Sinh, vô thanh vô tức gian, hai người giao chiến với nhau, năng lượng cường đại, đánh xuyên cả hồn, La Dương hóa thân thật lớn bản thể ngưng kết ở trong hư vô, không ngừng đi trước, với kia giống như đám mây to bằng tay va chạm. Rộng lớn mạnh mẽ, sáng lạng như vô cùng nham tương phun ra. Nhìn chỉ là một lần đối anh, nhưng hai cái người trong cuộc đều hiểu, đây đã là giao thủ mấy trăm hiệp sở sinh năng lượng. Đối phương kết thúc, La Dương nổ một bài nước miếng máu tươi, bay rất ra ngoài, trong lòng tràn đầy kinh hãi, vừa mới trận này giao thủ, hắn đã là dùng hết toàn lực, nhưng là, hắn rất rõ ràng, đối phương căn bản chưa hết toàn bộ công. Đồng loạt ra tay. Giờ khắc này, La Dương cũng không để ý cái gì mặt mũi không mặt mũi, chào hỏi Đông đảo La gia tu sĩ đồng loạt ra tay. Một tiếng rung mạnh, bình tĩnh bị phá vỡ, Đông đảo La gia tu sĩ dối rít xuất thủ, mỗi một người đều sử xuất nhất cường đại thần thông phương pháp, hết sức sáng chói, cái địa phương này sáng mờ như vĩ đại giống như biển khơi đột nhiên nổ tung, rồi sau đó bốc cháy. Cố sát vẫn là mặt không đổi sắc, trong ánh mắt tràn đầy kinh Tay cầm trường kiếm phóng tới vòng chiến, trường kiếm trong tay coi thành nào, một kiếm một cái, tựa như cùng tiến vào đàn dê lão hổ như thế, nhàn đỉnh mạng bộ giữa, đó là một đoàn tu sĩ bị chém chết, vùng trời này đều xuống huyết vũ, những thứ kia tu sĩ tiếng kêu thảm thiết giống như kinh lôi ở nổ vang. Sắc mặt của La Dương tái nhợt, nhìn lại phát thần uy cô sát, trong lòng lại dâng lên ý khí dảm, làm đã sớm ngưng tụ vô địch chi tâm tiên điều, lại sinh ra ý khí dảm, đã là đến đạo tâm đều nhanh muốn bệ tan cảnh mức độ. Đi cho đi, La Dương tìm được một cái cơ hội liền xuất thủ, hắn không dám ở đợi, hắn sợ chờ đợi thêm nữa. Hắn cũng không dám tái chiến, coi như là cuối cùng bọn họ thành công vây rết rồi người này, vậy hắn đạo tâm cũng tu bổ không được. La Dương xuất thủ, bùng nổ đại thần thông, thiên địa biến sắc. Nhưng mà, Cố Sát chỉ là khinh miệt nhìn một cái, lạnh lùng nói, "Cút." Hắn lộ ra một cái tay, sau một khắc, có tính chấn động cảnh tượng phát sinh, xa xa xinh đẹp thần sơn theo thanh âm rung động thẳng nổ tung, trở thành loạn thạch khối, sụp đổ đám mây, toàn này cổ thành đều bắt đầu lắc lư. Hoành La Dương đụng vào Cố Sát một con kia cự trên tay, hắn trong nháy mắt cảm giác cả người truyền tới đau nhức, cả người cũng té bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. "Đại ca." Đang lúc này chạy về Lạc Thủy thành La Tinh cuối cùng đã tới, vừa tới liền thấy La Dương bị trọng thương, lúc này khẽ mắt, ngang nhiên sát hướng Cố Sát. Không được, La Dương quá sợ hãi, cùng Cố Sát giao thủ đoạn thời gian này, hắn đã biết thực lực đối phương vượt qua xa hắn, mà La Tinh làm vì bọn họ tam huynh đệ trung thực lực yếu nhất, căn bản không đủ để cùng đối phương chính diện giao thủ. Trong nháy mắt kế tiếp, như đồng La Dương đoán muốn như thế, La Tinh vẫn nộ đánh tới, căn bản không làm phòng ngự, Cố Sát trực tiếp ra tay toàn lực, đánh La Tinh một cái thô không đến tay, một chiêu liền bị, bị thương nặng. Trong nháy mắt kế tiếp, Cố Sát xé rách không gian, xuất hiện ở trước mặt La Tinh, một kiếm bổ ra, trong nháy mắt điều đầu Là tinh bay ra ngoài đầu trả trường lớn con mắt, vẻ mặt không thể tin. Buổi chương hết, 346128462. Chương 457, ngược sát. Chương 457, ngược sát. Tam đệ. La Dương cặp mắt đỏ bừng, phát ra cuồng loạn gầm thét, như long hổ gầm thét, chấn động mọi người linh hồn, rất nhiều người không chịu nổi, thất khiếu chảy máu, hắn vẫn lên xuất thủ, thiên địa nứt ra, một đạo tử sắc điện quang lừng lẫy, trở thành vĩnh hằng, chiếu sáng không trung. Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, hắn lại trực tiếp xoay người chạy sử dụng chạy trốn thuật, ở tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm bên trong, chỉ trên đất để lại một vũng máu tươi, biến mất được vô ảnh vô tung. Cố sát thấy vậy, chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có đổi giết, mà là xoay người liền bắt đầu đối la ra còn lại tu sĩ triển khai chu diện. Làm ánh mắt của Cố sát đặt ở những thứ kia la gia trên người tu sĩ lúc, thiên mã run run, chạy. Chỉ một thoáng, la gia những thứ kia các tu sĩ cũng kinh hoàng vặn trạng, rối rít bắt đầu tứ tán chạy trốn. Một cái bảng bàng hạo bàn tay to phảng phất lấy ra rồi một vùng trời trực tiếp trấn áp mà xuống, có hàng trăm hàng ngàn căn thật lớn khí cơ long quyển đô lên, bay phất phới, đại địa đều tựa hồ muốn sụp đổ. Một trường kia, mang theo kinh khủng thần thông thủ đoạn, trực tiếp nắm một vùng không gian mênh mông vô cùng, kèm theo sấm chớp rền vang, còn có hỗn động quang. Chỉ một thoáng, khắp nơi đều có tu sĩ đang nổ, đầy trời bay múa lên đậm đà huyết vũ, Cố Sát tay cầm trường kiếm, khắp nơi đổi giết, thấy một cái sát một cái, từng đạo tiếng đều thảm thiết hơi ngừng. Cố Sát tốc độ rất nhanh, không có bất kỳ một cái la ra tu sĩ là hắn hợp lại địch, cơ bản đều là vừa đối mặt liền bị chém chết, có chút thậm chí là một chiêu bên dưới sẽ chết một đoàn. Cũng không lâu lắm, cả tòa Lạc Thủy thành cũng đắm chìm trong, trong cơn mưa máu, một người sống đều không thừa. Cố sát ung dung thông thả bắt đầu khắp nơi tìm kiếm nổi lên vật liệu, đem những thứ kia tu sĩ không gian giới chỉ cũng thu, đi ở bên trong khu cung điện khắp nơi lục soát cất giữ tài nguyên. Không thể không nói, La gia dù sao cũng là nhất phương cường đại đế tộc, Đông đảo thiên kiêu tìm cơ duyên, thu hoạch tài nguyên là thực sự vô cùng phong phú, số lớn thánh dược, đủ loại kiểu dáng cổ xưa binh khí vân vân, thậm chí, cố sát trả phân biệt ở La Nguyệt cùng La Tinh trong không gian giới chỉ tìm được một gốc đế dược cùng với số lớn năng dược. Đợi đến cái gì cũng lục soát xong sau đó, cố sát liền thi triển phong hệ loại đại thần thông phương pháp đuổi theo. Không thể không nói, bước ca là thực sự nhu bức. Lúc trước chuyển cho hắn đấu chiến pháp cùng vận may lớn phương pháp đều là dung hợp đủ loại cường đại thần thông thuật pháp, đặc biệt là vận may lớn phương pháp. Ở Cố Sát đạt tới nhất nghiệm tồn tại cảnh giới sau mới phát hiện đây là một môn dung hợp mấy ngàn loại cường đại quy tắc chi lực công pháp, mạnh ngoại hạng, đủ loại kỳ lạ thủ đoạn cũng ở trong đó. Núi lôi hồ hải ở bên giới nhanh chóng lui về phía sau đến, Cố Sát dâm ở một bước vân, không ngừng phá vỡ không gian, sẽ rách ra một đạo đạo không gian kẽ hở, cũng không, có qua quá lâu, hắn liền thấy đang ở bỏ mạng chạy băng băng la dương. Cố Sát đột nhiên một kiếm hạ xuống, Lã Dương nhanh chóng đứng đối, nhưng thời kỳ Cố cùng hắn cũng không đỡ nổi cố sát mấy cái hiệp, huống chi là bây giờ trọng thương thân thể, một cánh tay trực tiếp bị cố sát cho tức mất. A! La Dương hét thẳng một tiếng, nhanh chóng ném ra một cái quỷ dị phát khí, trong một sát na, bóng dáng của hắn liền biến mất. Nhưng là, cố sát không chút nào hoảng, tay hắn bóp một đạo pháp quyết, trong nháy mắt trong lòng sáng tỏ, đây là truy lùng phương pháp, hắn ở Lạc Thủy Thành cùng La Dương giao thủ lúc, cũng đã ở trên người Lã Dương gieo dấu ấn. Hắn lập tức đổi một cái phương hướng, một đường truy tìm trong 10 cây số sau, một lần nữa đuổi kịp Lã Dương, lại cho Lã Dương một kiếm La Dương một lần nữa sử dụng chạy trốn thuật rời đi. Nhưng mà, để cho hắn tuyệt vọng là, cũng không lâu lắm, Cố Sát lại một lần nữa đuổi kịp. Giờ khắc này, La Dương rốt cuộc mới phản ứng, Cố Sát chính là đang đùa bỡn hắn. Hắn hướng Cố Sát giận dữ hết, "Sĩ khả sát bất khả nhục, người rõ ràng có thể giết ta, lại cứ lệch nếu như vậy chết nhục ta, quá phận đi." Cố Sát đứng thẳng với hư không, nhìn xuống nói, "Chẳng qua chỉ là ăn miếng trả miếng thôi, ban đầu, ta cũng là như vậy bị ngươi La gia giết, trời cao không cửa xuống đất không đường." La Dương gắt gao siết quả đấm, giận dữ hét, "Ta cũng không nhận ra ngươi, coi như là La gia cùng ngươi có oán thù." Tại sao ngươi có thể coi là ở trên người của ta?" Cố Sát Diêu cất nói, "Nếu hưởng thụ La gia mang đến lợi ích, vậy dĩ nhiên phải gánh vác La gia sẽ ra chuyện hậu quả, không phải sao?" "Huống chi, các người La gia cấu kết tiên hồn các lúc, có nghĩ tới hay không, bị các người hại chết nhân, cùng các người La gia không có chút nào liên hệ càng chưa nói tới ân oán. Ta liều mạng với ngươi." La Dương giống giận, trong tay xuất hiện một cái đại kích như thiên áp chế, không thể vấp lịch, ngang qua vũ trường không trùng, không gì sánh nổi, thật là giống như là có thể chảm phá cả hồn, nhìn thấy trưởng sinh như vậy. Nhưng mà, ngay tại giao thủ trong nháy mắt đó, hắn vẫn túng lại một lần nữa sử dụng đại thần thông thuật chạy trốn rồi. Cố Sát đem kia cái đại kích thu cất, một lần nữa đuổi theo đánh ra, bất quá, khi hắn một lần nữa đuổi kịp La Dương lúc, lại phát hiện La Dương lại cùng một đội nhân mã hội hợp, trốn vào một chiếc thật lớn chiến hạm bên trong, trên chiến hạm có một tấm chuyên biệt với đế tộc cổ gia cơ sĩ. Chiến hạm bên trong, một người thanh niên bay ra, này nhân khí vũ yên nàng, vóc người cao ngất, mái tóc dài màu vàng óng tung bay đến, khí thế bàng bạc. Cố nhận biết người này, nguyên vũ trụ các đạo thống ở Thiên Vân Sơn lúc, thì có đế tộc cổ gia, mà nhân đó là cổ gia một vị trẻ tuổi Trí tôn. Tên là Cổ Ung, một thân tu vi đã là chuẩn thánh, đang chiến đấu trên đường, cùng Cố Sát giao thủ qua mấy lần, thực lực không tầm thường. Vị đạo hữu này, Cổ Ung chắp tay nói, oan gia nên đợi không nên buộc, oan oan tương báo khi nào, ngươi như là đã giết la ra nhiều người như vậy, nên báo thủ cũng báo, nên hạ giận cũng ra, dừng tay như vậy. Cố Sát nhìn Cổ Ung, lạnh lùng nói, ngươi mẹ nó mặt thật đúng là lớn à, một câu oan oan tương báo khi nào liền đem sự tình vùng tới, kia lão tử sát cả nhà ngươi, sau đó cho ngươi một câu tha cho người được nên tha, như thế nào đây? Cổ Ung khí độ không tệ, mặc dù bị Cố Sát nhục mạ, lại mặt vẫn không đổi sắc, nói: "Đạo Hữu, ta vô tình đối địch với ngươi, nhưng La Dương là ta chỉ giao, ta không thể ngồi yên không lý đến ngươi ngược sát hắn, chúng ta đây liền đi một trận, nếu như ngươi thắng rồi, ta không quan tâm giữa các ngươi ân oán, nếu như ngươi thua cốt cụ mày đi." Cố Sát trực tiếp một quyền đập ra, Mên Ngông Hư không nhún dậy, nộ lớn, giống như mặt bất hữu trống lớn ở nội ẩm, dao động càn khôn muốn hủy diệt. Cô ung đội vảng ứng đối, cùng Cố Sát ngạnh há một cái, thân thể bay rất ra ngoài, cánh tay máu me đầm địa, hắn sắc mặt rất khó nhìn, nói: "Đạo Hữu, đây là muốn cùng ta cộ ra là sao?" Cố Sát khinh thường cười một tiếng, Nói, ta không giết La Dương, chính là muốn nhìn một chút ai sẽ thay hắn ra mặt, dù sao, Nguyên Vũ trụ đế trong tộc, cấu kết thiên hồn các khâu ít, có thể vào lúc này thay La Dương ra mặt nhân, cơ bản có thể chắc chắn, giống vậy cấu kết thiên hồn các, Cổ Dung, ta nói được có đúng không? Chỉ một thoáng, Cổ Dung sắc mặt đại biến, tựa hồ liên nghĩ tới điều gì, xoay người chạy, hô lớn, rút lui, mau rút lui. Buổi chương hết, 346228463. Chương 458, thanh toán xong. Chương 458, thanh toán xong. Muốn đi. Cố sát cười lạnh một tiếng. Một quyền liền đập về phía trước kia cổ gia chiến thuyền, hư không một tấc một tấc sụp đổ, phía dưới sơn thể chậm rãi hóa thành phấn bụi, cái gì cũng không đỡ nổi, vô địch. Một quyền này, phản phất trong truyền thuyết côn bằng lên như diều gặp gió chín vạn dặm như vậy bàng bạc đại khí, đem quyền như thiên, áp chế vạn linh, hối loạn hư không. Âm chiến hạng bể tàn cảnh, bộc phát ra vô tận uy hoàng, kia giống như là vướng một cái tinh hạ, tinh đấu đầy trời, ngưng tụ chung một chỗ, xinh đẹp lóa mắt, để cho người ta thần trí ý động. Chỉ là, thật ở một mảnh kia vực rỡ tươi đẹp chi cổ tộc chúng nhiều các tu sĩ coi như thảm, rất nhiều người cũng không kịp phản ứng liền bị lực lượng khổng lồ cho nghiền ép tan xương nát thịt, còn có một chút tu vi cao thâm tu sĩ bị tạc được thương tích khắp người, phảng phất tinh cầu bể tan cảnh, khắp nơi tứ tán. Liêu mạng. vốn là chuẩn bị chạy trốn cổ ung thấy vậy, biết rõ đối phương khí thế hùng hùng, chỉ có thể liều chết đánh cuộc một lần. Lúc này, cổ ung cho gọi ra một vòng cổ phát vòng tròn, hét lớn cùng tiến lên. Lúc này, cổ ung cầm đầu một chúng cổ tộc cường giả rối rít xuất thủ, thiên bang địa liệt, các loại đại thần thông thuật đánh nát trường không, ở phía trước nội độ, công phạt cổ sát phải đem hắn mở, khí thế kinh khủng cuồn Nhưng là, cổ sát lại mặt không đổi sắc, nói đúng ra Hắn căn bản không đem cổ tộc những người này coi ra gì, liền một cái cổ ung trả miễn cưỡng có thể vào mắt của hắn, nhưng là, cũng liền chỉ là như vậy mà thôi. Đoạn thời gian trước ở Thiên Vân Sơn, Đế Giao, Sở Cùng Cùng Phượng Nhạc ba vị dẫn quân cấp bậc trẻ tuổi trí tôn mang theo mấy chục ngàn thiên tiêu, trong đó còn bao gồm rồi hơn 10 vị không kém gì cổ ung trẻ tuổi trí tôn vây giết, hắn cũng có thể đánh một cái không sót hạ phong, trả giết ngược nhiều cường giả như vậy, bây giờ, liền chính là một cái cổ ung, bất quá chỉ là lật tay giữa thôi. Sự thật cũng đúng là như vậy Cổ Ung ở cố sát trong tay cũng không có chống nổi mười chiều, liền bị cố sát cắt đứt tứ chi, ở cổ Ung triệt lộ hắn chân thân toan nghe sau đó, hắn trực tiếp đem cổ Ung mệnh gần cũng rút ra, coi là giòi cốt chết một đoàn cổ gia tu sĩ. Cổ Ung bị cắt đứt tứ chi, lại bị rút mạnh gần, trực tiếp giống như là một bãi bùn nát như thế nằm trên đất, trong mắt tràn đầy tử hận, từ nhìn chằm chằm cố sát, trong miệng phun ra tinh huyết, cả giận nói: "Ngươi rốt cuộc là ai? Ta với ngươi có gì oán thù?" Cố sát trong tay nắm lấy một thanh đại thiết chủy, đi tới cổ Ung trước người, nói, nói thật, ta cũng không biết rõ giữa chúng ta rốt cuộc có thù hằn gì. Có thể các ngươi ban đầu phối hợp la ra hãm hại ta thời điểm, tựa hồ cũng không hỏi qua, nào có cùng ta hắn thủ." Cổ Ung lúc này a nói, "Ta lúc nào lời nói tới đây?" Cổ Ung đột nhiên sững sợ, trong mắt của hắn trong nháy mắt tràn đầy khó tin, hoảng sợ nói, "Ngươi ngươi là Cố Bỉnh, Cố Sát trong tay đại thiết chú ý trong nháy mắt toát ra kinh người qua mang, diễn hóa ra thật lớn hư ảnh, giống như một ngọn núi một dạng theo Cố Sát vung mạnh thiết chủ ý, hư không cũng hỗn loạn rồi, một đũa liền hung hăng đập vào Cổ Ung trên đầu. Hành, hành, bành, bành, bành xoay xuống, không lâu lắm, trên đất cũng chỉ còn lại có một bãi bùn nát, căn bản không nhìn ra vốn là bộ dáng Sau đó, Cố Sát đem Thiết chủ Y Thu hồi trong không gian giới chỉ, sau đó đưa tay ra mời bọn người, bắt đầu kiểm điểm chiến lợi phẩm. Nay cổ tộc chiến lợi phẩm so với La gia thiếu rất nhiều, bất quá cũng bình thường, dù sao, cổ tộc là tới gấp rút tiếp viện La gia, chỉ tới một nhóm người mà thôi. Dọn dẹp xong chiến lợi phẩm sau, Cố Sát lại bắt đầu truy lùng nổi lên La Dương. Lại theo đuổi ước chừng 7, 8 chục 10 ngàn cây số, Cố Sát xa xa liền thấy một tọa cổ thành, trong thành có mấy phương đạo thống cơ sĩ. Bất quá, để cho Cố Sát thật hoặc là, nơi này lại là thánh viện, Đế Minh còn có cổ hoàng tộc nơi trú đóng. A. Cố Sát cười lạnh một tiếng biết rõ La Dương là tâm lý biết, lại đi tìm hắn La ra những thư kia đồng minh là không hữu dụng, ngược lại là tìm một nhà từ một nhà, rứt khoát, trực tiếp sẽ tới tìm mạnh nhất mấy nhà. Cố Sát không có hứng thú lúc này lại theo nguyên vũ trụ các phe đạo thống tới một trận đại chiến, có gọi hay không qua được không trọng yếu, mấu chốt là vừa đánh nhau, tất nhiên đưa tới thiên hồn các cùng thiên nguyên giới cảnh giác, không chừng đã có người đoán được thân phận của hắn, đến thời điểm, thật vất vả tránh tử kiếp lại được một lần nữa xuất hiện rồi. Lúc này, Cố Sát cũng không có hứng thú tiếp tục mèo vẩn trò rồi, trực tiếp từ trên trời hạ xuống, xuất hiện ở trước mặt La Dương. Đối với Cố sát đột nhiên xuất hiện, La Dương cũng không nghĩ là bị Cố sát đuổi theo đủ bận lâu như vậy, hắn đã sớm rõ ràng Cố Sắt một mực ở đi theo hắn, chỉ bất quá, dục vọng cầu sinh để cho hắn dù là biết rõ hy vọng không lớn cũng phải thử một chút. Giống, trong nháy mắt đó, La Dương bùng nổ, Thiên Băng địa liệt, Quỷ Thần thần đảo, hắn xuất thủ công kích đồng thời, phát ra một tiếng cao vô cùng tịch tụ hùng hồn gầm thét, ý đồ đưa tới bên trong tòa thành cổ kia mấy phương đạo thống chú ý, hy vọngvarphi nhạc, đế giao có thể tới thứ hắn. Kế hoạch của hắn không sai, đúng là đưa tới bên trong tòa thành cổ kia mấy phương đạo thống chú ý, nhưng, chỉ tiếc, những người đó chạy tới tốc độ Không có Cố Sát giết người tốc độ nhanh. Cố Sát nhẹ nhàng thoải mái một chiêu liền đánh tan La Dương công kích và phòng ngự, sau đó một quyền đập phải La Dương trên đầu. Âm một tiếng vang thật lớn, La Dương đầu trong nháy mắt nổ tung, Cố Sát ngay sau đó lại trực tiếp một trường bao trùm đi xuống, trực tiếp đem La Dương thi thể nghiền thành vì cho bụi. Làm Cố Sát đem La Dương không gian giới chỉ lấy tới lúc, trong hư không dung chuyển lên, có không ít cường giả chạy tới, xuất hiện trước nhất đó là Đế giao cùng Vô Nhạc, hai người ở phía xa lúc liền mắt thấy Cố dễ dàng chém chết La Dương một màn, lúc này liền đoán được thân phận của Cố Sát, chắc là cái kia tìm La gia trả thù thần bí nhân. Cố sát ở Lạc Thủy Thành tìm La gia thanh toán sự tình cũng không phải là bí mật, lại ở nguyên vũ trụ các phe đạo thống bên trong cũng huyên náo thật lớn, La gia cũng có khắp nơi cầu viện thỉnh cầu trợ quyền, trong đó cũng hướng thánh viện cùng cổ hoàng tộc phát quá tin tức, bất quá, đế giao cùng Phượng Nhạc cùng La gia cũng không có gì quan hệ thân mật, cho nên, đều lựa chọn làm như không thấy không đi cùng làm việc xấu, dù sao cũng là trả thù. Nếu như là thiên hồn các cùng thiên nguyên giới gây sự tình, bọn họ chắc chắn sẽ không do dự phải bận rộn. Chỉ là, bọn họ cũng vạn vạn không nghĩ tới, một ngày đều trả không có đi qua, làm La gia tuổi trẻ một đời người dẫn đầu La Dương dĩ nhiên cũng làm thành như vậy. Cố Sát ung dung thông thả vô một cái trên người cho bụi, Liệp Phượng Nhạc cùng Đế giao liếc mắt, sau đó liền xoay người rời đi. Đạo Hữu xin dừng bước. Đế Dao đột nhiên lên tiếng. Cố Sát xoay người, lạnh lùng nói, "Ngươi phải cho La thị ra mặt." Đế giao lắc đầu nói, "Đạo Hữu hiểu lầm, trả thù chuyện nhi, lúc đó có phát sinh thuộc về nội bộ chuyện, chúng ta không có quyền can thiệp, chỉ là xem Đạo Hữu pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, cho nên muốn mời Đạo Hữu vào thành một tự." Cố Sát đồng tử hơi co lại, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào hoài nghi. Đế cười mỉa cười, nói, "Ta nói thật đi." muốn hỏi hỏi hữu còn có bao nhiêu cửu già, hy vọng đạo hữu có thể có chừng mực, bây giờ Ly Châu bí cảnh chúng, thiên hồn các cùng thiên nguyên giới âm thầm mắt long long, nếu như chúng ta hao tổn máy móc quá nghiêm trọng, rất có thể để cho thiên nguyên giới trai cỏ tranh nhau, ngưa ông đã lợi. Bổ sung hết, 346328464. Chương 459, đại thánh. Chương 459, đại thánh. Lúc này, đã có càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới, bất quá, cũng không có vượt quyền, chỉ là đứng ở đế giao cùng phượng nhạc phía sau, duy trì một loại cảnh giác tư thái. Cố sát nhìn đế giao, trầm nói, hao tổn máy móc Ta cảm thấy cho ta là đang ở kịp thời dừng tổn hại, giữ lại những thứ kia phản đồ mới sớm muộn sẽ đối với thiên nguyên giới mang đến nguy hại, không nói cái khác, liền nói Thiên La khu vực La Gia, mỗi ngày đều ở giết hại vô số hạ giới phi thăng thiên tiêu, là thiên hồn các cung cấp số lớn hồn thạch, như vậy là thống, Ha ha. Đế Dao hơi biên sắc mặt, nói, "Các hạ, ngươi có thể biết nguyên vũ trụ bất kỳ bên nào đế tộc đều là nguyên vũ trụ trọng yếu nhất căn cơ, đều là nguyên vũ trụ lập được bất thế chi công, tùy ý bêu xấu, là đối toàn bộ nguyên vũ trụ không tôn trọng." Bêu xấu? cần nói, trồ cười, "Đế Dao, ta biết rõ ngươi" Thánh viện trẻ tuổi dẫn quân nhân, Nguyên Vũ trụ tương lai nhân vật dẫn đầu một trong, ngươi nếu là cảm thấy ta nói không đúng, ngươi đại khái có thể chính mình điều tra đi. Về phần ngươi nói bất thế chi công, Cố Sắt dừng lại trong chốc lát, nói: "Hà dám, kỳ ngươi lúc, thiên hồn các Lã Nguyên Vũ trụ lập được công lao nhỏ sao? Thiên hồn các người sáng lập, khai sáng ban đầu tâm hay lại là Lã Nguyên Vũ trụ tìm tòi một cái con đường phía trước đâu rồi, cuối cùng cũng không phản bội Nguyên Vũ trụ sao? Thế gian này, nào có cái gì tuyệt đối với chuyện, bây giờ Nguyên Vũ trụ đã nát thành một cái cái rỗ, đế tộc, thánh viện, bao gồm đế minh, cái nào là không chút tạp chất?" Trong lúc nhất thời, đông đảo tu sĩ sắc mặt đều khó coi. Đế giao trầm giọng nói, "Các hạ, nói loại này lời cũng không thể tùy tiện nói bậy bạn, là cần muốn chùi trách nhiệm." Cố Sát khinh thường cười một tiếng, nói, "Ngươi nếu là đủ loại, liền chính mình đi thăm giỏ, không loại liền nơi này người khác ăn nói xuông." Dứt lời, Cố Sát trực tiếp xoay người. Đế giao lập tức hô, "Có thể dám lưu lại tên họ." "Không có phương tiện," Cố Sát nói, "sợ giữ lại tên họ, đến thời điểm liền không cách nào còn sống trở về." Đế giao hướng Cố Sát ném một cái pháp khí, trầm giọng nói, "Cái này pháp khí rất sẽ, có thể tiếp thu được ta xuyên vân." Lần này rời đi ly châu bí cảnh sau đó, ta sẽ điều tra đi, đến thời điểm, ta sẽ liên lạc người. Cố sát tiếp lấy pháp khí, dò xét một phen, chắc chắn không thành vấn đề mới chịu hết trong không gian giới chỉ sau một khắc, trực tiếp xé ra không gian rời đi. Lúc này, trong đám người, Phượng Nghe Thường trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nàng vừa mới chú ý tới cái này thần bí nhân sẽ rách không gian lúc một cái vung tay động tác nhỏ. Lúc này, nội tâm của nàng khói mù quét một cái sạch, khi nhìn đến cái kia thần bí nhân thời điểm, nàng cũng cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc Khi thấy cái kia động tác nhỏ lúc, nàng tâm lý liền đã xác định thân phận đối phương, một sát na kia, nàng thiếu chút nữa không nhịn được nội tâm kích động mừng đến chảy nước mắt rồi, nhưng nàng cân nhắc đến tình huống bây giờ, gắng gượng át chế trụ. Ta liền biết rõ ngươi sẽ không gạt ta, ngươi nhưng là tương lai cố trí tôn a, ngươi làm sao có thể sẽ chết đây? Phượng Nghê thường âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này, trong đám người náo động, rất nhiều người cũng ở thảo luận cố sát vừa mới lưu lại lời nói, thật sự có sinh linh đều là một mạnh, nếu như là người bình thường nói có đế tộc phản bội nguyên vũ trụ, sẽ không có người coi là chuyện đáng kể, có thể cái này thần bí nhân cường đại đã biểu diễn qua hắn nói ra một phen, trong tiềm thức sẽ để cho rất nhiều người tin tưởng, huống chi còn có Chức Thiên Vân Sơn vây giết Cố Sát thời điểm, Cố Sát cũng từng nói qua không sai biệt là nguyên. Thoại. người tin tưởng này người nói chuyện. Phượng Nhạc tiến tới đế giao bên người thấp giọng nói, "Không tin, đế giao nói, nếu như đế tộc đều bị thẩm thấu, kia nguyên vũ trụ thật là nắp bét, ta không tin thiên hồn các có năng lực này, ta lại càng không tin đế tộc hội phản bội nguyên vũ trụ, nhưng là, ta sẽ điều tra đi, sở dĩ điều tra, không phải ta không tín nhiệm, mà là ta muốn để cho đừng nhân biết rõ đế tộc là thuần thiết." Phượng Nhạc trầm trong chốc lát, nói, "Nếu như a, ta nói nếu như" thật có đế tộc phản bội đây. Đế Dao trầm mặc một hồi, nói, ta đây liền không sống được. Sau đó kéo dài một đoạn thời gian rất dài, cố sát đều là Ly Châu Bí cảnh chung được chú ý nhất nhân, bởi vì thường thường cũng có thể nghe được liên quan tới chuyện hắn, Ly Châu Bí cảnh bên trong, khắp nơi đều có bóng dáng của hắn, chỉ làm một việc, đó chính là đánh cướp, hắn xuất hiện ở rất nhiều cơ duyên nơi, chính mình không bằng tìm tòi cơ duyên, mà là đợi người khác tân tân khổ khổ mang theo cơ duyên đi ra lúc, hắn phải đi đánh cướp, cho các phe đạo thống cũng không ngừng tiêu khổ. Lưu. Truyền ra rồi một cái danh hiệu, vũ trụ tội phạm. Bất quá lại không có đưa tới đại quy mô vây quét hành động, bởi vì đối với nguyên vũ trụ nhất Vương vũ trụ tội phạm mỗi lần đánh cướp, đều chỉ tổn thương người không giết người, chỉ có hai cái đế tộc ngoại lệ, đó chính là ban đầu công khai nên vì la ra trợ quyền hòa tộc, ở tao Nội vũ trụ tội phạm sau đó liền bị giết hết, còn có một cái cổ tộc, cũng là chỉ cần có đội ngũ gặp gỡ liền diệt vô tình tiêu diệt. Ngoài ra, chân chính để cho nguyên vũ trụ một mới có thể dễ dàng tha thứ vũ trụ tội phạm kiêu ngạo như vậy, nguyên nhân chủ yếu là cái vũ trụ này tội phạm không chỉ là đánh cắp nguyên vũ trụ, chả đánh cướp thiên nguyên giới cùng thiên hồn các, lại đối đại thiên nguyên giới cùng thiên hồn các hai phe này tu sĩ tản nhẫn vô tình đến cực hạn rồi, cũng không nói nhảm, đi lên liền vào chỗ chết làm, sát rất nhiều rồi thiên hồn các cùng thiên nguyên giới thiên tiêu. Rất nhiều nguyên vũ trụ mặc dù tu sĩ vừa mang cái vũ trụ kia tội phạm nhưng lại rất mâu thuẫn sinh ra lòng cảm kích, bởi vì kia vũ trụ tội phạm thấy thiên hồn các cùng thiên nguyên giới tu sĩ liền, liền giết, thay đổi cũ giúp rất nhiều nguyên vũ trụ tu sĩ, mặc dù mỗi lần đều bị cướp. Rốt cuộc, Vũ trụ tội phạm động tác, đưa tới Thiên hồn các cùng thiên nguyên giới bắn ngược, Đông đảo trẻ tuổi trí tôn tổ chức phải chuẩn bị vây quét Vũ trụ tội phạm. Lại vào lúc này, kia Vũ trụ tội phạm im hơi lặng tiếng, thế nào cũng không tìm tới, để cho Đông đảo Thiên hồn các cùng thiên nguyên giới tu sĩ cũng phá vỡ rồi. Trên thực tế, Cố Sát cũng không phải túng, hắn là tích lũy đủ rồi tài nguyên, tìm một chỗ trốn đứng lên bế quan. Mặc dù đang Ly Châu bí cảnh chung chơi được rất hỉ, nhưng hắn còn không quên bí cảnh ngoại, Thương nguyên giới bên kia có địch nhân còn đang chờ đây. Ly Châu bí cảnh quy tắc chi lực rất cường đại, một khi đường về lối đi mở ra sau, liền sẽ đem tất cả tu sĩ cũng dựa theo trở về đường cũ, cho nên thời điểm Cố Sát đến cũng sẽ bị Truyền Tống sẽ thương nguyên giới. Lúc này thương nguyên giới chung, còn có La Gia cùng Thương Lan kiếm tông đang truy na hắn, chủ yếu là lần này bí cảnh chuyến đi, La Gia cùng Thương Lan kiếm tông cũng bỏ ra giá thật lớn, Thương Lan kiếm tông đi vào đệ tử gần như toàn diện, gần có một chút cá lọt lưới, mà La Gia bốn cái thiếu tôn đều bị Cố Sát chém chết, còn lại thiên kiêu cũng gần như giết hết. Dưới tình huống này, thương nguyên giới bên kia La Gia đối với cùng Thương Lan kiếm tông không chừng sẽ chó cùng đường quay lại cắn, trực tiếp ra tay với Bất Lao Sơn, sau đó toàn diện phong tỏa thương nguyên giới. Bất quá, cũng may một chút, lúc này đây Cố Sắt trên danh nghĩa đã là một người chết. Cố Sắt bắt đầu bế quan, hắn khoảng thời gian này khắp nơi đánh cướp, tích được rất nhiều tầng trưởng tu vi tài nguyên, hoàn toàn đủ hắn đột phá đến đại thánh cảnh. Đúng như dự đoán, ở Ly Châu bí cảnh mở ra đêm trước, Cố Sắt thành công đem đột phá tu vi tới đại thánh cảnh. Buổi chương hết, 346428. Chương 460, Thương Nguyên giới lại loạn. Một ngày này, gió lớn gào thét, cuốn vang chín tầng trời phong vân, khổng lồ thời gian, vỡ thời gian bay múa, ở xung quanh càng là có nhật Nguyệt tinh hà chuyển động, cảnh tượng to lớn, khí tức bàn bạc. Quá kỳ người, đã đột phá tới đại thánh tu vi, chính đang quen thuộc lực lượng Cố Sát đột nhiên cảm nhận được một cổ cường đại dẫn dắt lực. Cố Sát đột nhiên trận mở con mắt, hắn biết do thời gian đến, Ly Châu Bí cảnh đường về thời gian đến. Lúc này, hắn nhanh chóng thu công, phía trước, lục lên long xà, thủy khí bùng một, một con đường mở ra, phảng phất rong rổi ở trong vũ trụ lô đen như thế, tràn đầy cường đại quy tắc lực lượng. Cố Sát không do dự trực tiếp một bước đạp vào, chỉ một thoáng, đấu chuyển tinh gì, hắn tiến vào một cái kỳ lạ trong không gian nhanh chóng truyền tống đến. Mà cũng trong lúc đó, Ly Châu Bí cảnh bên trong, rất nhiều nơi cũng xuất hiện loại này đường hầm vận chuyển. Một tòa kết giới động tiên trung, Phượng Lê thượng chính cùng Phượng Nhạc cùng một chúng cổ hoàng tộc tu sĩ đồng thời ở dò tìm cơ duyên, trong lúc bất chợt, tất cả mọi người đều cảm nhận được vẻ này dẫn dắt lực, mọi người liếc nhau một cái, rối rít bước vào trong lối đi. Đường hâm vận chuyển bên trong, không cảm giác được thời gian tồn tại, cho nên, mọi người cũng cũng không biết rõ chuyển tống bao lâu, ở rất dài trong chờ đợi, rối rít quay trở về tiến vào Ly Châu bí cảnh địa phương. Cổ hoàng tộc đoàn người là từ Thiên Hoang bên trong tiến vào, trở lại lúc, tự nhiên cũng là trở về Thiên Hoang bên trong, đồng thời cũng không thiếu thuộc về Thiên Hoang cấp phe đạt thống. Các ngươi trước tiên hỏi cổ hoàng tộc, ta chẳng có chút chuyện cần phải làm. Với hạ số địa, Phượng Nhạc liền trực tiếp phân phó một chúng cổ hoàng tộc tu sĩ, để cho bọn họ tự động rời đi, sau đó, nàng là dẫn Phượng Nghê Thường cùng một chúng canh giữ ở lối đi nơi cổ hoàng tộc thế hệ trước tu sĩ đơn giản khai báo mấy câu, liền mang theo Phượng Nghê Thưởng đi đến thánh viện. Nghê Thưởng, ngươi vừa mới tại sao không để cho ta mời trong tộc trưởng Bối liên lạc Tề viện trưởng? Phượng Nhạc hơi nghi hoặc một chút, vốn là, nàng là muốn cho cổ hoàng tộc tiền bối thông qua tư nhân phương thức liên lạc một chút Tề quân an lại bị Phượng Nghê Thưởng ngăn cản. sắc nghiêm nói, nói, ngoại trừ thường, ai cũng không thể tin, gần đó là ngươi. Nếu như không phải là bị ngươi phát hiện, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Khóe miệng của Phượng Nhạc có chút kéo ra, nói: "Ngươi thật tin Cố Sát nói chuyện. Muốn là dựa theo hắn từng nói, sợ rằng toàn bộ nguyên vũ trụ bây giờ đều đã nát lộ chân tướng rồi. Đế tộc à, đây chính là nguyên vũ trụ chân chính cao tầng trung xu, nếu như đế tộc đều bị thấm vào, nguyên vũ trụ khởi không phải nhất định phải tiêu diệt, nói thật, ta là không quá tin tưởng." Phượng Ngê thường trầm giọng nói: "Thế gian này sự tình rất phức tạp, thường thường chính là nhất chuyện không có khả năng xảy ra, mới có thể đưa đến rất nhiều chuyện đi tới bất khả tư nghị bước." Phượng Nhạc hơi híp một chút con mắt, nói, nếu như Cố Sát nói là thật, vậy khởi không phải có nghĩa là chúng ta cổ hoàng tộc rất có thể cũng bị Thiên Nguyên giới hoặc là Thiên Hồn các thẩm đấu. Phượng Nghe thường trầm giọng nói, cổ hoàng tộc sinh linh đâu chỉ ước vạn, gần đó là chân hoàng huyết mạch cũng không dừng triệu, khổng lộ như thế số lượng, làm sao có thể đủ tam đoan, tất cả mọi người đều ý chí kiên định, ngoài ra, bỏ ra lợi ích cảm dỗ bên ngoài, đại đạo trên đây. Năm đó Thiên Hồn các vì sao lại đột nhiên phản bội nguyên vũ trụ, đến bây giờ đều là một điều bí ẩn, mà ngay cả là ở tất cả mọi người đều công nhận Thiên Hồn các phản bội nguyên vũ trụ, có thể gần đó là đến bây giờ Thiên hồn các như cũ tuyên bố bọn họ không có phản bội Nguyên Vũ trụ, bọn họ chỉ là là Nguyên Vũ trụ tìm được chân chính đường ra." Phượng Nhạc trầm giọng nói, "Ngươi là ý nói, chọn thiên hồn các không nhất định là dùng lợi ích cám dỗ Nguyên Vũ trụ cao tầng phản bội, rất có thể là bọn họ lý niệm bị Nguyên Vũ trụ một ít cao tầng công nhận. Cho nên, cùng bọn chúng thông đồng làm bậy." Phượng Ngê thường gật đầu nói, "Trừ lần đó ra, ta không nghĩ tới những khả năng khác, từng cái có thể trở thành đại năng định tiêm tu sĩ, không một không phải ý chí kiên định hạ người, nếu như chính là lợi ích là có thể dao động nội tâm của bọn họ, thiên nguyên giới cũng sẽ không liều mạng như thế rồi." Quan hệ nói đế trong tộc người phụ trách cũng sống vô nhiều năm tháng đại năng, liền nói ngươi đi, thiên nguyên giới hoặc là thiên hồn cấp dùng lợi ích có thể cảm dụ ngươi buông tha hết thảy. Đi đầu quân bọn họ sao? Phượng nhạc cả người run lên, trầm mặt một lúc lâu, nói, sợ rằng ta cũng phải triệt tra một hạ cổ hoàng tộc rồi. Thương nguyên giới, Sạ Nhật Thành. Một tòa thật lớn đường hầm vận chuyển ở hư không xuất hiện, đông đảo tiến vào ly châu bí cảnh các tu sĩ dối rít từ bên trong đi ra, bất quá, tiến vào lúc đó có 3, 400 người, bây giờ đi ra lúc cũng chỉ có không tới hơn 100 người. Một đạo đạo quang vượng tử trong lối đi đi ra, làm sáng bóng tiêu tan lúc từng cái tu sĩ xuất hiện. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại để cho Sở Hữu Thiên Kiêu các tu sĩ đều thất kinh, xa Nhật Thành lại trở thành một vùng phế tích, rõ ràng cho thấy trải qua một trận phi thường khổng lồ chiến đấu. Ngay tại Sở Hữu Thiên Kiêu tu sĩ cũng mở mịt lúc, trong hư không, đột nhiên xuất hiện dày đặc tu sĩ, mêng mông quần quần không hề rữa trên và người, tất cả đều mặc tiên là khu vực La Gia cùng thương nguyên giới thứ một đạo thống thương Lạn Kiếm Tông quần áo trang sức, trong đó có một nhóm lớn thánh đạo cường giả, còn có hai vị thánh vương cấp bậc năng, một cái đến từ thương Lạn Kiếm Tông, một cái đến từ La Những người này rõ ràng cho thấy chuẩn bị đã lâu, vừa xuất hiện liền trong nháy mắt đem một đám mới từ đường hầm vận chuyển bên trong đi ra thiên kiêu các tu sĩ bao bọc vây quanh. "Chư vị, đây là phải làm gì?" Một vị đến từ Thiên Hoang Thiên Kiêu lớn tiếng dậy. Thương Lan kiếm tông Thánh Vương trầm giọng nói, "Bất Lao Sơn làm điều ngang ngược, giết hại sinh linh, đã đoạn nhập ma đạo, ta Thương Lan kiếm tông cùng đế tộc La thị vì thiên hạ sinh linh chu ma, chư vị không có quan hệ gì với Bất Lao Sơn người, mời tự động rời đi." Trong lúc nhất thời, các phương thiên kiêu tu sĩ dối rít rời đi, chỉ có Bất Lao Sơn một đám cấp tu sĩ sắc mặt coi, bọn họ là thật thật xui xẻo, tiến vào Ly Châu bí cảnh sau, bởi vì gặp gỡ cố sát dính hiểu. Thiếu chút nữa bị đương thành nguyên vũ trụ phản đồ chu diệt, mặc dù phía sau không có bị chém chết, nhưng vẫn đều bị thánh viện giám thị đến, một chút chỗ tốt đều không moi được. Thật vất vả gần đến Ly Châu bí cảnh đường về, bọn họ vốn tưởng rằng vạn sự đại cát, chỉ cần chờ đến thánh viện cùng đế minh đến điều tra rõ ràng là được, kết quả, vạn vạn không nghĩ tới, nơi này đợi của bọn hắn lại là vây quét, chẳng là hương sư động chúng như vậy. Mấu chốt nhất là, cái này vây quét cùng trở thành phế tích xạm Nhật Thành, có nghĩa là ở tại bọn hắn tiến vào Ly Châu bí cảnh trong khoảng thời gian này Thương nguyên giới định nhưng là xảy ra biến động lớn, mà Bất lao Sơn đối mặt đến La Gia cùng Thương Lan kiếm tông vây quét, bây giờ tình huống như thế nào căn bản không rõ ràng. Mà La Gia cùng Thương Lan kiếm tông có thể phân ra hai cái thánh vương tới vây quét Bất lao Sơn những thứ này tu sĩ trẻ tuổi, rất có thể nói rõ bây giờ Bất Lão Sơn tình huống không được, thậm chí khả năng đều đã tiêu diệt cũng nói không chừng. Thánh tử, ngươi đi mau, chúng ta che chở ngươi. Trong một sát na, kia một đám Bất Lão Sơn trẻ tuổi tiên kiêu môn cũng đều ý thức được vấn đề, trước tiên làm ra quyết định, tận lực là thánh tử Tần Việt tranh thủ chạy thoát thân cơ hội, cũng chỉ có Trần chạy trốn, Bất Lão Sơn mới có cơ hội. Chỉ là Người sở hữu tâm lý đều hiểu, Tân Việt chạy thoát thân hy vọng, gần như là số không. Buồn chướng hết, 346528466. Chưn 461, sắt thánh vương. Chương 461, sắt thánh vương. Sắt. Theo Thương Lan kiếm tông thánh vương ra lệnh một tiếng, chỉ một thoáng, dãy đắc tu sĩ hướng bất lao sơn kia một chúng tu sĩ vây đi giết. Tân Việt lạnh nhạt cười một tiếng, cũng không có chạy trốn, mà là trực tiếp sử dụng binh khí, bùng nổ vạn trượng lôi đỉnh, trực tiếp đánh về phía bầu trời, không ngừng phá vỡ thương vũ, đánh sơ xác mây, giống như ngày tận thế như vậy. Bọn nếu muốn ta, vậy thì đi thử một chút. Tần Việt Tu Vi đã đạt đến chuẩn thánh, lại vừa là đại thành thánh thể, chiến lược tự nhiên không tầm thường, chỉ là đáng tiếc, lần này đi đến Ly Châu bí cảnh tao ngộ hai bay và gió, không có thể tìm được hắn yêu cầu cơ duyên, không có thể tấn thăng hoàn mỹ thánh thể, nếu không, hắn thật là có ngắm nghẹn hám thánh vương. Chỉ là, chung quy là duyên phận kém một chút, bây giờ gặp phải là gia cùng Thương Lan kiếm tông hơn 10 ngàn cường đại tu sĩ vây công, hắn không có thể sao chép cố sát ban đầu ở Ly Châu bí cảnh Thiên Vân Sơn lúc chiến tích, hắn bị hai vị thánh vương dễ dàng áp chế, mà còn lại những bất lão sơn đó thiên kiêu tu sĩ đối mặt đến dày đặc vây công, cũng căn bản không có bao nhiêu lực phản kháng. Nhưng mà Ngay tại tần viện sắp bị chém chết lúc, một bàn tay đột nhiên từ trên trời hạ xuống, thật lớn vô biên, toàn thân có màu vàng kim, thần dị siêu phàm, năm ngón tay mở ra, đủ có mấy vạn bên trong, che sơi đẩy thiên vũ, sáng chói kinh người. Một con kia bàn tay to lớn mênh mông kinh khủng, một trưởng vô hướng hai cái kia vây công tần viện thánh vương, bộc phát ra vô tận năng lượng, bao trùm bên dưới, trong nháy mắt đẻ chết rồi một mảng lớn la ra cùng thường lan kiếm tông tu sĩ. Hai vị kia thánh vương cũng không ngờ đến sẽ đột nhiên giết ra một cái như vậy ngoài muốn, hai người lúc này đánh chết tần Việt, xuất thủ ngăn cản, hai vị thánh vương đồng thời xuất thủ, vô tận tần huy đẩy trời để cho hư không đều vàng ngẹo, huy lực tuyệt thế, chấn động sân hạ, hư không từng khúc vỡ nát, bọn họ ý đồ đánh nát một con kia bàn tay to lớn. Nhưng mà, làm hai phe lực lượng đụng nhau lúc, hai vị thánh vương cũng sắc mặt đại biến, này một bàn tay uy năng vượt xa khỏi rồi bọn họ dự liệu, hai người bị đánh một trở tay không kịp, đồng loạt phun ra một ngụm tiên huyết, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Đạo Hữu phương nào, xen vào việc của người khác. La gia thánh vương nộ quát một tiếng. Đáp lại La gia thánh vương là một đạo cường đại công kích, từ một mảnh trong tầng mây đột nhiên bộc phát ra, trong lúc nhất thời, trên bầu trời chùn ánh sáng thành phiến. Giống như phiến sao trời dày đặc không trùng, đồng hướng cùng điểm. Giờ khắp này, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, xuất thủ nhân lại là một cái nhìn qua phi thường nam tử trẻ tuổi, khí độ bất phàm, một bộ đồ đen, mặt mũi lạnh lùng, trong tay nắm lấy một thanh không biết tên trường thương màu đen, tràn ngập đầm đà ngọn lửa màu đen. Đối mặt như vậy công kích, La ra Thánh Vương không dám kinh thường, dơ tay lên gian, trực tiếp một vệ, thật sự có sáng bóng cũng mở đi, giống như nến tàn trong gió, nhanh chóng cắt, chỉ có kia một cây trường thương như thanh long ra biển, trong nháy mắt giật tới. La Thánh Vương mở rộng cánh tay bóp ra một đạo pháp phanh bắt lại trường thương. Một đạo tràng ngập ngũ hành bắt quái pháp ấn ngăn cản ở trước ngực, Vương Vãng kiềm chế trụ kia một cây trường hương. Giờ khắc này, rất nhiều người cũng nhận ra, người này chính là từ Ly Châu bí cảnh trong lối đi ra tới một tu sĩ, nhưng trước đây cũng không có ai chú ý tới hắn, hắn cũng không làm đặc biệt gì động tác, Đàng Hoàng cùng còn lại không muốn làm tu sĩ như thế xoay người rời đi. Là hắn. Giờ phút này, tìm được đường sống trong chỗ chết tần việt trong mắt tràn đầy khiếp sợ, mà mấy cái khác còn sống bất lao sơn tu sĩ cũng đều rối rít kinh hãi, có người kinh hô thành tiếng, vũ trụ tội phạm. Đột nhiên này xuất thủ nhân, tự nhiên đó là Cố Sát, bất quá, bây giờ hắn tại thế nhân trong lòng đã bỏ mạng ở rồi Thiên Vân Sơn mạch bên trong, mà nhiều người hơn nhận biết là hắn một cái khác bí danh Vũ trụ tội phạm, tương đối mà nói, hắn cái vũ trụ này tội phạm danh tiếng, không được bao lâu sẽ ở thiên hoàng có chút chuyển lưu, bởi vì hắn ở Ly Châu bí cảnh bên trong khắp nơi đánh cướp, để cho vô số nhân khí được nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng giết đông đảo thiên nguyên giới cùng thiên. Hôn các cường giả, còn bao gồm nguyên vũ trụ nhất phương một ít trẻ tuổi chí tôn, danh đầu rất nhanh sẽ biết truyền đi. Nhưng dưới mắt, cũng chỉ có từ Ly Châu bí cảnh trở lại nhân, biết do vũ trụ tội phạm tên La Gia những người này là không biết rõ. Kia La Gia Thánh Vương tay bấm pháp tấn hạn chế lại Cố Sát trưởng thương sau, lớn tiếng quát hỏi, các hạ rốt cuộc thần thánh phương nào? Cố Sát mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, người sẽ giết ngươi. Ngay ở một khắc đó, hắn đột nhiên mở ra kim thân, trường thương trên truyền đạo ra một phần lực lượng cường đại, trong nháy mắt liền làm vỡ nát La Gia Thánh Vương pháp tấn, La Gia Thánh Vương gặp đòn nghiêm trọng, ho ra đầy nữa nổ tung. Nhưng mà, Cố Sát thừa thắng xông lên, trong tay ngọn lửa trưởng thương phát ra dâng trào ngọn lửa, sau đó một thương chọc ra Trực tiếp đem La gia cổ Thánh Vương dưới đây toàn bộ đánh nát, trở thành huyết vụ, chỉ còn lại một cái đầu lâu cũng bị dùng, đã đứt nẻ, nguyên thần càng là bị bị thương nặng. A. La gia mặc dù Thánh Vương còn sót lại rồi một cái sợ đầu, nhưng dù sao cũng là Thánh Vương, không dễ dàng như vậy tử, phát ra rít lên một tiếng, trong nháy mắt liền bắt đầu ngưng tụ thân thể mới. Cố Sát lại muốn lại giết, mà bên kia Thương Lan kiếm tông vị kia Thánh Vương đã đánh tới, còn có một nhóm lớn cường giả, bao gồm chừng mấy vị Thánh đạo tu sĩ. Phiền thoái, Cố Sát biết rõ mất đi thời cơ tốt nhất, hắn từ đầu tới cuối có thể áp chế hai vị Thánh Vương, tiến tới là đánh lúc bất ngờ. Kết quả không có thể ở mất đi tiên cơ trước thành công giết được đối phương. Nhưng mà, ngay vào lúc này, Tần Việt đột nhiên bộc phát ra năng lượng kinh khủng, thánh huy chiếu khắp, xương ngủ mở mịt, hắn tử biến mất tại chỗ, cùng lúc đó, không trung chật chấn, hắn hóa thành một đạo đạo pháp tắc xoay ngược. Hắn mở ra thánh thể trung cực lá bài tẩy, ngăn cản Thương Lan kiếm tông thánh vương. Cố sát nhân cơ hội giết ra, hắn biết rõ, mặc dù Tần Việt mở ra thánh thể trung cực tiểu, nhưng hắn bây giờ dù sao chạ không phải hoàn thể, đối mặt đến Thương Lan kiếm tông thánh vương cùng với một đám cường giả, hắn tối đa chỉ có thể đủ ngăn lại một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng, một cái chớp mắt này là đủ rồi. Cố Sát vung mạnh trường thương, trực tiếp coi là một cái cây gậy đập về phía đã lần nữa ngưng tụ thân thể La ra Thánh Vương, một gậy đi xuống, La Gia Thánh Vương phát ra hét thảm một tiếng, trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Mà cũng trong lúc đó, Tần Việt cũng bị bị thương nặng, Cố Sát trở tay đem trường thương ném ra ngoài, bắn chết hướng sẽ đối Tần Việt thống hạ sát thủ Thương Lan Kiếm Tông Thánh Vương. Thương Lan Kiếm Tông vị kia Thánh Vương không thể không buông tha đánh chết Tần Việt, làm phép ngăn trở Cố Sát phát xuống kia. Trong điện quang hỏa thạch, Cố bước ra một bước, đánh bay một mảng lớn tu sĩ, sau đó một cái quang ra mấy sợi dây dựng đem Tần Việt cùng với mấy cái khắc còn sống bất lao sơn tu sĩ quấn chặt lấy, trong nháy mắt xé ra không gian, kéo mấy người kia chạy, cản bọn họ lại. Thương Lan kiếm tông Thánh Vương phát ra gầm lên giận dữ. "Ngang!" Liên một khắc kia, Cố Sát lại trực tiếp diễn hóa thành một cái màu xanh chân lòng, thân thể vô cùng khổng lồ, một giới vút đi, liền đập chết trên trăm danh cường đại tu sĩ, kèm theo một tiếng mãnh liệt long âm, chân long chấn vỡ hư không, kéo Tần Việt mấy người bay vào trong cái khe không gian, trong nháy mắt biến mất. Ngay ở một khắc đó, trong hư không xuất hiện một vị lão giả râu bạc trắng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, cả kinh nói: "Trăn long bí thuật, long tộc" Làm sao có thể? Thương Lan Kiếm Tông Thánh Vương vội vàng không người xá một cái, nói, bái kiến tôn giả, là Thánh Vương Hắn Lão giả kia khoát tay một cái, nói, ta cũng biết, đi tra một chút vừa mới cái kia sử dụng chân long bí thuật nhân là thân phận gì. Buồn chưng hết, 346.628.467. Chưng 462, bất lao sơn tiêu diệt chương 462, bất lao sơn tiêu diện. Thương Lan Kiếm Tông Thánh Vương nghi ngờ nói, tôn giả, vừa mới người kia có cái gì đặc biệt địa phương sao? Lão giả dâu bạc trắng chậm dãi nói, Vừa mới người kia sử dụng không phải phổ thông Long tộc thần thông pháp, mà là chân Long tộc bí mật bất truyền chân Long bí thuật, pháp này lại thành là có thể trực tiếp chuyển hóa thành chân Long thân thể, có thể tu hành pháp này, không một không phải chân Long tộc dòng chính. Thương Lan kiếm tông Thánh Vương nhất thời sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên một chút sợ hãi, lắp bắp nói: "Chúng ta Thương Lan kiếm tông có lẽ chưa từng cùng chân Long tộc từng có ân oán a." Lão giả râu bạc trắng không vui liếc Thánh Vương liếc mắt, nói: "Ý ngươi là đây là ta La gia gây phiền thoái. không có quan hệ gì với Thương Lan kiếm phải làm đến cùng ta vạch giới hạn. Thương Lan nói, "Không có không có, tuân giả Ta không có cái ý này, chỉ là nghi ngờ Chân Long tộc làm sao sẽ tới Thương Nguyên giới. Long tộc, ở Chư Thiên Vạn Giới không coi vào đâu khó gặp chủng tộc, nhưng là, Chân Long tộc không giống nhau, Long tộc có rất nhiều loại, nhưng Chư Thiên Vạn Giới Chân Long tộc cũng chỉ có hai cái, một cái ở Tiên Hoàng, một cái Hồng Hoang, hai cái này Chân Long tộc, bất luận là cái nào cũng là tuyệt đối bá chủ, đều là cấm khu, nắm giữ hiện có đại đế đạo thống. Đừng nói Thương Lan kiếm tông, coi như là làm đế tộc La cũng không dám trêu chọc Chân Long tộc. Đây cũng là vừa mới vị này La gia chí tôn có cơ hội lưu lại cố sát, lại do dự không dám trước tiên xuất thủ, bỏ lỡ chặn lại cố sát cơ hội luôn nhân. La gia Chí Tôn trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Các người Thương Lan kiếm tông nghĩ biện pháp đi điều tra một chút lai lịch người này, ta La gia sẽ đi chân long tộc hỏi tình huống." Dứt lời, La gia Chí Tôn thở dài, có chút ngưng trọng nói: "Hy vọng chỉ là một hiểu lầm, cũng đừng thật là chân long tộc, nếu không thì phiền thoái. Thương Lan kiếm tông Thánh Vương chắc tay, xoay người rời đi. Nhìn vị kia Thánh Vương rời đi, La gia Chí Tôn nhíu mày một cái, trong lòng có chút ngưng trọng. Đang lúc này, một vị La gia đại thánh bay tới, nói: "Tuân giả, Ly Châu bí cảnh trùng sự tình đã giải biết." La gia ánh mắt của Chí Tôn đông lại một cái, hỏi nói đi, chuyện gì xảy ra? Tại sao La Dương bọn họ tất cả đều chết hết? La Gia Đại Thánh nói, cái kia Tiêu Ngọc Xuyên nằm vùng, chính là Thiên Nguyên giới đuổi giết cái kia Tiêu Cố Sát tiên tiêu, Trước, người này ở Phi Dư Sơn bị Thiên Hồn các liên thủ với Thiên Nguyên giới phục giết, nhưng cái kia Cố Sát nắm giữ một loại trọng sinh chi pháp, lại tránh khỏi. Nhưng là, cái kia bi pháp hẳn là có hạn chế, cho nên bị chúng ta ở Phi Dược Sơn nhân ngộ nhận là rồi phi thân người, cho mang đi thất lạc nơi, mới có phía sau sự tỉnh. Như cùng chúng ta trước suy đoán như vậy, cái kia Ngọc Xuyên, cũng chính là Cố Sát, đúng là đi theo Bất Lão Sơn nhân tiến vào Ly Châu bí cảnh, La Hi chính là bị hắn giết. Phía sau Ở thiên nguyên giới cùng thiên hồn các bố trí bên dưới, La Dương bọn họ tam huynh đệ cùng còn lại mấy phương đế tộc phối hợp, để cho cái kia cố sát bị nguyên vũ trụ các phe đạo thống liên thủ vây giết, sau đó lại bị thiên hồn các cùng thiên nguyên giới mai phục ở phía sau, hoàn toàn đánh chết. La Gia Trí Tôn nhíu mày một cái, nói: "Cái này cố sát rốt cuộc thân phận gì, lại đáng giá thiên nguyên giới đại động can qua như vậy?" La Gia Đại Thánh lắc đầu một cái, nói: "Không biết rõ." La Gia Trí Tôn khoát tay một cái, nói: "Được rồi, cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Ần, nếu cái kia cố sát bị giết, La Dương bọn họ chuyện gì xảy ra?" Bọn họ thế nào cũng đã chết. La gia đại thánh nói: "Theo những thứ kia từ Ly châu bí cảnh bên trong trở lại những người trẻ tuổi kia nói, giết chết La Dương bọn họ mấy minh đệ không phải cố sát, mà là một người khác thần bí nhân, người này thân phận thần bí, chỉ biết là cùng La gia chúng ta có đại thủ. Không chỉ là La Dương bọn họ bị giết. Cổ tộc, hòa tộc còn có Họa Vân Sơn." Ngay sau đó, vị tiên La gia đại thánh liền đem bí cảnh chung sự tình giảng thuật một lần. Sau khi nghe xong, La gia Chí Tôn kinh ngạc nói: "Cái vũ trụ kia tội phạm, liền là mới vừa cái kia cứu đi tần Việt nhân." Đúng La gia đại thánh nói, ta đã vừa mới tìm những thứ kia mới từ bí cảnh đi ra thiên kiêu các tu sĩ hỏi thăm. Cái vũ trụ kia tội phạm ở bí cảnh chung rất sóng động, gần như có thể nói là không người không biết, bọn họ chắc chắn vừa mới cứu đi Trần Việt Nhân chính là cái vũ trụ kia tội phạm. Laza trí Chí Tôn nhíu mày một cái, nói, "Cho nên, nói như vậy, chuyện này chả thật là chúng ta La Gia chính mình rước lấy phiên phức." La Gia Đại Thánh tiếp tục nói, "Ngoài ra, cái vũ trụ kia tội phạm tựa hồ nhận định La Gia chúng ta cùng tiên hồn các có quan hệ, nhưng hẳn là không chứng cứ gì." La Gia Chí Tôn chân mày khẩn thúc, nói, "Vậy, cái này thì cơ bản nói rõ, tiểu tử kia không quá có thể là chân long tộc nhân, như hắn thật là long tộc dòng chính, lớn như vậy thủ. Chân Long tộc đã sớm tới tìm chúng ta la ra phiền toái, tại sao lại muốn tiểu tử kia tự mình tiến tới mạo hiểm báo thủ. Về phần. Tiểu tử kia nắm giữ chân Long bí thuật, sợ là vấn đề thật lớn, nếu như Chân Long tộc biết rõ bọn họ tuyệt kỹ truyền ra ngoài, cũng không cần chúng ta độ thủ, chính bọn hắn liền ngồi không yên đi. Thương môn giới, một tòa hẻo lành trong núi lớn. Tân Việt chính ở một tòa tạm thời xây dựng một trong lán chữa thương, một bên là Cố Sát chính đang làm phép là tần Việt gọt giữa thân thể vết thương. Đã lâu, Việt mới chậm rãi bình phục một chút, mở mắt ra Cố tay nói, "Đa tạo Tại Hạ Bất Lao Sơn Tân Việt, nhận được này lại ân, lui về phía sau huynh đài, nhưng có sai khiến, chết vạn lần không chối tử. Cố Sát khoát tay một cái, nói, "Ta là Cố Sát." Tân Việt kinh hãi, trợ to trong con ngươi tràn đầy không thể tin, cả kinh nói, "Huynh trưởng, thật là ngươi?" "Chuyện này," Cố Sát nói, "Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta vì sao lại xuất thủ cứu ngươi? Ngươi cùng vũ trụ tội phạm có giao tình?" Tân Việt kinh ngạc nhìn cô Sát, quá đã lâu, hắn mới phục hồi tinh thần lại, vẫn như cũng là khó tin nói, "Thật bất khả tư nghị, huynh trưởng, ta lúc ấy rõ ràng nhìn ngươi." "Này, quá khó có thể tin, ta thật là không cách nào tưởng tượng." Cố Sát từ trong không gian giới chỉ lấy ra một giọt chân long huyết đưa về phía Tân Việt, nói: "Ly Châu Bí cảnh chuyến đi, ngươi bởi vì ta gặp thai bay và gió, bỏ lỡ thành tựu hoàn mỹ thánh thể cơ hội, một giọt này chân long huyết, bồi thường cho ngươi." Tân Việt nhìn chân long huyết, trừng cả mắt lên rồi, cả người hô hấp cũng dần dập, hắn vào Ly Châu Bí cảnh chủ yếu mục đích là vì rồi tìm một giọt trưởng thành chân long tinh huyết, dùng để đúc hoàn mỹ thánh thể, cũng là hắn thành tựu hoàn mỹ thánh thể cơ hội duy nhất. "Huynh trưởng, này quá quý trọng, ta..." Cố Sát trực tiếp ném cho Tân Việt, nói: "Ta không thích kiểu cách, ngoài ra, ngươi mau sớm thành hoàn mỹ thánh thể, mới có tư cách cùng ta liên thủ." Từ phá vỡ bây giờ cục diện này, ngoài ra, bây giờ Bất lao Sơn nói không chừng cũng tiêu diệt, ngươi còn ở đây kiểu cách cái quỷ a. Tân Việt chắp tay, không có nói thêm nữa những người khác, lúc này liền thu chân long huyết, sau đó dùng đan dược bắt đầu vận chuyển chữa thương. Cứ như vậy qua hai ngày, một cái đi tìm hiểu tin tức Bất lao Sơn đệ tử trở lại, Cố Sắt trực tiếp xuất hiện ở ngoài cửa, không để cho đệ tử kia quay rầy Tân Việt, hỏi tình huống như thế nào. Đệ tử kia trầm giọng nói, Bất lao Sơn bị diệt, buồn chướng hết, 346728468. Chương 463, tình thế thăng cấp. Chương 463, tình thế thăng cấp, bị diệt. Làm sao sẽ đột nhiên như vậy? Cố Sát kinh ngạc. Cái kia bất lao sơn đệ tử nói, Thiếu tôn, chúng ta tiến vào Ly Châu Bí cảnh sau, ngoại giới đã qua hơn 10 năm. Vị này bất lao sơn đệ tử cũng không biết rõ Cố Sát thân phận chân thật, nhưng là, biết rõ Cố Sát vũ trụ tội phạm cái này bị danh, cũng rõ ràng mạng bọn họ đều là Cố Sát cứu, đối Cố Sát cũng không hề bảo lưu gì, tuần tự đưa hắn thật sự thám thính được tình báo cũng nói ra. Ly Châu Bí cảnh xen vào thực tế cùng giả từ giữa, cho nên, bên trong tốc độ thời gian trôi qua là cùng ngoại giới không giống nhau. Cố sát bọn họ tiến vào ly châu bí cảnh sau, thương nguyên rời mấy năm trước trả gió êm sóng lặng, nhưng là, năm thứ 8 thời điểm, Thương Lan kiếm tông không biết rõ chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên bắt đầu đối Bất lao Sơn phát động công kích, hơn nữa, phi thường đột nhiên, Bất lao Sơn vị kia lão chí tôn cũng xuống núi. Nhưng là, mặc dù Bất lao Sơn không có chí tôn, nhưng dù sao cũng là chuyển thừa cổ lao đạo thống, có không ít lá bài tẩy, trong thời gian ngắn ngăn cản Thương Lan chí tôn. Ngay sau đó, liền bắt đầu hướng Thương Nguyên giới trung ngoại ra hai phe thánh địa cầu cứu. Tia hai phe thánh địa cũng cũng biết rõ môi hở lạnh đạo lý, cũng không có quá nhiều do dự liền phái ra viện binh, nhưng mà để cho tất cả mọi người đều không có dữ liệu được là, vị thứ hai chí tôn xuất hiện, là tới từ Thiên La khu vực đế tộc La gia trí tôn, trực tiếp đánh ngoài ra kia hai phe thánh địa một trở tay không kịp, tổn thất phi thường thảm trọng. Ngay sau đó, liền triển khai công thủ cuộc chiến, chiến tranh trên đường, Bất Lao Sơn cũng chuẩn bị biết Thương Lan kiếm tông đột nhiên xuất thủ nguyên nhân, lại là bởi vì Thiên La khu vực La gia tiến vào Ly Châu động thiên mấy vị trẻ tuổi trí tôn toàn bộ đều chết, mặc dù không biết rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng bọn hắn mệnh đang bèn ác. Thương Lan kiếm tông vị vậy liền nóng nảy, dù sao, bọn họ cũng biết rõ Bất Lao Sơn thánh tử Tần Việt tiến vào Ly Châu bí cảnh chính là vì thành tựu Hoàn Mỹ thánh thể, một khi hắn thành công, Thương Lan kiếm tông cùng Bất Lao Sơn sẽ xuất hiện này kéo dài tình huống, cho nên ở La gia dưới sự giúp đỡ, bọn họ trực tiếp liền tiên hạ thủ vi cường. Chuyện này sợ dĩ sẽ chuyển tới, là Bất Lao Sơn vì khích lệ tinh thần, tuyên chuyển ra. Trong thời gian ngắn, Bất Lao Sơn nhấp phương, sắp thực tinh thần tăng mạnh, nhưng song phương trên thực lực chênh lệch quá lớn, Bất Lao Sơn cùng ngoài ra hai phe thánh địa gây dựng liên minh, liên thủ chống đỡ Thương Lan kiếm tông cùng La tấn công. Nhưng là, kiên trì 3 năm sau đó, La gia một lần nữa phái ra một vị chí tôn ba vị trí tôn xuất thủ, nay đã nhanh không kiên trì nổi liên minh hoàn toàn tan vỡ, cuối cùng, Tam đại thánh địa dốc toàn lực, vận dụng mỗi người hộ tông lá bài tẩy quyết tử chiến một trận. Kết quả cuối cùng là, Tam đại thánh địa cao tầng gần như chết hết, lại cũng chỉ là đem Thương Lan Chí Tôn cùng một vị La Gia trí Tôn bị thương nặng, một vị khác trí Tôn hoàn hảo không chút tổn hại, hàng Duy đã kích, Tam đại thánh địa trực tiếp tiêu diệt. Sau đó bên trong, Tam đại thánh địa tu sĩ linh linh tán tán khắp nơi tứ tránh Thương Lan kiếm Bây giờ thương nguyên giới đã hoàn toàn là Thương kiếm tông thiên hạ, chỗ đi qua, không có cái nào không phục, nhưng Tam đại thánh địa thế lực còn sót lại vẫn luôn trả không hề từ bỏ. Trường xuyên sẽ khắp nơi phát động phản loạn, bọn họ tín niệm chính là Bất Lão Sơn Thánh tử Tần Việt. Hết thể hy vọng cũng ký thác vào trên người Tần Việt. Thiếu Tôn, vị kia Bất Lão Sơn đệ tử nước đỏ nói, nếu như hôm nay không phải ngài xuất thủ tương trợ, một khi Tần Thánh tử xảy ra chuyện, sợ rằng những thứ kia gìn giữ các đồng môn một điểm cuối cùng tín ngưỡng cũng sẽ sụp đổ. Cố Sát hơi híp một chút con mắt, hắn đoán được bây giờ Thương Nguyên giới tình huống sẽ tương đối trật vật, nhưng là, thật không nghĩ tới đã tới mức độ này. Bất quá, cẩn thận coi như, chuyện này sẽ đi đến một bước này. Hắn còn chiếm rồi một bộ phận nguyên nhân, mặc dù Bất lao Sơn cùng Thường Lan Kiếm Tông sơ muộn có một trận chiến, nhưng nếu như không có hắn, sẽ không như thế nhanh khai chiến, cho dù khai chiến, Bất Lão Sơn cũng sẽ không thảm liệt như vậy, dù sao, nếu như hắn ban đầu không chạy đến này thương nguyên linh giới, La gia cũng không thấy sẽ đến thương nguyên linh giới, cũng sẽ không nhất định sẽ cùng Thường Lan Kiếm Tông hợp tác. Trầm ngâm trong chốc lát, Cố Sát hỏi theo đạo lý mà nói, các người Bất Lão Sơn làm đại thiên thế giới thánh địa, ở thiên hoàng cũng sẽ không không điểm quan hệ chứ? Đang lúc này, chữa thương hai ngày tần việt đột nhiên đi ra, nói: "Có, nhất định là có quan hệ, đừng nói đại thiên thế giới" Rất nhiều trung tiên thế giới cũng ở thượng giới cũng có quan hệ, chúng ta bất lao sơn rửa lừng vào cũng là một phương thiên hoang thánh địa, thực lực rất mạnh, nhưng, thương lan kiếm tông hôm nay là cùng la gia hợp tác, chúng ta bất lao sơn thượng giới đạo thống làm sao có thể có thể so với la gia, đừng nói xuất thủ trợ giúp rồi, không chừng vào lúc này cũng đang nghĩ. Biện pháp cùng chúng ta phủi sạch quan hệ, miễn cho bị la gia thành toàn đây. Cố sát suy nghĩ một chút, cũng đúng là một cái như vậy đạo lý, liền hỏi bây giờ người làm thế nào dự định. Tân Việt thở dài, nói, dưới mắt. "Chà không, có biện pháp, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp chuyển một chút tin tức đi ra ngoài, để cho những thứ kia đồng môn cũng mai danh nhận tình dấu, ta nghĩ biện pháp đi đến Thiên Hoàng vào nhập Thánh viện dốc lòng tu luyện, ngày sau báo thủ." Cố sát nói, "Đi Thiên Hoàng, ngươi trình độ nguy hiểm khả năng lớn hơn, dù sao, La ra làm đế tộc, ở Thiên Hoàng thế lực cũng không nhỏ, ngoài ra, ngươi địch nhân không chỉ là Thương Lan kiếm tông, ngươi báo thủ hy vọng rất mong manh. Sự do người làm." Tân Việt nói, "Ta chung quy không thể buông tha Cửu Hận đi, ngoài ra, ta cũng không thể sẽ đi ngay bây giờ tìm Thương Lan kiếm tông hoặc là La gia mạng, không phải ta sợ tử, mà là ta yêu cầu giữ lại có ích hơn." không chỉ là vì bảo thủ, cũng là cho những thứ kia trả đảng tiên trì đồng môn một phần hy vọng, ta như chết rồi, bọn họ nên làm cái gì? Có thể, Cố Sát cười ha hả nói, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, có lẽ, ngươi đường báo thủ cũng không xa xôi. Con mắt của Tần Viễn sáng lên, vội vàng chắp tay nói, xin huynh trưởng chỉ điểm biến vế. Cố Sát chậm rãi nói, La gia, cấu kết thiên hồn các chứng cứ đã bị ta sắp xếp người giao cho thánh viện rồi, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, bây giờ bọn hắn hẳn đến thánh viện, một khi chuyện này thành công, La gia liền gây chuyện lớn rồi nhi, Thương Lan kiếm tông, hắc hắc, phế định. Thiên hoàng, La khu vực La gia đình tổ, một tòa hùng vĩ trong cung điện, lúc này, La gia đông đảo cao tầng tề tụ một đường, bầu không khí rất là kiềm chế. Chỉ chốc lát sau, mấy vị trí tôn có mặt, La gia làm đại gia chủ vội vàng nói, "Mấy vị lao tổ, xảy ra chuyện." "Chuyện gì xảy ra?" Một vị trí tôn lão tổ hỏi. Chủ nhà họ La hít sâu một hơi, nói, "Ly Châu bí cạnh trùng, cái kêu kêu Cố sát tiểu tử vứt ra tin tức là giả, chúng ta đã phải người đi hắn công bố ra chỗ đó tra tìm, căn bản không có tìm tới chứng cứ. Ngoài ra, chúng ta nhận được tin tức Cổ hoàng tộc thiếu Tôn Phượng Nhạc mới ra ly châu bí cảnh liền mang theo một cái tên là Phượng Nghê Thưởng cổ hoàng tộc tiên kiêu đi thánh viện. Theo điều tra chúng ta tin tức nhìn, cái kia Phượng Nghê Thưởng tựa hồ cùng cái kia cố sát tình bạn Cố Trì, chúng ta hoài nghi, Cố sát âm thầm đã đem thật tin tức chuyển giao cho Phượng Nghê Thưởng. La ra một đám chí tôn cũng sắc mặt đại biến. Buồn chương hết, 346828. Chương 464, Thánh viện Phong Vân, 1. Các vị lao tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Chủ nhà họ la hỏi. Trong lúc nhất thời, trong đại điện thay đổi đến mức dị thường lặng. Sau một hồi lâu, một vị chí tôn trầm nói: làm nhiều tay chuẩn bị, ta đi liên lạc Thiên Hôn Các, bọn họ ở thánh viện bên trong có năng vùng, thử chặn lại, ngoài ra, ngươi lại lập tức phái người đi nghĩ biện pháp kiểm soát, tranh thủ tìm tới những thứ kia nằm vùng lưu lại chứng cứ, sau đó vị kia trí tôn chầm mặc một hồi, nói, ngoài ra, còn phải làm xong dự định xấu nhất, nếu như, một khi chứng cứ thật tiết lộ ra ngoài, chúng ta thì nhất định phải đứt đuôi cầu sinh, thí xe giữ xoái. Chủ nhà họ La lăng trong chốc lát, nói, lao tổ, ngại ý là tìm người đi gánh tội thay. Trí tôn khẽ gật đầu. Chủ nhà họ La trầm mặc hồi lâu, nói, chuyện này, sợ rằng không phải là người bình thường có thể gánh tội thay. Tư nguyên giới bên kia là lão thập tứ nhất mạnh phụ trách đúng không?" Một vị trí tôn đột nhiên mở miệng hỏi. Trong đại điện, một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Sau một hồi lâu, La ra nhất tổ thở dài một cái, nói, "Hy vọng không muốn thật đi tới một bước kia. Thiên hoang, Thánh viện. Thánh viện cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa là thống, là một nơi nhân tài môi trường nuôi tới địa, không giao thiệp với làm tại sao đạo thống chi tranh, nhưng là, nhưng lại ở Thiên hoang bên trong không thể coi thường, hắn chỉ là chiếm cứ một ngôi sao, không, có thống trị bất kỳ địa vực, cũng không so với bất kỳ bên nào đế tộc yếu, ở toàn bộ nguyên vũ trụ đều có chút hết sức quan trọng địa vị. Thánh viện rất lớn. Thiên chúc đem trọn ngôi sao cũng chiếm hết, thành chí vô số, ánh sao vô lượng, xa xa nhìn lại, cầu vòng sâu thiên, màu sắc sắc sỡ, sáng lạn vô cùng. Trải qua qua một đoạn thời gian nhanh như điện chớp, không ngủ không nghỉ đi đường, Phượng Nhạc cùng Phượng Nghê Thường rốt cuộc đã tới Thánh viện. Phượng Nghê Thường vốn là Thánh viện đệ tử chân truyền, mà Phượng Nhạc chính là cổ hoàng tộc thiếu tôn, đã từng cũng ở đây Thánh viện tu hành quá, địa vị không kém, rất dễ dàng thì đến Thánh viện bên trong. Bất quá, ngay tại hai người thông báo cầu kiến viện Quân sau, lại biết được giờ tiếp rồi mấy ngày sau, Phượng Nhạc lại Phượng Nghê Thường cầu kiến Quân An. Thái viện chủ phong một tòa trong phòng khách, Phượng Nhạc hướng phụ trách tiếp đãi tu sĩ chắp tay hỏi đạo hữu, "Ta là cổ hoàng tộc Phượng Nhạc, phụ tộc trưởng Chi Mạnh đi cầu thấy Tể viện trưởng, có việc gấp nhi." Vị kia tu sĩ nói, "Phượng tiểu tôn, thật không phải ta không đi thông báo, đừng nói ngài mang theo cổ hoàng tộc tộc trưởng Chi Mệnh, coi như là ngài phải gặp Tể viện trưởng, ta cũng sẽ đi thông báo, thật sự là bây giờ Tể viện trưởng bị việc gấp triền thân, chúng ta không có biện pháp liên lạc Tể viện trưởng, bất quá, ta đã đi thông báo, ngài nhị vị đợi một đoạn thời gian, viện trưởng trở lại, tự nhiên sẽ thấy các ngươi." Phượng Nhạc còn chuẩn bị nói cái gì lại bị Phượng Ngê Thưởng cắt đứt, Phượng Ngê Thường chắp tay nói, "Sư Minh, không biết rõ Tế viện trưởng bị chuyện gì trên thân, cần phải bao lâu mới có thể trở về." Vị Tiêu tu sĩ khoát tay một cái, nói, "Nói đến chuyện này à, thật đúng là từ không từng thấy, các ngươi hướng nên biết do, những năm gần đây, Thánh viện khai triển mầm mống thi tuyển đi." Phượng Nhạc cùng Phượng Ngê Thường đều gật đầu. Vị Tiêu tu sĩ nói, "Ở một năm trước, mầm mống thi tuyển kết thúc, 100 vị mầm mống mới đi Thiên trì lễ rửa tội, ai có thể cũng không nghĩ tới, lại có mầm mống ở Thiên trì bên trong động thủ, chỉ cũng thiếu chút nữa bị đánh nát rồi." Phượng Nhạc cùng Phượng Ngê Thưởng cũng kinh trụ. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người lớn lối như thế. Thiên Trì chính là thánh viện quý trọng nhất trí bảo một trong, cũng là thánh viện đặt chân chủ yếu cậy vào, có thể nói, thánh viện có thể một mực liên tục không ngừng là nguyên vũ trụ bồi dưỡng nhân tài, trong đó liền không thiếu được Thiên Trì công lao. Nay Thiên Trì gần như đã là thánh viện tượng trưng. Cho dù có lớn hơn nữa Tử Hận, cũng chưa từng có người dám ở Thiên Trì bên trong gây sự tình, hơn nữa, thánh viện bên trong cũng là cầm đấu nhau, cũng có thể trở thành làm mầm mống nhân, hướng nên sẽ không không rõ ràng những thứ này quy củ. Phượng Nhạc cả kinh nói, "Niu đây cũng là thánh viện sử thượng thứ nhất ở Thiên Trì đánh nhau án lệ, chuyện này" đã có thể so với năm đó Đông Hoàng Thiên một chút lửa đốt viện trưởng căn phòng cái chuyện kia. Có thể không phải, vị tiếp Đại Tu sĩ nói, bây giờ viện trưởng sợ rằng chính làm có chung, nếu như chỉ là đánh nhau ngược lại cũng còn tốt, dù sao, xử lý kịp thời, thiên chỉ không có chân chính hư hại, Mẫu chốt là cái kia Khương Vô Thương quá kiêu ngạo, nhiều trưởng lão như vậy tại chỗ, hắn lại còn lá hét muốn giết chết đối phương người nói ai. Phượng Nghê thường kinh ngạc nói, Khương Vô Thương. Đúng vậy, tiếp Đại Tu sĩ nói, Khương Vô Thường, lần này hai đại hắc mã một chồng, chính là lần này mầm ngõ thi tuyển hạ ba, ở linh giới bên trong Đức Hoàn thể, đưa tới biến động không nhỏ. Nhắc tới cũng thật có ý tứ, hắn đánh người kia cũng cùng hắn đến từ cùng một nơi, một cái mới vừa tấn thăng đại thiên thế giới, lại đồng thời ra hai vị mà ngẫm, phía thế giới này không đơn giản à. Phượng Nghê Thường đồng tử hơi co lại, nói, cùng Khương Vô thường đánh nhau người kia có phải hay không là kêu cố sát? Đúng liền kêu cố sát. Chỉ một thoáng, Phượng Nhạc trong lòng đột nhiên cả kinh, nhớ lại Ly Châu động thiên sự tình, nhất thời trong lòng liền sợ hãi mà bắt đầu, nơi này lại thật còn có một cái cố sát, vậy thì có nghĩa là, Ly Châu bí cảnh bên trong cái kia cố sát nói chuyện rất có thể là thật, kia khởi không phải có nghĩa là, thánh viện đã bị thẩm thấu, đế tộc La gia có vấn đề. Diệp Nguyên Vũ trụ Phượng Nhạc đã không dám nghĩ, kia bây giờ tình huống thế nào?" Phượng Nghe thường hỏi. Tiếp đãi tu sĩ nói, "Cụ thể, ta cũng biết rõ, chỉ biết rõ Khương Vô Thương đem cố sát đánh trọng thương, tốt ở trong viện các trưởng lao phát hiện kịp thời, kịp thời ngăn cản bị kịch, cố sát bị mang đi chữa thương, viện trưởng tự mình chạy qua đi xử lý, hiện đang vấn đề chính là Khương Vô Thương xúc phạm việc quy, lại thái độ phi thường tồi tệ, trả khẩu suất của luôn, hắn bất tử, liền muốn giết chết cái kia cố sát, chả nói cái gì nói cố sát không phải thật cố sát Phượng Nghê tưởng theo hỏi vậy, "Bây giờ Khương Vô Thương ở nơi nào?" "Dĩ nhiên là ở trưởng hình chờ xử lý." Biết, đa tạ sư minh báo cho biết, chúng ta liền cáo từ trước. Phượng Nghê Thường đứng dậy, kéo Tâm Loạn như Ma Phượng Nhạc liền đi. Vị kia tiếp đãi tu sĩ gấp bận rộn hỏi các ngươi không đợi viện trưởng. Chúng ta đi trong viện đi dạo một chút, chấm dãi các loại. Phượng Nghê Thường kéo Phượng Nhạc rời đi đệ nhất phòng, Phượng Nhạc có chút không sợ được đầu não, hỏi Nghe Thường, ngươi làm gì vậy? Không đợi Tề viện trưởng sao? Phượng Nghê Thường nói, không thể ở chỗ này chờ rồi, chúng ta phải hết nhanh đi gặp Tề viện trưởng, nếu không, Khương Vô Thương sợ rằng phải xảy ra chuyện, mặc dù ta rất không thích người kia, nhưng là, hắn không thể chết được ở nơi này loại bị buộc hại thế lên. Phượng Nhạc suy tư một chút, nói: "Ta liên lạc một chút để giao, hắn là thánh viện trẻ tuổi đầu lĩnh, coi như là tề viện trưởng người nối nghiệp, ở thánh viện địa vị cao quý, hắn chắc có biện pháp mang chúng ta đi gặp tề viện trưởng." Vừa nói, hai người liền nhanh chóng hướng trưởng hình Phong đi. Bộ chương hết, 346928. Chương 474, Đại tạo hóa pháp. Cố sát tâm lý đối Đế mình đã sinh ra rất lớn hoài nghi, bất quá, hắn hiện tại sẽ không nói ra, nhưng đã đại khái có đi một tí khái niệm, sẽ thời khắc chú ý cô sát không, có trước tiên liền theo Tề quân An rời đi, mà là trực tiếp đối ý cùng Thương Lan tông chủ giao dịch, trở lại Thương Lan tông tình thổ. Đem những thứ kia bị Hàn khống chế được Thương Lan kiếm tông mấy trăm ngàn đệ tử cho tàn sát, lôi cuốn rồi Thương Lan kiếm tông số lớn tài nguyên, sau đó lại tiếp tục ở Thương Minh giới. Tiếp tục đợi mấy ngày, chờ đến tần việt thương thế khôi phục thật thật bát bát sau đó, cùng tần việt cùng một lần nữa đại khai sắc giới, đem Thương Lan kiếm tông giết cái thất linh bát lạc, hung hăng xả được cơn giận. Bất Lao Sơn xây lại, bất quá, gặp như thế diện môn bị thương nặng sau Bất Lao Sơn là Bạch Phế đang cần dưỡng khỏi, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Việt vội vã ở phương diện này mưu nhân, không Cố Sát đồng hành. Huynh trưởng. Tân Việt một đường đưa Cố Sát đi tới tể Quân An chú đóng thành trì ngoại sau không có vào thành, kéo Cố Sát tay, rất là không thôi, nói, tiểu đệ sẽ đưa ngài đến nơi này rồi, ta không muốn nhìn ngài rời đi, tâm lý quá mức không thôi, thử đi con đường phía trước từ từ, chúc ngươi từng bước lên trước, nhìn thấy đại đạo. Cố Sát trêu ghẹo nói, ngươi có cái gì không đúng a, muốn không biết rõ, còn tưởng rằng hai ta đại lao ra môn nhi giữa có chút gì chứ, làm như vậy vừa ra lưu luyến chia tay tiếc mục. Tân Việt nhỏ mỉm cười cười, nói, nếu ta là thân con gái, định nhưng đã trái tim cũng bỏ vào trên người văn trưởng, nhìn tổng quát chư thiên vạn vật Huynh trưởng phong độ tuyệt thế, có thể ra khoảng đó người có thể đếm được trên đầu ngón tay, như thế nam nhì, nếu có nữ tử đồng hành lâu như vậy, khó có có thể nhịn được bất sinh ngưỡng mộ tình người. "Ồ, Cố Sát vội vàng đem tay từ Trần Việt trong tay rút trở lại, nói: "Một mình ngươi đại lao ra một nhì, như thế mới tình thầm kín nói chuyện với ta, để cho ta từng trận sau lưng lạnh cả người. Được, đi đi, đợi người đem Bất Lão Sơn ổn định sau, cũng phải cần ngày qua hằng, đến thời điểm chúng ta gặp lại." "Được." Trần Việt nói, cùng huynh trưởng phân biệt, trong lòng thật sự không thôi, chỉ là tông xây lại, bách phế đang cần giúp lại, bây giờ thương Lan kiếm tông huấn luyện Ngoài ra mấy phương thánh điệu tất cả đều là đến kê cận diệt môn địa phương, tiếp theo thương nguyên giới, dù sao cũng là đại tranh chi thế, ta phải muốn lưu lại là bất lão sơn tranh một phần thiên mệnh, đối đại với ta xử lý xong hết thảy, định ngày qua hoang tìm huynh trưởng, chỉ nhìn huynh trưởng chớ có quên ta. Không quên được, chờ ngươi ngày qua hoang rực rỡ hà quang. Cố sát khoát tay một cái, xé ra một đạo không gian liệt phùng chậm rãi đi vào, theo từng luồng không gian ba động, Cố sát bóng người chậm rãi biến mất. Tân Việt nhìn Cố sát phương hướng đi, xa xa không người xá một cái. Thiên gặp lại. Cố sát vừa mới đến rồi trong thành, Quân An liền cảm giác được Nhất Nghiệm Chi Gian liền xuất hiện ở bên cạnh Cố Sát, nói: "Ngươi rốt cuộc đã tới, để cho ngài đợi lâu." Cố Sát chấp tay, "Ngược lại cũng không sao, ngươi là anh hùng, ta chờ chờ ngươi cũng là phải." Tề Quân An vây tay một cái, liền đem Cố Sát dẫn vào một cái tọa khóa giới trong đỏ, hai người mặt đối diện ngồi xuống, Tề Quân An là Cố Sát rót một chén trà, nói: "Ngươi gặp gỡ kiếp này, là Thánh viện không làm tròn bổn phận chi quá, đối đãi ngươi trở về Thánh viện, Thánh viện sẽ làm ra bồi thường." Cố Sát nói: "Những thứ này sau này hay nói, ta chỉ muốn biết một chút, Tề viện trưởng, ngươi giữ được ta đi." Ta lần này không chỉ là đem La ra đắc tội chết, thậm chí rất có thể dính dấp ra một hệ liệt tướng quan đế tộc, ảnh hưởng rất nhiều người lợi ích." Tề Quân An nhỏ mỉm cười cười, nói, "Ngươi yên tâm đi, ai cũng không núp nhích được ngươi. Ta vốn chuẩn bị thu ngươi cho ta quan môn đệ tử, nhưng là, gần đây giải rồi một cái chuyện, đột nhiên cảm thấy, chỉ sợ ta không tư cách khi người sư phụ." Cố Sát nhíu mày, nói, "Nói thế nào?" Tề Quân An có chút hăng hái quan sát một chút Cố Sát, nói, "Ngươi có nghe nói qua, Đại tạo ma pháp?" Cố Sát đồng tử hơi co lại, nói, "Nghe Tề viện trưởng chính là đấu chiến thắng Phật ký danh đệ tử, từ Hắc Cám Quỷ Nguyên thời kỳ cuối một mực tồn tại đến đến bây giờ. Tề Quân An khép cười một cái, nói: "Ngươi không cần hoài nghi ta sẽ đối với ngươi mưu đồ gây rối, ta đúng là Hắc Cám trong kỷ Nguyên đấu chiến thắng Phật ký danh đệ tử, sau ở sư phụ vẫn là lúc, thu ta là quan môn đệ tử." Sư phụ tại tọa hóa lúc, nói hắn thời gian không nhiều, không thể truyền đạo học nghề, cho ta tìm một vị người hậu thế làm truyền đạo người, người này, tên là Mạch, hậu nhân tôn làm Mạch Tiên Đế. Cố Sát nghi ngờ nói: "Mạch thiên Đế so với ngươi sau xuất thế." Tề An nói: "Người thành đạt vi sư, coi như Mạch Tiên Đế khi xuất hiện trên đời gian, Sắc thực ở ta sau đó, bất quá, hắn từ chuẩn thánh đến đại đế, chỉ dùng tám chục năm, khoáng cổ tuyệt kim, lại được khen là hắc ám trong Kỷ Nguyên đứng sau đấu chiến thắng Phật cùng củng cố Thiên Đế đệ tam cực giả, chỉ tiếc, hắn thời gian quá ít, như hắn thời gian đủ, nhất định có thể đổi kịp đấu chiến thắng Phật cùng củng cố Thiên Đế tầng thứ. Mạch tiên đế phong đế sau đó, từng hao tốn 400 năm thời gian là ta chuyển đạo tụ nghiệp, hắn cho ta chuyển quá một phần không lành lặn là nói, nói cho ta biết, cái kia nói, chính là ứng kết mà sống, vi hậu Kỷ Nguyên thành đế phương pháp. Ta hỏi hắn, đạo này, có hay không là đại tạo ma pháp? Đại tạo ma pháp chính là mạch Thiên đế đi khắp trư thiên vạn vật nhìn khắp vũ trụ quy tắc, thăm hỏi vô số đạo thống, cuối cùng dung hợp nguyên trong vũ trụ đông đảo đại thần thông bí thuật, chỉnh hợp vô số quy tắc sáng tạo đại tạo hóa pháp, được khen là từ cổ trí kim đệ nhất pháp, bị thế nhân thật sự theo đuổi ước mơ. Cố sát hỏi cho nên, mạch Thiên đế chuyển cho người đại tạo hóa pháp rồi hả? Tề Quân An lắc đầu một cái, nói, mạch tiên đế nói cho ta biết, hắn đại tạo hóa pháp, từng cái kỳ nguyên chỉ có một người có thể tu luyện, há nguyên là hắn, mà kiếp này loạn cổ kỳ nguyên sẽ có một người, nhưng không phải ta. Ta từng hỏi hắn, sẽ hay không lưu lại truyền thừa, hắn nói không cần. Đại tạo hóa pháp tự có định số, đợi đến hậu thế, tự sẽ ra một cái tu hành pháp này người. Ta một mực chờ, đợi cho tới bây giờ, mới rốt cục có nhất định đầu mối. Tề Quân An nhìn Cố Sát, tiếp tục nói, vẫn may lớn phương pháp, có ba cái nhất đặc biệt rõ ràng, một là tu hành nhảy qua biên giới hết sức nhanh chóng, hai là nắm giữ chư thiên vạn giới vô số quy tắc cùng với mỗi cái bên trên cổ đạo thống bất truyền bí ẩn ý, ba là khó giết, gần như bất tử. Mà ngươi vừa vận tam điều kiện cũng thỏa mãn, cho nên ta mới hỏi ngươi hay không biết rõ đại tạo hóa pháp, tuy là hỏi ngươi, nhưng cơ bản đã chắc chắn. Cố Sát gật đầu một cái, nói, ta đúng là sửa đại tạo hóa pháp. Thế quân an nhỏ mỉm môi nói, cũng khó trách Thiên Nguyên giới sẽ không tiếc giá cũng muốn giết ngươi, ngươi là mạch thiên đế truyền nhân, lại là so với mạch thiên đế nắm giữ càng nhiều thời gian trưởng thành, bây giờ này loạn cổ kỷ nguyên, thiên địa có thiếu, khó đi nữa thành đế, mà mạch thiên đế từng nói qua, đại tạo hóa pháp đó là cái này kỷ nguyên thành đế phương pháp, Thiên Nguyên giới sắc mặt nhịn không được một vị không chịu dạng buộc đại đế, cho nên sẽ không tiếc giá tới giết ngươi. Cố sát nghi ngờ nói, cái này kỷ nguyên không thể thành đế. Buồn chương hết, 3447928480. Chương 475, Thế quân an. Chương 475, Thế quân an. Dây Quân ăn nói, đây là hắc ám nguyên tàn của cuộc chiến mang đến ảnh hưởng, nói đúng ra, là Cố Thiên Đế mang đến ảnh hưởng, trận chiến cuối cùng, Cố Thiên Đế đột nhiên xuất hiện, một người một ngựa tiến vào thiên môn giới, láng xuống hắc rối loạn. Nhưng là, Cố Thiên Đế bản thân tựa tồn tại một ít dị thường, hắn lợi dụng đại vĩ lực, đem nguyên vũ trụ rất nhiều trật tự quy tắc mang đi, này mới đưa đến thiên địa có thiếu, mà phần này không lành lặn, liền đưa đến cái này nguyên lạ bất quy tắc, không cách nào chứng đạo đế vị. Cái này trong kỉ nguyên Bất luận là thiên nguyên giới hay là chúng ta nguyên vũ trụ, vô số tu sĩ đều tại người trước gục ngã người sau tiến lên truy tìm thích hợp cái này không lành lặng kỷ nguyên thành đế chi đạo, nhưng cũng không có nhân thành công, cho nên, ngươi lại tạo hóa pháp ý vị như thế nào, ngươi nên hiểu chưa?" Cố sát nói, "Nhưng là, từ Hắc ám kỷ nguyên còn xuất lại đại đế cũng không ít, coi như ta có thể thông qua đại tạo hóa pháp chứng đạo đại đế, cũng bất quá liền nhiều một vị đại đế, đối với vũ trụ cục chiến, tựa hồ ảnh hưởng cũng không lớn." Tề Quân An thở dài, nói, "Không giống nhau, Hắc ám kỷ còn sót lại đại đế" Bọn họ đế pháp là Hắc ám, Kỷ Nguyên đế pháp, ở nơi này Kỷ Nguyên căn bản không thể thực hiện được, bọn họ bị hạn chế rất lớn, không có biện pháp tự do hành động. Đây cũng là tại sao thế gian sẽ xuất hiện cấm khu nguyên nhân, cấm khu, nói điểm trừ bạch, chính là các đại đế chính mình họa địa vi lao đem tự thân nút ở chân thực bên ngoài. Hắc ám trong Kỷ Nguyên, Cố Thiên đế trận chiến đấy sau, các đại đế đều đã nhận ra được thiên địa bắt đầu trở nên có chỗ thiếu rồi, đã không tha cho đại đế rồi, cho nên, bọn họ rối rít xuất thủ tự hóa cấm khu, miễn cưỡng duy trì lấy thích hợp bọn họ sinh tồn địa phương, bởi vì ngoại giới chẳng những sẽ áp chế bọn họ sẽ còn đối với bọn họ sinh ra một ít không thể đảo ngược ảnh hưởng, thời gian lâu dài, quả vị cũng sẽ sụp đổ. Cũng chính là loạn cổ kỳ nguyên vô đại đế hiện thân nguyên nhân, Sở Hữu Đại Đế đều đang ngợi nhân là trong thiên địa có tự mình tu bổ bản năng, vì vậy, Sở Hữu Đại Đế đều đang đợi đến thiên địa tu bổ hoàn thiện một khắc kia mới sẽ xuất thế. Cho nên, ở loại tình huống này, bất luận là thiên nguyên giới hay lại là nguyên vũ trụ, một khi có phương đó, xuất hiện một cái có thể thích ứng cái này kỷ nguyên đại đế, đó chính là hủy diệt tính đặc kích, một cái không bị hạn chế giảng buộc đại đế hoàn toàn có thể sao chép hắc ám trong kỷ nguyên Cố Thiên Đế hành động vĩ đại, một người một ngựa tiến vào Thiên Nguyên giới, cũng hoặc là một người một ngựa tiến vào chúng ta nguyên vũ trụ. Cố Sắt trong lòng có chút đông lại một cái, hắn tự hồ biết cái thứ nhị tự kiếp nguyên nhân, hắn có thể chứng đế, trở thành phù hợp cái này kỷ nguyên đại đế, đối với Thiên Nguyên giới mà nói là một cái đả kích trí mạng, cho nên Thiên Nguyên giới sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới giết ta. Mà căn cứ bức ca từng nói, hắn cái thứ nhị tự kiếp chính là ở chứng đạo đại đế sau, nhắc nhở hắn cẩn thận đế minh, hắn cái kia tự kiếp chắc là đế minh mang đến, mà đây chính là biến hình nói rõ, đế mình cũng sẽ ra vấn đề. Lúc này, Cố Sát nhìn về Tề Quân An, nói: "Tề viện trưởng, ngươi cảm thấy đế minh có thể hay không ra phản đồ?" Tề Quân An trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Đế tộc cũng có thể ra phản đồ, đế minh xây dựng phức tạp hơn, cho nên rất khó nói." Cố Sát nói tiếp: "Cho nên, bây giờ ta rất nguy hiểm, một khi ta nắm giữ đại tạo hóa pháp sự tình bộ lộ ra đi, chẳng những phải phòng bị thiên nguyên giới điên cuồng đuổi giết, chẳng muốn để phòng mình nhân phản bội." Tề Quân An chậm rãi thả tay xuống bên trong ly trà, nói: "Cho nên ta điểm phá ngươi nắm giữ đại tạo ma pháp, cũng là bởi vì lo lắng ngươi sẽ tạo ngộ nguy hiểm, cho nên ta suy tính rất lâu." cùng với ẩn ẩn nấp nấp, không bằng trực tiếp công khai. Cố xác hỏi. Tề Quân An trầm giọng nói, một khi công khai ngươi là mạch tiên đế chuyển nhân, tiên nguyên trong vũ trụ sẽ không có ai dám trên mặt nổi đối phó ngươi, bởi vì bất luận kẻ nào đối phó ngươi, cũng giống như là biến hình thừa nhận bọn họ là phản đồ, gần đó là những thứ kia đã ẩn núp người, trừ phi làm xong sách lực về toàn, nếu không, cũng không dám lại ra tay với ngươi. Mà không công khai, bọn họ như thế phải đối phó ngươi, vẫn có thể chế tạo đủ loại lý do hãm hại ngươi, cho nên, hai người so sánh, trực tiếp công khai ngươi là mạch tiên đế truyền nhân chỗ tốt lớn hơn nhiều lắm, sau đó, bất luận ta như thế nào bồi Tại Nguyên ngã nghiêng như thế nào, cũng sẽ không có con tin. Cố sát trầm ngâm trong chốc lát, nói, mấu chốt là bây giờ, ta hỏi nghi Nguyên trong vũ trụ người phản bội rất nhiều, nếu quả thật có chút không tiếp giá cũng muốn mạnh mẽ sát ta ư? Tề Quân An đột nhiên cười, hỏi ta khai sang thánh viện đã mấy triệu tuổi gần ngàn vạn năm rồi, này lâu đời trong năm tháng, nhưng không ai nghi ngờ thánh viện, cũng không có ai dám đến tìm phi toái, ngươi chẳng nhẽ cho là dựa vào thánh viện danh tiếng, là dựa vào người khác đối thánh viện tính trọng. Cũng không phải, là dựa vào trong tay của ta kiếm, ta Tề Quân An bất tài, lại trước may mắn được đấu chiến thắng Phật thu nhập môn tưởng. Sau lại may mắn được mạch tiên đế truyền đạo 400 năm, ai dám cướp phục, ta đây sẽ để cho hắn biết rõ, trước có ta Tế Quân An, sau đó mới có Thiên Hoàng Thánh viện. Cố Sát cười tủm tỉm hỏi ngươi, đương thời số 1. Đại đế không ra, ta đương thời vô địch." Thế Quân An rất tự tin nói. "Như, đại đế ra đây?" Cố Sát hỏi. Tế Quân An nghĩ một hồi, nói, "Thánh viện bên ngoài, chuẩn đế đổi một lần một, thánh viện bên trong, thật đế nhất đổi một. Như vậy ngươi bức. Cố Sát kinh ngạc. Tế Quân An nói, "Nếu là ở nguyên, ta tự nhiên không làm được, nhưng bây giờ thiên địa này có thiếu luận cổ kỳ nguyên, ta là có thể làm đến bước này." Cố Sát giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, không hổ là có được Xưng đương Thời Kỳ Nguyên có khả năng nhất chứng đế tồn tại. Cho nên, ngươi thanh thản ổn định đi với ta Thiên Hoàng." Tể Quân ăn vuốt dâu một cái, nói, "Ừ, ngươi là Mạch Thiên Đế trực tiếp chuyển nhân, theo như bối phận mà nói, mà mặc dù ta không phải Mạch Thiên Đế đệ tử, lại có truyền đạo thụ nghiệp hương hòa tình, cho nên coi như ngươi nên là sư đệ ta." Cố Sát cười hắc hắc, nói, "Siêu cấp thiên mối." Cổ Đại Lục Minh Ngung, nơi này bị gọi là, là Viện, cao cao tại thượng, nhìn xuống tinh vũ, chính là Thiên Hoàng bên trong đã được chư thiên vạn giới chú ý nơi, liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy bờ rất nhiều tinh thần xếp hàng, với khối này cổ đại lục so với, giống như một viên lại một viên hạt cát, vây quanh này phương đại lục xoay tròn thái dương đều có mấy trụ. Khoảng thời gian này thánh viện, sóng gió không ngừng, đầu tiên là tân nhất giới mầm mống tuyển chọn thành công kết thúc, vẫn còn ở nhiệt độ bên trong thì có xuất hiện trốn tránh chuyện, sau đó, thánh viện viện trưởng thân đi đến Minh, công khai đế tộc La ra dính lưu cấu kết thiên hồn các sự tình, lại trong này, một cái tên là Cố Sát trẻ tuổi tiên tên bắt đầu chậm rãi chuyên bá, đến phía sau, càng là vén lên sóng to gió lớn, hết thảy các thứ này sóng gió đều đang bắt nguồn ở người này. Rồi sau đó không bao lâu Ở Lý Châu Bí cảnh trung vũ trụ tội phạm bí danh bị đào đi ra, Thiên Vân Sơn mạch, độc chiến mấy chục ngàn tiền, tiêu chiến tích cũng bị công khai ra, đưa tới một mảnh xôn sao, mơ hồ xuất hiện Thiên Hoàng đương thời thứ một tuyệt pháp. Hôm nay, vị này nhân vật quan trọng, bị viện trưởng Tế Quân An tự mình hộ tống trở về. Buổi chương hết, 34480128481. Chương 476, muôn người chú ý chương 476, muôn người chú ý. Thánh viện cửa trước, có một tòa thật lớn đạo tràng, chạy dài vô tận, thập phần mênh hôm nay hội tụ nhiều nhân, liếc lại, vô bờ vô bến, vô luận là không trung hay lại là mặt đất hay hoặc là trên ngọn núi cũng chen đầy sinh linh. Bên trong sân môn vô cùng thánh khiết, kia một tòa lại một ngọn núi lớn bên trên, Quỳnh lâu ngọc vũ, thác nước thần thủy lạc, tiên quang khúc lên, thủy khí lượn lờ, tốt không kinh người. Trên bầu trời có đủ loại thần tầm, chờ một ít công tử còn có tiểu thư, đều là nhân gian tồn tại, tất cả đều là ở trên con đường tu đạo có nhất định thành tựu. Những người này cũng không phải là thánh viện đệ tử, mà là tới từ ở ngoại giới, chỉ vì hôm nay tới gặp một lần vị này đưa đến tiên hoang hỗn loạn cô sát, dĩ nhiên, thánh viện tới đây đệ tử cũng rất nhiều, liền rất nhiều nhiều năm bế quan thiên kiêu cũng hiện thân. Trong đám người, Phượng Nghe Thường cùng Phượng Nhạc đồng thời, hai người đứng ở một tòa ngọn núi nhỏ trong lương đỉnh, bên người chả có mấy cái cổ hoàng tộc tiên yêu tu sĩ, mấy cái này tu sĩ tất cả đều là đang ở thánh viện tu hành trẻ tuổi tiên tiêu, đều là nhất tộc, tự nhiên làm theo sẽ báo đoàn, hôm nay cùng đến xem nhìn vị này mơ hồ có thiên hoàng tiên, yêu số một tên cố sát, dĩ nhiên, mấu chốt nhất là, cổ hoàng tộc bên trong cũng đã biết rõ, cố sát chính là cổ hoàng tộc con rể, cũng là người mình. Phượng Nhạc nhìn có chút chặt chướng Phượng Lê Thưởng, nói, "Mụ tử, rốt cuộc phải nhìn thấy ngươi tình lang. có phải hay không là rất kích động ạ?" Theo Phượng Nhạc một tiếng này chơi gẹo, một chúng cổ hoàng tộc tu sĩ cũng hướng Phượng Nghê Thường nhìn sang, trong ánh mắt đều là mập mờ thần sắc. Bất quá, Phượng Nghê Thường trung quy không phải là người bình thường, cũng không có làm gì tiểu nữ Nhi Tư Thái, rất thẳng thoải mái đáp lại, đúng là có chút khẩn trương, nay đã rất lâu chưa từng gặp mặt, khoảng thời gian này lại một mực lo lắng hắn sẽ gặp phải nguy hiểm, hôm nay biết được hắn an toàn đến, khẩn trương là khó tránh khỏi, chủ yếu vẫn là cao hứng. Ha ha, Phượng Nhạc cười một tiếng nói, muốn người chú ý bên dưới, hơi có mấy phần vương giả trở về tư thái, nói thật Khoảng thời gian này, tộc bên trong biết được ngươi cùng Cố Sát có hôn ước trong người, rất nhiều người cũng đang thương lượng đi một chuyến điệu tiên giới, đem phụ thân ngươi mời tới, đem ngươi hai hôn sự làm. Ngươi bây giờ huyết mạch hồi phục, chính là tộc ta cao cấp nhất thiên tiêu, mà Cố Sát mạnh hơn, trong tộc cũng đang mong đợi hai ngươi có thể sinh cái sắp sĩ 1000. Hai tử, nhất định có thể ra một nhóm lớn cường đại thiên kiêu. Phượng Nghê thường đầy đầu hạ tiến, rêu cừ nói, thì ra như vậy hai ta cái gì cũng không làm, liền phụ trách sinh con chứ. Phượng Nhạc cười nói, cái này không rất tốt. thường trầm trong chốc lát, nói, chuyện này đừng tại trước mặt Cố Sát nói tới. Ừ. Phượng Nhạc nghi ngờ nói: "Thế nào? Cố Sát chẳng lẽ là một buổi sáng đắc đạo, không tính thừa nhận hôn sự?" "Không phải, Phượng Ngê thường nói, ta không muốn trở thành hắn liên lụy." Phượng Nhạc hỏi: "Cố Sát có chính hắn mục tiêu, mặc dù ta cũng không biết rõ hắn trung cực lý tưởng là cái gì, nhưng là ta biết rõ bây giờ hắn thì sẽ không dừng bước lại." Phượng Nghe thường nói: "Phượng Nhạc nói, hai người lập gia đình, lại sẽ không ảnh hưởng hạn chế hắn tu hành, cái này cũng không mâu thuẫn, nhưng ta sẽ trở thành hắn nút điểm." Phượng Nghe thường nhìn Phượng Nhạc, rất nghiêm túc nói: "Phượng Nhạc, ngươi không hiểu, Cố cùng ngươi bình thường không giống nhau." Ta có thể cảm giác được, hắn ở tận lực tránh cảm tình, hắn tựa hồ là ở lo âu cái gì, một mực cũng không muốn trực diện nội tâm của hắn, nếu như ta buộc hắn sẽ ảnh hưởng hắn, cũng rất có thể sẽ trở thành hắn nước điểm. Ngươi Phượng Nhạc nhíu mày một cái, nói, ta không nghĩ ra. Phượng nghe thường cười một tiếng, nói, ngươi không cần biết rõ, ngược lại ta cũng không nắm này, ta sẽ chờ hắn, chậm rãi các loại, trăm năm, ngàn năm hoặc là vạn năm, 10 vạn năm cũng tốt, chỉ cần ta có thọ nguyên, ta liền an an tính tĩnh chờ hắn, không đi quá dẫy, chờ hắn lúc nào trưởng thành, hiểu, hắn quay đầu lúc, ta còn tại chỗ chờ hắn. Phượng Nhạc Diêu nói, tiểu cách 6 người mãnh liệt bên trong lại có mấy người đi tới này tòa đỉnh núi trong lương đỉnh đều là phượng nghe thường người quen là ban đầu điệu tiên giới cùng phượng nghe thường cùng một nhóm những thứ kia vô địch thiên tiêu tình như nữ chiến thần Linh Châu tử vân vân trong bọn họ cũng không có thể đệ tử chân truyền bất quá đại đa số cũng còn là trở thành nội môn đệ tử biết được cố sát hôm nay trở về nữ chiến thần Linh Châu từ bọn người rất là vui vẻ hẹn xong cùng đi nhanh đón mấy người tiến vào lương Đỉnh dối rít làm lệ ra mắt sau đó nữ chiến thần đột nhiên hỏi Tam công chúaương vô thương cùng cốắt là chuyện gì xảy ra nhi hai người này không phải đối thủ muốn mất một con sao Đúng vậy, đúng vậy, Linh Châu tử cũng nghi ngờ nói, nghe nói, Thương Vô Thương ngày hôm qua trở lại, vết thương chẳng trì, thập phần thê thảm, bất quá, hắn mang theo một cái đầu người, là giả mạo cố sát người kia nhân, nghe nói, Thương Vô Thương vì đổi giết người kia, trăm trở thất phương thế giới, cuối cùng ở nhất phương đại thiên thế giới, một người một ngựa nên chiến mười mấy vị thánh đạo cường giả, hay cùng điên rồi như thế, liền vi sát cái kia giả mạo cố sát nhân. Phượng Nghê thường khẽ lắc đầu một cái, nói, nói thật, ta cũng không rõ ràng hai người bọn họ chuyện gì xảy ra, có thể là thông minh gặp nhọ đi. Nữ chiến thần lại nói, đúng rồi, tang công chúa, còn có một cái sự tình chẳng giống như có người muốn gây bất lợi cho Cố Sát. Phượng Nghe Thường cùng Phượng Nhạc bọn người rất kinh ngạc, Phượng Nghe Thường nghi ngờ nói, không đến nỗi đi, nơi này chính là thánh viện, hơn nữa còn là viện trưởng tự mình phụng bồi Cố Sát, ai có thể gây bất lợi cho Cố Sát. Nữ chiến thần lắc đầu nói, không phải sẽ đối Cố Sát tiến hành thân thể con người công kích, nghe nói là có người muốn tìm Cố Sát luận đạo, ta hoài nghi chỉ sợ là nếu muốn giở Cố Sát danh tiếng. Phượng Nhạc nói, nếu như là như vậy, kia liền nói được, phía sau kẻ sai khiến, nhất định là bởi vì La Gia một chuyện có làm liên lụy đế tổ cũng tỷ như Hỏa tộc, Cổ tộc, bởi vì chuyện này dư luận quá lớn, mà cố sát hình tượng càng chính diện qua mình, bọn họ lại càng sẽ bị chèn ép giống như tiểu sửu. Dù sao, ở Ly Châu Bí cảnh bên trong, Vũ trụ tội phạm sát người nhà họ La lúc, Hỏa tộc cùng Cổ tộc là công khai ủng hộ La gia, bây giờ Vũ trụ tội phạm thân phận ra ánh sáng chính là Cố sát, như. Vậy hai tộc danh tiếng coi như thối, ngoài ra, đế minh đang tra La gia thời điểm, còn dính dớp không ít đạo thống ná chuyện, những thế lực này cũng sẽ ghi hận Cố sát. Ngay vào lúc này, trong đạo trường, đột nhiên bộc phát ra một trận huyên náo, Cố sát tới. Có người hô to một tiếng, chỉ một thoáng liền đem cả tòa đạo tràng không khí cho đốt. Bây giờ cố sát nhân khí rất cao, chủ yếu là thánh viện vì cho cố sát chứng danh, tuyên truyền lúc là tận hết sức lực, đem cố sát vì vạch Trần La gia cấu kết tiên hồn các trận tướng, là như thế nào bị đổi giết, đối mặt bực nào chèn ép cũng không buông tha, thậm chí dùng mạng tới thủ hộ chính nghĩa vân vân, nghiêm nhiên chính là một người anh hùng. Bất quá, trong nhiều người như vậy đều có các mục đích, có là vì thấy phong thái, có là tâm hoài quy thai, có là muốn trở thành cố sát người theo đuổi, có là thuần túy náo nhiệt không chê chỗ lớn. Trong hư không, một chiếc thật lớn khóa giới chu tử trong hư không xuất hiện, dừng ở thánh viện trước cửa, ở vạn chúng mong đợi bên dưới, Cố Sát cùng Tề Quân An cùng đi ra. Buồn chương hết, 348.128-482. 48, chương 477, Cố Sát luận đạo phương thức. Chương 468, điên cuồng kế hoạch. Cố Sát là một cái không có gì tín ngưỡng nhân, nhưng là, hắn lại tiếp xúc qua rất nhiều nắm giữ tín ngưỡng nhân, cho nên, rất rõ ràng, đạo tâm đối với tu sĩ tầm quan trọng, đặc biệt là cản cường đại tu sĩ, đạo tâm càng vững chắc, càng thần thánh. Đây là đại đa số tu sĩ đoàn, cũng là ưu thế, tệ ở chỗ Đạo tâm rất có thể trở thành một cái tu sĩ mạch sống lực điểm, nhưng như thế ở chỗ, một cái đạo tâm vững chắc tu sĩ, đường tu hành sẽ phi thường thuận lợi, mà nói như vậy, đối với tông môn tu sĩ mà nói, cũng sẽ sửa đạo tâm, đặc biệt là tần việt loại này, nhất phương đạo thống toàn lực bồi dưỡng tu sĩ, trong biến đổi ngầm, bọn họ tín ngưỡng đạo tâm đã sớm cùng đạo thống vững vàng ràng đột rồi. Thương Lan kiếm tông cũng chính là biết rõ một điểm này, cho nên mới có thể chần chuển bậy một cái dương lưu đến bức vội vã tần việt hiện thân. Thiếu Tôn, cái kia bất lao sơn đệ tử hỏi dò, chúng ta có nên nói cho biết hay không tử chuyện này? Cố Sát suy nghĩ một chút, nói: "Chuyện này, liền được các người Bất Lao Sơn các đệ tử tự cân nhắc rồi, ta là không có biện pháp làm chủ, dù sao, ta cũng không phải là các ngươi Bất Lao Sơn nhân, không thể thay các ngươi làm chủ, cũng không thể thay Tần Việt làm chủ." Trong lúc nhất thời, cái kêu Bất Lao Sơn đệ tử lâm vào quần quýt bên trong. Cố Sát không có nói cùng bất kỳ tham khảo ý kiến, trực tiếp liền xoay người rời đi. Vào đêm, Cố Sát chính ở trong phòng tu luyện, đột nhiên cảm giác được bên ngoài có người đến, ngay sau đó, liền nghe được Tần Việt thanh âm: "Huynh trưởng, nghỉ ngơi sao?" Cố Sát đột nhiên trợn mở con mắt, trong nháy mắt kế tiếp, hắn trực tiếp phá vỡ không gian xuất hiện ở trong sân, liền thấy Tân Việt chính đứng ở trong sân. Người bế quan kết thúc. Tân Việt lắc đầu một cái, nói, còn thiếu một chút, nhưng bây giờ ta tâm thần không yên, không có biện pháp tính tâm đột phá. Cố Sát ngồi vào trên băng đá, nói, ngươi biết. Ừ, Tân Việt ngồi vào Cố Sát đối diện, nói, mấy vị kia sư đệ thương lượng một phen sau đó, vẫn là quyết định đem tông chủ bọn họ bị bắt sự tình nói cho ta biết, bọn họ sự lựa chọn này rất đúng, nếu như không nói cho ta, mặc dù tạm thời có thể làm cho ta an tâm đột phá, nhưng đem tới, ta biết, cũng khó tránh khỏi sẽ đạo tâm xảy ra vấn đề. Cố Sát rót một chén trà, nói, Ta vẫn là được hành, cho nên, đối cho các người loại này xuất thân đạo thống tu sĩ đạo tâm vấn đề, không có biện pháp cảm động lấy, Cố Sát uống một hớp trà, hỏi ngươi chuẩn bị làm gì. Tân Việt nói, nghĩ biện pháp cứu, mặc dù lý trí điểm tới nói, bây giờ ta không thể hiện thân, nhưng là, ta không làm được, ta sư phụ còn có tông chủ, đều là đem ta coi như con đẻ, hơn nữa, bị bắt còn có ta cha mẹ cùng với đông đảo từ nhỏ đồng thời trưởng đến đại sư Vinh đệ môn, ta chung quy vẫn là không thể ngồi yên không lý đến. Cố Sát gật đầu một cái, không nói gì. Tân Việt do dự trong chốc lát, nói, trưởng, ta thiếu ngươi ân tình đã rất nhiều đã không biết rõ làm như thế nào còn, vốn là không nên phiền phái đi nữa ngài, nhưng tình huống bây giờ là thủ, ta còn là muốn mặt giải thoát khỏi ngài một chuyện. Nói một chút coi." Cố Sắt nói. Tân Việt uống một hớp trà, chậm rãi nói, "Ta thử đi, đại khái suất là đen nhiều đỏ ít, cho nên ta chuẩn bị một người lặng lẽ đi, nhưng bây giờ ở chỗ này mấy vị đồng môn, bọn họ tất nhiên sẽ theo ta cùng đi, ta không muốn để cho bọn họ đi mạo hiểm. Sau khi ta chết, mấy vị này sư đệ, có lẽ có có thể sẽ trở thành bất lao sơn một điểm cuối cùng hương hỏa truyền thừa. bọn hắn cũng đều là chúng ta bất lão sơn thế hệ trẻ có tiềm lực nhất thiên điều, bọn họ còn sống." cũng vẫn sẽ có một chút hy vọng. Cho nên, đến thời điểm, hy vọng huynh trưởng ngài có thể cản bọn họ lại, không nên để cho bọn họ đi làm hy sinh vô vị. Ngoài ra, ta mấy ngày nay sẽ đem ta nắm giữ bất lao sơn thần thông bí thuật toàn bộ soạn viết ra, mời huynh trưởng ngài thay mặt bảo quản ở thích hợp thời cơ, đem những thần kia thông thuật pháp truyền giao cho ta mấy vị kia sư đệ. Cố sát khẽ cười nói, ngươi liền không lo lắng ta học lén ngươi bất lao sơn truyền thừa phương pháp. Tân Việt nói, nếu là huynh trưởng để ý bất lao sơn công pháp bí thuật, tiêu tiểu đệ ngược lại tâm lý trả qua ý phải đi một chút, ít nhất trả miễn cưỡng coi như là thường lại huynh trưởng một chút xíu ân tình, mặc dù đối với so với huynh trưởng đối với ta đại ân tình mà nói nhỏ nhọ không đáng kể, nhưng ta tâm lý sẽ còn dễ chịu hơn một chút. Cố sát khoát tay một cái, nói, loại này hậu sự, ngươi cũng đừng giao phó cho ta, ta chuẩn bị đi chung với ngươi đi một chuyến. Không thể, Tân Việt vội vàng nói, huynh trưởng, tiểu đệ biết ngài nghĩa bạc vô tiền, có thể ngài thật không thể đi. Thương Lan kiếm tông cử động lần này chính là bẩy thập tử vô sinh sát cục, ngài ân tình, tiểu đệ cuộc đời này đều đã không có cơ hội tưởng lại, như thế nào còn có thể để cho ngài theo ta cùng đi bước lên như vậy hiểm, không ổn không ổn. Người suy nghĩ nhiều, cố sát đôi môi, nói, ta thật không phải là vì người, ta cũng không có như người tưởng tượng như vậy nói nghĩa khí, chẳng qua là vừa gặp cơ hội, muốn đi sát một trận mà thôi, bởi vì ta người này tiểu tâm nhãn, có thủ thất báo. Ta cùng với Thương Lan kiếm tông vốn là không thủ không đoán, nay Thương Lan kiếm tông vì ôm la gia bắt hủy, khắp nơi ta, thậm chí càng là đệm ta đẩy vào rồi tử kiếp. Nếu như không phải Thương Lan kiếm tông truy nã, ta sớm liền trở về Thiên Hoang, cũng không phải gặp Ly Châu bí cảnh kiếp nạn. Cho nên, phần này nhân quả, sớm muộn ta cũng là một kết, ta là người chú trọng người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta giết hắn cả nhà, cho nên, Thương Lan kiếm tông, ta sớm muộn phải diệt, lần này với ngươi đồng hành, coi như là thu điểm lãi Tân Việt vội vàng nói, "Huynh trưởng, lấy ngươi phong độ tuyệt thế, muốn không được bao nhiêu năm là có thể thành tựu thế gian mạnh nhất đại chí tôn, đến thời điểm chính là Thương Lan kiếm tông, trở tay có thể diệt, cần gì phải lúc này đi mạo hiểm bọn họ không giết được ta?" Cố sát nói. Hình trưởng Tân Việt còn muốn khuyên một khuyên, lại bị Cố Sắt cắt đứt, nói, "Ngoài ra, chúng ta thực ra có thể đổi một loại phương pháp, giảm bất nguy nguy hiểm tính, cũng có thể có thể cứu được ngươi lòng môn." Tân Việt kích động nói, "Xin huynh trưởng chỉ điểm." "Bắt giặc phải bắt đũa trước." Cố Sắt nói, "Căn cứ khoảng thời gian này do tham tin tốt nhìn, Thương Lan kiếm tông vị kia lão chí tôn đã bị trọng thương, lại hắn vốn là tuổi già sức yếu, bây giờ nhất định là ở Thương Lan kiếm tông bên trong vùng tĩnh thổ kéo dài hơi tàn. Mà Thương Lan kiếm tông ở Cửu Trắng Thành cho ngươi bày cục, tất nhiên là tinh lực chủ yếu đều để ở đó một bên, chứ, la ra cái kia chí tôn nhất định là ở Thành, nếu như lúc này Ta ngươi hai người liên thủ đi Thương Lan kiếm tông Tịnh thổ đi một lần, đánh bọn họ một trở tay không kịp khó lòng phòng bị, xác suất thành công rất lớn. Con mắt của Tần Việt sáng lên, trầm giọng nói, huynh trưởng pháp này, nhìn như điên cuồng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, khả thi thực ra rất cao, Thương Lan kiếm tông bây giờ cổ động kết trương, bọn họ tông môn Tịnh thổ ngược lại là tương đối yếu kém lúc, thêm có cựu trưởng thành cảnh chế, sợ rằng, lúc này Thương Lan kiếm tông bên trong vùng Tịnh thổ lực lượng phòng thủ thật đúng là không mạnh, nếu như có thể bắt lại Lao Chí Tôn ta thời gian đúc hoàn thể, đến thời điểm, mạng. Một lần. Bốn chương hết. Chương 480 Thiên đế truyền nhân thân phận ra ánh sáng một vị trí Tôn ở nơi này dưới con mắt mọi người đứng máu tại chỗ để cho chư thiên vạn giới chính đang quan sát hiện trường sinh linh đều kinh hãi mà ở vào hiện trường những thứ kia vây xem các sinh linh là càng là kinh hoàng trí Tôn A đây chính là ở nơi này đại đế không ra trong kỳ Nguyên đã đứng ở đỉnh phong tồn tại Dĩ nhiên cũng làm như vậy bỏ mình đều không một chút triệu chứng hoảng sợ nhất không ai bằng ngoài ra kia 6 vị trí Tôn Thế quân an xuất thủ không chút lưu tình có thể sát vị kia trí Tôn cũng liền có nghĩa là cũng có thể sẽ ra tay với bọn họ thế con an người muốn làm gì Thế con An Ngươi muốn tìm lên nội loạn sao? Ngươi có thể biết do ngươi đang làm gì. Lúc này, một đám chí tôn liền dậy đứng lên. Mà giờ khắc này, trong đạo trường, lấy cô sát làm trung tâm kia một trận đại chiến cũng trong nháy mắt liền kết thúc, đông đảo vây công Cố Sắt những thư kia các tu sĩ đều dối rít sợ tán. Cố sát đứng ở một nhóm trên thi thể, có chút kinh ngạc nhìn trên bầu trời Tể Quân An. Hắn biết rõ Tể Quân An rất mạnh, trước kia cũng nghe Tể Quân An nói qua, thánh viện bên ngoài, chuẩn đế đổi một lần một, thánh viện bên trong, thất đế nhất đổi một, chỉ là, bây giờ, nhìn tận mắt Tể Quân An xuất thủ, hắn mới phát hiện, hay lại là vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng. Chí Tôn A Cứ như vậy cách không một kiếm liền chấm giết vị này nàyí Tôn không thể so với thương nguyên giới cái kia trí T tô thoát nước thương Lan chí Tôn đây chính là một vị thật thật tại tại trạng thái Tuột cùng trí Tôn giờ phút này thánh viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, mà các phe đại thiên thế giới đã sôi trào, thiên hoang các vực liền càng không cần phải nói rất nhiều bế quan không ra lão ra hòa cũng động thế quân an xuất thủ điều này đại biểu ý nghĩa quá lớn gần 10 vạn năm đến thế quân An cũng không từng chân thân xuất thủ qua rồi cho dù là nhiều lần cùng thiên nguyên giới giao phòng tất cả đều là lấy phân thân điều động có thể hôm nayể quân an lại vận dụng chân thân lại là đối nguyên vũ trụ người một nhà xuất thủ. Mà mấy cái âm thầm điều khiển chuyện hôm nay kia mấy phương đế tộc những người phụ trách cũng luống cuống, cũng ý thức được sự tình khả năng làm lớn lên, đã không thể không rồi. Thánh viện bên trong, sắc mặt của Tể Quân An bình thản nhìn kia 6 vị chí tôn, chậm rãi nói, "Bọn ngươi không phải là muốn rõ xét một chút ta danh giới cuối cùng sao? Ta hôm nay liền thỏa mãn các ngươi." Lúc này, mấy vị kia chí tôn liền hoàn toàn luống cuống, không giống với như người tuổi trẻ, đối với Tể Quân An nhận thức giới hạn với một ít sách sử bên trên, mấy vị này chí tôn tuổi tác đều không nhỏ rồi, bọn họ là từng đích thân chứng kiến qua Tể Quân An chiến đấu qua. Biết rõ vị này kỵ nguyên đệ nhất nhân kinh khủng. Tề viện trưởng, hiểu lầm. Một vị trí tôn vội vàng nói, chúng ta vô tình mạo phạm, chỉ là thấy có người ở thánh viện làm loạn, cho nên muốn xuất thủ ngăn lại mà thôi. Tề quân an chậm rãi nói, thánh viện chuyện, đến phiên bọn ngươi để ý tới. Tề viện trưởng, là chúng ta làm quyền, chúng ta này liền rời đi, ngày sau sẽ làm tới cửa tạ tội. Không cần. Tề quân an trực tiếp cắt đứt đối phương nói chuyện, bình thản nói, nếu phạm sai lầm, vậy thì phải trả giá thật lớn. Trong nháy mắt kế tiếp, Tề quân an một lần nữa huy kiếm, giờ khắc này Tể Quân An một lần nữa hương thế nhân vô bảy cái gì gọi là loạn cổ kỳ nguyên đệ nhất nhân phong thái. Sáu vị trí tôn ở trước mặt hắn, tựa như cùng con cửu một dạng hắn kiếm chém xuống, không có một vị trí tôn là hợp lại địch, 6 vị trí tôn, vẹn vẹn chỉ tôn lục kiếm, liền toàn bộ vỡ lạc, không có một có thể chống được. Giờ khắc này, rất nhiều người đều cảm giác được thế giới kém, giống vậy đều là trí tôn, có thể lại không có một người có thể chống đỡ được Tể Quân An một kiếm, đây chính là trí tôn, đứng ở đỉnh phòng sinh linh. Vô số người cũng đang tán phục, Cố cũng là rất khiếp sợ nhìn kia huyết không, bẩm, quả nhiên là nhân hữu nhân, ngoại hữu nhân, thiên. Ngoại hữu thiên. Cho tới nay, cố sát đều là cùng cảnh vô địch, vượt cấp giết địch cũng là thường có chuyện gì, đặc biệt là khi hắn đại tạo hóa pháp đạt tới nhất niệm tồn tại sau đó, càng là cùng cảnh bên trong khó gặp gỡ đối thủ, cái này cũng đưa đến hắn vẫn cho là, hắn đã là đem cùng cảnh vô địch cái khái niệm này phát huy đến cực hạn rồi. Cho tới bây giờ, thấy được Tề Quân An xuất thủ, hắn mới phát hiện, đã còn kém xa, căn bản không đem vô địch thanh toán đến mức tận cùng, không nói xa cách nhất, cùng cảnh giới chuẩn thánh trung, hắn không làm được dễ dàng như thế chết. Nếu như là một VS1, hắn có thể làm được, nhưng một đôi lục liền không làm được. Nếu như trung gian còn kèm theo trẻ tuổi trí tôn hoặc là dẫn quân cấp đại nhân vật, hắn có nắm chắc có thể chiến thắng, nhưng yêu cầu phí rất đại công phu, tuyệt đối không thể nào như thế hời hợt. Còn chưa đủ a. Cố Sắt trong mắt toát ra đồng nặc chiến ý, nếu Tể Quân An có thể làm đến bước này, hắn cũng có thể làm được, vẫn có thể làm được tốt hơn, dù sao, tương lai hắn chính là chứng đế tồn tại. Hắn chính là nhớ rất rõ ràng, hắn đoạn thứ hai nhân sinh chính là hắn chứng đạo đại đế, mà thứ ba đoạn nhân sinh, càng là sáng lập bức ca, mạch thiên đế. Mặc dù, cho đến bây giờ, Cố Sắt cũng không chuẩn bị rõ ràng hắn và bức ca rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Dựa theo bức ca cách nói, hắn thứ ba đoạn nhân sinh sáng lập bức ca, nhưng là, bức ca là hắc ám kỷ nguyên nhân, mà hắn thứ ba đoạn nhân sinh là này một loại cổ kỷ nguyên tương lai nhân, căn bản không ở một cái thời gian ngừng. Ngoài ra, tình huống thật là, hắn có thể có như bây giờ thành tựu, hoàn toàn là bức ca từ trước kỷ nguyên vì hắn làm tìm cách làm chuẩn bị, từng bước một để cho hắn đi cho tới bây giờ. Cố sát không nghĩ ra, bất quá, hắn cũng cũng không có quá quân quyết, thế gian này sự tỉnh, tầng thứ không đủ, mãi mãi cũng không hiểu rõ, gần đó là nhón lên bằng mũi chân miễn cưỡng hiểu rõ cũng không có ý nghĩa, ngược lại là lo sợ không đâu. Thánh viện bên trong Tề Quân An nhị thần, tổng cộng ra thất kiếm, chém giết bảy vị trí tôn, hoàn toàn đem tất cả mọi người đều chấn trụ, để cho các phe đại thiên thế giới cũng hỗn loạn rồi, cũng thẳng tiếp dẫn phát thiên hoang quần quẫn sóng ngầm. Lúc này, Tề Quân An cũng không hề rời đi, đứng ở trong hư không, đối mặt đến Đông Đạo Vây xem sinh linh cùng với rất nhiều thụ phấn nhỏ gió, chậm rãi mở miệng nói, "Đội chấp pháp, hình phạt phong nghe lệnh." "Ờ." "Ờ." Lúc này, Thánh viện sâu bên trong, chuyến ra lưỡng đạo hỗn loạn sơn hà thanh âm, quân đội hiện, chính là chỉ có hai phe bạo lực cơ cấu, một bảo viện bên ngoài an đội chấp pháp, hai là bảo trì nội bộ trật tự hình phạt phong. Lam đội chấp pháp cùng hình phạt phong hai cái đều vượt qua 10 quân đội vạn người hiện thân một khắc kia, rất nhiều người cũng ý thức được, chuyện hôm nay vẫn chưa xong. Sở Hữu tham dự vây công cố sát tu sĩ, bất luận là thánh viện đệ tử hay là đến từ đạo thống, toàn bộ bắt lại, người phản kháng, giết không tha. Lúc này, thiên địa biến sắc, hình phạt phong cùng đội chấp pháp hai nhánh quân đội điều động, dẫn phát thật lớn hỗn loạn, cũng đưa tới một mảnh xôn xao. Tề Quân An nhìn về những phong đó môi giới, đối mặt đến những hình ảnh kia phất khí, chấm giọng nói, ba chuyện, số 1, cố sát cùng sai, la ra một hồ sơ, phải nghiêm trang nghiêm trị, tuyệt không dung Thứ hai, thân phận của sát chính là mạch thiên đế chuyên nhân. Thứ ba, ta ở chỗ này tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Cố Sắt là Thánh viện vinh dự viện trưởng kiêm hình phạt phong phó phong chủ. Buổi chương hết, 348628487. Chương 481, rất rõ ràng cá nhân liên quan. Chương 470, Trực đảo Hoàng Long. Mạch thiên Đế. La ra thập tứ tổ đột nhiên cả kinh, bật thốt lên mạch tiên đế ba chữ. Ý ngươi là, Cố Sắt rất có thể là mạch tiên đế chuyên nhân. La Thiên Trầm giọng nói, lão tổ, không phải là không có khả năng này, đầu tiên, thiên nguyên giới bên kia đối thái độ của Cố Sắt cũng rất kỳ dị, muốn biết rõ Ở Lý Châu bí cảnh Thiên Vân Sơn mạch vây rết trước, ai biết rõ nguyên trong vũ trụ vẫn còn có như vậy một vị có thể nói đương thời thứ một trẻ tuổi trí tôn tiên kiêu. Nhưng là, Thiên Nguyên giới đâu rồi? Nhưng ở Cố Sát mới từ đại thiên thế giới đi tới thiên hoang lúc liền bảy sắc cục, hơn nữa, trước đó, Cố Sát ở địa thiên giới chung lúc, căn bản là hạng người vô danh, nhưng Thiên Nguyên giới không tiếc bại lộ bọn họ ẩn nấp sâu như vậy nằm vùng, cũng phải đi sát Cố Sát, này đã nói lên, thân phận của Cố Sát tuyệt đối không đơn giản. Mà bây giờ, cái vũ trụ kia tội phạm, lại cho thấy nhiều môn thượng cổ mười đại bí thuật, rất có thể chính là mạch tiên đế truyền nhân, cái thân phận này cũng đang giá thiên nguyên giới tiêu hao giá cao như vậy, dù sao, ban đầu mạch thiên đế là Hắc Cám, Kỷ Nguyên Trung, đấu chiến thắng Phật vẫn là sau, Cố Thiên Đế hiện thế trước cái giai đoạn này bên trong công nhận đệ nhất nhân. Hai bên kết hợp, Cố Sát cùng Vũ Trụ tội phạm là cùng một người có khả năng rất lớn. La ra thập tứ tổ đồng tử hơi co lại, trong lòng một trận hỗn loạn, nói: "Này Kỷ Nguyên Trung, thiên địa có thiếu, không cách nào chứng thành đạo đế, duy nhất một có hy vọng ở chỗ này Kỷ Nguyên chứng đạo nhân chính là Tề Quân An, mà Tề Quân An sở dĩ có hy vọng chứng đế, đó là bởi vì Hắc Nguyên thời kỳ cuối, đế trước khi vẫn là từng hướng Tề Quân An truyền hành lang, tuyên bố hắn nói: chính là này một cái kỷ nguyên nói nói cách khác khi đó mạch mạchi đế đã biết trước đến nơi này cái kỷ nguyên sẽ thiên địa có thiếu hắn lợi dụng trước kỷ nguyên thiên địa quy tắc thôi đạo cái này kỷ nguyên thành đế phương pháp mà nếu như cái vũ trụ kia tội phạm là mạch thiên đế truyền nhân cũng liền có nghĩa là hắn khả năng nắm giữ so với tệ quân an còn phải hoàn chỉnh thành đế phương pháp cho nên thiên nguyên giới không tiếp giá muốn giết cố sát cũng là bởi vì hắn có hoàn thiện thành đế phương pháp mà vũ trụ tội phạm hư hư thực, thực mạch thiên đế chủ nhân vì vậy hai người này có thể là cùng một người la thiên là đầu nói đúng lao tổ ta chính là như vậy suy đoán nếu không Không cách nào giải thích thiên nguyên giới sẽ vì một người trẻ tuổi đại động can qua như vậy, nhưng nếu là thành đế phương pháp liền nói được. Bây giờ tồn tại đại đế, bất luận là thật đế hay lại là chuẩn đế, đều là trước kỷ nguyên còn xuất lại, bọn họ đế pháp đều là hắc ám kỷ nguyên đế pháp, ở thời đại này hạn chế lớn vô cùng, cho nên cái này trong kỷ nguyên, sở hữu đại đế cũng nuốt ở cầm cu. Nhưng nếu như, cái này trong kỷ nguyên, có này kỷ nguyên sinh linh chứng đạo đại đế, liền rất khủng bố rồi, một cái không bị hạn chế lại đế, có thể so với 10 thượng cổ đại đế cũng khủng bố hơn, đối với tiên nguyên giới mà nói, đó chính là hủy diệt tính đa kích. La gia thập thứ tổ trầm mặc một hồi. Nói, ta lập tức thông báo trong tộc, chuyện này không giống tiểu khả, nếu như là thật, như vậy đế pháp phải không tiếp giá lấy được, đến thời điểm, la ra chúng ta đó là cái này kỷ nguyên vô thượng đạo thống." La Thiên nói, lần này cửu trắng thành, cái vũ trụ kia tội phạm rất có thể sẽ theo tần việt cùng đi. Bắt giữ hắn. Thương nguyên giới, Man Hoàng chi địa. Một tòa núi lớn mạch trùng, Cố Sát vẫn còn ở yên tĩnh chờ tần việt xuất quan. Rốt cuộc, ở một tháng kỳ hạn còn kém ngũ thiên thời sau khi, tần việt xuất quan. Làm tần việt xuất quan trong nháy mắt đó, Cố Sát liền cảm nhận được một loại phản pháp quy chân chí đại đạo khí tức đập vào mặt, trong nháy mắt đó, Cố Sát biết rõ <cười> Tần Việt thành công. Chúc mừng." Cố Sát tiến lên nói. Tần Việt không ngời xá một cái, nói, "Đa tạ huynh trưởng giúp ta thành đạo." Cố Sát nâng Tần Việt cánh tay, không để cho hắn bay xuống, nói, "Nếu như không phải là bởi vì được ta dính hữu, ngươi cũng có thể chính mình thành đạo, cho nên không cần cảm tạ ta." Khi tiến vào Ly Châu Bí cảnh trước, Tần Việt cũng đã là đại thành thánh thể, chỉ kém một đường là có thể sau trở thành hoàn mỹ thánh thể. Đặt ở thiên hoang bên trong, đều là thuộc về đứng sau đế giao, phượng nhạc loại này dẫn quân cấp bậc cấp số 2 trẻ tuổi Trí tôn, lấy thực lực của hắn, muốn lấy được chân long tinh huyết vấn đề không lớn. Cho nên, mặc dù Cố Sát đưa tần việt một phần tinh huyết, nhưng là, từ nội tâm lên đường, hắn cũng không có cảm thấy đây là một nhiều đại nhân tình. Tần Việt lại nói, huynh trưởng lời ấy sai rồi, ban đầu tiến vào Ly Châu Bí Cảnh, ngài cũng không phải là cưỡng bách cùng ta đồng hành, lại, lúc ấy chúng ta bất lao Sơn đệ tử ở Ly Châu Bí Cảnh gặp gỡ với công, cũng là ngài xuất thủ hóa giải nguy nan, sau đó sự tình, chẳng qua là nói rõ ta duyên phận không nói, nếu không phải huynh trưởng giúp ta, ta thì như thế nào có thể đúc hoàn mị thánh thể. Cố Sát cười một tiếng, nói, không nói những thứ này, ngươi đã, đã xuất quan, chúng ta đây liền nhanh chóng lên đường đi, thời gian không đợi người. Tần Việt vội vàng nói, "Vậy thì xin phiền huynh trưởng cùng ta mạo hiểm đi một lần rồi." Cố Sát không có ở nói nhảm, trực tiếp sử dụng côn bằng bí thuật, diễn hóa ra một đạo côn bằng chân thân, một cái cự trảo bắt Tần Việt liền bay vào hư không. Ly châu bí cảnh bên trong, Cố Sát đem lưu Ly Kim Thân tu luyện tới nhất nghiệm tồn tại cảnh giới sau, biết này Kim Thân tên là Vận May Lớn phương Pháp, chính là bức ca ở trên cao cái kỷ nguyên sáng tạo, từng đi khắp chư thiên vạn giới, tìm khắp thế gian bí thuật thần thông, trong đó liền có thượng cổ mạnh nhất 10 đại bí thuật, lấy các gia sở trưởng, dung hợp bức ca đối đại đạo cảm ngộ, sáng tạo ra cái môn này vạn cổ vô nhứt Vận May Lớn Phư Pháp. Mà cái môn này côn bằng bí thuật, đó là chư thiên vạn giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tốc độ thần thông phương pháp. Có côn bằng bí thuật đi đường, Cố Sát mang theo Tân Việt, cũng không có tiêu phí nhiều thiếu thời gian đã đến Thương Lan kiếm tông tĩnh thổ bên ngoài. Đối với Cố Sát sử dụng côn bằng bí thuật, Tân Việt cũng không có cảm giác kinh ngạc, dù sao, vũ trụ tội phạm cái này bí danh từng ở Ly Châu bí cảnh trung rất là nói phách lối, sử dụng qua nhiều loại thượng cổ bí thuật. Tân Việt cũng biết rõ Cố Sát lai lịch bí, cho nên cũng rất có chừng mực cảm không có hỏi thăm qua. Đến Thương Lan kiếm tông tĩnh thổ sau đó, hai người tìm cơ hội lẩn lộn tiến vào. Tiến vào tĩnh thổ sau đó, hai người mới phát hiện Bây giờ Thương Lan kiếm tông Tịnh thổ phong thủ lại so với bọn hắn tưởng tượng còn phải bất lòng, cũng không biết là Thương Lan kiếm tông quá mức tự tin, hay là thật huyết trương quá nhanh, nhân thủ không đủ, hai người bọn họ đi thẳng đến Tịnh thổ trung ương thành trì cũng không có bị người phát giác gì thường. Ngay sau đó, hai người cứ dựa theo kế hoạch làm việc, Tân Việt đột nhiên ở bên trong vùng Tịnh thổ đại khai sắc giới, trong nháy mắt liền kinh động Thương Lan kiếm tông lưu canh giữ ở trong thiên đường cao tầng, nhưng mà, Thương Lan kiếm tông thật là quá mức tự tin, lớn như vậy đường trong nội đường đầu mối chốt, lại chỉ có 3 4 vị thánh đạo tu sĩ, một vị thành vương. Tân Việt vừa ra tay liền trực tiếp mở ra thánh thể Ở bên trong vùng tịnh thổ rít lung tung, cũng không cùng mấy vị kia thánh đạo tu sĩ ham chiến, đánh một nơi chạy, rốt cuộc ở một cái phút khác, tìm được Thương Lan kiếm tông lão trí tôn chữa thương chỗ, đem lão trí tôn bốc hiệt thân. Buồn chướng hết. Chương 471, hợp lực sát trí tôn. Âm một tiếng vang thật lớn, trong một xana, đất rung núi chuyển, đại địa nứt nẻ ra một đạo thật lớn thông nguyên, trong lúc bất chợt, hồn độn quang hóa thành quy tắc phù hiệu, thập phần dày đặc, ở khoảng thời gian này bùng nổ, để cho cả toàn cũng lên. Thứ không vô tận linh đốt, rồi sau đó hóa thành cây đốt, cường đại thần năng tản ra, chiếu sáng chốn trời như một viên thiên ngoại sao chổi đụng hướng đại địa, trong nháy mắt hướng Tần Việt đột đi. Lão Chí Tôn xuất thủ, này vừa ra tay chính là vô thượng thần uy, nếu là một loại thánh đạo tu sĩ, vào giờ khắc này chỉ sợ cũng đã bị chèn ép chỉ có thể chạy trốn, không sinh được phản kháng chi tâm. Nhưng là, làm đã đúc hoàn mỹ thánh thể Tần Việt lại trong lòng thăng ra một cổ bàng bạc chiến ý, đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện ra một cái thật lớn hồng lô, cùng hư không ngưng kết thành nhất thể, hết sức đối kháng, ngăn trở đáng sợ kia Chí Tôn lại. Thậm chí, Tần Việt tâm lý vẫn còn có thấy san tâm lên vui vẻ, cho tới nay, mặc dù Tần Việt đối ngoại biểu hiện đều là khiêm tốn lễ độ quân tử phong thái, Nhưng, làm chấn áp nhất phương đại thiên thế giới một thời đại thiên hướng số 1 hắn nhưng thật ra là rất kiêu ngạo, càng không nói đến bây giờ hắn đúc hoàn mỹ thanh thể, ngay cả là đặt ở toàn bộ nguyên vũ trụ, hắn đều thuộc về thê đổi thứ nhất dẫn quân cấp bậc trẻ tuổi trí tôn. Thương Lan tôn giả, người già rồi. Tần Việt không có bị trí tôn uy hiếp ở, ngược lại là khiêng hồng lô liền sông về Thương Lan trí tôn, theo một đạo chói mát quang nổ tung, quy tắc chi lực biến thành đầy trời trật tự thần liên bị đốt thành cho bụi, chính là không gian cũng hủy di Cứ quang tán hết, lão trí Tôn triển lộ chân thân, lại để cho nhân có chút thất vọng, nang dọc trấn áp thương nguyên giới mấy trăm ngàn năm thương Lan Chí Tôn, lại là một cái dần dần già rồi lão giả, đầu tóc bạc trắng, da thịt nhếp nhăn, phơi bày trên cánh tay tràn đầy ban văn, cả người trên giới đều tràn đầy khí tức mục nát. Đây đối với một vị đã đứng ở một phương vũ trụ nóc cường giả mà nói, loại tình huống này là rất không bình thường, đừng nói Đường Đường trí Tôn, cho dù là phổ thông tiên nói cường giả, cũng có thể vĩnh bảo thanh xuân đến thọ nguyên kết thúc một khắc kia. bộ dáng này, chỉ có thể nói rõ Ban đầu Bất Lão Sơn đợi Tam Phương Thánh Địa Liều Mạc một lần, đối vị này vốn là đã thọ nguyên không nhiều, lao chí tôn tạo thành thương thế là thực sự rất nặng, đã đến không thể đảo ngược mức độ. Nhưng là, chí tôn trung pin là chí tôn, cho dù là một vị đã đứng ở tử vong biên giới chí tôn, đó cũng là vô cùng tương đại, hắn chỉ là một trường lộ ra, tân việt trên hỏa lò mặt đã là thủng trăm ngàn lỗ, rất nhiều nơi lom xuống, xẹp xuống, bị tổn thương nghiêm trọng, hóa thành một áng lửa đánh vào hướng đại địa. Tân việt ngện xuống đất, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, bởi, ngửa mặt lên trời cười to nói: ha, "Ha Thương Lan, xem ra ngươi thật giả rồi." Trong nháy mắt kế tiếp, Tần Việt phóng lên cao, thân thể mở hết, một lần nữa xông về Lao Chí Tôn. Lão Chí Tôn vẫn là ung dung thong thả xuất thủ, trong nháy mắt liền diễn hóa ra một tòa thật lớn sát trận đem Tần Việt bao phủ, nhưng là, mặc dù đem Tần Việt không trụ, lại không thể trực tiếp tiêu diệt Tần Việt. Tần Việt tay cầm Hồng Lô Liệu Mạc ngăn cản. "Ai, lão Chí Tôn thở dài, nhìn ngoan cố chống cự Tần Việt, nói: "Thiên đạo biết bao bất công, 18 vạn năm trước, ta sáng tạo Thương Lan Kiếm Tông, khi đó thương nguyên giới hay lại là Bát Phương Thánh Địa, ta lấy sức một mình thành lập thứ 9 tòa thánh địa, ta chuyển chiến tiên hạ 7000 năm, để cho Thương Lan trở thành công nhận thánh địa." 3 ba vạn năm trước, ta thọ nguyên sẽ hết lúc, liều chết đánh một trận, thành tựu Chí Tôn, cũng để cho Thương Lan kiếm tông trở thành thương nguyên giới đệ nhất thánh địa, có thể, Thiên Đạo bất công a, ta chờ ba chục ngàn năm, thọ nguyên cũng sắp hết rồi, lại đều không thể chờ đến một cái truyền nhân, có thể bất lao sơn, có tư cách gì, để cho thiên đạo như thế yêu quý, liên tục ra hai vị cường đại thánh thể, biết bao bất công a. Thương Lan, trong sát trận, tân Việt đã lên cử hạng, vẫn như cũ cắn răng mắng, người năm đó vì thành tựu Chí Tôn, tu luyện tạp pháp, chôn giết 10 tỷ sinh linh, có thể có nghi qua, làm đất trời giận. Ngươi thương lan kiếm tông không người đối nghiệp, này đó là ngươi báo ứng, lao tật mau, ngươi sớm đáng chết rồi." Lão Chí Tôn khẽ lắc đầu một cái, nói, "Có thể, ngươi bất lao sơn bị diện, hôm nay, ngươi tự tìm đường chết, liền một điểm cuối cùng niệm tưởng cũng không có rồi." Hừ. Tần Việt lạnh rên một tiếng, nhưng đã không nói ra lời. Lão Chí Tôn dù sao cũng là trí Tôn, cho dù là trí Tôn trùng chiến lực cống thoát nước, đó cũng là trí Tôn, ngay cả là trọng thương, nửa thân thể và thổ, cũng là trí Tôn, thuộc về hắn trong sát trận, Tần Việt có thể có năng lực nói vài lời lời đắc, đã là cực hạn. Ngươi không nên tới. Lão Chí Tôn rất tiếc cho nói, chính ngươi đích hoàn mỹ thánh thể, đợi cái mấy và năm, nhất định có thể trở thành trí Tôn, gần đó là khi đó ta còn chưa có chết, cũng không khả năng là ngươi hợp lại địch, ngươi khổ như vậy chứ. Lao Chí Tôn một bên tiếp cho, một bên tay kết pháp quyết, chuẩn bị cho tần việt tới cuối cùng một kích trí mạng. Nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên cảm nhận được hư không nứt ra, ngay sau đó, một cái côn bằng lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh lao xuống tới, trong nháy mắt kế tiếp, côn bằng dương cánh giả thiên, hóa thành một tòa kim sắc cự nhân, một quyền đệm xuống. Quá nhanh, lão Chí Tôn vội vàng không kịp chuẩn bị bị một quyền đập chúng, ở một tiếng thiên giêu địa động tiếng nổ lớn chung, nó hạ xuống trên mặt đất, cùng phế tích tiếp xúc, giống như vẫn thạch rơi đập, Huy Hoàng vạn trượng, một khắc kia, vô số sinh linh gào thét điên thường, đang dung chuyển tăng dã, vĩnh viễn biến mất, mà Lao chí tôn một ngụm tinh huyết phun ra ngoài, trên đất sinh linh cùng kiến trúc càng là tiêu đốt, bốc hơi khô, trở thành cho bụi. Lão chí tôn bị thương nặng. Tần Việt cũng tử trong sát trận tránh thoát được, cả người đều là vết rách, máu tươi ở dọc rách chảy, hắn nhanh chóng chết xông phòng, lớn, huynh trưởng, chúng ta đánh giá thấp này lão gia hỏa thực lực, bắt sống không được, hợp lực chém chết. Thực ra, không cần Tần Việt nhép nhép Cố Sát đã ý thức được rồi, bọn họ trước đánh giá quá thấp trí tôn lực lượng, dù sao không có chân chính cùng trí tôn động thủ một lần, cho đến Lao Chí Tôn xuất thủ một khắc kia, Cố Sát mới hiểu được trí tôn sức mạnh to lớn, trong lòng trả dâng lên một kia lo lắng, cho nên, gần đó là thấy Trần Việt nhanh phải bị giết rồi, hắn đều chậm chạp không ra tay, một mực chờ đến Lao Chí Tôn buông lòng cảnh giác mới ra tay. Bọn họ sai lầm phòng trường, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Ngang, Cố Sát kim thân bên trong, bộc phát ra một cái thật lớn kim long, phát ra một tiếng rung trời động địa gầm thét, hướng Lao Chí Tôn mà tới, cũng trong lúc đó, Cố Sát cũng hỏa lực mở ra lấy một loại đồng quy vu tận tư thái phong tới, mà bên kia Tần Việt cũng là ôm đồng quy vu tận tư thái lướt đi. Trong nháy mắt mà thôi, thiên địa yên tĩnh lại, nơi này trừ một cái thật lớn mênh nấm, kẻ hở lan tràn mấy triệu dặm ngoại, không có gì cả lưu lại, thiên địa vắng vẻ, hoàn không một tiếng động. Vô số thương lan kiếm tông sinh linh tứ tán chạy trốn, tuy nhiên cũng bị chôn trong đó mất đi sinh cơ. Qua hồi lâu, trên trời bắt đầu rơi xuống huyết vũ, đủ loại phù văn, kia hư không bể nát, một đạo lại một đạo màu đen tiệm điện xuất hiện, này không phải bình thường đỉnh, mà là chân chính thiên phạt, đại biểu trời xanh tức giận. Chí tôn vãn lạc, thiên cốc. Buồn chương hết. Chương 472: Tàn nhẫn cố sát. Thương Lan Chí Tôn, làm thương môn giới duy nhất địa phương Trí Tôn, hưởng thụ bàng đại khí vận, đối với phía thế giới này mà nói, có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Cho nên, Thương Lan Trí Tôn vẫn lạc, đối với phía thế giới này mà nói, là một cái cực lớn đại kích, đó là này phương tiên đạo cũng sẽ cảm giác một trận bi thương, vì vậy, xuất hiện tiên khốc cảnh tượng. Đương nhiên, nhất bi thương, khẳng định không ai bằng Thương Lan kiếm tông nhân, đặc biệt là những cao tầng kia, một nhiều chút trả vốn là Thương Lan Trí Tôn hậu nhân, bọn họ tự nhiên mới là bi thương nhất. Lão tổ. Tổ sư Đông Đảo Thương Lan kiếm tông tu sĩ đều rối rít vồ tới, thi triển ra cường đại pháp thuật, thiên băng địa liệt, kèm theo huyết quang dày đặc không trùng, nay đã trở thành một vùng phế tích trong khu vực, một lần nữa nhức lên sóng lớn. Chỉ là, còn rất nhiều tu sĩ trong lòng cũng sinh ra thấp thỏm lo âu, Cố Sắt cùng Tần Việt hai người thậm chí ngay cả trí tôn giết tất cả, loại này chèn ép vô cùng to lớn, mà đang ở Thương Lan kiếm tông đông đảo tu sĩ liều chết xông tới lúc, trong phế tích buộc phát ra một đạo bảng đại khí hơi thở, Tần Việt vẫn ra, thân thể của hắn đã trăm màn lỗ, gắng gượng thi triển pháp thiên địa, so với Cổ Sơn còn phải xứng xứng, khí tức kinh khủng, nhưng mà, trên người máu tươi ra thân thể đã tàn phá không chịu nổi, liền lục phủ ngũ tạng cũng có thể thấy được. Nhưng là, tần Việt này vừa xuất hiện, lại để cho Thương Lan kiếm tông những thứ kia tu sĩ cũng thở phào nhẹ nhóm, bởi vì tần Việt đã là lào đảo muốn ngã ròi hết đà, căn bản không đáng để lo, mà bọn họ cũng nhìn thấy ở trong phế tích, Thương Lan trí tôn bên cạnh thi thể có một đống lớn bọc vỡ thịt vụn hài cốt. Vũ trụ tội phạm chết. Có người đại a một cái âm thanh, nhất thời liền để cho Thương Lan kiếm tông sở hữu tu sĩ cũng trong lòng đại định, dẫn đầu vị kia thánh vương cùng mấy cái thánh đạo tu sĩ cũng trong lòng đại định, không có kỵ chút nào đánh tới tần Việt. Lúc này tần Việt, đúng là không chịu nổi một kích. Cùng vị kia Thánh Vương vừa đối mặt liền bị đánh thiếu chút nữa thân thể bể tan cảnh, rơi lập ở trong phía tích, liền dùng rằng bò dậy đều làm không được đến, vị kia Thánh Vương biết do thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý, cũng không có nói một câu nói nhảm, nhanh chóng hướng Tần Việt phóng tới, thi triển ra một kích trí mạng. Tân Việt nhìn vị kia Thánh Vương đánh tới, trong mắt buộc phát ra nồng nặc sát ý, từng luồng tiên thiên chi khí lặng lẽ chảy xuôi, hắn chuẩn bị thiêu đốt thánh thể can nguyên cũng kéo cái này Thánh đồng quy vô tận. Nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, trong hư không đột nhiên xuất hiện một luồng yếu ớt chấn động, vị kia Thánh Vương phía sau, đột nhiên xuất hiện một cán trường thương màu đen, từ trong hư không đâm tới. Vư không đông đưa, quy tắc chi lực hoa hoa tác hưởng, chập chẩn ra vô tận sắc quang, trực thấu chân trời, bay vút lên trời. Một khắc kia, vị Tiên Thánh Vương cảm nhận được sát cơ, nhưng hắn đã tới không kịp né tránh rồi. Foxi, một tiếng, trường thương trực tiếp xuyên thấu Thánh Vương thân thể, dẫm chảo ngọn lửa ở trên thân thương bùng nổ, trong nháy mắt liền bắt đầu tiêu hủy Thánh Vương lục phủ ngũ tạm chu thiên tinh khí. Thời khắc tối hậu, thân thể đã bị ngọn lửa chiếm đoạt hầu như không còn Thánh Vương nhân, chính là trụ vị bản chưa kịp nói muốn nói chuyện liền trong nháy mắt trở thành tro Trong phế tích tần viện thấy vậy, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười, khẽ cười nói, "Huynh trưởng, ngươi thật đúng là cố sát sử dụng một đạo phòng ngự pháp trận trực tiếp đem tần việt bao phủ, sau đó bỏ lại một đống lớn đan dược chữa thương, xoay người liền đánh tới còn lại những thương lan kiếm tông đó." Giờ khắc này, đông đảo thương lan kiếm tông các tu sĩ cũng kinh ngạc, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng đã chết cố sát làm sao sẽ lại thật tốt xuất hiện, hơn nữa, nhìn qua trả tựa hồ một chút thương cũng không có, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sinh ra sợ hãi chi Trên thực tế, đây cũng là ở cố trong kế hoạch, hắn vốn là kế hoạch kéo thương lan chi tôn đồng quy vu tận, chỉ là Hắn không nghĩ tới Tân Việt cũng sẽ nổi điên, lại cũng liều mạng đồng quy vu tận tư thái tới một lớp chợ công. May mắn là, Tân Việt hoàn mỹ thánh thể quả nhiên cường đại, lại không có chết, mà cố sát chính mình, hắn đang cùng Thương Lan Chí Tôn đồng quy vu tận lúc cũng đã thi triển nhất nghiệm tồn tại năng lực sống lại, chính trong bóng tôi đánh lén cái kia Thánh Vương. Bây giờ Thương Lan kiếm tông, ở Thương Lan Chí Tôn sau khi chết, cũng liền cái kia Thánh Vương sẽ đối với Cố Sát mang đến nhất định phi toái, dễ dàng ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Bây giờ, thành công đem cái kia Thánh Vương chết, Cố hướng còn lại mấy cái Thánh cường đi, cùng thời khắc đó Hắn thi triển rời non lập biển đại thần thông phương pháp, trực tiếp nhấc lên một trận lòng trời lở đất, trong nháy mắt diện hóa ra từng ngọn thiên địa tù lồng, trấn áp hơn 100.000 Thương Lan kiếm tông tu sĩ. Mà hắn là hướng về phía mấy vị kia thánh đạo tu sĩ cạn đạo giáng máng, nhanh chóng chém giết hai cái thánh đạo đại năng, có hai cái may mắn đào thoát. Nhìn hai cái kia chạy trốn thánh đạo tu sĩ, Cố sắt cũng không có đổi giết, mà là điều khiển từng ngọn thiên địa tù lồng, đem những thứ kia tu sĩ gắt gao không chế ở trong đó. Sau đó, hắn bắt một cái Thương Lan kiếm tông tiên vương tu sĩ, đoạt đối phương truyền tin pháp khí, liên lạc Thương Lan kiếm tông tông chủ. Giờ phút này, Cựu Tráng trong thành đã tung tung vẻo. Nơi này những thứ kia lấy Thương Lan tông chủ cầm đầu Đông Đạo chờ tần việt tới tự chui đầu vào lưới các tu sĩ đều đã ở cố sắt cùng tần việt ở Thương Lan Tịnh thổ đại khai sát giới lúc nhận được tin tức. Nhưng khi đó, bọn họ trả thật vui vẻ, cảm thấy tần việt cùng cố sắt là tự chui đầu vào lưới, dù sao, kia nhưng là bọn họ Thương Lan kiếm tông Tịnh thổ, phòng bị sơ nghiêm, tu sĩ đông đạo, mấu chốt nhất là còn có Lao Chí Tôn trấn giữ. Có thể khi bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cũng không lâu lắm, nhận được Lao Chí Tôn từ tin tức, lúc này, Thương Lan triệu tập tông chuẩn bị gấp rút tiếp ra một đám cường giả tất cả đều là thập phần kinh ngạc. Vạn vạn không nghi tới, sự tình lại sẽ phát triển đến một bước này. Mà lúc này, thương Lan tông chủ truyền tin pháp khí một lần nữa truyền tới tin tức, khi hắn sau khi tiếp thông, một đạo màn sáng hư ảnh nổi lên, chính là Cố Sát, hắn đem Thường Lan lúc này tĩnh độ tình huống thực thì truyền tin đi qua, lạnh lùng nói, làm cái giao dịch, lập tức thả ra Bất lao Sơn nhân, ta sẽ tha cho ngươi thương Lan kiếm tông mấy trăm ngàn đệ tử. Thương Lan tông chủ sắc mặt trầm nói, các hạ, chúng ta Thường Lan kiếm tông cùng ngươi làm không thủ cần gì phải vì Bất Lão Cố trực tiếp cắt đứt chủ lời nói, lạnh nói, bởi vì ngươi câu này nói nhảm. Thương Lan kiếm tông chết nhiều một và người. Lúc này, truyền tin pháp khí màn sáng hư ảnh bên trong nổi lên bên trong vùng tỉnh thổ một tòa cố sắt dùng đại thần thông chế tạo lồng giam, ba, theo cố sắt một cái vỗ tay vang lên, tòa kia lồng giam bên trong, dày đặc tu sĩ phát ra gào thét bi thường, một đoàn đoàn huyết vụ nổ mạnh, trực tiếp máu chạy thành sông. Dương tay. Thương Lan tông chủ khỏe mắt. Cố sắt lại dơ tay lên, trầm rãi nói, nhìn một chút tiếp theo nhóm may mắn là vậy một nhiều chút đây ta thả người. Thương Lan tông chủ lập tức lớn, ta thả lập tức nhân, ngươi có thể nhìn bọn hắn đi. Buồn chương hết. Chương 473. Gặp lại Tề Quân An ở cố sát bức mạch bên dưới, Thương Lan kiếm tông tông chủ thỏa hiệp, bắt đầu thả người. Cũng trong lúc đó, cố sát liên lạc với trước tách ra mấy cái bất lao sơn đệ tử, thực thì chú ý cựu trắng thành bên kia tình huống, để phòng bị Thương Lan kiếm tông giở trò lừa bị. Lúc này, ở cựu trắng trong thành, Thương Lan kiếm tông tông chủ sắc mặt trầm đưa mắt nhìn những thứ kia bị tạm giam ở trong đạo trưởng chuẩn bị hành hình bất lao sơn đạo thống các tu sĩ dối rít rời đi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, rất là khó coi. Hôm nay Thương Lan kiếm tông mất mặt lớn, cựu trắng thành động tĩnh rất lớn, đưa tới rất nhiều đạo thống chú ý, kết quả, Thương Lan kiếm tông lại bị người đánh cấp ra. Cuối cùng chả bị buộc thả nhân cái này không khác nào đối diện ngay trước mọi người đánh hắn hai cái bàn tay hình chiếu bên trong cố cốắt đang xác định thương Lan kiếm tông không sợ cho lúc nói các ngươi cũng có thể thử đi đem người đoạt về giết nhìn ta một chút có hay không hậu thủ thương lan kiếm tông tông chủ trầm giọng nói ngươi ngườiơi chả muốn làm gì không có gì cố sát đem pháp khí đối hướng trong thiên đường kia vài chủ tòa quy tắc lồng giam nói bây giờ ta phải rời đi những thứ này lồng giam ta không lấy tự các ngươi trở lại nơi này nhưng là ta có thể bảo đảm nếu như các ngươi lại phải phá người đổi theo giết ta thủ thời có thể cho ngươi tông đệ từ toàn bộ chết ở chỗ này rút lời, cố sát trực tiếp tách pháp khí. Thương Lan tông chủ tức giận tới mức tiếp đem truyền tin pháp khí đập xuống đất, bên cạnh một cái Thương Lan tông chủ đại thánh thấp giọng nói, "Tông chủ, chúng ta thật mặc cho Bất Lao Sơn những người đó an ổn rời đi." Thương Lan tông chủ thấp giọng nói, phái người lặng lẽ đi theo, "Không nên đột thủ, La Gia trí Tôn đã mang người đi tịnh thổ rồi, những người đó phách lối không được bao lâu, đợi La Gia Chí Tôn xử lý tịnh thổ bên kia, hắn liền dẫn người đuổi theo giết Trần Việt cùng cái kia tội phạm, chúng ta bên này liền đuổi theo, không chờ một ngống. Một đám Thương Lan kiếm tông cao tầng môn cũng không nói gì thêm. Thương Lan kiếm bên ngoài, cố mang theo Việt rời đi. Huynh trưởng, Tần Việt Hồ, không nên đi cùng ta tông đệ tử hội hợp. Thương Lan kiếm tông sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn họ tất nhiên sẽ trong bóng tối phái người đi theo, mà Thương Lan kiếm tông tĩnh thổ bên này kiềm chế không được quá lâu, La gia có trí tôn vẫn còn ở Thương Nguyên giới. Cố Sắt trầm giọng nói, ta biết rõ, ta đã thông báo người bất lão sơn bên kia đệ tử, để cho bọn họ rời đi cựu trắng thành sau toàn bộ đều phân tán thoát đi, không muốn tụ chúng, tránh cho Thương Lan kiếm tông phản công lúc bị một lưới bắt hết. Huynh đệ, có thể làm được chỉ có thể là như vậy, nếu muốn hoàn toàn cứu đi các người tông môn nhân, là không quá có thể. Tần Việt khẽ cười, nói, ta biết rõ, huynh trưởng có thể làm đến lúc này, đã là cực hạn, ta cũng không có cưỡng cầu toàn bộ đều cứu, Ngài ân tình, không bao giờ quên, bây giờ, tới thiếu bảo xuống một bộ phận hưng hỏa, mà Thương Lan kiếm tông cũng nguyên khí tổn thương nặng nghề. Cố Sát gật đầu một cái, nói: "Ừ, trước tiên tìm một nơi trốn đi đang lúc này." Tân Việt đột nhiên cảm ứng được đưa tin pháp khí truyền đến động tĩnh, lập tức tiếp nghe, sau đó, liền sát mặt quỷ dị nói: "Huynh trưởng chúng ta, khả năng không cần né." "Ừ." Cố Sát lập tức dừng lại, thu hồi côn bằng pháp tướng, đạp hư không, từ Tân Việt trong tay nhận lấy pháp khí, một cái bóng mờ chậm rãi đầu thả ra, một cái người quen biết xuất hiện. Tề Cố Sát kinh ngạc nói, "Kia trong hình chiếu nhân, bất ngờ đó là Thánh viện viện trưởng Tề Quân An, vẫn là bộ kia từ mi thiện mục dáng vẻ, cười tủm tìm nói, "Cố Sát, đã lâu không gặp." Nghe được Tề Quân An như sưng hô này, Cố Sát hơi sững sờ, sau đó nói, "Xem ra, ngươi đã bái kiến nghe thường rồi hả?" "Đúng." Tề Quân An gật đầu một cái, nói, "Ngươi chờ một hồi." Nói xong, Tề Quân An liền đóng cửa chuyển tin pháp khí, bất quả mấy hơi sau đó, trước mặt Cố Sát liền xuất hiện một đạo không gian liệt phủ, Tề Quân An từ bên trong đi ra. Tân thấy Tề Quân An, vội vàng không người nắm lễ. Tề Quân An cánh tay, không để cho hắn bại xuống. Sau đó tiện tay hướng tần việt độ một đạo thánh lực là tần việt chữa thương, ngay sau đó, Tề Quân An nhìn về Cố Sát, nói: "Hai tử, ngươi chịu khổ, là ta thánh viện xin lỗi ngươi." Cố Sát nói: "Không trách được bất luận kẻ nào, vận khí kém một chút." Tề Quân An nói: "Nếu như không phải ngươi liệu mạng chuyển tới tin tức, ta cũng không nghĩ ra thánh viện đều đang bị thiên hồn các thấm vào được sâu như thế, cũng không cách nào tưởng tượng đường đường đế tộc La ra lại cũng sẽ cùng thiên hồn các cấu kết với nhau làm việc xấu. Cũng không chỉ có một La Gia. Cố Sát nói: "Ta biết rõ." Tề Quân An nói: "Ngươi yên tâm, đế minh đã triệu khai đế minh án, nhất định sẽ trả ngươi một cái công đạo." cho nguyên vũ trụ một câu trả lời, hơn ngoài ra, La gia thập tứ tổ cùng một đám La gia bây giờ tu sĩ đã so với đế minh thiết huyết quân cho chốc nã, ngươi không cần lo lắng, Thương Lan kiếm tông bên kia cùng La gia hợp tác mật thiết, cũng dính líu cùng thiên hồn các cấu kết, đế minh thiết huyết quân cũng đi trước tập bắt bọn họ cao tầng. Cố sát hơi híp một chút con mắt, nói, nếu như Thương Lan kiếm tông không cùng thiên hồn các cấu kết đây, vậy đế minh sẽ đưa bọn họ vô tội thả ra. Nhưng ta muốn tiêu diệt Thương Lan kiếm tông. nói, đây là các ngươi oán cá nhân, cũng không có xúc phạm đế minh quy tắc, không, có ai sẽ ngăn cản ngươi. Cố sát gật đầu một cái, Hỏi Nguyên Thanh cái kia lão tặc mau đây? Tề Quân An nói, Nguyên Thanh chạy án, bây giờ chả đang truy nã trùng, bao gồm cả mạo ngươi người kia, bây giờ cũng đều đang truy nã bên trong. Cố Sát hồ Nghi quan sát một chút Tề Quân An, giễu cợt nói, ngươi thánh viện cũng không được a. Tề Quân An san cười mỉa cười, hỏi ngươi bây giờ còn có hay không cái gì phải xử quản lý tình, nếu như không có, liền đi với ta Thiên Hoàng đi, la ra cấu kết thiên hồn các một hồ sơ, tháng sau ngay tại Đế Minh công khai xét xử, thời điểm ngươi đến có thể làm người làm chứng tham dự. Cố Sát mày một cái, nói, phiền như vậy sao? La gia cấu kết tiên hồn các chứng cứ sắt thật, trực tiếp diện tộc chính là, cần gì phải trả làm những chuyện kia." Tề Quân An lắc đầu nói, "La gia dù sao cũng là đế tộc, bất kỳ bên nào đế tộc, đối nguyên vũ trụ đều có cực đại công lao, cũng từng là nguyên vũ trụ chư thiên vạn giới dục hết phân chiến quá, làm sao có thể đủ tùy tùy tiện tiện liền xử trí? Đế Minh thành lập ban đầu tâm chính là bảo trì nguyên vũ trụ trật tự cùng thời điểm muốn biểu dương đối chiến công đạo thống cảm kích cùng kính trọng, cho nên, cho tới nay, Đế Minh trưởng lão đoàn, mỗi một phe đế tộc cũng ít nhất sẽ có một cái vị trí." Cố sát môi, nói, "Đơn giản mà nói, Đế Minh thành lập Bạn chính là vì bảo trì các phe đế tộc cùng cấm khu lợi ích, sau đó hạn chế tầng giới chốt dân chúng, đúng không?" Tề Quân An không nói gì, bởi vì mặc dù đế minh ở duy trì trư thiên vạn giới trật tự, nhưng Cố Sát nói cũng không tắt xấu, phần lớn thành viên vốn là do các phe đế tộc tạo thành, tự nhiên làm theo sẽ càng tiến hướng về bảo vệ các phe đế tộc lợi ích. Cố Sát nợn nụ cười gằn, nhưng tâm lý đã ở suy tư, Ly Châu bí cảnh trùng, Bức Ca nói qua, để cho hắn cẩn thận đế minh, hắn còn có một lần tự kiếp, chẳng nhẽ tương lai ta sẽ xúc phạm đế minh lợi ích. Buổi chương hết. Chương 474, đại tạo hòa pháp. Chương 475 Trề Quân An. Chương 476, muôn người chú ý. Chương 477, cố sát luận đạo phương thức. Ngay tại cố sát từ khóa giới chu cửa khoang bên trong đi ra trong nháy mắt đó, dày đặc tu sĩ chen chúc tới, trong đó xông lên phía trước nhất là một chút chuẩn bị đến hình ảnh pháp khí tu sĩ, cũng trong lúc đó, cố sát trả chú ý tới ở nơi này phương đạo tràng rất nhiều nơi đều có tu sĩ điều khiển đủ loại hình ảnh chuyển bá pháp khí. Mà theo cái kia xông lên phía trước nhất tu sĩ đến phụ cận, rất nhiều tu sĩ đều bắt đầu từ vân đứng lên, Cố Thiếu Tôn, xin hỏi ngài là từ ý từng gì, thần nguyện chết cũng muốn bảo toàn chứng cứ. Cố Thiếu Tôn Có thể nói một chút ngại đối la ý tưởng của ra sao? Cố Thiếu Tôn, đế minh tòa án ngài sẽ xuất tịch làm chứng sao? Gần đây có tin đồn, La gia cấu kết thiên hồn các chỉ là 14 phòng nhất mạch, ngài cảm thấy đây là La gia ở đất đôi cầu sinh sao? Nghe chung quanh những thứ kia tiếng nguyên náo âm, còn có những hình ảnh kia truyền bá pháp khí, Cố Sát đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc. Đây không phải là địa cầu văn minh thì đại phóng viên sao? Ngay tại Cố Sát ngẩn ra lúc, nghe được tề quân an truyền âm, những người này chính là thiên hoàng tụ phấn nhỏ rõ, người có thể lý giải là trên địa cầu phóng viên truyền thông, thực ra, nguyên vũ trụ cũng giống vậy, tin tức là yêu cầu truyền bá. Dư luận là yêu cầu dẫn dắt, có nhu cầu, tự nhiên sẽ xuất hiện tương ứng sản nghiệp liên, không cần quá để ý, tùy tiện nói mấy câu, yên tâm, bây giờ ở Thiên Hoàng, có ta ở đây, cái gì cũng không cần sợ. Có thể quân an bảo đảm, Cố Sát lúc này tâm lý liền có cơ sở, nhìn chung quanh một vòng những thứ kia kích động thụ phấn nhỏ gió, trầm rãi nói, ta chỉ trả lời tạm cái vấn đề, thứ nhất, đế minh xét xử lúc, ta sẽ xuất tịch làm chứng, thứ hai, ta không cho là La ra chỉ là một phòng cấu kết nguyên vũ trụ, thứ ba, nên cha không chỉ có La ra một cái đế tộc. Theo Cố Sát này vừa nói đến Những phong đó môi giới cũng kích động, vừa mới cô Sát trả lời này tam cái vấn đề, liền đủ chung một chỗ vén lên một trận sóng to gió lớn hơn rồi, dù sao, Cố Sát bây giờ nhiệt độ vừa vặn cao, lại thuộc về danh tiếng đỉnh sóng, lời nói của hắn nhắm thẳng vào Thiên Hoàng Đông Đảo đế tộc, trong lúc nhất thời, mỗi một người đều bắt đầu trường thương đoàn pháo nói lên đủ loại quỷ quật kỳ lạ vấn đề, cũng kỳ vọng Cố Sát có thể lại nói điểm bảo tạc tính chất lời nói. Nhưng là, Cố Sát cũng không muốn nhiều lời, lúc này liền có người muốn đi hỏi Tề Quân An, dù sao, Cố Sát coi như là lực lượng mới xuất hiện đang ăn khách người mới, có thể Tề Quân An là nguyên vũ trụ ngang dọc vô số năm đỉnh lưu. Hắn nếu là nói vài lời Cố Sát nói thứ lời đó, mang đến văn động sẽ lớn hơn. Nhưng mà, khi bọn hắn nhớ tới Tể Quân năm lúc, lại phát hiện Tể Quân An đã không biết rõ khi nào biến mất. Mà đổi thành ngoại một quần thánh viện hình phạt phong đệ tử là nhanh chóng che chở Cố Sát ý đồ rời đi, nhưng những phong đó môi giới nơi nào chịu bỏ qua cơ hội này, cũng ngăn được nước chạy không lọt, mà vòng ngoài còn rất nhiều tới xem náo nhiệt nhân, hiện trường là hỗn loạn tưng bừng. Đang lúc này, một cổ cường đại uy áp đột nhiên hạ xuống, rất không khách khí hướng vị đi, trận to lớn, lớn hết thảy Cố Thiếu tôn. Ngươi không để ý nguyên vũ trụ an nguy, chỉ cầu cá nhân danh tiếng, để cho đế tộc danh dự bị tổn thương, uy nghiêm quét sơn, có thể có nghi qua, sẽ để cho nguyên trong vũ trụ bộ hỗn loạn, sẽ để cho biên hoang chiến trường tinh thần chịu ảnh hưởng." Ngay một giọng nói rất lớn, phảng phất vạn thiên lôi đỉnh nộ vang, để cho hiện trường bất cứ người nào đều có nghe được, mà kèm theo giọng nói kia, trong hư không xuất hiện một đám người, trung gian một cái nam tử quần áo trắng, như quần tinh cùng nguyện, đi ở trung ương, bị rất nhiều cao thủ vây quanh, hắn còn rất trẻ tuổi, tản ra khí, là Phong Diệu. Hắn này là đang ở khiển trách Cố Sát sao? Vậy Tiêu là phong diệu nhân vừa xuất hiện, liền đưa tới một trận văn động, đặc biệt là những phong đó môi giới môn cũng kích động đến không được. Cái này phong diệu cũng không phải người bình thường, chính là thiên hoang nhất phương cường đại thánh địa thánh tử, một vị thành danh nhiều năm thiên tiêu, danh tiếng cực lớn, năm đó đã từng ở thánh viện tu hành quá mấy ngàn năm, danh tiếng không nhỏ, bây giờ là là một vị đại thánh, sức ảnh hưởng không giống tiểu khả. Đương nhiên, để cho những thứ này thụ phấn nhờ gió vui vẻ không phải thân phận của phong diệu, thân phận của hắn mặc dù không thấp, nhưng là, cùng bây giờ cố sát so sánh kém đến rất xa, gần đó là trong thánh viện những mầm mống kia cũng so với thân phận của hắn cao trân chính để cho những thứ này thụ phấn nhỏ gió vui vẻ là phong diệu nói chuyện, trần trùng ở khiển trách cố sát. Mà lúc này, rất nhiều thụ phấn nhỏ gió đều là hiện trường lai sở trợ ảm, hướng thiên hoang các vực cùng với rất nhiều đại thiên thế giới thực thì nơi này truyền thống tình huống. Phong diệu này rõ ràng cho thấy mang theo khiển trách cùng khiêu khích lời nói, trong nháy mắt liền điểm nổ nơi này bầu không khí, những bản đó tới đem cô sát vây nước chạy không lọt thụ phấn nhỏ gió môn rất ăn ý là phong diệu đoàn người nhường ra một con đường, để cho phong diệu vây lại rồi trước mặt cô để cho cô không có biện pháp tránh không trở về. Cố thiếu tôn là bị ta điểm phá tâm tư, cho nên chột dạ không dám trả lời sao? Phong Diệu trầm giọng nói, là một phương thiên tiêu, không thôi đại cuộc làm trọng, chỉ vì cá nhân hư danh, không cảm thấy có chút đáng xấu hổ sao? Cố Sát khẽ nhíu mày một cái, cảm giác người này là lai giả bất thiện, mà mặc dù hắn trẻ tuổi, trải qua sự tình rất nhiều, cũng đại khái đoán được người này là phía sau có người sai sử, muốn tới giơ hắn danh tiếng, sau đó thay đổi dư luận. Về phần phía sau màn hát thủ, không cần cân nhắc liền biết rõ, khẳng định lấy La ra cầm đầu chịu ảnh hưởng những thứ kia đế tộc. Cố Sát nhìn Phong Diệu, trầm giọng nói, ngươi cũng cấu kết thiên hồn các rồi hả? Nói bậy nói bạ. Phong Diệu sắc mặt tối sầm lại, nói: "Cố Thiếu Tôn, ngươi đây là muốn ở dưới con mắt mọi người lại đi vu hãm cử chỉ?" Lại, Cố Sát nói: "Ngươi là ý nói, La gia cấu kết tiên hồn các, là ta vu hãm, ta thuyết phục Tề viện Trường, thuyết phục Đế Minh cùng lưu hại La gia." "Ta không có cái ý này," Phong Diệu nói, "Cố Thiếu Tôn, ngươi đừng đổi chủ đề, ta hỏi là ngươi không để ý lại cuộc, chỉ vì cá nhân danh tiếng, không cảm thấy cái cách làm này không ổn sao?" Cố Sắt trầm giọng nói: "Hả? Ý ngươi là, La gia cấu kết tiên hồn các, ta không nên bộ đi ra, ta nên lựa chọn làm như không thấy, có thay như hiệp?" Nhưng nguyên vũ trụ bị địch nhân thấm vào chẳng ngó ngàng gì tới, là vì đại cổ suy tính. Phong Diệu trầm giọng nói, ngươi hoàn toàn có thể không đem sự tình làm lớn chuyện, âm thầm báo cho biết đến minh, vừa có thể nơi lý rõ ràng, có năng lực đủ không để cho đế tộc uy nghiêm quét sân, không ảnh hưởng quân tâm, có thể ngươi đem sự tình làm lớn lên, không chỉ có chỉ là la gia, dân chúng sẽ hoài nghi sở hưu đế tộc, tiền lệ này mở một cái, nguyên vũ trụ cũng phải hỗn loạn. Ta làm lớn chuyện, ta nào cái gì? Cố sắt hỏi. Ly Châu bí cảnh, ngươi rõ ràng cũng có bất tử chi thân lại cứ càng muốn sát nhiều như vậy nguyên vũ trụ thiên kiêu, phía sau lại đỡ lấy vũ trụ tội phạm danh khắp nơi trên giường, không phải là chờ ra ánh sáng lúc lấy được danh tiếng sao. Phong Diệu nghĩa chính từ nghiêm nói, ngươi hành động này cốt cụ mày đi. Cố Sát đột nhiên một cái tát quất vào Phong rượu trên mặt, trực tiếp đem Phong Diệu tắt lăn trên mặt đất, sau đó ở tất cả mọi người đều trong khiếp sợ tiến lên hướng về phía Phong Diệu quyền đấm đất đá, giận dữ hết, mẹ hắn, còn có ai, ta biết rõ là già, cổ tộc vân vân những thứ này ăn cây táo, rào cây sung đế tộc không tha cho ta. Ở chỗ này an bài không ít loại này chó điên tới cắn ta, cũng mẹ nó một mau ra để giải quyết, lao tử với các ngươi luận một chút cái gì gọi là mẹ nó chính đạo, chán, ghét. Buồn chướng hết. Chương 478, đại sát tứ phương. Thực ra, này Phong Diệu thực lực cũng không kém, đã là đại thánh tu vi, có thể hết lần này tới lần khác hắn đụng phải là Cố Sát, đều là đại thánh tu vi, hắn ở trước mặt Cố Sát vốn cũng không có lực hoàn thủ gì, huống chi trả là căn bản không nghĩ tới Cố Sát sẽ động thủ dưới tình huống bị đánh một trở tay không kịp. Cố Sát, Phong Diệu xưng mặt sưng mũi bỏ dậy, thập phần thê thảm, trong miệng còn đang phun máu tươi. Hắn tức giận nói, "Nơi này là thánh viện, ngươi ăn dám động thủ đánh người. Đánh chính là ngươi này cậu vật." Cố Sát lạnh rên một tiếng, nói, "Ngươi nên vui mừng nơi này là thánh viện, bằng không, bây giờ ngươi chính là một người chết." Phong Diệu tức giận nói, "Thô bỉ, loại người như ngươi xứng sao anh hùng tên? Ngươi cố sát trong con ngươi bộ phát ra một vẻ tàn bạo, một lần nữa tiến lên, bóp một cái ở cổ Phong Diệu, ở tất cả mọi người đều khiếp sợ trong con mắt, hắn trực tiếp đem cổ Phong Diệu bóp vỡ rồi, sau đó hung hăng đem Phong Diệu thi thể đập xuống đất. Trong lúc thời, một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều phi thường khiếp sợ, khó tin Cố Sát động thủ cũng đã ra rất nhiều người dự liệu, bây giờ càng là nổi lên rất người, một màn này, tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, nơi này chính là thánh viện, hơn nữa còn là vạn chúng nhìn chừng chừng, còn có rất nhiều thụ phấn nhờ rõ ở thực thì chuyển bán nơi này cảnh tượng. Này Cố Sát, là điên rồi sao? Hắn làm sao dám? Những ẩn đó nút trong bóng tối người giật dây cũng bị Cố Sát hành động này cho kinh trụ, thế nào cũng không nghĩ ra tại sao Cố Sát dám như vậy không có kiêng kỵ gì cả. Cố Sát một cước giẫm đạp bể phong diệu thi thể, trên người bộc phát ra một đạo kinh thiên sát khí, tóc dài tung bay, giận dữ hét, còn có ai, cũng cho lão tử toàn bộ đi ra. Không phục nhân, không nữa chúng ta, muốn giết ta cho thống khoái nhân, cũng lăn ra đây cho ta, bổ tạ hôm nay cho các người một cái giết ta cơ hội, Ly Châu Bí cảnh trùng, ta đã khiêu chiến qua một lần, hôm nay, ta không ngại lại chọn chiến nhất lần, ai cũng có thể tới giết ta. Tiếng như hồng trung đại lư, khí tráng sơn hà, chu vi triệu giảm cũng đang vang vọng đến, cả kinh rất nhiều tu vi thấp một chút tu sĩ thần hồn câu chiến, vô tận sinh linh cũng đang kinh hãi, các phe thế giới chính đang quan sát nhân tất cả đều là đưa tới một mảnh xuân sao. Chỉ quá, có một số ít tâm tư thâm trầm nhân đã phát hiện vấn đề, nơi này là thánh viện, cố sát ngay trước mọi người giết người. Hay lại là ngay trước nhiều như vậy thụ phấn nhờ gió mặt giữa người, theo đạo lý mà nói, thánh viện sẽ ngay đầu tiên liền ngăn cản, nhưng bây giờ, Cố Sát đã phách lối đến trình độ này, thánh viện lại không có bất kỳ phản ứng. Mà đổi thay ngoại một nhóm người là vui vẻ, chính là những thứ kia ở phía sau màn chuẩn bị muốn dơ Cố Sát danh tiếng, cho Đế Minh chế tạo dư luận áp lực những người đó, tỷ như La gia, cổ tộc, hỏa tộc loại này đã bởi vì La gia cấu kết thiên hồn các một chuyện bị dính líu đạo tổng. Bọn họ cũng đã phát hiện thánh viện phản ứng có cái gì không đúng, nhưng là, bọn họ không quan tâm, bọn họ chỉ có một mục đích, đó chính là để cho Cố Sát danh tiếng thối đường lớn trế tạo ra có lợi cho bọn họ dư luận, đem chư thiên vạn giới dư luận trọng tâm rời đi, không đang chăm chú là ra cấu kết thiên hồn các, mà chú ý có phải hay không là có người ở tận lực lao hắc đế tộc, có phải hay không là quyền lực tranh đấu. Lúc này, ở một ít người sai xử bên dưới, không ít ở thiên hoang bên trong khá có danh vọng thánh đạo cường giả hiện thân, rối rít bắt đầu chỉ trích nổi lên Cố Sát. Cố Sát, coi như ngươi đối nguyên vũ trụ có chút công lao, an dám như vậy không nói quý cũ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bằng vào ngươi vậy tạm thời chả không xác định công lao, liền có thể ở nguyên vũ trụ không có kiêng kỵ gì cả rồi không? Lần này hành vi, như thế hung ác, ma đạo có gì khác biệt? Ngươi đã mê muội, như thế làm dáng, còn dám lao hắc đế tộc, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Loại người như ngươi, cung cấp chứng cứ, chân thực tính còn chờ khảo cứu. Ở một ít người tận lực dưới sự hướng dẫn, quân tinh phấn chấn, rất nhiều người đều tại Trình phạt nổi lên cố sát, trong lúc nhất thời tình cảnh trở nên phi thường hỗn loạn. Cút! Cố sát nổi giận gầm lên một tiếng, cất cao giọng nói, có loại tiểu ra đến, vây công hay lại là một mình đấu, tùy các ngươi liền, tránh trong bóng tối gây sự tình, tiểu nhân cử chỉ, đơn giản chính là bổn lấy ra chứng cứ, giao động các ngươi lợi ích. Nói bậy nói bạ. Có người mắng, ta xem nơi chính là vì Dương Danh Cố ý gài tang vật hãm hại đế tộc, dùng cái này tới thỏa mãn ngươi bản thân tư dụng, bây giờ còn không có luật công, ngươi kia gài tang vật hãm hại chứng cơ cũng chả không được đế minh công nhận, ngươi liền bắt đầu ý thế hiếp người rồi, không cho phép hắn con tin, cái này không liền rõ ràng ngươi tâm lý có quỷ không. Cố sát đồng tử hơi co lại, tầm mắt vượt qua không gian, phong tỏa bên ngoài mấy ngàn dặm một cái tu sĩ trẻ tuổi, là làm một vị trưởng thánh, nhìn qua tuổi tắc cũng không lớn. Hạ người giấu đầu lòi đuôi, lăn ra đây cho ta. Cố sát lúc này thi triển đại thần thông, bầu trời loạn, quanh thân thần thánh phủ văn hỏa, hực, sáng chói chói mắt, một kích này khí vô song, vang một tiếng thật lớn long ngâm bộ phát ra, một cái thật lớn long ảnh tự cố sát trong quyền phong hung tràn ra, long hành với không, dị tượng xuất hiện. Kia một cái long ảnh trực tiếp xé rách không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia trước mặt chuẩn thánh, bộ phát ra không ai sánh bằng lực lượng, một cái hướng, cái kia tu sĩ tá tới, mặc cho cái kia chuẩn thánh dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì, bị trực tiếp quăng ra mấy ngàn dặm rơi xuống trước mặt cố sát. Cái kia tu sĩ mặt đầy kinh hoàng nhìn lên trước mặt cố sát, lắp bắp nói: "Ngươi an dám cốt cụ mà đi!" Cố Sát một cái tát quất vào cái kia chuẩn thánh trên mặt, tức giận nói: "Nguyên Vũ trụ cũng là bởi vì các người những thứ này chỉ lo cá nhân lợi ích tu sĩ quá nhiều, từng cái rõ ràng vì tư lợi, trả hết lần này tới lần khác nghiêm trang đả mạo, còn sống cũng là lãng phí lương thực." Lúc này, Cố Sát liền trực tiếp một quyền đập về phía cái kia chuẩn thánh đầu. Dương tay, "Cố Sát, người quá phận, quá kiêu ngạo, quá trong mắt không người." Lúc này, thì có một đoàn tu sĩ xuất thủ ngăn cản, rối rít thi triển đại thần tốc lực, tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu sáng thiên vũ, hỗn loạn bên dưới, bên dưới để cho hư không sổ độ, kẻ hở lan tràn mấy vạn dặm, uy lực cường tuyệt vô cùng. Đến tốt lắm." Cố Sát trong đôi mắt bùng nổ quang thúc chói mắt, trong tay ngưng tụ ra một cây trường thương, trực tiếp liền giết hướng những thứ kia xuất thủ tu sĩ, cất cao giọng nói, "Còn có bao nhiêu, tất cả đều cho ta cùng đi." Cố Sát trường thương trong tay bộ phát ra lực lượng cường đại, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh, chỉ một thoáng liền đánh chết không ít tu sĩ, sau đó, hắn bắt đầu liều chết xung phong, đủ loại dị tượng giống như một mảnh lưu tinh vũ dày đặc không trùng, rơi lập hướng đại địa, rực rỡ tươi đẹp thêm kinh ngợi, tình cảnh hơi lớn, để cho nải màu nâu đỏ mặt đất trùng trăm nàn lỗ, rất nhiều tu sĩ phát ra gào thét bi thương. Mà một màn như thế Những thứ kia âm thầm phía sau màn hắc thủ môn liền càng vui vẻ hơn, hơn rồi, sai xử càng ngày càng nhiều người đi vây công Cố Sát, bọn họ không cầu có thể giết được Cố Sát, chỉ cầu đem sự tình làm lớn chuyện, càng lớn càng tốt. Mà giờ khắc này Cố Sát, đối mặt đến giày đặc tu sĩ vây công, chiến ý càng ngày càng mạnh, càng chiến càng hăng, hài cốt xây như núi, máu chạy thành sông, thập phần hung mãnh, không người nào có thể địch. Buồn chướng hết. Chương 479, Thế quân an suất thủ. Thánh đạo tràng hoàn toàn rối loạn, vô số tu sĩ đều tại tứ tán để tránh bị ảnh hưởng đến, mà trong đó nhưng lại có càng ngày càng nhiều toàn bộ cũng không muốn bị một điên cuồng như vậy hướng Cố Sát đánh giết đi. Mạc Cố Sát ở dậy đặc tu sĩ trong vây công đại sát tứ phương, trong tay binh khí bừng bừng, chém nát bầu trời, độc chiến quần hùng, khắp nơi đều là tiếng la giết, lạnh lùng mà sắc bén, đáng sợ vô biên, hung uy hiện hách. Sa sa trong lương đình, Phượng Nghê thường đám người nhìn vây giết hướng Cố Sát tu sĩ càng ngày càng nhiều, cũng dần dần ngồi không yên, rối rít sử dụng binh khí liền muốn xuất thủ hỗ trợ, bao gồm Phượng Nhạc cầm đầu cổ hoàng tộc một chúng tu sĩ cũng chuẩn bị xuất thủ. Đang lúc này, trong lương đình đột nhiên xuất hiện một đạo bóng người, chính là Đế Dao, hắn ngăn ở Phượng Nhạc đám người trước mặt, nói: "Không tới phiên các ngươi xuất thủ." Phượng Nhạc nghi ngờ nói: "Những người này không giết được Cố Sát?" Đế Dao nói: "Nói đúng, ra, bây giờ thánh viện bên trong không có người có thể chân chính động được cố sát, thật cho là viện trưởng là ăn chay." Nhưng là, Phượng Lê thượng vội vàng nói: "Đều đã loạn thành như vậy, thánh viện còn không có xuất thủ ngăn cản, đội chấp pháp, hình phạt phong nhân cũng không thấy được sao? Nay không thì càng nói rõ vấn đề, đế Dao nói, hình phạt phong, đội chấp pháp đều là trực thuộc ở viện trưởng quản lý, mà bây giờ viện trưởng liền ở trong viện, hình phạt phong cùng đội chấp pháp lại như thế thái độ khác thường, các ngươi chả không nhìn ra vấn đề?" Viện trưởng ở ngầm cho phép. Phượng Nhạc kinh ngạc nói: "Nếu không đâu rồi?" Đế nói: Nhìn tổng quát thánh viện khai sáng tới nay, ngoại trừ vừa mới bắt đầu kia mấy vạn năm, sau đó thánh viện ổn định sau đó, mấy triệu năm bên trong, có ai có thể ở thánh viện bên trong đại khai sát rơi quá? Có thể viện trưởng tại sao phải làm như vậy? Phượng Nghe Thường gấp bận rộn hỏi. Không biết rõ, lế giao nói, viện trưởng làm như thế, nhất định là có hắn nói lý, nhưng là, các người có thể yên tâm, cố sát sẽ không có nguy hiểm, nếu như viện trưởng là ngầm cho phép người khác tổn thương cố sát, hắn cũng sẽ không cùng cố sát đồng thời lộ diện, hắn cùng với cố sát đồng thời lộ diện, bây giờ lại ngầm cho b tuyệt đối không phải ngầm cho phép người khác tổn thương, mà là ngầm cho phép cố sát đại sát tứ phương, phá hư quy tắc. Này vương lê thượng đám người đều chố mắt nhìn nhau. Đế Dao khoát tay một cái, nói, ngược lại, nghe ta, không có sai, viện trưởng hẳn là thật tức giận, lần này, thiên hoàng có náo nhiệt lớn rồi, viện trưởng bao nhiêu năm không chân chính xuất thủ qua nữa ạ? Thánh viện, chủ phong, một tọa trong đại điện, một đám thánh viện cao tầng chính hội tụ vào một chỗ, trung gian có một khối thật lớn màn sáng, đang ở thực thì chuyển tống đến thánh viện cửa trước trong đạo trường đại chiến. Một các vị cấp cao đều rất là mê mang. Bọn họ là ở Cố sát động thủ đánh phong rượu thời điểm liền chuẩn bị xuất thủ ngăn cản, lại bị Tề quân an cho ngăn cản, không chỉ là không để cho bọn họ ngăn cản, trả hạ lệnh để cho thánh viện các phong đều lựa chọn làm như không thấy. Hình phạt chủ phong không nhịn được, hỏi viện trưởng, sự tình càng náo càng lớn, chúng ta thật không ngăn cản sao? Lại có một vị trí tôi nói, viện trưởng, hôm nay không giống ngày xưa, hôm nay có rất nhiều ngoại giới thụ phấn nhờ gió đều ở chỗ này, trong đạo trường chuyện phát sinh, nhưng là các giới cũng đang nhìn, căn bản không để ép được, không kịp ngăn cản nữa, đến thời điểm, thánh viện danh tiếng có thể sẽ bị hủy, thánh viện khai sáng đã nhiều năm như vậy. Khi nào từng có ác liệt như vậy tình trạng. Đúng vậy, viện trưởng mọi người mồm 5 miệng 10 vừa nói. Nhưng mà, Tề Quân An lại phảng phất không nghe được như thế, không chấp mắt nhìn mãn sáng, trên mặt trả mang theo rất nụ cười thỏa mãn, cười ha hà nói, các ngươi nhìn, cố sát gió này hái, hiếm thấy chứ. Đương thời bên trong, đến kỹ toàn bộ kỷ nguyên, cũng không tìm tới mấy cái có như thế phong thái người trẻ tuổi, lớn lên, vô địch đương thời. Một các vị cấp cao cũng đầy đầu hạt tuyến, hình phạt phong chủ nói, viện trưởng, cố sát rất mạnh, một điểm này không thể nghi ngờ, chúng ta sớm liền biết rõ, hắn ở Ly Châu bí cảnh bên trong chiến tích. Đương thời trẻ tuổi sắc thực không người ra đem khoảng đó nhưng, dưới mắt không phải nói chuyện này thời điểm đi, coi như ngài muốn để cho Cố Sắt Dương danh, cũng không thể dùng loại phương thức này à, chúng ta hay lại là ngăn cản một chút đi, sự tình làm lớn lên, coi như không thu lại được. Không có vội hay không?" Tề Quân An cười tủm tìm nói, "Còn không có đến thời điểm đâu rồi, sẽ có người ngồi không yên, chúng ta đang nhìn nhìn, ta nói cho các ngươi biết a, hôm nay không xem thật kỹ một chút, sau này thì có các ngươi hối hận thời điểm. Một các vị cấp cao cũng không sợ được đầu não. Tề Quân An nói, "Hôm nay sẽ là Cố Sắt vô địch đương thời mở đầu, một cái lịch sử tính thời khắc." có thể gặp không thể cầu nha. Một các vị cấp cao, Thánh viện đạo tràng chiến đấu càng diễn ra càng mãnh liệt, đạo tràng Minh Ngông lại đã hoàn toàn trở thành nhất phương chiến trường, càng ngày càng nhiều tu sĩ tham dự vào vây công Cố Sắt trong chiến đấu, mà Cố Sắt đã sát điên rồi, trong tay binh khí đổi lại đổi, giết người cũng càng ngày càng nhiều, căn bản là thống kê không tới rốt cuộc có bao nhiêu ít, trên đất thi thể một cổ lại một cổ, sắp phơi khắp nơi, đến từ không cùng loại tộc, đến từ bất đồng đạo thống. Xem cuộc chiến vô số người, rất nhiều người cũng từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc, đến phía sau mà mịt, đến đối Cố Sắt phẫn nộ, cho tới bây giờ, nhiều người hơn là kinh hãi, khiếp sợ Cố Sắt cường đại. Mặc dù Ly Châu Bí cảnh chiến tích đã công khai, nhưng dù sao chỉ là tin đồn, nào có hôm nay loại này chính diện trực quan mang đến đánh vào cả ánh liệt như vậy. Quá mạnh mẽ, hoàn toàn không thể địch, này là rất nhiều trong lòng người dâng lên ý nghĩ. Mà lúc này, những thứ kia trong bóng tối chủ đạo lần này đại chiến những thứ kia phía sau màn hát thủ môn, cũng từ vừa mới bắt đầu vui vẻ vui mừng cố sắt vào cuộc trầm rãi biến thành nghiêm trọng. Bọn họ nghiêm trọng, không phải bắt nguồn ở cố sắt cường đại, bởi vì cố sắt cường đại, rất nhiều người đều là biết rõ, hơn nữa, lần này vây công nhìn khí thế hung hăng, ước chừng phải so sánh Ly Châu Bí cảnh chung giết hoàn toàn không phải một cái tầng thứ, một lần kia vây giết, cố sát đối mặt là ba vị dẫn quân cấp cường giả cùng hơn 10 vị trẻ tuổi trí tôn và mấy vạn danh đỉnh cấp thiên tiêu, mà ở trong đó, nhìn như số người không ít, nhưng cường giả chân chính cũng không nhiều. Những thứ này phía sau màn hắc thủ ngưng trọng là thánh viện phản ứng, quá mức háo thượng, thánh viện đang làm gì? Tại sao đến một bước này rồi chả không ra tay ngăn lại? Thế quân an rốt cuộc đang làm cái gì? Làm sao bây giờ? Làm như vậy đến, đã có điểm không xuống bài được. Xuất thủ xét một chút đi. Những thứ kia phía sau màn hắc thủ ở đơn giản sau khi thương nghị, quyết định xuất thủ giò xét dò xét thế quân an mục đích. Lúc này, trong hư không, xuất hiện bảy vị trí Tôn, phân biệt đến từ Thiên Hoàng Trư vực bên trong mấy phương cường đại thánh địa. Cố Sát, ngươi lệ khí quá nặng, thánh viện bên trong làm sao có thể như thế đại khai sát giới, ngươi đã mê muội. Một vị trí Tôn mắng, cút cụ mày đi. Cố Sát đối mặt đến trí Tôn, vẫn là như vậy tiêu căng khó thuần, lạnh lùng nói, muốn giết ta sẽ tới, thiếu ở nơi nào nói nhiều chút nghiêm trang đạo mạo lại nói. Ngươi quả nhiên mê muội, niệm tình ngươi cũng là hiếm thấy thiên kiêu, bản tôn hôm nay liền là bôi bỏ mà tính. Lúc này, vị kia Chí Tôn tụi ra tay, ý đồ trấn áp Cố Sát. Nhưng mà Ngay tại vị kia chí tôn xuất thủ trong nháy mắt, một thanh kiếm tự hư không xuất hiện, dễ như trở bàn tay phá vỡ kia chí tôn phòng ngự, trong nháy mắt liền đem vị kia chí tôn đầu trò chém xuống. Thế Quân An, hiện thân. Chương 480, Thiên đế chuyển nhân thân phận ra ánh sáng. Chương 481, rất rõ ràng cá nhân liên quan. Theo thể Quân An 3 ba chuyện vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao, các giới cũng một lần nữa chấn động, đặc biệt là cố sát mạch thiên đế chuyển nhân thân phận chuyện này mang đến ảnh động quá lớn. Mạch thiên đế, quá mức có tính đặc thu rồi. Nhìn tổng quát Hắc kỷ, kỷ Nguyên hai cái trong nguyên, công nhận vô địch thiên đế, chỉ có hai người. Một là đấu chiến thắng Phật, một là Cố Thiên Đế, hai người này ai mạnh ai yếu, vẫn luôn coi tranh cãi, không có một quyết định, nhưng không thể nghi ngờ, hai người bọn họ thuộc về vô nhiều năm tháng bên trong, công nhận chiến lực trời nhà, đẳng cấp cao nhất tồn tại. Mà ở hai người bên dưới, đó là Mạch Thiên Đế, tại thế nhân trong nhận biết, liên quan tới thật đế, có tam cấp bậc, cấp số một là đấu chiến thắng Phật cùng Cố Thiên Đế, cấp số 2 là Mạch Thiên Đế, cấp số 3 là còn lại thật đế. Nhưng là, mặc dù Mạch Thiên Đế ở về mặt chiến lực không so được đấu chiến thắng Phật cùng Cố Thiên Đế, lại có không giống nhau ý nghĩa. Chỉ vì Mạch Thiên Đế từng sáng tạo ra tương lai Nguyên Đế Pháp, Mạch Tiên Đế thuộc về đấu chiến thắng Phật cùng cố Thiên Đế trung gian chuyển tiếp trong năm tháng, hắn nhất đại thành tựu cũng không phải chiến công, mà là là nguyên vũ trụ để lại một phần hy vọng hòa chủng, chỉ vì hắn ở Hắc ám kỳ nguyên sáng tạo ra một môn thuộc về tương lai, loạn cổ kỷ nguyên thành đế phương pháp. Mặc dù thật giả tính không có được nghiệm chứng, nhưng hắn chỉ điểm quá tệ quân an thành loạn cổ kỷ nguyên đệ nhất nhân, nhất có hy vọng thành đế giả, biến hình ấn chứng Mạch Tiên Đế đại tạo hóa pháp là thực sự có thể ở loạn cổ kỳ nguyên thành đế. Chuyện này, đoán là một kiện bí mật ở nguyên trong vũ trụ, biết rõ đại tạo hóa pháp rất ít người, nhưng khi năm còn sót lại đế tộc cùng cấm khu đều là biết rõ. Qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người cũng tìm đại tạo hóa pháp. Bởi vì loạn cổ kỳ nguyên tới nay vô nhiều năm tháng bên trong, vô số thiên kiêu dùng sinh mệnh chứng thực, loạn cổ kỳ nguyên, thiên địa có thiếu không cách nào thành đế, Sở Hữu, đại tạo hóa pháp thành rất nhiều rồi trong lòng người duy nhất hy vọng. Vì vậy, giờ phút này Tề Quân An tuyên bố Cố Sắt là mạch thiên đế chuyển nhân, trong nháy mắt liền hỗn loạn rồi chư thiên, rất nhiều ẩn núp vô mấy tuổi nguyệt lão bài cường giả cũng ngồi không yên, gần đó là những thứ kia không thể hiện thế cấm khu đại đế cũng, cũng vào giờ khắc này rối rít có động tác. Mà đối với còn lại mấy cái bên kia cũng không biết rõ đại tạo hóa pháp tồn tại tu sĩ mà nói, Mạch Thiên Đế truyền nhân cái thân phận này cũng đáng giá bọn họ khiếp sợ. Mạch Thiên Đế à, hai cái kỷ nguyên tới nay, xếp hạng thứ ba cường đại nhất đế, hắn truyền nhân, cái thân phận này, quá khó có thể tin, cũng quá mạnh rồi, mà Cố sát bây giờ công khai chiến tích, cũng không có đoạn rồi Mạch Thiên Đế danh tiếng. Ở một mảnh xôn sao bên trong, Tề Quân An nhẹ nhàng vung tay lên, đem Cố Sắt mang đi, chỉ để lại tàn phá không chịu nổi trong đạo trường vô số tu sĩ đều đang sôi nổi nghị luận. Thánh viện chủ phong bên trong, Quân An mang theo Cố sát đi tới một tòa trong đại điện, giờ phút này Toàn này trong đại điện hội tụ không ít thánh viện cao tầng, trí tôn đều có 20, 30 người. Tề Quân An từng cái là cố sát giới thiệu, mặc dù một hơi thở nhận thức vượt qua hơn trăm người, nhưng đối với cố sát bây giờ loại này tầng thứ sinh linh, đừng nói ký chừng trăm cá nhân, coi như là một hơi thở ký cái mấy trăm ngàn người cũng cũng có thể nhớ rất rõ ràng. Ở giới thiệu xong những cao tầng kia sau đó, Tề Quân An lại hướng mọi người giới thiệu cố sát, nói: "Sư đệ ta, Cố Sát, mạch Thiên Đế truyền nhân, Ân, nhiều không nói, khoảng thời gian này, sư ta danh tiếng rất lớn, nghĩ đến mọi người hẳn đều biết." Ngay sau đó, Để quân an để cho Cố Sát ngồi ở bên cạnh hắn vị trí, này cái vị trí cũng rất là thù, Dị vãng loại này bên trong viện hội nghị, gần đó là mấy vị phó viện trưởng ở chỗ này, cũng sẽ không an bài ngồi ở tể quân an bên cạnh, mà là ngồi ở phía dưới. Nhất thời, một các vị cấp cao liền hiểu, tể quân an là tới thật, vinh dự hội trưởng không chỉ là vì bảo vệ Cố Sát mà an danh tiếng, là thật thật tại tại dự định toàn lực bồi dưỡng Cố Sát, cũng thay đổi tướng nói rõ mạch thiên đế truyền nhân chân tự tính. Đợi đến Cố Sát sau khi ngồi xuống, quân an nói, hôm nay ở chỗ này đâu rồi, chủ yếu chính là để cho Cố sư đệ tới nhận người một chút, thứ nhì đâu rồi, chính là thông báo một chút Ta dự định nghiêng Thánh viện lực bồi dưỡng cô sư đệ, muốn hỏi một chút chư vị ý tứ. Một các vị cấp cao cũng kinh trụ, cũng không nghĩ tới Tể Quân ăn sẽ thẳng thừng như vậy, tình huống bình thường mà nói, loại chuyện này, tất cả đều là ám chỉ một chút, để cho đầy tớ biết rõ là được, tìm một ít lý do tài nguyên nhân về. Có thể bây giờ Tể Quân An vừa lên đến, liền trực tiếp nói rõ, dạ, đây là ta cá nhân liên quan. Thoáng cái đem tất cả mọi người chỉnh sẽ không. Một lúc lâu, làm Tể Quân An số một người ủng hộ hình phạt phong phong chủ cầm hồng trí tôi nói, ta đồng ý, Cố viện trưởng chính là mạch thiên đế truyền nhân, thừa tái chúng ta nguyên vũ trụ hy vọng. Tự nhiên không thể dựa theo thông thường chương trình tới làm mau sớm để cho cố viện trưởng lớn lên mới đại sự hàng đầu nhi theo hình phạt phong phong chủ này vừa mở miệng mọi người cũng đều dối rít bắt đầu phụ hòa rồi đến lúc này một các vị cấp cao cũng đều kịp phản ứng khó trách để quân an hôm nay muốn làm chuyện lớn như vậy nhi đầu tiên là nông chiều các phe đạo thống tu sĩ vây công cố sát một mực không ra tay đây hoàn toàn chính là cho cố sát một cái ở dưới con mắt mọi người hiện ra cơ hội sau đó thời gian không sai bị lắm hắn đang xuất thủ ngang nhiên chém chết 7 vị trí tôn hơn nữa điều động hình phạt phong cùng đội chấp pháp đây là trầnồng tỏ thái độ đều như vậy Còn ai dám phản đối? Còn ai dám có còn lại ý kiến? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhìn về phía ánh mắt của Cố Sát cũng tràn đầy hâm mộ, này mẹ nó chắc là cứng rắn nhất cá nhân liên quan đi. Vậy cứ như vậy đi, Tề Quân An nói, tất cả đi xuống chuẩn bị một chút đi, cũng chuẩn bị một chút cố sư đệ nhậm trước sự tình, cầm Hồng lưu lại, ta có chút việc nói cho ngươi. Ngay sau đó, một các vị cấp cao đều dối rít rời đi, chỉ có cô Sát cùng hình phạt phong chủ cầm Hồng Chí Tôn lưu lại. Viện trưởng, chả có gì phân phó sao? Cẩm Hồng Chí Tôn hỏi. Tề Quân An vẫy tay không hạ một đạo kết giới, nhìn về Cố Sát, nói, cố sư đệ Ta biết rõ ngươi là hơn một nghi nhân, không quá sẽ tin tưởng người khác, bây giờ lưu ngươi đi xuống, là theo ngươi giao phó một cái chuyện, nếu như một ngày kia ta tao nộ bất trắc, xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thánh viện bên trong, ngươi có thể tin tưởng cầm Hồng." Cố Sát hơi kinh ngạc nói, "Sư Minh, ngươi đây là người này có điểm giống là giao phó Jinôn. Có thể nói là Jinôn." Tề Quân ăn nói, "Từ ta quyết định công khai ngươi mạch tiên đế truyền nhân thân phận, có ích lợi rất lớn đồng thời, cũng có nghĩa là có tướng ứng phao hiểm, bất quá, ngươi có thể yên tâm, ta không trước khí chết, những nguy hiểm này, ta sẽ toàn bộ thay ngươi đỡ được." Thay lời khác mà nói, Hôm nay ta kia mấy kiếm sẽ để cho tất cả người có lòng đều hiểu, ta bất tử, bọn họ liền không nhúc nhích được ngươi." Cố Sát nhướng mày một cái, nói: "Sư minh, tại sao ngươi muốn làm như thế? Ngươi không có nghĩa vụ cho ta." Suy nghĩ nhiều, Tề Quân An khẽ cười nói: "Ta có thể không phải vì ngươi, cũng không phải trả mạch tiên đế truyền đạo tình, ta chỉ là vì nguyên vũ trụ thôi, bởi vì ngươi so với ta hẳn có hy vọng thành đế." Buồn chướng hết. Chương 482: Gặp lại Phượng Nguyên Thượng. Thế gian gọi ta là này kỷ nguyên nhất có hy vọng thành đế giả, ban đầu, ta cũng là cho rằng như vậy." Tề Quân An thở dài. Cố Sát nghi ngờ nói: "Thế nào?" Chẳng lẽ ngươi thành đế chi đường sẽ ra điều gì không hay? Mạch Tiên Đế lườm ngươi. Mạch Tiên Đế không có gạt ta, Tề Quân ăn nói, chỉ là, đạo này quá khó khăn, đạo của ta đó là nguyên vũ trụ, không phải là vạn trời nhân người, không thể thành đế, nhưng ta nỗ lực ngàn vạn năm, cũng chưa từng cứu vãn nguyên vũ trụ xu hướng suy tàn, nói đơn giản điểm, ta đế pháp tướng làm tại hồng hoang trong kỷ nguyên ý nguyện vĩ đại tu hành pháp, mà ta ưng thuận hành nguyện chính là đại hưng nguyên vũ trụ, nếu là nguyên vũ trụ ở ta dưới sự cố gắng càng ngày càng lớn mạnh, ta đây cuối, cùng cũng có thành đế ngày, nhưng hôm nay nguyên vũ trụ, ngày càng cô đơn, ta lại không có năng lực làm, như thế đi xuống. Thành đế, bất quá liền một tờ nói không thôi. Cố sát cùng cầm Hồng Chí Tôn đều trầm mặc, cầm Hồng Chí Tôn nhiếc lặng, là bởi vì hắn cũng là tồn tại mấy triệu tuổi nguyệt lão Chí Tôn, hắn trải qua nguyên vũ trụ từng cái thời đại biển thiên, nhìn tận mắt nguyên vũ trụ không ngừng đi xuống dốc, điển hình nhất chính là đại thiên thế giới số lượng, Tể Quân An không ngừng cố gắng là nguyên vũ trụ xây dựng tân đại thiên thế giới, có thể tân đại thiên thế giới tốc độ phát triển xa xa không so được lão đại thiên thế giới hàng cách tốc độ, số lượng. Ngược lại càng ngày càng ít, đây là chiều hướng phát triển, không ai có thể thay đổi. Mà Cố Sát tiến lặng, là, là bởi vì hắn mấy năm nay kiến thức Nguyên trong vũ trụ bộ cất giấu thiên hồn các như vậy phản bội thế lực, trong ứng ngoài hợp bên dưới, thiên nguyên giới cũng đã gần muốn ở nguyên vũ trụ không có kiêng kỵ gì cả rồi, bây giờ, càng là liền đế tộc đều bắt đầu mục nát, không thể chối, có lẽ thiên nguyên giới cũng có nguyên vũ trụ nằm vùng nội ứng, nhưng tuyệt đối không đạt tới thiên nguyên giới đối nguyên vũ trụ thấm vào trình độ, này đủ để chứng minh, nguyên vũ trụ đang không ngừng đi xuống dốc, mà Tề Quân An thành đế là xa xa khó đợi. Tề Quân An khẽ cười một cái, nói, năm đó, đế chuyển cho ta đại đạo lúc, từng đã cho ta một cái lựa chọn khác, hơn nữa khuyên quá ta lựa chọn một con đường khác, nhưng ta không chọn. Hối hận không? không. Cố sát hỏi, không hối hận, Tề Quân ăn nói, thành đế là ta mong muốn, nhưng thừa kế ta sư phụ Đại Hưng Nguyên Vũ Trụ gì chỉ càng là ta mong muốn. Cố sát lại trầm mặt, hắn nhớ tới rồi Bất Ca có lẽ là trước đã nói với hắn một chuyện, đấu chiến thắng Phật không có chết, hắn cũng không tử, bọn họ chỉ là đi bên ngoài hỗn đột, hơn nữa, còn nói Cố Sát bình thường lớn lên, đem tới cũng phải đi bên ngoài hỗn độn. Nói cách khác, bất luận là Bất Ca hay lại là đấu chiến thắng Phật, bọn họ cũng dung tha nguyên vũ trụ, hoặc giả nói là biết rõ nguyên vũ trụ thuộc về diệt vong bên dưới, bọn họ như cũng không có biện pháp ra tay trợ giúp, rốt cuộc, bên ngoài hỗn độn có cái gì? để cho bọn họ không thể không đi. Rõ ràng, đấu chiến thắng Phật cùng Bức Ca đều là cường đại như vậy, bọn họ không rời đi, Thiên Nguyên giới căn bản không khả năng ngông cùng như vậy, có phải hay không là nói, đem tới ta, cũng sẽ ở có năng lực tiêu diệt Thiên Nguyên giới tình huống, hay lại là lựa chọn đi đến bên ngoài hỗn độn. Nơi đó nguy cơ lớn hơn. Sư đệ, sư đệ Tề Quân An khẽ gọi hai tiếng, đem Cố Sát từ trong trầm tư đánh thức, hỏi người đang suy nghĩ gì? Cố Sát lắc đầu một cái, nói, ta đang nghĩ, nếu như ta thành đế rồi, đại hưng nguyên vũ trụ, có phải hay không là cũng có thể giúp ngươi thành đế? Tế Quân An suy nghĩ một chút, nói, đó là khẳng định, nếu là ngươi có thể thành đế, nhất định có thể khoác ở nguyên vũ trụ xu hướng suy tàn, sau đó từng bước một đêm nguyên vũ trụ hưng thịnh, như khi đó, ta còn chưa có chết, đúng là có thể mượn một trận thanh phong lên như diều gặp gió. Cố Sát gật đầu một cái, rất bình thản nói, ta hẳn là có thể thành đế. Ta tin tưởng. Tế Quân An gật đầu, cho nên, chúng ta bây giờ nói một chút cái thứ nhỉ sự tình, ngươi cần gì? Nguyên Thánh viện lực giúp ngươi. Cố Sát trầm rãi nói, tài nguyên, cổ vũ tu vi tài nguyên, càng nhiều càng tốt, cấp bậc càng cao càng tốt, ngoài ra chính là chân hỏa, cũng là càng nhiều càng tốt. Cấp bậc càng cao càng tốt, sau này ta sẽ sửa sang lại giao cho ngươi có chút cần thiết vận Có thể. Tế quân an gật đầu một cái, nói, ngoài ra, đế minh tòa án bên kia, ngươi không cần đi, nói đúng ra, là tất cả mọi chuyện ngươi cũng không cần quản, ngươi chỉ cần thanh thản ổn định bế quan tu luyện, ta sẽ để cầm hồng toàn bộ hành trình cho ngươi hộ pháp, có bất kỳ yêu cầu, liền nói cho hắn biết. Cố sát hỏi vậy, là ra. Tế quân an lạnh rên một tiếng, nói, là ra phải chết. Ta mặc kệ La ra thật chỉ là trong đó nhất mạch cấu kết tiên hồn các hay lại là toàn tộc cung cấu kết tiên hồn các, đều phải diệt tộc, là thời điểm cũng phải để cho những người khác thanh tình một chút, Nguyên Vũ trụ còn chưa tới tiêu diệt thời điểm đâu rồi, nếu ta kia mấy kiếm đã chém đi ra ngoài, hả có thể có chém một nửa sẽ thu hồi tới đạo lý đây. Cố sát nhíu mày một cái, nói, sợ rằng trở lực sẽ không nhỏ. Tề Quân An vũ một cái cố sát bà vai, nói, sư đệ, trở lực cũng được, áp lực cũng được, nếu bây giờ ngươi đã tới thánh viện, đã có sư minh vẫn còn, những thứ này ngươi cũng không cần suy tính, cho dù là trời sập xuống, cũng tự có sư huynh một vai gánh chi. Từ chủ phòng sau khi rời khỏi, Cố Sát liền theo Cẩm Hồng Chí Tôn đi tới hình phạt phòng, Cẩm Hồng Chí Tôn tự mình làm hắn chọn lựa một tòa tiên phủ, chính là nhất phương rộng lớn động tiên, ăn bại tất cả người làm. Sau đó, cầm Hồng Chí Tôn liền chuẩn bị mang theo Cố Sát làm quen một chút hoàn cảnh, dù sao, Cố Sát ngoại trừ vinh dự hội trưởng danh hiệu này, ngoại còn có hình phạt phong phó phong chủ cái này thực quyền chức vụ. Bất quá, Cố Sát lại cự tuyệt, chắp tay nói, cầm Hồng phong chủ, tương lai còn nóng dài, những chuyện này không nóng nảy." Ta hẳn rất nhanh sẽ biết bối quan, lúc này quen thuộc những công việc kia chương trình cũng không có ý nghĩa, dưới mắt, ta chả có chút việc, trước hết đi xử lý một chút. Cố viện trưởng, cầm Hồng Trí tôi nói, bây giờ thế cục hỗn loạn, người cũng không nên đơn độc rời đi thánh viện. Cố Sát khẽ cười nói, phong chủ yên tâm, ta biết rõ nặng nhẹ. Dưới mắt tình huống này, Cố Sát chỉ muốn không phải đầu vóc có bệnh, cũng sẽ không chủ động rời đi thánh viện, không biết rõ lại có bao nhiêu người bây giờ muốn phải đối phó hắn, mà thiên hồn các cùng thiên nguyên giới đã sớm nói rõ không tiếp giá, bây giờ càng là sẽ gia tăng ám sát lực lượng của hắn, có thể nói là nguy cơ từ phía. Thực ra Cố Sát nói sự tình, cũng không phải đại sự tình gì, chính là nghĩ đến thấy một người thôi. Từ hình phạt phong sau khi rời khỏi, Cố Sát nhanh chóng đi tới một nơi tên là Tử Trúc Đỉnh địa giới. Đây là Thánh viện Chân Truyền viện một trong, Phượng Nghe Thường chính là bị này Tử Trúc Đỉnh thu là đệ tử chân truyền. Cố Sát đi tới Tử Trúc Đỉnh, nhất thời liền đưa tới Tử Trúc trên đỉnh núi hạ một mảnh sương sao, rất nhiều người cũng chạy tới thấy hình dáng, đem Cố Sát cho bao bọc vây quanh, bất quá, cũng may Phượng Nghe Thưởng tới rất nhanh, kéo Cố Sát ở một mảnh tiếng cười đùa chung rồi đi. Phượng Nghê kéo Cố Sát đi tới nàng trụ sở, là một cái tiểu trang viên, vừa đi Phượng Nghê Thường liền một bên giễu cợt nói: "Bây giờ ngươi tình huống gì ngươi không biết rõ à? chả như vậy nên ngang tới tìm ta, ngươi trực tiếp để cho người ta cho ta biết, ta đi tìm ngươi là được." Sau này Cố Sát đột nhiên ôm lấy Phượng Nghê Thường. Phượng Nghê Thường thanh âm hơi ngừng, căng cứng cả người đến, có chút tay chân luống uống, sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi hồng. Chương 483: Thường ngày. Trang viên rất nhỏ, cũng không có người làm loại, phi thường an tĩnh, nhưng là quét dọn rất sạch sẽ. Trung gian có một cái sân nhỏ, trồng hai cây màu lửa đỏ cây phong, gió mát phơ lúc, lá cây có chút chậm chợn, phát ra yếu ớt xào xạc thanh âm. Cố Sát ngồi ở trong đại sảnh gian, liếc mắt là có thể thấy kia hai cây hồng phong thụ, thỉnh thoảng sẽ có mấy tờ thụ diệp phiêu lạc, trong phòng bếp chuyển tới Phượng Nghe Thường thái Thị thanh âm, có trắng non ánh mặt trời rơi trước cửa. Qua hồi lâu, Phượng Nghe Thường bưng thức ăn đi ra, nàng mặc một bộ pháp tố thanh y liễu, buộc lên một cái khăn choàng làm bếp, đem thức ăn bỏ lên trên bàn. Thấy mấy cái thức ăn, Cố Sát trong lúc nhất thời có chút hoảng thần, một loại xa cách đã lâu cảm giác quen thuộc đập vào mặt, lại tất cả đều là trên địa cầu tự điển món ăn, nói đúng ra, là địa cầu văn minh chưa từng sổ đổ, tận thế chưa từng hạ xuống trước, Long Châu Nam Phương rất thường gặp một ý chuyện nhà thức ăn. Cố Sát là một đứa cô nhi, từ nhỏ có chi nhớ tới nay, chính là ở viện mồ côi ăn chung nổi, cảnh tượng như thế này vẫn luôn tồn tại ở hắn từng thấy, hắn trên địa cầu sống hai đời, cũng chưa bao giờ có nhà mình, tự nhiên cũng liền chưa bao giờ như vậy ngồi trong phòng, an ăn, ăn tính tĩnh ăn rồi chuyện nhà thức ăn. Phượng Lê Thường chậm rãi cởi xuống khăn choàng làm bếp, ngồi vào cố sát đối diện, là cố sát sátới một chén cơm, nhẹ nhàng nói, ta vừa mới đến thánh viện kia trong mấy năm, gặp cùng nào, hắn nói hắn là người trên địa cầu thu tiểu đệ. Hắn theo ta nói qua rất nhiều trên địa cầu phong thổ nhân tình, những thức ăn này cũng là hắn dạy ta, ta muốn, mặc dù bây giờ không cần ăn cơm, nhưng là Thỉnh thoảng như vậy ăn một chút, có lẽ cũng rất tốt. Cảm ơn. Lạm Cố Sắt cầm đũa lên trong nháy mắt đó, hoảng hốt giữa, hắn có một loại trở lại địa cầu cảm giác. Trong nháy mắt đó, phản phất thời không thất loạn, địa cầu hay lại là cái kia địa cầu, không, có tận thế hạ xuống, hết thể đều ở làm từng bước vận hành, hắn cũng không có trở thành để cho người ta nghe tin đã sợ mất mặt sát thần, vẫn là cái kia phẩm học kiếm như học sinh giỏi. Sau đó, hắn học xong rồi đại học, bắt đầu công việc, sau đó kết hôn, gây dựng gia đình, một ngày, bên trên hết lớp sau khi trở lại, trong nhà trên bàn để bốn món ăn một món canh, trước mặt có người cười ha hả chia sẻ đến hôm nay nghe thấy. "Tốt tốt." Cố Sát khẽ cười, An Tát Gan nhìn lên trước mặt Phượng Lê Thường, nói, "Tài nấu ăn thật tốt." "Đó là dĩ nhiên," Phượng Lê thường nói, "Ta ngay cả tu hành cũng có thể làm được, học cái thức ăn chả không thể thực hiện được sao? Hơn nữa, ngươi đang ở đây địa tiên giới kia vài năm, ta một người ở chỗ này, rảnh rỗi rồi liền thử làm đồ ăn nấu cơm, đã sớm tinh thông." Cố Sát cười nói, "Chỉ là, môn thủ nghệ này không còn tác dụng gì nữa. Làm sao sẽ không sử dụng đây?" Phượng Lê Thường là Cố Sát gấp thức ăn, nói, "Đem tới có một ngày, đối đãi ngươi tu hành có thành." Đợi chúng ta đều ránh rảnh rỗi, chúng ta trở về địa cầu, coi như là độ cái giả, chúng ta hoàn toàn có thể liền giống như người bình thường, ở nơi nào sinh hoạt, ở nơi nào ba bữa cơm bốn mùa, vậy ta đây tay nghề có thể thì có đất dụng võ rồi. Được. Cố Sát mỉm cười, gật đầu một cái. Chỉ là, hắn tâm lý rất trầm trọng rồi, căn bản không chắc chắn sẽ có hay không có một ngày như vậy, bước ca vẫn còn ở hồn độn bên ngoài đây. Ta lại phải bề quan. Cố Sát đột nhiên mở miệng. Trong khoảnh khắc đó, đang dùng cơm phượng nghe thường thân thể khẽ run lên, bất quá, thoáng qua phượng nghe thường liền khôi phục bình thường, hỏi gấp gáp như vậy sao? Ừ. Bây giờ nguyên vũ trụ thế cục có chút không yên ổn, càng nhanh tăng lên tu vi càng tốt, Cố Sắt nói, ta từ thương nguyên giới trở lại trên đường, Tề viện trưởng có nói qua, gần đây thiên nguyên giới bên kia không yên ổn, tựa hồ là phải chuẩn bị khai chiến. Ừ, Phượng Nghê Thường ăn một miếng thức ăn, hỏi vậy, chuẩn bị bế quan bao lâu đây? Không xác định, Cố sát nói, Tề viện trưởng muốn nghiêng thánh viện lực giúp ta, cho nên ta cũng không xác định sẽ bế quan bao lâu, có thể đột phá thánh vương, cũng có, có thể đột phá chí tôn rồi mới xuất quan. Được. Phượng Nghe Thường gật đầu, không có lại tiếp tục cái đề tài này, nói, chờ cơm nước xong, ta dẫn ngươi đi thánh viện đi dạo một chút đi. Bất quá thời gian của người chặn sợ rằng đi dạo không được bao nhiêu địa phương này thánh viện quá lớn so với bình thường trung tiên thế giới cũng còn lớn hơn đi dạo một chút có thể ân nữ chiến thần Linh Châu từ bây giờ bọn họ như thế nào cố sẽ hỏi đều vẫn là thành nội viện đệ tử bất quá không ở một chỗ bọn họ lựa chọn tu hành phương hướng cũng không giống nhau với lao sư cũng đều không giống nhau Phượng nghe thường nói từ chúng ta taệ tiên giới đi lên chứ người ra, sống đến mức tốt nhất chính là Khương vô thương rồi hắn ở Linh giới ở bên trong lấy được cơ duyên không chỉ có hoàn mị thánh thể còn chiếm được đại cơ duyênì như là đại đế truyền thừa Mầm mống đại tự trung, hắn có thể nói là đại sát tứ phương, lợi hại. Có phải hay không? Nếu như không phải thời gian không đủ, hắn rất có thể trở thành loại thứ nhất tử. Cố sát cười một tiếng, nói, là thật lợi hại, chỉ là đáng tiếc, ta không tham nộ cùng. Bằng không, vậy có hắn phách lối phần, khẳng định đưa hắn đánh vãi ra nơi đất. Phượng Nghê thường che miệng khẽ cười nói, hắn là như vậy nói như vậy, ân, cái kia giả mạo Nguy Thiên Hồn các tu sĩ bị hắn giết rồi, hắn theo đuổi mấy cái đại thiên thế giới, độc chiến mười mấy vị thánh đạo đại năng đem người kia giết, còn có cái kia Nguyên cũng bị hắn chém giết. Vừa nói Phượng Lê Thưởng lấy ra một cái không gian pháp khí giao cho Cố Sát, nói: "Đây là Khương Vô Thương phái người giao cho ta, là ngươi thanh kiếm bữa, vốn là Khương Vô Thương là muốn tự tay giao cho ngươi, nhưng là, hắn không biết rõ ngươi khi nào trở lại, hắn bê bèn đi, sẽ để cho ta chuyển giao cho ngươi." Cố Sát nhận lấy không gian pháp khí, trong nháy mắt cảm giác được bên trong bá thiên phủ, trải qua cái kia hàng giả dùng một đoạn thời gian, lại nhưng đã tấn thăng thành thành binh, lại còn chưa tới cực hạn, nhìn rằng, rốt, ban đầu Tề quân ăn cũng đưa mắt rồi, cái thanh này bữa tiềm lực rất lớn. Một bữa cơm sau khi ăn xong, Cố Sát cùng Phượng Lê Thưởng liền cùng ra ngoài đi lang thang, trước là đi gặp rồi Linh Châu Tử đưa chiến thần vân vân một nhóm ban đầu ở địa tiên giới kết giao bằng hữu. Sau đó, hắn đi ngay một tòa chân truyền đỉnh thấy Cung Đao. Cung Đao cùng ban đầu ở địa tiên giới gặp mặt lúc không có gì biến hóa quá lớn, chính là tu vi tiến bộ rất nhiều, đã là kim tiên rồi, lại trong cơ thể cái kia cựu Châu đỉnh lại còn đang lớn lên, khi vận phi thường hùng hậu. Cung Cung Đao tán gấu hồi lâu sau, Cố Sát mới mang theo Phượng nghe thưởng rời đi. Cung Đao đưa Cố Sát đi tới cửa, đưa mắt nhìn Cố đi xa lúc, đột nhiên hỏi lão đại, chúng ta địa cầu còn có thể có khôi phục ngày đó sao? Cố dừng lại, nhẹ giọng nói, rất nhanh. Được, ta chờ. Côn Dao một mực đứng ở cửa, đưa mắt nhìn Cố Sát cùng Phượng nghe thường đi xa, đột nhiên, ngay tại hắn xoay người chuẩn bị trở về phòng lúc, ánh mắt xéo qua đột nhiên liếc về người đến người đi đường phố cạnh, một cây đại thụ phía sau, cất giấu một đạo phan bóng người màu đỏ, người kia chính si ngốc nhìn Cố Sát phương hướng rời đi. Bất ngờ đó là Ngọc Linh Nhi. Buồn chương hết. Chương 484, Bế Quan. Tế Quân An động tác phi thường nhanh chóng, Cố Sát đi tới Thánh viện sau đó ngày thứ ba, hắn liền đem Cố Sát nơi Bế Quan chuẩn bị xong, do hắn tự mình mang theo Cố đi tới Bế Quan nơi. Đây là một tòa động tiên, bên trong An Chi đến một cái phẩm cấp đã đạt đến thánh phẩm lò luyện đan. Phi sở tiêu đốt ngọn lửa hừng hực, lại là một đóa thành thuộc Tam Muội Chân Hỏa. Đây là Bát Quái Lô, chính là Hồng Hoang Kỳ Nguyên Trung một vị Đan Đạo chuẩn đế thật sự lưu lại, mấy năm nay, một mực bị Đan Đỉnh Phong cất giấu, đoạn thời gian trước, Đan Đỉnh Phong giơ đỉnh trộm tránh, ta tự mình đem cái đỉnh này theo đội trở lại." Tề Quân ăn nói, "Ngoài ra, này Đan Đỉnh Phong loại, tổng cộng tất chứa có mười mấy loại chân hỏa, ngoài ra, ta cũng đang liên lạc ta kết giao cường đại luyện đan sư, sẽ lục tục chạy tới, bất luận ngươi quan bao lâu, cũng không cần lo lắng chân hỏa cùng luyện đan sư không đủ dùng." Đa Tạ sư huynh. Cố Sát chắp tay cảm ơn, xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Hắn từ xuất đạo tới nay, Tề Quân An là cái thứ nhị như thế toàn lực tương trợ nhân, cái thứ nhất là Hỏa Hoàng, hai người đều là một cái con đường, đem chính mình có thể động dụng hết thể tài nguyên đều lấy ra. Tề Quân An vũ một cái cố sát bà vai, nói: "Về phần ngươi yêu cầu những tài nguyên kia, ta cũng an bài Tâm Phúc đi đến Trư Thiên Vạn Giới cho ngươi tìm, Thánh viện tài nguyên cũng không phải số ít, bất luận là đổi thành hay là mua cũng hoặc là tìm, chỉ cần ngươi cần, thánh viện cũng sẽ trước tiên phò mãn, ta cũng phân phó chuyện công điện bên kia, đưa ngươi cần tài nguyên làm viện nhiệm vụ phát thả ra ngoài, ngươi chỉ cần thanh thản ổn định bế quan liền có thể, còn lại cũng không cần." Ngươi quan tâm Ngoài ra, Cẩm Hồng sẽ một mực cho ngươi hộ pháp, ngươi cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn, về phần Cẩm Hồng thực lực ngươi cũng không cần lo lắng, hắn là cả trong thánh viện, đứng sau ta trí Tôn, lại, chúng ta thánh viện hộ đạo đế binh huyền hoàng linh lung tháp, hắn là như vậy trừ ta ra, duy nhất một cái có quyền giới hạn điều động, thánh viện bên trong, hắn không kém gì chuẩn đế. Cố Sát gật đầu một cái, nói, ta hiểu được. Ừ, Tề Quân An suy nghĩ một chút, nói, đại tạo hóa pháp công hiệu ta là biết rõ, đế cảnh bên dưới là không, có có bình cảnh, chỉ cần tài nguyên đủ, có thể một mực phá, ai, nhắc tới, ta đều cảm thấy khá là đáng tiếc. Nếu là sớm một chút tìm tới ngươi, bây giờ, ngươi hẳn đã là chí tuân rồi, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía rồi. Bây giờ cũng không muộn." Cố Sát nhỏ mỉm cười cười, đối với Tề Quân An lời nói, từ chối cho ý kiến, nếu là hắn trước đây bại lộ đại tạo hóa pháp, có thể hay không còn sống thấy Tề Quân An cũng là một cái vấn đề. Lúc trước ở địa tiên giới thí luyện tri địa chung, cũng bởi vì sử dụng đại tạo hóa pháp phá một đạo đại đế ý niệm liền bại lộ, trực tiếp liền đưa đến phía sau thử kiếp, nếu là thực lực của hắn thiếu chút nữa, căn bản không chống nổi tới. Lời ong tiếng ve cũng cũng không cần phải nói nhiều, Tề Quân An nhìn Cố Sát, nói, "Sư đệ, Ta cũng không muốn cùng ngươi bồi dưỡng tình cảm gì rồi, ta không cầu tương lai ngươi hồi báo ta thứ gì, chỉ hy vọng tương lai ngươi có thể thừa kế mạch tiên đế di trí. đại hương ta nguyên vũ trụ, chỉ cần ngươi lo liệu một điểm này quyết tâm, đối với ta mà nói là đủ rồi." Nhất định." Cố sát chấp tay. "Ừ, Tề Quân đã nói, ngươi lần này bế quan, hao tổn mất thì giờ sẽ rất lâu, Thánh Vương, chí tôn hai cái này cảnh giới, xa xa không giống với còn lại cảnh giới, hai cái này cảnh giới đối nội tình yêu cầu cao vô cùng, cho nên, ngươi có thể sẽ bế quan ngàn năm vạn niên đều rất khó nói, đối đãi ngươi xuất qua ngày, có lẽ đã là thương hải tang điền rồi." Cho nên, có cần gì giao phó sao? Có mấy cái sự tình, Cố sát nói, số 1, là ta hy vọng ở địa tiên giới ổn định sau đó, sư huynh ngươi có thể mang địa cầu thả ra, ta từng đã đáp ứng người khác, một ngày nào đó tái hiện địa cầu. Tề Quân An gật đầu nói, có thể, trước địa cầu gặp gỡ Thiên Nguyên giới phá hư sau đó, ta vẫn chuẩn bị dùng những vật khác thay thế địa cầu làm thế giới lòng của, đã tìm được tân pháp khí chịu tại địa tiên tổ mạch rồi. Cố sát tiếp tục nói, kiện sự tình thứ hai, liền là hy vọng sư huynh ở điều kiện cho phép dưới tình huống, nhiều hơn chiếu cố một chút địa tiên giới, đặc biệt là Thiên Phượng hoàng triều. Đế Quân An Khế vuốt cằm nói, "Này ngươi có thể yên tâm, Địa Tiên giới chính là Đại Tiên thế giới, hơn nữa còn là tiềm lực lớn nhất một nhóm, tương lai lớn lên, có thể trở thành nguyên vũ trụ chủ cột vương vẳng, ta tự nhiên sẽ nhiều chú ý, tới thiếu bảo chứng nó thành thục trước sẽ không bị ngoại lực phá hư, sẽ không bị xâm phạm, mà ở này cơ sở trên, ngươi không cần lo lắng Thiên Phượng Hoàng triều, bởi vì ngươi nguyên nhân, La sát quốc đã nhập vào rồi Thiên Phượng Hoàng triều bên trong, mà ngươi vị cha vợ hoàng, hoàng đã tại năm trước đây vào thánh, năm bây giờ La Sắt vương gia thành chuẩn ở giới trung là thuộc về đẳng cấp cao nhất, sẽ không có vấn đề gì." trong lòng Cố Sát đại định, lại nói, một chuyện cuối cùng, đó là ta vị hôn thê phượng nghe thưởng phượng nghe thường ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, thể quân ăn nói, ngươi chính là người mang thiên mệnh chi nhân, nói đúng ra là ứng kiếp mà sống, nàng cùng kết làm nhân duyên, ngươi công nhận một khắc kia bắt đầu, nàng liền bị thiên mệnh phúc trạch. Ân, rõ ràng nhất chính là, nàng chỉ là tiến vào thiên trì tiến hành một lần lễ rửa tội, dĩ nhiên cũng làm bắt được một phần nức vạn sắc suất, ở tu bổ căn cơ đồng thời, huyết mạch phản tổ lại thức tỉnh trước nhân quả. Ân, nàng trước, hẳn là thất thải khủng vương, chính là thế gian ít có chi nữ Nàng đợi này tương đương với kết hợp khủng tức cá cùng cổ hoàng tộc hai tộc khí vận cùng tiên phú, thành cũng sẽ không thấp, lại cũng nhận được cổ hoàng tộc cùng khủng tức tộc hai phe, đế tộc chiếu cố, sẽ không có nguy hiểm gì. Cố Sát hơi sững sờ, hơi kinh ngạc, chuyện này hắn không có nghe Phượng nghe thường nói qua, bất quá, hai người cũng liền mới ngắn ngủi chung sống một ngày, liền bận bịu làm những chuyện khác, trò chuyện ngày cũng không phải rất nhiều, không Hàn Nguyên tới chuyện này cũng bình thường. Ta không có cố kỵ, có thể bế quan." Cố Sát nói. Lúc này, Tề Quân cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra bắt quai lô, xôi chảo liệt chân hỏa trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Cố Sát gự xuống không gian giới chỉ, không do dự, trực tiếp liền tiến vào bắt quái lô bên trong, ngay sau đó, Tề Quân An liền chào hỏi một đoàn luyện đan sư tiến vào mật thất, từ ngọn pháp trận nô lên, một đám luyện đan sư đều bắt đầu các hiện thần hung, một bộ thế phải đẹp, cố Sát luyện thành cho tàn bộ dáng. Tề Quân An đi ra đầu tiên, liền thấy Cầm Hồng Chí Tôn Chính ngồi xếp bằng ở một viên giới cây bổ để nhắm mắt dưỡng thần. "Cầm Hồng, nơi này liền giao cho ngươi." Tề Quân An nói. Cầm Hồng Chí Tôn trận mở con mắt, nói, "Viện trưởng yên tâm, cố viện trưởng bế quan bao lâu, ta chính là ở đây bao lâu, ta sẽ thời khắc chú ý, tuyệt sẽ không để cho hắn bị ảnh hưởng chút nào." Đế Quân An gật đầu một cái, chậm rãi ngẩng đầu lên, thấp giọng nói, chuyện chỗ này, Đế Minh bên kia náo nhiệt cũng nên nổi lên, ta phải mời ra Côn Ngô kiếm theo ta đi một lần rồi. Buổi trước hết. Chương 485, Nguyên Vũ trụ hỗn loạn. Gần đây Nguyên Vũ trụ Thiên Hoàng, có thể nói là thời buổi rối loạn, một món lại một đại sự cái phát sinh, đặc biệt là là theo mạch Thiên Đế chuyển nhân một chuyện bạo quang sau đó, càng là trực tiếp đem Thiên Hoàng kéo vào một cái quỷ dị vòng xoáy. Đã hơn 10000 năm chưa từng chân thân xuất thủ Thánh viện, viện thủ, 7 vị trí tôn, trực tiếp đem gần đây gió đại nhập một cái cao triều. Để cho Thiên điệu Bá Hoang ngoài ra mấy hoang cấp phế cường đại đạo thống đều bắt đầu mật thiết chú ý tới tiếp theo Thiên Hoàng Đế Minh tòa án xét xử đế tộc La Gia một hồ sơ. Nhưng mà, để cho các phế đạo thống cũng tương đối thất vọng là, nguyên định sẽ xuất tịch tòa án làm chứng mạch tiên đế truyền nhân cũng không có phát hiện thần, mà là Thánh viện viện trưởng Tề Quân an tay cầm côn nô kiếm hiện thần Đế Minh. Khi thấy côn nô kiếm một khắc kia, rất nhiều người cũng ý thức được có cái gì không đúng. Bởi vì côn nô kiếm chính là nguyên vũ trụ xếp hạng thứ 3 kiếm đạo đế minh, cũng là thánh công nhận phạt Năm đó thánh viện mới thành lập, Tề Quân An chính là tay cầm Côn Ngô kiếm là thánh viện giết ra một cái sáng sủa càn khôn, trực tiếp hấp đạo đế tộc trên, giới vu cấm khu cùng đế tộc giữa đặc thù tồn tại. Tề Quân An, nguyên vũ trụ công nhận đệ nhất trí tôn, mà tay cầm Côn Ngô kiếm Tề Quân An, càng là công nhận không thể nổi, được xưng đại đế bên giới vô địch, đại đế đổi một lần một. Ở mấy triệu năm trước, Tề Quân An liền từng bởi vì Côn Ngô kiếm khí sát phạt quá nặng mà không có sử dụng nữa, bây giờ, rốt cuộc lại một lần lấy ra Côn Ngô kiếm, để cho các phe cường giả cũng sợ hãi mà bắt đầu. Mà đúng như dự đoán, tay cầm Côn Ngô kiếm Tề Quân An Thay đổi rồi ngày xưa kia Tử Mi Thiện Mục ảnh hưởng. Tề Quân An ở đại đa số người trong lẫn thượng, chính là một cái dịu dàng hiền lành lão giả, rất nhiều thánh viện đệ tử cũng từng khiêu khích quá Tề Quân An uy nghiêm, thậm chí còn xuất hiện qua ngôi nhà đều bị thánh viện học tử cho một cây đuốc đốt tình huống. Nhưng mà, lần này tham dự Đế Minh, thế nhân một lần nữa thấy được ban đầu cái tia thiết huyết sát phạt Tề trí Tôn. Đế Minh tòa án bên trong, Đế tộc La Gia không biết rõ dùng rồi phương pháp gì, lại để cho tòa án xét xử một dạng từ nhẹ xử lý, đem hết thể xử phạt cũng đẩy tới La Gia thập tứ tội nhất mạch, mặc dù như cũng sẽ chết rất nhiều người, nhưng như cũng đưa tới một mảnh sôi sục. Cấu kết thiên hồn các, sự tình như thế, La ra chủ mạch lại hoàn toàn lấy xuống trách nhiệm. Tòa án bên trong, La gia nhất tổ còn trước mặt mọi người giả mù sa mưa tuyên bố tự có thần thờ chức vụ, nguyện ý thực tội cấm bế 3000 năm. Ngay tại tòa án tuyên bố xét xử kết thúc lúc, trên người Tề Quân An đột nhiên bộc phát ra một cổ uy áp kinh khủng, cười lạnh nhìn về phía xét xử mở dạng, chỉ nói một câu nói, "Ta họ đủ, cái họ này, lấy tới gia sư một cái danh xưng, cái kia danh xưng tên là Thiên đại thánh, đại biểu một thời đại, cũng đại biểu một cái tín ngưỡng, nếu có khâm phục, tự đi giải quyết." Lúc này, Quân An ở đế tòa án rút kiếm, để nhất kiếm, chém La gia nhất tổ Kiếm thứ hai, chém Đế Minh xét sự mở rộng. Ngày đó, nguyên vũ trụ hỗn loạn, Tể Quân An chém liên tục La Gia 8 vị trí tôn, Đế Minh xét sự một dạng 7 vị trí tôn, đưa tới Đế Minh trấn áp, một trận đại chiến bùng nổ. Cuối cùng, Diêu Quang Cấm Khu, Thiên Thu Cấm Khu hai đại cấm khu, có phù đậy bụi nhiều năm đại đế hạ xuống pháp thân, cần phải lúc này giải loạn, nhưng Tể Quân An căn bản không bán đại đế sổ sách, ngay trước hai vị đại đế pháp thân mặt, lại chém Đế Minh tôn. Cuối cùng, Thiên Hoang Thất Đại Cấm Khu cũng ra mặt, đối mặt Đại Cấm khu, thái độ của Quân An như cũ kiên quyết, hô lên một câu nói, như Đế không thể công bình công chính, kia liền không cần phải tồn tại. Ở Thất Đại Cấm Khu dưới sự chủ trì, Thất Đại Cấm Khu tuyên bố phúc thẩm La Gia một hồ sơ, trực tiếp đem Đế Minh cùng nẹt vào điều tra pháp bị. Cuối cùng, trải qua dài đến 3 tháng truy xét, La Gia cấu kết thiên hồn các chúng cỡ lại xuất hiện một đồng lớn, đồng thời còn tra ra Đế Minh có 18 vị trí tôn cùng La Gia cấu kết, tiến tới dính dớp gia cổ tộc, hỏa tộc vân vân tất đại đế tộc đều đang cùng thiên hồn các có chút cấu kết. Sau đó, Thất Đại Cấm Khu đại biểu, tuyên mở rồ kèn ra diệt tộc, cổ tộc, tộc tộc. chủ, chủ vân vân trước, 30 vạn thành án tử hình. Vân Vũ trụ hỗn loạn, Thiên Hoàng Thất Đại cấm khu phái ra vượt qua trăm vạn quân đội xử lý chuyện này, một trận hạo đại thanh toán hành động mở ra, giết cái máu chạy thành sông, núi thây cốt hải. Mà chuyện này ảnh hưởng trả cũng không có kết thúc, Thất Đại cấm khu lần nữa chỉnh hợp đế minh, khai triển một hệ liệt thanh tra hành động, càng tra càng kinh ngạc, giáp kéo ra đạo thống nhân viên càng ngày càng nhiều, để cho còn lại Thất Hoàng cũng kiếp sợ, sau đó, còn lại Thất Hoàng cấm khu cũng đều rối ở khai thanh toán hành động. Một trận ảnh hưởng đến toàn nguyên vũ trụ thanh toán hành động bắt đầu, Thiên Điểu lâm vào sợ bóng sợ gió bên trong, trận này thanh toán không chỉ là chỉ tra thiên các Còn tra ra rất nhiều rồi cùng thiên Nguyên giới cấu kết người phản bội, lần này hành động kéo dài hơn 30 năm, bắt hoang bên trong, ảnh hưởng đến đế tộc tổng cộng có hơn 40, thánh địa vượt qua ngàn, còn lại đạo thống đến không hết, dính tới hơn 200 phương đại thiên thế giới, hơn 3000. Phương trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, thế giới lưu xa càng thì không cách nào thống kê. Trận này từ trên xuống dưới đại thánh tẩy, được gọi là loạn cổ kỳ nguyên đệ nhất hồ sơ. Công bố ra tin tức càng làm cho nhân dân cả tóc gáy, sống lưng lạnh cả người, trước đó ai cũng không hề nghĩ rằng, thiên hồn các cùng tiên nguyên giới lại đối nguyên vũ trụ thấm vào đến tình trạng như thế. Bất quá chuyện này đại thanh tẩy hành động, cùng cố sát không có quan hệ gì, hắn một mực cũng ở bế quan, bất quá, hắn cũng không phải là bế tử quan, thỉnh thoảng sẽ ở Phượng Ngê Thường đến xem hắn thời điểm xuất quan một hồi, cũng có thể từ Phượng Ngê Thường trong miệng biết được một ít tin tức. Hôm nay, lại đến Phượng Ngê Thường đến thăm Cố Sát lúc. Đại thanh tẩy hành động đã kết thúc, viện trường ít ngày nữa đem sẽ trở về thành viện, Phượng Ngê Thưởng cùng Cố Sát song song ngồi, nghiêng đầu tựa vào Cố Sát trên bả vai, nói: "Là thực sự nhìn thấy giận mình, để cho người ta sợ, thiên nguyên giới cùng thiên hồn các đối với chúng ta nguyên vũ trụ thấm vào quá nghiêm trọng, nếu như không có lần này thanh toán, nếu là ở đại chiến lúc Vậy làm việc có thể to lắm." Cố Sát khẽ cười nói, thực ra cũng không có nghiêm trọng như vậy, đại đa số đạo thống, thực ra chẳng qua là cho thiên hồn các cùng thiên nguyên giới có lợi ích lưu tới, nếu là thiên hồn các cùng thiên nguyên giới thật hoàn toàn nằm trong tay nhiều như vậy đạo thống, đã sớm bùng nổ đại chiến trong ứng ngoài hợp rồi. Điều này cũng đúng, Phượng Nghe thường nói, sát thực phần lớn đạo thống cũng chỉ là lợi ích lưu tới, đây cũng là đại đa số đạo thống đều chỉ bị xử phạt mà không có bị thanh toán diệt tộc nguyên nhân. Cố Sát trầm ngâm trong chốc lát, nói, đó, ta có thể phải bế tử quan rồi, đã đến đột phá tiết điểm, lần kế xuất quan chính là đột phá Phượng Nghê thường nhẹ giọng nói, "Vừa vặn, ta cũng phải bế quan, ta sắp đột phá chuẩn thánh rồi ngay vào lúc này." Phượng Nghê thường đưa tin pháp khí đột nhiên chuyển tới chấn động, nàng lấy ra nhìn một cái, nhất thời mặt liền biến sắc, nói, "Xảy ra chuyện, Thiên Nguyên giới phát động kỷ nguyên đại chiến." Buồn chướng hết. Chương 486, thời gian cấp bách. "Chuyện gì xảy ra?" Cố Sát kinh ngạc nói. "Không biết rõ." Phượng Nghê thường nói, "Ta chỉ là thu đến lao sư chuyển tin, để cho ta lập tức bế quan, nói cho đúng là sở hữu sẽ phải đột phá học tử cũng thả tay xuống bên trong sự tình bế quan nhanh lên một chút đột phá, để phòng đến tiếp sau này đi biên hoang chiến trường, giống ta loại này." hẳn là nhóm thứ hai hoặc là nhóm thứ ba lao tới chiến trưởng. Cố Sát đồng tử hơi có lại, lập tức kéo phượng nghe thường đi tới động thiên ngoại, mới ra tới liền thấy một mực vì hắn hộ pháp ở động thiên ngoại cầm Hồng Chí Tôn. Cầm Hồng Chí Tôn biết rõ Cố Sát là tại sao đi ra, không đợi Cố Sát mở miệng liền nói, Thiên Nguyên giới phát động chiến tranh, hơn nữa còn là đại quy mô chiến tranh, bất quá, không cần lo lắng, chuyện này cũng sớm đã có dữ liệu. 50 năm trước, chúng ta cũng đã nhận được rồi tin tức, Thiên Nguyên giới bên kia đã âm thầm ở hợp thành quân đội, Nguyên Vũ trụ này phương khi đó cũng đã bắt đầu làm chuẩn bị, Ân nghiêm chỉnh mà nói, gần 30 năm nay chẳng này đại thanh tẩy hành động Mặc dù là do người đốt mồi dẫn hỏa, nhưng cũng không phải là nhân ngươi lên, ban đầu ở biết được Thiên Nguyên giới dị động thời điểm, viện trưởng cùng một đám cấm khu cũng đã ở kế hoạch muốn nội bộ thành một lần nữa tẩy qua rồi, chỉ bất quá, Với lúc bị người đốt mồi dẫn hỏa. ngay vậy, Cố Sát tâm lý đá rơi xuống, nói: "Kia, yeah, biên hoang bên, kia tình huống như thế nào?" Cũng ở trong dữ liệu, cầm Hồng Chí tôi nói: "Bất quá, ác chiến là không thể tránh được rồi, nhóm đầu tiên quân đội đã đã tới, chuẩn bị chiến đấu một đoạn thời gian rất dài, hôm nay là ở triệu tập nhóm thứ hai, cũng là chuẩn bị chiến đấu, lúc nào cũng có thể điều đi biên hoang." Viện trưởng phải đi. Cố Sát hỏi: Đó là khẳng định, cầm Hồng Chí Tôn trầm giọng nói, vịện trưởng đại biểu không chỉ là chúng ta nguyên vũ trụ nhất cao chiến lực, hay lại là một phần tin ngưỡng, hắn ở trên chiến trường mới có thể tạo được tốt nhất ổn định quân tâm tác dụng, ở bây giờ cái này trong kỵ nguyên, gần đó là cấm khu đại đế hiện thân biên hoang, cũng không có thể so với viện trưởng sức ảnh hưởng đại, bất quá, trước mắt không thể nào có đại đế hiện thân. Đại đế không ra, chuyện này cố sát là biết rõ. Trước tế quân an đã cho hắn nói qua, cái này kỷ nguyên thiên địa có thiếu, đại đế cũng hòa địa vi lao, tự mình phong cấm ở trong cấm khu, nếu như lúc này đại đế hiện thế, rất có thể sẽ nhân là thiên địa hạn chế mà bị chết. Cố Việt Trưởng, ngươi lại an tâm bế quan, cầm Hồng Chí tôn nói, bây giờ đại chiến vừa mới bắt đầu, hết thể đều ở trong dự liệu, gần đó là Kỷ Nguyên đại chiến, cũng trong chốc lát sẽ không tới tự chiến cục diện, ngươi đừng lo." Cố Sát trầm ngâm trong chốc lát, nói, "Ta hiểu được." Ngay sau đó, Cố Sát nhìn về Phượng Nghê Thường. Phượng Nghê Thường cũng nhìn Cố Sát, hai người mắt đối mắt trong chốc lát, cũng không có mở miệng, cuối cùng chỉ là lẫn nhau gật đầu một cái, Phượng Nghê Thường liền xoay người rời đi, mà Cố Sát cũng xoay người trở về động thiên. Hai người đều là đi bề quan đột phá, này chưa tay một cái, lúc gặp lại, liền không cách nào xác định, dù sao Hai người không quá có thể đồng thời đột phá, mà Cố Sát đang đột phá Thánh Vương sau đó, sẽ lập tức ra tay đột phá trí Tôn, lại, hắn Đại Tạo Hóa Pháp cũng cần đột phá, bây giờ, mặc dù hắn đột phá đến nhất nghiệm tồn tại cảnh giới, bất quá cũng mới sơ kỳ mà thôi, ở cảnh giới này bên trên còn rất dài đường rất cần tiền được. Mà bây giờ này biên hoang cục chiến, cảm giác bị áp bách rất mạnh, cũng để cho Cố Sát biết rõ, thời gian là thật rất khẩn cấp. Không chỉ có chỉ là biên hoang chiến trường, chủ yếu nhất là trên đầu của hắn trả treo một cây đao, đó chính là Đế Minh. Hắn lần thứ hai tự kiếp, rất có thể cùng Đế Minh có liên quan, cũng liền có nghĩa là Mặc dù bây giờ trải qua một trận đại thánh tẩy, nhưng nhất định là còn không có chữa sạch, nguyên trong vũ trụ bộ như cũ vẫn tồn tại cực vấn đề lớn. Hắn phải thừa dịp hiện ở chăm chỉ tu luyện, hơn nữa, theo đại chiến bùng nổ, nguyên trong vũ trụ các phe đạo thống, bao gồm thánh viện ở bên trong, cũng sẽ đem gấp rút tiếp viện biên hoang làm là thứ nhất quy tắc mà hắn tu luyện, cần số lớn tài nguyên, một khi biên hoang chiến sự đại bạo phát, hắn bên này tài nguyên cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Cố sát một lần nữa bế quan, bất quá, hắn lo lắng tình huống cũng không có phát sinh, biên hoang chiến trường đúng là ở trong phạm vi khống chế chưa từng xuất hiện không thể không tình trạng, hắn lần này bế tử quan, một bế quan chính là 50 năm, thành công từ đại thánh cảnh đột phá đến thánh vương cảnh, nhất nghiệm tồn tại cảnh giới cũng đi tới rất nhiều, này trong 50 năm, hắn tu luyện không có bị ảnh hưởng chút nào, tài nguyên vẫn luôn là đủ. Một ngày này, cố sát hoàn toàn ổn định cảnh giới, rốt cuộc ở xa cách 50 năm sau, hắn đi ra động tiên. Khi hắn đi ra động tiên một khắc kia, đột nhiên cũng cảm giác được thánh viện trở nên có chút rất nhiều tiêu điều rồi, không phụ trước khi bế quan huyên náo, mặc dù như cũng có thể thấy một ít thánh viện đệ tử, nhưng là, số lượng rõ ràng giảm bất rất nhiều. Kia một gốc rơi cây bồ đề, Cẩm Hồng Chí Tôn vẫn là ngồi xếp bằng ở chỗ đó, toàn bộ người cũng đã bị lá cây bao phủ lại rồi, cảm giác được Cố Sát đi ra, hắn mới làm phép đem những cây đó lá cung xua tan mở, nói: "Chúc mừng Cố viện trưởng thành tiểu thanh vương." Cố Sát đi tới bên cạnh cầm Hồng Chí Tôn, hỏi bây giờ thế cục như thế nào? Cầm Hồng Chí Tôn bình thản nói: "Hai phe đều có thắng bại, bất quá, đã có thể nhìn ra được, thiên nguyên giới lần này là thật phát động kỵ nguyên đại chiến, không thể so với lúc trước trò đùa trẻ con, so với dự bên trong nói trước gần 10 năm." Cố Sát nghi ngờ nói: "Thế nào tôi đoán?" Cẩm Hồng Chí Tôn chậm rãi nói: "Vốn là Căn cứ suy đoán, này một cái kỷ nguyên tàn của cuộc chiến, hẳn là thiên địa hạn chế yếu bớt, đại đế có thể xuất thế mới bùng nổ, mà căn bản các phe cấm khu thôi toán, còn phải đợi mười và năm, thiên địa khuyết vui lập đối đại đế mang đến hạn chế mới có thể yếu bớt, có thể không biết rõ thiên nguyên giới lần này chuyện gì xảy ra, lại trước thời hạn phát động tàn cuộc cuộc chiến. Thật không biết do nguyên nhân. Cố Sát hỏi. Cầm Hồng Chí Tôn nhìn một chút Cố Sát, chậm rãi nói, "Viện trưởng nói, khả năng là bởi vì ngươi, thiên nguyên giới rất sớm trước liền đối với ngươi mở ra không tiếp giá đối hẳn là phi thường kiêng kỵ ngươi tại, cho nên bây giờ bọn họ không dám đợi." Cố Sát trầm ngâm không nói. Hắn là như vậy như vậy suy đoán, bởi vì căn cứ bức ca từng nói, hắn tương lai là có thể đột phá đại đế, mà luận cổ trong kình nguyên, một tôn không bị hạn chế lại đế, đối nguyên vũ trụ cùng thiên nguyên giới đôi phương thiên bằng nghiêng về quá nghiêm trọng. Cho nên, thiên nguyên giới sẽ không ngồi chờ chết, đây mới là bình thường. Bây giờ, đã đánh đến trình độ nào? Cố Sắt hỏi. Nhóm thứ hai đã bắt đầu lao tới chiến trường, trẻ tuổi Thiên Kiêu cũng ở đây thế hệ trước dưới sự an bài bắt đầu đi đến chiến trường, mạnh hơn nữa Thiên Kiêu, cũng phải trải qua chiến trường lễ rửa tội mới có thể trở thành cường giả chân chính. Cầm Hồng Chí tú nói. Cố Sắt trong lòng trầm xuống, hỏi nghe thường đây Cẩm Hồng Chí Tôn nói, "Thánh viện bên trong, ngoại trừ bộ phận bế quan tiên kiêu ngoại, sở hữu thánh đạo lấy tiên vương cảnh tu sĩ đều đã đi đến biên hoang rồi, ba gồm vượng nghi thượng, còn ngươi nữa kia cũng địch vừa bạn Khương vô thường cũng đều đi." Chương 487, quần quần sóng ngầm. Cẩm Hồng Chí Tôn lại nói tiếp, "Bất quá, ngươi không cần quá lo lắng, các tuổi trẻ thiên kiêu đều có đặc thủ chiếu cố, mặc dù bọn họ cũng sẽ ra chiến trường, nhưng sẽ không đi chiến trường chính, lại, bởi vì ngươi nguyên nhân, viện trưởng sẽ ở trên chiến trường đặc biệt chiếu cố ngoài ra, nàng bây giờ lại dựa tộc, cũng đã đột phá đến Chà tu thành cổ hoàng tộc Nhất Bản thần thông cũng không tất tục, sát sát thần quang sẽ không ra sơ suất. Nghe được Cầm Hồng Chí Tôn nói như vậy, Cố Sát tâm lý đã rơi xuống đất, lần này chiến trường, hắn lo lắm nhất, cố kỵ lớn nhất chính là phượng nghe Thường. Cầm Hồng Chí Tôn lại tiếp tục nói, ban đầu viện trưởng đáp ứng sự tình của người cũng đã làm xong, thế giới địa tiên giới chi tâm đã thay đổi, địa cầu đã bị hái cách đi ra, không ít địa cầu dân bản địa đều đã quay trở về địa cầu, nhưng là, địa cầu đã tiến vào thời đại mật pháp, một điểm này, trưởng cũng không có cách nào thay đổi. Đã đủ rồi. Cố Sát gật đầu nói, đúng rồi, bây giờ nguyên trong vũ trụ thế cục như thế nào? Cẩm Hồng Chí tôn trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Không phải rất ổn định, biên hoang chiến sự càng ngày càng cần trương, phần lớn tinh nhuệ đều đã điều rời đi chiến trường, cũng tỉ như chúng ta Thánh viện, bây giờ cũng chỉ có 5 6 cái chí tôn chấn giữ lưu thủ, còn lại mấy cái bên kia đạo thống tất cả đều là dối rít điều động đại bộ đội, bao gồm Đế Minh, cho nên này liền trực tiếp đưa đến nội bộ ổn định trật tự lực lượng có chút không quá đủ dùng, tương đối lúc trước, loạn rất nhiều rồi, dù Sao, quản lý lực lượng không quá đủ. Cố sát lần này xuất quan, cũng không có ở bên ngoài dừng lại quá lâu, hắn càng ngày càng cảm giác thời gian cấp bách rồi, cho nên chỉ là đơn giản từ cầm hồng chí tôn nơi đó giải đi một tí tình huống sau đó cứ tiếp tục đi bế quan. Bất quá, lần này bế quan là thuộc về tích lũy tu luyện giai đoạn, không phải bế tử quan, ngược lại là thường thường có thời gian đi ra giải tình huống ngoại giới. Biên Hoang Thế Cục là càng ngày càng khẩn trước rồi, cố sát có thể rất thẳng xem phát giác thánh viện người là càng ngày càng ít, thỉnh thoảng sẽ có một ít từ tiền tuyến trở lại họp tử, nhưng là luôn là đi nhiều, trở lại thiếu. Nửa đường, Phượng Nghê Thường có đã trở lại một lần, nhưng hai người cũng chỉ là vội vã gặp mặt một lần, Phượng Nghê Thường liền bị khẩn cấp triệu hoán đi chấp hành nhiệm vụ. Thời gian cứ như vậy vội vã trôi qua. Cố sát Tu Vi cũng ở đây từng bước tăng trưởng, tốc độ thật nhanh, vượt qua xa trước tể quân an dự trụ, ở tể quân an suy đoán bên trong, cố sát ít nhất yêu cầu 1.000 năm mới có thể đi đến Thánh Vương Đình Phong, nhưng là, ở số lớn tài nguyên xây bên dưới, cố sát từ tấn thăng Thánh Vương đến Thánh Vương Đình Phong, chỉ tốn không tới 100 năm thời gian, lại một lần nữa đạt tới điểm giới hạn, sẽ phải bắt đầu chuẩn bị đột phá. Nhưng mà, ngay tại cố sát mới vừa bế quan không lâu, tin dữ tới, bởi vì nguyên vũ trụ cao tầng hướng dẫn sai lầm đưa đến một trận mấu chốt đại chiến chiến bại, Biên Hoàng quân sĩ cứ điểm bị công phá hơn 100 tọa cửa khẩu, Tể Quân An tay cầm côn ngô kiếm huyết chiến, miễn cưỡng ngừng xu hướng suy tàn, nhưng hắn người cũng bị thương nặng. Vốn là một trận đại bại, mà thể Quân An lại trọng thương, trực tiếp đưa đến tinh thần đại ngã, Biên Hoàng cấp báo, Nguyên Vũ trụ thổi lên tử chiến càn hiệu, các hoàng đế minh khẩn cấp triệu tập tụ hợp đại quân, lao tới tiền tuyến, trong lúc nhất thời, hỗn loạn nổi lên một phía. Một ngày này, Thánh viện nội bộ, một các vị cấp cao triệu khai khẩn cấp hội nghị. Bây giờ Thánh viện bên trong đã còn sót lại 3 vị trí Tôn lưu giữ, một là hình phạt Phong Phong chủ Cẩm Hồng Chí Tôn, mà là đội chấp pháp tổng hộ pháp Thiên Hành Chí Tôn, cùng với chủ phong Tam trưởng lão Bình Diêu Chí Tôn, ngoài ra còn có tổng cộng không tới 100 vị thánh đạo đại năng. Lúc này, một tọa trong đại điện, đội chấp pháp Thiên Hành Chí Tôn cùng chủ phong Tam trưởng lão Bình Diêu Chí Tôn đang chủ trì hội nghị, trong đại điện la hét tầm ý rất hung, tốt nửa ngày sau, Thiên Hành Chí Tôn mới trận lại cả nhau, nhìn về Bình Diêu Chí Tôn, nói: "Tam trưởng lão, ngươi nói một chút ngươi ý kiến chứ?" Bình Diêu trí Tôn thở dài, nói: "Các ngươi là rõ ràng, ta vẫn luôn là thế chân và cùng hộ viện trưởng quyết định." Hẳn nếu quyết định muốn toàn lực bồi dưỡng cô viện trưởng, ta đã cảm thấy, hết thảy đều phải lấy viện trưởng tư tưởng làm chủ, không thể như thế nào, không thể để cho cố viện trưởng bế quan chịu ảnh hưởng. Vừa nói ra lời này, một vị thánh vương lúc này cả giận nói, trước hắc nay khác, không thể chối, cố viện trưởng là mạch thiên đế truyền nhân, giá trị cho chúng ta thánh viện toàn lực bồi dưỡng, nhưng hôm nay thế cục hỗn loạn, tiền tuyến cấp báo, chúng ta nguyên trong vũ trụ bộ lại không ổn định. Lúc này, chúng ta hẳn tận lực siêu tầm hết thể hiu sinh lực lượng, nhưng là, các ngươi cũng nhìn thấy Bây giờ Thánh viện căn bản không có bao nhiêu có thể dùng sức mạnh, nhưng vì cho cố viện trưởng vơ vét tài nguyên, còn sót lại một phần lực lượng chúng có hơn nửa cũng phải đi vì hắn chuẩn bị tư nguyên. Chúng ta Thánh viện có rõ xét giám sát trừ thiên vạn giới chi trách nhiệm, bây giờ, vì cố viện trưởng một người đã náo ra bao nhiêu sơ suất, để mình, các đại đế tộc bao gồm cả khu, bây giờ lực lượng cũng không đủ dùng, viện trưởng bọn họ ở tiền tuyến liều mạng, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là thay bọn họ ổn định đại hậu phương, tùy thời có thể tiếp viện, cũng cần thực thì chú ý phòng bị thiên hồn các cùng với một ít phản bội đồ, chúng ta Thánh viện trách nhiệm cũng không nhỏ. Chúng ta bồi dưỡng cố viện trưởng là vị nguyên vũ trụ, là hy vọng hắn có thể chuyển thừa mạch tiên đế uy thế, bảo vệ nguyên vũ trụ, có thể nếu như bây giờ vì hắn mà đạo đưa chúng ta giám sát xuất hiện sơ sót, đưa đến đại hầu phương không ổn định, này cùng chúng ta ban đầu tâm đã vi phạm, ta không phải phản đối viện trưởng, nhưng thế cục biến hóa, viện trưởng tại phía xa biên hoang, không nơi này rõ ràng tình huống, chúng ta phải làm ra thay đổi cùng ứng đối. Ta cũng không phải yêu cầu lập tức tiểu đình chỉ đối cố viện trưởng tại nguyên chuyển vận, nhưng là, có cần phải rút về phần lớn lực lượng, không thể lại để cho vốn cũng không nhiều hữu sinh lực lượng trả toàn bộ nhạo vào hắn trên người một người, giúp cố viện trưởng lớn lên rất trọng yếu. Có thể giối mắt duy trì nguyên vũ trụ ổn định quan trọng hơn, chúng ta muốn phân dõi chủ thứ." Theo vị này Thánh Vương tiếng nói vừa dứt, một các vị cấp cao đều rối rít phụ họa. Bình Diêu Trí Tôn thấy vậy, cũng là không thể làm gì nói, "Ta giữ nguyên ý kiến, bất quá, chuyện này, viện trưởng là toàn quyền giao cho Cầm Hồng phụ trách, phải nhất định Cầm Hồng đồng ý, chúng ta mới có thể đem phái đi ra ngoài hưu sinh lực lượng triệu hồi tới." Đội chấp pháp Thiên Hành Trí Tôn nói, "Ta đi tìm Cầm Hồng, hơn nữa, cố viện trưởng bây giờ cũng không phải ở bế tử quan, ta tìm hắn nói rõ tình huống, hắn chắc cũng là có thể hiểu." Lúc này, Thiên Hành Trí Tôn liền trực tiếp đi, ngay sau đó, hội nghị kết thúc một các vị cấp cao cũng đều dối rít rời đi. Đám người tứ tán trung, Tam trưởng lão Bình Diêu Chí Tôn chậm rãi từ trong đại điện đi ra, bên người đi theo trước ở trong hội nghị lòng đầy căm phẫn cái kia Thánh Vương, hai nhân đi song vai. Vị kia Thánh Vương thấp giọng nói, "Tôn giả, làm được hả?" Bình Diêu Chí Tôn khẽ cười một cái, nói, "Bây giờ thế cục này, bất luận là cầm Hồng hay lại là Cô Sát, cũng không có lý do không đem hữu sinh lực lượng triệu tập trở lại, đem tin tức chuyển đi, để cho bọn họ cũng chuẩn bị sẵn sàng, có thể không thể giết chết Cô Sát, cũng chỉ có cơ hội này, một khi bỏ qua, coi như đã thảo kinh xả, bổn chương hết. Chương 488 Vậy cùng Thánh viện. Thánh Vương nói, "Tôn giả, chúng ta bên kia đã làm xong, chủ yếu là nhìn ngươi này có vấn đề hay không rồi." Bây giờ mặc dù Thánh viện phòng thủ tương đối bưng lỏng, nhưng thể quân an đối cố sát tiểu tử kia vô cùng coi trọng, an bài số lớn cao thủ hộ đạo, còn có cầm Hồng một tộc cũng không rời, khiến hắn độ khó rất lớn. Bình Diêu Chí Tôn hừ nhẹ nói, "Chỉ cần các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta liền không thành vấn đề, chỉ cần các ngươi bên kia động tính cũng khá lớn, cầm Hồng thì nhất định phải mở ra Huyền Hoàng Linh Lung tháp. tự nhiên sẽ bị dẫn ra, mà bây giờ Thánh viện bên trong, Ma Thiên Hành làm đội chấp pháp tổng hộ pháp, Hắn trước tiên nhất định là dẫn đội chấp pháp đến chống ngoại địch, không rảnh giải thích cố sát, bảo vệ cố sát nhiệm vụ sẽ đến trong tay của ta, sát một cái cố sát, bạn Tôn vẫn có niềm tin. Thánh Vương chắp tay nói, Tôn giả có năm chắc liền có thể, chúng ta thời gian cũng không nhiều, một khi cầm Hồng mở ra Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, chúng ta đây liền không có cơ hội, chỉ có thể tranh thủ thời gian này kém. Không cần ngươi nói, bạn Tôn so với các ngươi thiên hồn các bất luận kẻ nào cũng rõ ràng Huyền Hoàng Linh Lung Tháp cường đại. Dứt lời, Bình Diêu Chí Tôn bước ra một bước, trong nháy mắt biến mất. Vị Vương nhìn Bình Diêu Chí Tôn rời đi phương hướng, khẽ cười một cái, cũng xoay người rời đi. Một trận đột nhiên xuất hiện rối loạn ở Thánh viện Bộc Phát. Cuộc bạo loạn này thập phần đột nhiên, lại đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị ẩn núp rất sâu, một bùng nổ liền trực tiếp phạm vi lớn Bộc Phát, khắp nơi đều lâm vào trong hỗn loạn, thậm chí không biết rõ rùng rồi cái gì thủ đoạn, để cho Thánh viện các phe hệ thống đều đang lâm vào trạng thái tê liệt, sở hữu đưa tin con đường không ngậy, rất nhiều pháp trận phòng ngự cũng bị phá hư. Làm bao phủ toàn bộ tiên hoang chư thiên vạn giới đệ nhất học phủ, Thánh viện, ở nguyên vũ trụ địa vị phi thường cả tụ, bởi vì không có đại đế, cho nên so ra kém cống khu, nhưng là xa xa áp đạo đế tộc trên. Thánh viện có thể có được địa vị như vậy, tự nhiên không chỉ là bởi vì danh tiếng, cũng không khả năng là chỉ dựa vào Tề Quân An một người là có thể để cho thánh viện mấy triệu năm năm tháng bên trong càng ngày càng cường thịnh, mà là bởi vì thánh viện hội tụ càng ngày càng nhiều có trí chí sĩ, cũng vì vậy, để cho thánh viện nội tình trở nên vô cùng cường đại, không thua gì bất kỳ bên nào đế tộc. Như thế cường thịnh thánh viện, ở dưới tình huống bình thường, là sẽ không xuất hiện loại vấn đề này, có thể hôm nay cuộc bạo loạn này không đơn giản, đối phương thời gian điểm thẻ rất khá, rõ ràng cho thấy mưu đồ đã lâu rồi. Bởi vì chiến sự tiền tuyến nguyên nhân, thánh viện đại bộ đội đều đã bị điều đi tiền tuyến. Cho nên, một các vị cấp cao sau khi thương nghị, quyết định đem trước phái đi ra ngoài là cố sắt gom tài nguyên những thứ kia đối với cho triệu hồi tới. Mà thiên hồn các không biết rõ bắt đầu từ lúc nào, cũng đã ở vì chuyện này làm chuẩn bị, lạng yên không một tiếng động bên trong, lại lẫn vào thánh viện trong đội ngũ, lại số lượng phi thường khổng lồ dùng không biết tên thủ đoạn lẫn vào thánh viện bên trong. Cho nên, trận này bạo loạn, hoàn toàn là đánh thánh viện một trở tay không kịp, dù sao. Những tiên hồn các đó tu sĩ đều là lấy thánh viện đệ tử thân phận đi vào, không có bao nhiêu người sẽ phòng bị người bên cạnh, cũng liền đưa đến thánh viện trong nháy mắt lâm vào trong hỗn loạn, lại lại bởi vì thánh viện rất nhiều hệ thống tê liệt, truy lùng phong tỏa độ khó cũng gia tăng, mà những tiên hồn các đó tu sĩ phát động bạo loạn sau đó, lập tức từ bên trong mở ra thánh viện pháp trận phòng ngự. Đông đạo đã sớm mai phục ở thánh viện bên ngoài, thiên hồn các cùng thiên nguyên giới tu sĩ rối rít liều chết xung phong, một trận đại chiến bộc phát, trận đại chiến này, chính là ổn định tới nay, duy nhất một lần bị môn tới chiến tranh. Bất quá Thánh viện này phương đội chấp pháp cùng hình phạt phong tu sĩ đều là trải qua bách chiến trước chiến trường tinh luyện, nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, nghiêm chỉnh huấn luyện, phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, rất nhanh tạo thành có trở ngại dừng phản công. Nhưng là, thiên hồn các cùng tiên nguyên giới chuẩn bị quá đầy đủ, lại có vượt qua 10 vị trí tôn. Mà bây giờ thánh viện, phi thường chống không, lưu thủ chí tôn cũng liền ba người, trong đó duy nhất nắm giữ huyền hoàng linh lung pháp quyền hạn cầm hồng chí tôn, vẫn còn đều tại đan đỉnh là cố pháp, loại này nhiều ta ít dưới tình huống, cho dù phương chiếm cứ ưu thế sân nhà, thức cũng thập phần không cần lạc quan. Ngay sau đó, đã có người tới đến Đan Đỉnh Phong mời Cẩm Hồng Chí Tôn. Đan Đỉnh Phong trung, Cẩm Hồng Chí Tôn đã biết rõ thánh viện xảy ra chuyện, ở thánh viện đưa tin hệ thống không nhạy một khắc kia, hắn liền đã biết do đã xảy ra chuyện lớn, bất quá, hắn có thay cố sát hộ pháp chi trách, cho nên, không có trước tiên đi trước tiếp viện. Ngay tại Cẩm Hồng Chí Tôn quấn quýt lúc, trong động tiên phúc địa truyền ra cố sát thanh âm, nói: "Tuân giả, ngươi mau đi đi, lúc này thánh viện nội bộ trống không, đối phương rõ ràng có chuẩn bị mà đến, nếu như ngươi không đi mở ra Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, sợ rằng hôm nay thánh viện thản xóa tên rồi." Cẩm Hồng Chí giọng nói, nhưng là Cố Việt Trưởng, ngươi bây giờ đang ở thời khắc mấu chốt không cần lo lắng, Cố Sát nói, ngươi khởi động Huyền Hoàng Linh Lung Tháp sau cũng không được bao lâu là có thể bình định rối loạn, ngoài ra, ta đây biên phòng thủ cũng không yếu, bên ngoài còn có hai vị Thánh Vương bốn vị Đại Thánh đâu rồi, không dễ dàng như vậy ra sơ suất. Được, ta đây liền đi trước rồi, một khi có người đăng xuất thủ ta liền an bài tới cho ngươi hộ pháp. Ngay sau đó, cầm Hồng Chí Tôn liền xé ra không gian rời đi. Động tiên, trong mặt thất, Cố Sát chính ở bế quan tu luyện đến, bên mấy vị Thánh luyện sư điều khiển thân, đồng thời, không gián vào đủ loại dược, bắt quái lô Cố Sát Giống như đưa thân vào sôi sùng sục trong đại dương. Hắn đã đến đột phá trí tôn lúc, đây cũng là Cẩm Hồng do dự bất quyết nguyên nhân, bởi vì nhạy qua biên giới đột phá rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền rất có thể dã trạng xe cát, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, mà trí tôn loại này đã đứng ở vũ trụ đỉnh phong tầng thứ, thì càng không cho chút nào sơ xuất. Cũng là bởi vì Cố Sát đã tại bắt tay đột phá chí tôn rồi, cho nên, trước Thánh viện cao tầng yêu cầu rút về những thứ kia phái đi ra ngoài vơ vét tài nguyên đội lúc, Cẩm Hồng chí tôn sẽ đáp ứng thống khoái như vậy. Bắt quái lỗ chung, Cố Sát cũng không có quá chú ý ngoại giới sự tình, vẫn là toàn tâm thả vào phá trong kính, bất quá, ở đó trên đường Hắn vận động rồi một cái ý niệm. Ngay tại cầm Hồng Chí Tôn sau khi rời khỏi không lâu, trong hư không đột nhiên chuyển tới một cơn chấn động, kia 6 vị trong bóng tối là Cố sát hộ pháp thánh đạo đại năng đội vàng như thân, sau một khắc, liền thấy là Thánh viện trụ Phong Tam trưởng lão Bình Diêu Chí Tôn vội vã chạy tới. Tam trưởng lão? Mấy người nắm lễ. Bình Diêu Chí Tôn khoát tay một cái, liền hướng trong động Tiên Phúc địa đi tới. Mấy vị thánh đạo đại năng lập tức ngăn lại Bình Diêu Chí Tôn, nói: "Tam trưởng lão, Cẩm Hồng phong chủ có lệnh, bất kẻ nào cũng không được đi vào động Tiên Cố Việt Trường. Bình Diêu Chí Tôn mắng đa chính là cầm Hồng an bài đến, có mấy cái thiên hồn các trí tôn giết tới rồi, hắn để cho ta lập tức đem Cố Sát rời đi. Mấy vị thánh đạo đại năng rất khó khăn, một cái thánh vương nói, Tam trưởng lão, xin lỗi, chúng ta trước tiên cần phải xin ý kiến cầm Hồng phong chủ. Đưa tin hệ thống không nệ, ngươi thế nào xin ý kiến, chờ ngươi đi một chuyến, địch nhân đều giết tới rồi." Bình Diêu Chí Tôn tức giận nói. Vị kia thánh vương nói, cầm Hồng Chí Tôn lúc đi giữ lại một đạo ý niệm, chúng ta có thể trực tiếp liên lạc. Vừa nói, vị kia thánh vương liền bắt đầu làm phép, mà Bình Diêu Chí Tôn thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, liền chuẩn bị xuất thủ, đang lúc này Cố Sát đột nhiên từ động thiên trung đi ra, nói: "Đa Tạ Bình Diêu Chí Tôn, mấy vị đạo hữu, không cần xin ý kiến cầm Hồng Phong chủ, bây giờ ta hãy cùng Bình Diêu Chí Tôn đi." Nghe được Cố Sát nói như vậy, mấy người cũng ngừng lại. Bình Diêu Chí Tôn trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, thoáng qua rồi biến mất, liền hướng Cố Sát đi tới, cười ha hả nói: "Cố viện trưởng, việc này không nên chần chễ, chúng ta bây giờ liền đi." Cố Sát mỉm cười, "Ta đưa ngươi." Bá Thiên phủ xuất hiện, một đũa bổ về phía bằng xa. Chương 489, ta cũng không biết rõ ta làm như thế nào tự. Cố Sát một đũa chém về phía trước. Tường đại phủ quang đánh xuyên thiên địa, quy tắc trật tự lượn lờ đem quân chỉ, cảnh tượng kinh người, này vừa ra tay, đánh bình Diêu Chí Tôn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn không ngờ tới Cố Sát lại sẽ ra tay với hắn, bất quá, hắn dù sao cũng là trí Tôn, một trưởng lộ ra, liền rất dễ dàng lăng xuống Cố Sát một cách này, nhanh chóng lùi về phía sau một cái bước, hô, Cố Việt trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Ngoài ra mấy vị thánh đạo đại năng cũng đều rất nghi ngờ, hoàn toàn làm không rõ ràng Cố Sát tại sao phải ra tay với bình Diêu Chí Tôn. Cố Sát hừ lạnh một tiếng, nói, cầm Hồng Chí Tôn rất rõ ràng ta Cố Sát tính cách đang nghi, sẽ không nhẹ tin người khác ngươi nếu là hắn an bài đến, tất nhiên sẽ mang theo hắn pháp chỉ, thậm chí, hắn sẽ cho ngươi một đạo ý niệm thân đi theo mà hướng ta giải thích. Bành Diêu Chí Tôn sầm mặt lại, nói, ngươi cũng bởi vì này liền hướng ta xuất thủ. Cố Việt trường, bây giờ thánh viện rối loạn, cầm hồng chí tôn căn bản không thể phân thân, ta cùng với hắn cũng cũng không tại cùng một nơi, chỉ là bởi vì ta có chút lúc nhàn rỗi, cho nên hắn mới để cho ta tới, thời gian cấp bách, hắn căn bản không thời gian làm còn lại chuẩn bị. Cố sắt cho nói, "Hả? Thì ra là như vậy trong nháy mắt kế tiếp, Cố Sát lấn người mà lên, diễn hóa lôi pháp, đầy trời lôi đỉnh hiện lên, cứng mãnh mà bá khí phun vô số lôi đỉnh, thiểm điện xuôi ngược, bổ vào mỗi một đạo phủ quan bên trên, không chút nào ở nương tay liền hướng bằng xa lướt đi. Cố Sát, ngươi quá mức. Bằng xa một bên ứng đối một bên gầm lên. Cố Sát công kích thập phần mãnh liệt, máng, hết thảy đều quá xảo hợp rồi, trùng hợp cho ta có lý do hoài nghi, trận này rối loạn vốn là chuẩn bị cho ta cục, nếu là chuẩn bị cho ta cục, Thánh viện bên trong ngẩn nút nằm vùng tất nhiên là trước tiên tới tìm ta, ai thứ nhất đến, người đó chính là nằm vùng. Hai người trong nháy mắt đánh với nhau, trong lúc nhất thời, thiên địa rối loạn, hư không loạn. Một màn này, trực tiếp để cho mấy vị kia thánh đạo đại năng cũng bối rối. Bọn họ căn bản không bây giờ biết rõ nên làm như thế nào, bất quá, một người trong đó Thánh Vương phản ứng nhanh nhất, nói, "Trợ giúp Cố viện trưởng, chớ quên, ban đầu Tề viện trưởng lúc gần đi nói qua, bất luận phát sinh cái gì, cũng lấy Cố viện trưởng an nguy là thứ nhất quy tắc." Lúc này, sáu vị thánh đạo đại năng trung, có 5 người xuất thủ hướng bằng xa công tới, một vị khác là tại chỗ làm phép liên lạc cầm Hồng thấy vậy. "Hào hào hào." Bình Diêu Chí Tôn thấy vậy, cũng trực tiếp không có ở đây ngụy trang, cười to nói, giỏi một cái cô sát, giỏi một cái mạch thiên đế chuyển nhân, vốn đang có thể cho ngươi sống lâu một chút nhỉ, ngươi gấp như vậy chịu chết, vậy thì đi chết đi." chỉ một thoáng, Bình Diêu Chí Tôn hoàn toàn không đang hận nút, thân thể phát ra quỷ dị thay đổi, từng luồng tràn đầy khí tức quỷ dị năng lượng bộc phát ra, hắn trực tiếp đem Chu Vi mấy vạn dặm cũng kéo vào một vùng tâm tối trong thế giới, ác quỷ gầm thét, giống như trong truyền thuyết tầng 18 địa ngục xuất hiện, cũng trong lúc đó, xuất hiện hơn 10 vị thánh đạo đại năng, hướng Cố Sát mấy người vây giết mà tới. Nhìn thấy một màn này, mấy vị kia là Cố Sát hộ đạo thánh nói đám đại năng nơi nào vẫn không rõ, Cố Sát là đúng Bình Diêu Chí Tôn cấu kết thiên hồn các. Cố Sát đối một màn này không chút nào kinh ngạc, từ Bình Diêu Chí Tôn xuất hiện một khắc kia, hắn cũng đã xác định đối phương chính là nút ở thánh viện nội bộ nằm vùng. Trận này rối loạn, quá đột nhiên, hơn nữa rất kỳ quái, lúc này, Thiên Nguyên giới cùng thiên hồn các vây công Thánh viện căn bản không có ý nghĩa gì, những thứ kia cấm khu cũng còn không quyết tâm, liền coi như bọn họ thật phá vỡ Thánh viện, cũng chạy không thoát cấm khu thành toán, huống chi, thế nhân đều biết, Thánh viện có Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, đại đế không già, cũng không khả năng bị công phá. Cho nên, trận này rối loạn liền nhất định là có còn lại mục đích, Cố Sát nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ Thánh viện chỉ có giết hắn chuyện này, đáng giá Thiên hồn các cùng Thiên Nguyên giới bỏ ra lớn như vậy giá. Cho nên, lúc này tới tìm hắn nhân, nhất định lại chính là tới giết hắn. Sắt Cô sát một đuôi chém nát một cái liều chết sông tới thiên hồn các thánh đạo tu sĩ, thi triển pháp thiên tượng địa, diễn hóa ra một tôn kim sắc cự nhân, dường như muốn chống đỡ phá thiên địa. Mấy cái rất nhanh thì hộ đạo giả bị kiềm chế rồi, mà bình riêu trí tôn là mang theo một đoàn cường giả vây giết cô sát. cố sát, nghe nói người chết đều có thể sống lại, ngươi thử một chút này đặc biệt cho ngươi chuẩn bị phần thiên đại trận, còn có thể hay không thể sống lại. Trong nháy mắt kế tiếp, Này vương thế giới hắc ám bên trong tràn ra vô cùng vô tận có siêu cấp tính ăn mòn quỷ dị vật chất, trong nháy mắt đó, mấy vị thánh đạo tu sĩ cũng cảm giác được linh hồn cùng thể xác đều bị hữu thực, không quản bọn hắn thế nào vận công, đều không cách nào xua tan quỷ dị kia vật chất, liền trì hoãn bị cắn nuốt độ tiến triển đều làm không được đến. Giống, Cố sát đột nhiên phát ra một tiếng quỷ dị gầm thét, thân thể trong nháy mắt diễn hóa thành một cái thuần huyết phượng hoàng, phun ra dâng trào ngọn lửa, hóa thành một tòa lồng giam, trực tiếp đem mấy cái hộ đạo giả bao phủ ở, trong nháy mắt đó, ngiet ngọn lửa đốt cháy những thứ kia quỷ dị vật chất. Trong thời gian ngắn lại ngăn cản những thứ kia quỷ dị vật chất ăn mòn, cũng cho mấy cái hộ đạo giả hòa hoán tự cứu thời gian. Niết bàn chân hỏa. Bình Diêu Chí Tôn thấy vậy, lộ ra một luồng khinh thường cười lạnh, đột nhiên phá vỡ bàn tay, từng luồng màu tím đen máu tươi phảng phất kinh đảo hải lãng một loại mảnh liệt đi ra ngoài, trực tiếp để cho phía thế giới này Trong kia nhiều chút quỷ dị vật chất độ dày sâu hơn mấy chục nạn lần. Niết bàn chân hỏa trong nháy mắt liền bị áp chế, không ngừng co lại. Cố sát đồng tử hơi co lại, lại diễn hóa ra thất thái khủng chân thân, quang, những thứ quỷ vật chất đi. Ngươi còn có không quản đường người chết sống? Bình Diêu Chí Tôn trầm trọng nói, ngươi chính là suy nghĩ một chút, ngươi chết, có thể hay không lại trọng sinh đi? Nha, sống lại cũng vô dụng, cái thế giới này là một tòa đặc biệt nhằm vào ngươi lại trợ, ngươi không ra được, hao tổn cũng dây dưa đến trên ngươi. Cố Sát thi triển ra cường đại bí thuật, gần đó là đối mặt Bình Diêu Chí Tôn cùng hơn 10 vị thánh đạo đại năng vây công, hoàn toàn không có sức đánh trả, hắn như cũ biểu hiện phòng khinh vân đạm, cười lạnh nói, tử, nói thật, ta mẹ nó chính mình cũng không biết rõ, rốt cuộc cái dạng gì dưới tình huống mới có thể giết chết được ta. Ừ, cố Sát bị một đao bổ trúng, thân thể bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, phi thường chất vượng. Tất hai bù sủ từ dưới đất bỏ dậy, lại vẫn không có lộ ra chút nào hốt hoảng. Một màn này, để cho vốn là năm chắc phần thắng bình Diêu Chí Tôn trong lòng không khỏi có chút bối rối, bởi vì hắn nhưng là biết rõ quỷ dị, một lần lại một lần thập tử vô sinh cục, cuối cùng đều là đánh giẫm cũng không có. Hơn nữa, từ đối với Mạch Thiên Đế tính sợ, hắn đối cố sát vị này, Mạch Thiên Đế truyền nhân trả là vô cùng coi trọng, chỉ là, hắn không nghĩ tới, loại này tận lực nhằm vào cố sát sát cục hạ, cố sát còn có thể có cái gì gió ngược lật bàn cơ hội. Ngươi còn có thể có bài tẩy gì, ngươi dựa vào cái gì thấy cho chúng ta không giết được ngươi? Cố sát mẹ mẹ cổ, nhẹ nhàng lau mép một cái vết máu, cười lạnh nói, "Phải không?" Vậy ngươi sát một sát nhìn một chút. Tiếng nói vừa dứt, trong bóng tối, bốn phương tám hướng cũng xuất hiện mấy trăm cái cố sát, tất cả đều giống nhau như lúc, để cho người ta nhìn đến tê cả da đầu, mấu chốt nhất là, số lượng chả đang không ngừng tăng lên, mấy ngàn, mấy chục ngàn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên gấp bội. Mới bắt đầu cái kia cố sát nổ một bãi nước miếng huyết thủy, xì búa, hùng hùng hổ hổ nói, "Mẹ nó, ta là thật không biết rõ tan lên như thế nào mới có thể chết." Bốn chương hết. Chương 490, Sắt Bình Liêu. Sắt Vô cùng vô tận cố sát, vô số, nhìn chi không nhẹ, mỗi người cũng mở ra kim thân, cũng nắm đủ loại binh khí, đồng thời kêu lên một tiếng sát, sát phạt trong thiên địa, khí tráng sợ minh thổ. Màn quỷ dị này, để cho một đám thiên hồn các cao tầng cũng tê cả da đầu, trong lòng xuất hiện sợ hãi, bị cả kinh lui về phía sau. Không nên hốt hoảng, bình Diêu Chí Tôn giống to, huyền tượng mà tôi, vội cái gì? Hắn dẫn đầu xuất thủ, một trường liền đánh nát mấy chục cố sát, lúc này thật hưng phấn hô to, thấy không, những thứ này là huyền tượng tôi, coi như là thân ngoại hóa thân, diễn hóa nhiều như vậy, kia cũng bất quá chỉ là thật giả lẫn lộn. Vậy giết cái kia bản thể ầm liền trong khoảnh khắc đó, mấy ngàn cố sát liều chết xung phong, lúc này bóng tôi mênh mang trùng, huyết sát thế diễm mà vô cùng, tiếng gào thét chấn động thiên vũ, tiếng giết càng là thẳng ngút trời, mấy ngàn giày đặc cố sát. Vậy lại bình Diêu Chí Tôn, phô trương thanh thế. Bình Diêu Chí Tôn căn bản không đem những cố sát đó coi vào đâu, phong tỏa bị thương cái kia cốt sát liền tiến lên. Nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, hắn trong lòng giật mình, một cổ cảm giác nguy cơ tự nhiên nảy sinh, cuốn quýt một trưởng vô hướng một cái bên cạnh đánh tới cốt sát, nhưng là, nhưng chỉ là vừa chạm vào đụng, liền đem cái kia cốt sát chấn động phải nghiến nát, nhưng là Còn không chờ hắn phản ứng kịp, một cái khác cố sát một thương liền xuyên qua bình Diêu Chí Tôn thân thể. Oanh bình Diêu Chí Tôn nén giận một trường gỗ ra, cái kia cố sát trong nháy mắt nhừ nát, căn bản liền không phải một cái nắm giữ chiến lược cố sát. Làm sao có thể? Bình Diêu Chí Tôn trong lòng kinh hoàng, một trường này rất dễ dàng đánh tan nát một cái cố sát, nhưng là, nguyên nhân cũng là là quá dễ dàng rồi, hắn ngược lại rất là kinh hoàng, vì vậy cố sát có năng lượng, căn bản không đủ để phá vỡ hắn lục thân. Không đúng. Phỏng mà, bình Diêu Chí Tôn không có thời gian suy nghĩ dễ dàng. Một đoàn Cố Sát đã vây dết đi lên, nhanh chóng sẽ để cho trên người hắn cắm đầy đủ loại binh khí, hắn điên cuồng ngẩng đầu, chỉ một thoáng, thì hai khắp nơi, huyết vũ mưa như chút nước, vô cùng vô tận Cố Sát tựa như cùng thiêu thân một loại đi chịu chết. Nhưng là, thoạt nhìn là Bình Diêu Chí Tôn đang không ngừng ngự sát Cố Sát, nhưng là, hắn càng đánh càng kinh hãi, bởi vì hắn giết ít nhất 100.000 cái Cố Sát, lại không có một là ủng, có năng lượng, nhưng là, hắn cũng đang không ngừng gặp công kích. Mà còn lại những thiên hồn các đó thánh đạo đại năng, so với Bình Diêu càng thê thảm hơn, bọn họ không phải Chí Tôn, không có Bình Diêu kêu bảng thánh lực, cũng không có Bình Diêu như vậy sát. Rất nhanh, mấy chục thiên hồn các thánh đạo tu sĩ cũng chỉ còn lại có 4 5 cái chạ đang giãy giụa khổ sở đến, nhưng là, kia giày đặc cố sát số lượng lại càng ngày càng nhiều, đâu chỉ ngàn vạn. Bính Diêu đem hết toàn lực, rốt cuộc lôi kéo lăn lộn thân trọng thương vọt tới mới bắt đầu bị đả thương cái kia trước mặt cố sát, mặt đầy máu tươi trên mặt tràn đầy dữ tợn, cuồng loạn nói ra, ngươi trung quy vẫn là phải chết. Bính Diêu trong tay một món thánh binh nén giận một đòn, hoành trong một sát na, cố sát thân thể nổ mạnh trở thành một đoàn vụ. Nhưng là, Bính nụ cười trên mặt lại trong khoảnh khắc đó đọc lại, ở dự đoán của hắn bên trong, chỉ cần giết cái này bản thể, Những dây đặc đó cố sát sẽ toàn bộ tiêu tan, nhưng là, tình huống hiện thật lại cũng không phải như vậy, cố sát không có giảm bớt, ngược lại là vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng trưởng, điên cuồng tăng trưởng, rất nhanh thì đem cuối cùng mấy cái vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thiên hồn các thánh đạo tu sĩ bao phủ lại rồi. Sau một khắc, đó là vô cùng vô tận cố sát điên cuồng đánh về phía Bình Diêu. Không thể nào, làm sao có thể? Bình Diêu khó tin. Vánh một cái cố sát đột nhiên tự bạo, kinh khủng sức nổ sông phá vân tiêu, chấn động thiên địa, trường không đều không ngừng nứt nát. Ngay sau đó, dây đặc cố đều bắt đầu tự bạo. Sắc phạt khí vết sạch trên trời dưới đất, chấn động hư không, càng khôn gian chấn động kịch liệt, huyết vũ phiêu tán rơi dụng, có thể thấy bên trên rất nhiều nơi cũng ngậm ngẹp, biến thành màu đỏ thấm, hội tụ thành một vùng biển mênh mông biển hơi. Cứ như vậy kéo dài, không biết rõ kéo dài thời gian bao lâu, ít nhất có vượt qua triệu cái cố sát kéo bình diêu tự bạo. Bình diêu rốt cuộc không chịu nổi, thân thể nổ mạnh, tứ chi cũng gãy lìa, tê liệt trên mặt đất, trong mắt như cũng tràn đầy không thể tin, hắn cuồng loạn giận dữ hét, cái này không thể nào. Cái này đã phá vỡ hắn nhận thức, làm một chí tôn, hắn tự nhận không có chuyện gì không từng thấy, có thể một màn trước mắt quá mức quỷ dị, một người làm sao có thể trở nên như thế? từng cái tự bạo cũng vô cùng tương đại, cũng liền có nghĩa là từng cái đều là bản thể, này căn bản cũng không khả năng. Đang lúc này, một cái cố sát vọt tới trước mặt Bình Diêu, lạnh lùng nói, "Thực ra, ta chân chính bản thể, một mực cũng ở bế quan." Bình Diêu trừng lớn con mắt, phát như điên dận dữ hét, "Không thể nào!" Cố Sát bấm lên Bình Diêu, trầm giọng nói, "Bình Diêu, ta thật sự không nghĩ ra, ngươi đều đã đi đến cái này tầng thứ, Luân Tu Vi, ngươi là chí tôn, chư thiên vạn giới cao cấp nhất một nhóm, Luân Địa Vị, Thánh viện chủ Phong Tam trưởng lão, cũng đã là trấn nhà cấp bậc" Rốt cuộc có vật gì đối với ngươi lớn như vậy sức hấp dẫn, có thể cho ngươi không tiếc phản bội nguyên vũ trụ, chẳng lẽ là đế pháp? Nay cũng không khả năng, nếu như thiên hồn các hoặc là thiên nguyên giới có thể có thành đế phương pháp, nguyên vũ trụ đã sớm bị quét ngang rồi, ta không tin ngươi sẽ là vì vậy phản bội. Bình Diêu nhổ một bài nước miếng máu tươi, hừ lạnh nói, ta chưa bao giờ phản bội nguyên vũ trụ, bao gồm La gia cũng đều chưa bao giờ phản bội quá nguyên vũ trụ, cố sát, ngươi sai lầm rồi, thể quân ăn cũng sai lầm rồi, chúng ta mới là ở Cửu Nguyên vũ trụ, các ngươi bản không biết, các ngươi không hiểu, nguyên vũ trụ tiêu diệt là chiều hướng phát triển, bình thường thủ đoạn căn bản không có biện pháp cứu chỉ có cách khắc kỳ kính mới có thể cứu được nguyên vũ trụ, ta thua, nhưng là, lịch sử, Sẽ nhớ ta, lịch sử sẽ chứng minh, chúng ta mới là đúng cách làm các ngươi, chỉ sẽ để cho nguyên vũ trụ đi về phía diệt vong, cho dù ngươi thành đế, coi như là người thành tiểu thật đế thì như thế nào? Nhiều nhất chính là người kế tiếp mạch thiên đế mà thôi, coi như là đấu chiến thắng Phật, coi như là Cố thiên đế, bọn họ cũng không cứu vớt được nguyên vũ trụ, các người dựa vào cái gì thấy được các ngươi có thể cứu, ta không sai, sai là các người. ta Bình Diêu, chưa bao giờ phản bội quá nguyên vũ trụ. Trong nháy mắt kế tiếp, Bình Diêu cũng tự bảo, Mò Trên bầu trời huyết vũ mưa như chút nước, với chân trời vãn hà liền cùng một chỗ, quá mức thế diễm, thiên địa đều biến thành hồng sắc, đáng sợ khiến người ta run sợ, một phe này thế giới Hắc ám đều bắt đầu sụp đổ, dày đặc cố sắt cũng đều ở đó tự bạo trung biến thành hư ảo. Theo một trận ánh sáng bùng ra, thế giới Hắc ám hoàn toàn sụp đổ, mấu chốt một lần nữa biến trở về rồi Thánh viện Đan đỉnh phong, mấy cái cố sắt các hộ đạo giả trật vật từ không gian liệt phùng bên trong bò ra, tất cả đều phi thường chất vật, giờ phút này, vùng đất này bị huyết vũ tới vậy, đỏ thành phiến, cho dù là đại mạc, cũng tạo thành rất nhiều vùng máu, trong hư không càng là khắp nơi đều là mùi máu tanh, phi thường an tĩnh. Hết thẻ đều phản phất bình tĩnh lại rồi. Trong hư không, một cái hoàn hảo không chút tổn hại cố sát sân vắng tràn đầy bước ra ngoài, không có vết thương nào, mấy cái thánh cảnh hộ đạo giả cũng đã chết bình riêu như thế, đều tràn đầy khó tin, kia bên trong thế giới hắc ám chuyện phát sinh bọn hắn cũng đều thấy được, căn bản không nghĩ ra quỷ dị kia một màn, nhưng là, vừa nghĩ tới kia vô cùng vô tận cố sát, từng cái cũng lại có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, bọn họ liền không nhịn được tê cả ra đầu. Cố sát không có giải thích đây chính là nhất nhiệm tồn tại đây chính là đạt đến đại thành cảnh giới nhất nhiệm tồn tại bản thể có thể nhất nghiệm phòng chế ra rất nhiều lần thể cố sát mà lần thể cố sắt cũng có thể nhất nghiệm phòng chế ra số lớn lần nhất vòng đi vòng lại vô cùng vô tận bọn họ cũng có thể nhất nghiệm chi gian liền rời đi năng lượng cũng có thể phân tán năng lượng xác thực phân tán càng nhiều lực lượng liền càng ngày sẽ càng yếu kém nhưng là nhất nhiệm chi gian mà thôi có thể làm được từng cái cũng có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng mà trên thực tế chủ đạo hết thể các thứ này cũng cũng không phải bản thể chân chính bản thể vẫn luôn trả ở bế quan tu luyện chủ đạo hết thể các thứ này cũng chỉ là một lần thân Đương nhiên, ở nhất nghiệm tồn tại bên trong, từng cái lần thân đều có thể chủ thể, cho nên chỉ cần có tư tưởng, liền có thể không hạn chế tồn tại. Cố sát ở thế giới Hắc Ám Ly Tuyết lời nói cũng không phải đùa, là thực sự liền chính hắn cũng không tưởng tượng nổi, nhất niệm tồn tại cảnh giới đại thành sau đó hắn, rốt cuộc thế nào mới có thể chết. Chương 491, điều tra kỹ. Thánh huyện bên trong, đại chiến khắp nơi đều tại bùng nổ, bất quá, theo Cẩm Hồng Chí Tôn mở ra Huyền Hoàng Linh Lung Tháp sau đó, thế cục liền được khống chế. Huyền Hoàng Linh Tháp, chính là nguyên vũ trụ cường đại nhất 10 đại đế binh một trong, toàn danh Thiên Điệu Linh Lung tháp cũng là nguyên trong vũ trụ chuyển thừa dài lâu nhất đế binh một trong, tin đồn chính là thiên địa sơ khai lúc, có huyền hoàng tức sinh ra, ngưng kết thành một tôn chín tầng linh lung bảo tháp, được khen là đệ nhất phòng ngự trí bảo. Tuy nhưng cái này đệ nhất phòng ngự tên có chút khoa trường, nhưng là không thể chối chỗ cường đại, cho nên, làm cầm Hồng mở ra huyền hoàng linh lung tháp một khắc kia, thế cục liền xoay ngược lại rồi, linh lung tháp phụ thể một khắc kia, hắn có thể hoàn toàn miễn dịch những trí tôn đó công kích, một người một mình đấu mười mấy vị chí tôn thánh đạo, đồng thời còn đem thánh hoàn toàn bảo vệ. Nhưng mà, để cho Cẩm Hồng chí tôn rất kinh ngạc là, những tiên hồn các đó Thiên Nguyên giới tu sĩ phản phất điên rồi như thế, rõ ràng hắn đã mở ra Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, những người đó như cũ trả đang liều mạng công kích, bị hắn chém giết bảy tám vị trí tôn, cũng vẫn không có dừng lại công kích. Sau đó, lại đang đột nhiên, những thiên hồn các đó cùng Thiên Nguyên giới lại tập thể bắt đầu rút lui. Trước sau biến chuyển thực sự quá với đột đột, để cho Cẩm Hồng Chí Tôn trong lúc nhất thời có chút không sợ được đầu não, do dự có muốn đuổi theo hay không sát, không đuổi theo đi, không cam lòng, đuổi giết đi, lại lo lắng đối phương có còn lại âm ưu, là đang ở địa hộ Lý Sơn. Ngay tại Cẩm Hồng Chí Tôn còn giữ chi tế cơ không truyền tới một cơn chấn động, Cố Sát đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cầm Hồng Chí Tôn, thấp giọng nói, "Để cho Thiên Hành trí Tôn dẫn người đuổi theo, nhưng là, không nên đuổi theo được quá mau, mai phục, hẳn là không, có mai phục." Cầm Hồng hỏi Cố viện trưởng có gì phát hiện? "Lần này Thiên Hồn các cùng Thiên Nguyên giới mục tiêu là ta," Cố Sát nói, "bọn họ gây ra động tĩnh lớn như vậy, là vì cho nằm vùng giết ta cơ hội." Ngay sau đó, Cố Sát liền đem Đan đỉnh phong chung thời gian xảy ra đơn giản giản thuật một lần. Sau khi nghe xong, Cẩm Hồng Chí Tôn một trận kinh hãi, gấp bận rộn hỏi Cố viện trưởng, "Ngươi không có chuyện gì chứ?" "Không có." Cố Sát nói: "Ta bản thể một mực cũng ở bế quan, ngươi đều có thể an tâm." Cầm Hồng Chí Tôn trong mắt lộ ra phẫn nộ ý, cả giận nói: "Thật không nghĩ tới, Bành Diêu lại phản bội Thánh viện, thật là đáng chết." Dứt lời, Cầm Hồng Chí Tôn chắp tay nói: "Cố Viện trưởng, ngươi lại hồi đàn định phong bế quan, ta đây liền an bài nhân thủ đối bắt." Cố Sát gật đầu một cái, nói: cha một chút đi, chuyện lần này không đơn giản, bại lộ ra vấn đề, không chỉ là chúng ta Thánh viện có vấn đề, nguyên trong vũ trụ sợ rằng vấn đề cũng không nhỏ, như thế lực lượng, nếu như không có nội ứng, thiên hồn các cùng thiên nguyên giới là không có biện pháp tận Cầm Hồng hơi sững sờ, Nói, ngươi là nói khả năng có đế tộc." Cố Sát gật đầu nói, "Trong năm trước đại thanh tẩy, chung quy chỉ là đem mặt ngoài rửa sạch một lần, cũng không khả năng hoàn toàn rửa sạch, bây giờ, chỉ sợ là ẩn dấu càng thâm tầng thứ cá lớn ló đầu." "Được, cầm Hồng Chí tôi nói, ta biết rõ." Thánh viện bị tấn công chuyện, rất nhanh thì ở nguyên vũ trụ nhắc lên một trận sóng to gió lớn, ai cũng không nghĩ đến, trăm năm trước mới vừa trải qua một trận đại thanh tẩy nguyên trong vũ trụ, vẫn còn có lớn như vậy nguy cơ, càng khiến người ta kinh ngạc là thiên nguyên giới cùng thiên hồn các những thứ kia tu sĩ lại to gan lớn mật đến dám tấn công Bây giờ Mặc dù chiến sự tiền tuyến căng thẳng, có thể xa xa không đi đến giao động nguyên vũ trụ căn cơ mức độ, dù sao, những thứ kêu cấm khu cũng đều trả ổ lắm, lúc này, những người đó tấn công thánh viện, không khác nào tìm chết. Trên thực tế, kết quả cũng là như vậy, thánh viện ở hiện trường bắt được một ít thiên nguyên giới cùng thiên hồn các tu sĩ, sau đó, thiên hành trí Tôn Mang binh đuổi giết, các phe cấm khu cùng đế tộc cũng đều ngay đầu tiên tới gấp rút tiếp viện, những thiên hồn các đó cùng thiên nguyên giới tu sĩ ở đồng tranh ít rất trong mấy năm. cơ hồ bị vây quét hầu như không còn. Bất quá đuổi giết tiên hồn các cùng thiên nguyên giới những thứ kia tu sĩ sự tình tiến triển rất thuận lợi, một chuyện khác cũng rất trật thuận. Thánh viện, Đan Đình Phong. Một tòa trong lương đỉnh, cầm Hồng Chí Tôn cùng Thiên Hành Chí Tôn còn có Cố Sát ba người chính hội tụ vào một chỗ. Cố Sát bạn thể trả ở bế quan, ở chỗ này chính là hắn nhất nghiệm lần thân. Các ngươi là ý nói, trong tối có người ở ngăn trở điều tra các ngươi thánh viện bị vây cùng một chuyện. Cố Sát nói, Thiên Hành Chí Tôn gật đầu nói, chúng ta trước bắt những chuyện lặt vật kia miệng đều là tử sĩ, căn bản là khảo không hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng, mà chúng ta đang đuổi bắt những người lãnh đạo kia lúc, chúng quy sẽ gặp phải đủ loại ngoài ý muốn hoặc là đi trễ nhân chạy, hoặc là chính là chờ chúng ta chạy tới người đã bị giết, thậm chí càng kỳ quái hơn là có vài người trực tiếp ngay trước chúng ta mặt tự vận, nếu muốn tự vận, cần gì phải ẩn lúc đây. Cố Sát cau mày nói, không thể theo lúc ấy tình huống đội theo tra. Thiên Hành Chí Tôn lắc đầu nói, quá sạch sẽ, cũng tỉ như mấy ngày trước đây ta đi truy xét cái kia đại thánh, chờ ta lúc chạy đến, đã bị một cái đại thiên thế giới đại năng giết đi, ta lúc ấy chả hoài nghi cái kia đại năng có phải hay không là bị người sai xử, có thể điều tra đi sau hiện, liền thật chỉ là đụng phải đụng phải, này chủng loại tựa như sự tình quá nhiều. Cố trầm giọng nói, nếu một chuyện xảy ra Vậy thì đều sẽ để lại một chút vết tích." Cầm Hồng Chí Tôn đột nhiên mở miệng nói, "Ta để cử một người, hắn nắm giữ Thiên Phú Lạc Tụ, trở về tố truy xét phía trên có được trời ưu đã ưu thế, mà là nhân chính trực, cương trực công chính." "Ai?" Cố Sát hỏi. Hạ nhất đảm nhiệm viện trưởng tiếng hô cao nhất, "Đế Dao." Cẩm Hồng Chí Tôn nói, "Đế Dao sinh cùng thế giới thụ, đối thế giới diện hóa chi đạo phi thường tinh thâm, có thể cảm giác được rất nhiều người thường cảm giác không tới sự vật. Cố Sát nhận biết Đế giao, ở Ly Châu Bí cảnh trùng cũng cùng Đế Dao đã giao thủ, chính là nguyên vũ trụ trẻ tuổi thiên kiêu quân cấp bậc cường giả, hơn nữa Làm Sơ Phượng nghe thường cùng Phượng Nhạc đến tìm Tể Quân An lúc, cũng may Đế Dao thận trọng cảnh giác, nếu không, lúc ấy liên quan tới La Gia Trưng cơ không đến được Tể Quân An trong tay. Dù sao, lúc ấy ai cũng không nghĩ ra, Quỳnh Diêu Chí Tôn lại sẽ là thiên hồn các nam vụng. Đế giao không đi biên hoàng. Cố sát hơi nghi hoặc một chút, dù sao, bây giờ Thánh viện trung niên nhẹ động lửa thánh đạo đại năng gần như toàn bộ đều đã đi bên hoàng, bị Tể Quân An an bài ra chiến trường ma lệ, mà Đế Dao làm Tể Quân An người đối nghiệp, vô cùng có hy vọng trở thành hạ làm viện trưởng nhân, không nên không đi bên hoàng. Cầm Chí Tôn lắc đầu nói, Đế giao không đi, từ đại thanh tẩy bắt đầu Đế Dao vẫn thâm cư cả gia, phi thường thần bí, hắn không đi bên hoàng, viện trưởng cũng không can cầu, bởi vì đế Dao sống thất thế, đã sớm ở trên chiến trường chui luyện quá. Cố Sát gật đầu một cái, nói: "Vậy thì mời hắn tới phụ trách chuyện này đi." Cũng không lâu lắm, đế giao liền xuất hiện ở đàn đỉnh phong bên trên, hắn hướng Cẩm Hồng Chí Tôn cùng Thiên Hành Chí Tôn chắp tay nắm lễ sau, nhìn về Cố Sát, đi rồi một cái so sánh rườm rà đồng môn lễ nghi, không người nói: "Sư đệ đế Dao, bái kiến tiểu sư thúc." Chương 492: Thành tựu Chí Tôn. Nghe được đế Dao được gọi, Cố Sát hơi sững sờ. Thay đổi ý nghĩ lại phản ứng lại, bây giờ hắn thân phận là Mạch Thiên Đế truyền nhân, Tể Quân An thừa nhận sư đệ, mà Đế giao là bái nhập Tể Quân An môn hạ đệ tử thân truyền, dựa theo bối phận, đúng là nên cứ gọi hắn một tiếng sư thúc. "Ngồi đi." Cố Sát đưa tay tỏ ý Đế Dao chấp tay ngồi xuống, nói, cầm Hồng Phong chủ đã vừa mới nói với ta rồi, sư thúc ngài muốn đi sâu vào điều tra nguyên trong vũ trụ cùng thiên hồn các cùng tiên nguyên giới cấu kết đạo thống." "Ừ." Cố Sát nói, cầm Hồng tôn giả hướng ta để cử ngâm trong chốc lát, ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Sát, rất nghiêm túc nói, "Sư thúc, muốn tra được mức nào?" Cố Sát nghi ngờ. Đế Dao nhìn một chút Cẩm Hồng Chí Tôn cùng Thiên Hành trí Tôn không nói gì. Hai người hiểu ý, đứng dậy cáo từ rời đi. Đợi đến Cẩm Hồng Chí Tôn cùng Thiên Hành trí Tôn rời đi, Đế Dao mới mở miệng nói, "Sư thúc, giống như ngài chỉ tín nhiệm ta sư phụ như thế, bây giờ Thánh viện, ta cũng không tin được vài người, từ Ly Châu bí cảnh trùng sau khi đi ra, biết được La ra phản bội sự tình sau, ta cũng đã bắt đầu điều tra, đây cũng là ta không đi biên hoang nguyên nhân." Cố Sát kinh ngạc nói, "Ngươi một mực đang điều tra?" "Đúng," Đế Dao nói, "Ta đã tra được một ít dấu vết, nhưng là không dám ở tiếp tục tra được rồi, ngược lại cũng không phải là không dám." chủ yếu là không người lạ tẩy, rất nhiều thứ, thân phận ta không đủ, cha không đi xuống. Cố sát đồng tử hơi co lại, nói: "Thánh viện có đủ hay không tư cách?" "Ta không đủ, nhưng thánh viện đủ." Đế Dao nói: "Vốn là ta là chuẩn bị tìm sư phụ, nhưng là biên hoang cuộc chiến mở ra, ta chưa kịp tìm sư phụ ra mặt chạm xe." Cố sát nhíu mày một cái, nói: "Theo ta được biết, thánh viện có đệ nhất phòng ngự Đế binh thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, đệ nhất sát phạt kiếm đạo Đế binh côn nô kiếm, còn có được xưng đệ nhất công chính lôi Đế kiếm, ta có thể vì ngươi mời ra lôi kiếm, hơn nữa lấy thánh viện danh nghĩa cung mở giao phó cho điều tra người phản bội người quân minh." Lại mời đế minh ban thượng pháp chỉ, thừa nhận thân phận của ngươi." Đế giao kinh ngạc nói, "Sư thúc có thể làm được những thứ này?" Không ngoài đế giao nghi ngờ, bởi vì những chuyện này, nhìn tổng quát thánh viện cũng chỉ có Tể Quân An có thể làm được, bởi vì thánh viện quyền hạn đều tại Tể Quân An trong tay. Cố sát giải thích, "Ta là thánh viện vinh dự viện trưởng, ngươi sư phụ trước khi đi, đưa hắn viện trưởng quyền hạn giao cho ta, tỉ như thiên điệu huyền hoàng linh lung tháp, lôi đế kiếm, thánh viện đấu chiến ấn, ta đều có thể điều động." Con mắt của đế Dao sáng lên, gấp bận rộn hỏi vậy, "Sư thúc, ngươi thật, ngươi rốt có thể cho ta lật tẩy đến mức nào?" Cố Sát suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Ngũ trong vòng 10 năm, trong vòng 10 năm, ta sẽ thành liền trí tôn, cũng sẽ không so với ngươi sư phụ kém, ta cũng có thể thuyết phục ngươi sư phụ là túi của ngươi đấy, nói cách khác, ngươi tương đương với nắm giữ toàn bộ thánh viện là tẩy. Nói tới chỗ này, Cố Sát trầm mặc một hồi, nói: "Nói đơn giản điểm, coi như là ngươi cha được cấm khu, ta cũng cho túi của ngươi đến." Đế Dao biểu tình có chút quỷ dị. Cố Sát hồ nghi nói: "Ngươi sẽ không thật là hoài nghi cấm khu chứ?" Đế giao khẽ gật đầu, trầm nói: "Ta không nghĩ ra, nếu như cấm khu một mực cũng không có thay đổi động." một mực trấn áp nguyên vũ trụ, làm sao sẽ để cho nhiều như vậy đế tộc dị động. Ta hoài nghi, thật có cấm khu cũng bị tầm đấu, sư thúc, ngươi chắc chắn cha sao?" Cố Sát lạnh lùng nói, "Cha, ghé vớm đi cấm khu đi một lần, từ một góc độ khác đến xem, nếu như thật là cấm khu cũng xảy ra vấn đề, vậy không cha, mới là lớn nhất nguy hại." "Được." Đế Dao trên mặt lộ ra một luồng nụ cười, nói, "Nếu sư thúc dám nói thế với, kia sư điệt liền liệu mình theo có tử, nào hắn long trời lở đất." Cố Sát gật đầu một cái, nói, "Được, ta đi cho ngươi mời ra lôi đệ kiếm." Đế giao lúc này đứng dậy đi Cố Sát đồng hành nhưng hắn thuộc về lễ phép rơi ở phía sau Cố Sát nửa thân vị, nhìn đi ở phía trước Cố Sát, đế giao khẽ thở dài một cái. Trên lệch quá xa rồi, lúc trước ở Ly Châu Bí cảnh chúng, bọn họ mấy chục ngàn thiên kiêu vây rết Cố Sát, liền cơ hồ bị sát xuyên, khi đó, Cố Sát còn là một hạng người vô danh, mà hắn đã là danh mãn thiên hoàng thiên kiêu dẫn công nhân, nhưng là, Ly Châu Bí cảnh Thiên Vân Sơn mạch trận chiến ấy, hắn kiêu ngạo bị Cố Sát trấn áp. Nhưng là, làm lúc mặc dù thua, nhưng hắn cảm thấy có thể đợi theo, nhưng mà, đến tiếp sau này biến hóa quá mức đột nhiên, trong một đêm Cố Sát liền siêu cấp thêm mối, thành hắn sư thúc, thân phận cũng là tang vọng, mà bây giờ, Cố Sát đã nắm giữ chính diện chém chết lão bài Trí Tôn chiến tích, càng là có thể vì hắn lấy tẩy, dám nói ra cấm khu lời như vậy rồi. Cũng ở một thời đại, thật là bất hạnh. Cố Sát là đế giao mời ra lôi đế kiếm, vận dụng Thánh viện đấu chiến ấn chuyện, một lần nữa ở nguyên trong vũ trụ nhấc lên một trường phong ba, sau đó, Cố Sát càng là lấy vinh dự viện trưởng danh nghĩa, mời hình phạt phong phong chủ Cẩm mang theo một phần Thánh viện công hàm đi đến rồi đế Minh, để cho thân phận của đế giao danh chính ngôn thuận. Sau đó, đế giao thuận tiện lấy đế minh làm phái Thánh viện đốc thúc thân phận thành lập tổ điều tra, đặc biệt điều tra thánh viện gặp tập cái chuyện. Bất quá, để cho rất nhiều người cũng kinh ngạc lạ, đế giao triệu tập tổ điều tra thành viên, lại tất cả đều là đương thời nổi danh trẻ tuổi trí tôn, tỷ như cổ hoàng tộc phương nhạc, thiên hoàng chân long tộc ngao lá vân vân, mặt đối với ngoại giới nghi ngờ, đế giao không có giải thích, chỉ là ở thánh viện báo cáo công việc lúc, hướng cô sát giải thích qua, hắn không tín nhiệm thế hệ trước tu sĩ, mà có chút tuổi trẻ trí tôn, cũng tương đối thuần túy, đều là hắn quen thuộc người, cũng không có bị. An mòn, đều là có cao quý lý tưởng, tôn kính lý tưởng nhân. Cố Sát không có nhúng tay, chuyên nghiệp sự tình tự nhiên muốn giao cho chuyên nghiệp sự tình, hắn chỉ là cho Đế giao ăn thành thời dự tệ, để cho hắn yên tâm tâm lớn mật làm việc. Mà Đế giao mang dẫn tổ điều tra, đúng là kiếm tàu thiên phong, làm rất nhiều rồi người thường cũng không thể hiểu được hành vi, nhưng là, hiệu quả lại hết sức rõ ràng, đẩy tới được phi thường nhanh chóng. Cứ như vậy lại qua vài năm, Cố Sát rốt cuộc thành công tấn thăng đến rồi trí Tôn cảnh, hắn nhất niệm tồn tại cảnh giới cũng tiến thêm một bước, đã đạt đến trạng thái tối cùng. Nhưng là, không có biện pháp đi về trước nữa tiến bộ, đầu tiên là tài nguyên không đủ, thứ nhì là chân hỏa cũng không đủ dùng rồi, bây giờ biên hoang trại đang đại chiến. Thánh viện không có biện pháp lại hao phí quá lớn tinh lực ở trên người hắn. Điểm thứ ba, cũng là chủ yếu nhất một chút, cố sắt rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là thiên địa có thiếu, không cách nào thành đế rồi. Bình thường tu luyện, căn bản cũng không khả năng thành tiểu đại đế, này thì không cách nào thay đổi vũ trụ bản chất. Mà hắn nếu muốn thành đế, vẫn thật là chỉ có thể đi đại tạo hóa pháp kim thân chi đạo, chỉ có đột phá đến cảnh giới tiếp theo, không chỗ nào không có mặt. Không chỗ nào không có mặt cùng một độc tồn tại khác nhau rất lớn, nhất nghiệm tồn tại trà có không gian hạn chế, có sinh tử chi biệt, mà không chỗ nào không có mặt, đã không có không gian hạn chế. Sinh mệnh tầng thứ sẽ hoàn toàn siêu thoát trở thành một không thuộc về sinh mệnh khái niệm. Buồn chướng hết. Chương 493, Tề Quân An vẫn lạc, Cố Sát phó biên hoàng. Thành tựu chí tôn sau đó, Cố Sát không có trước tiên tựu xuất quan, mà là như cũ bế quan vững chắc cảnh giới, đồng thời, cũng không muốn lãng phí rồi còn giữ lại những tài nguyên kia, ngược lại là những thứ kia luyện đan sư môn cũng rút lui đi nhà. Lần này, vì giúp hắn thành công đột phá, trên trăm vị luyện đan sư là không ngủ không nghỉ, sử dụng ra lăn lộn số một khắp không bận rộn năm, cũng đã là mệt mỏi sức cùng lực rồi. Ở thấy Cố Sát thành công một khắc kia, đều là như chút được cái nặng, dối rít cáo từ đi nghỉ ngơi đi. Chỉ là, Cố Sát muốn tiếp tục nhiều bế quan một đoạn thời gian ý tưởng thất bại, bởi vì biên hoang tiền tuyến truyền về một cái để cho nguyên vũ trụ hôn loạn tín dự. Cái gì? Tể viện trưởng bỏ mình? Điều này sao có thể? Đan Đình Phong, một tòa động tiên bên trong, Cố Sát quá sợ hãi, nhìn trước tới báo tin Cẩm Hồng Chí Tôn, khó tin. Ngay vừa mới rồi, Cẩm Hồng Chí Tôn đột nhiên hoang mang rối loạn chạy tới động tiên, nói cho hắn biết, Tể quân an bỏ mình. Đã xác định, Cẩm Hồng Chí Tôn rất là ngưng trọng nói, viện trưởng bị gài bẫy, nói đúng ra, là xuất hiện một cái ai cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn. Thiên nguyên giới lại sẽ có đại đế trước thời hạn xuất thế. Cố Sát đồng tử co giụt lại, nói: "Đại đế hiện thế, còn dám đi đến biên hoang chiến trường, không muốn sống nữa." Đúng là không muốn sống nữa, Cẩm Hồng Chí tôi nói, là hai cái đại đế, bọn họ chính là liều mạng muốn giết chết Tề viện trường đi. Thiên nguyên giới đột nhiên ồ ạt công thành, Tề viện trưởng tự mình kết quả sau, liền bị hai cái thiên nguyên giới chuẩn đế cho con lấy, lại hai người chính là căn cứ đồng quy vụ tận tư thải đến, hoàn toàn không để ý thiên điệu hạn chế, lấy tự sát thức phương thức bị thương nặng Tề viện trưởng. Hai vị chuẩn đế lấy cái chết làm giá tới phục kích Tể viện trưởng, cho dù Tể viện trưởng tu vi cao tuyệt, chiến lực vô song, cũng hay lại là tao ngộ trọng thương, cuối cùng bị một đoàn thiên nguyên giới trí tôn hợp lực vây công, mặc dù viện trưởng cũng chém giết 12 cái chí tôn, cuối cùng vẫn kiệt lực mà vỡ lạc. Cố sát lên ngẩn, nếu như là như vậy, kia thể quân an bị giết không giữ quy tắc sửa lại, lấy hai vị đại đế 12 cái chí tôn làm giá tới giết một cái chí tôn, cho dù vị này trí tôn là Tể quân an, này tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là, Cố Sát chú ý tới một cái vấn đề, trầm giọng nói, vừa mới nói cái gì? Tề viện trưởng không phải là bị chém chết, mà là kiệt lực mà chết. Đúng, cầm Hồng Chí Tôn nói, theo chúng ta nhận được tin tức rừng, mặc dù Tề viện trưởng bị hai vị đại đế lấy cái chết làm giá bị thương nặng, nhưng là, hắn như cũ trả rất mạnh, hơn nữa, lúc ấy trong tay hắn trả cầm côn nô kiếm, đối mặt vượt qua hơn 10 vị chí tôn vây giết, là bởi vì đánh mãi không xong không thể phá vòng vây mà hao hết tinh lực mới bị sát. Cố Sắt trầm giọng nói, thiên nguyên giới có chí tôn, ta nguyên vũ trụ cũng chưa có chí tôn rồi không? Tại sao không có ai đi cứu? Con mắt của Cẩm Hồng Chí Tôn đỏ bừng, giọng nói, lúc ấy, chúng ta viện hơn 30 vị chí tôn lại trùng hợp tất cả đều bị cuốn lấy, còn lại đạo thống chí tôn cũng đều không kịp, thật trùng hợp, thật thật trùng hợp. Cẩm Hồng Chí Tôn kia đôi câu thật trùng hợp, thật thật trùng hợp tràn đầy nồng nặc ý tráo phúng, đến bọn họ cái này tầng thứ, không người sẽ tùy tiện tin tưởng trùng hợp, lại không người sẽ tin tưởng trùng hợp được như thế vượt quá bình thường trùng hợp. Đế Minh thế nào tỏ thái độ? Cố Sắt hỏi: "Bây giờ ở biên hoang chủ trì đại cuộc là Đế Minh mới nhậm chức minh chủ lệ phong vân, hán biểu thị là trùng hợp, người chúng ta đang náo, nhưng là, Cố chiến sự, không có huyên náo quá lớn." Cẩm Hồng Chí nói: "Bây giờ Chúng ta thiên hoang bên này, chân Long cấm khu cùng Thiên Du cấm khu đã có đại đế chạy tới dẹp loạn đi, ngoài ra mấy hoang cũng đều có đại đế cương ép hiện thân đi đến biên hoang rồi, cũng bởi vì Tề viện trưởng vẫn lạc, huyên náo có chút, Thiên Nguyên giới bên kia đã nói, lên đàm phán giải hòa rồi. Cố Sát hơi híp một chút con mắt, nói, ta nhớ được cái kia mới nhậm chức minh chủ lệ phong vân, thật giống như cũng đến từ cấm khu chứ? Đến từ Diêu Quang cấm khu. Cầm Hồng Chí tú nói. Cố Sát rãi đứng dậy, nói, đầu tiên là nội bộ đã nhằm vào quá chúng ta Thánh viện một lần, bây giờ Thánh viện bị tập kích một chuyện nhì còn không có giải quyết, Tiền Tuyến Tề viện trưởng liền xẻ ra chuyện, mà Đế Dao một đã sớm nói, hắn hoài nghi tâm khu. Lúc này, Cấm Hồng liền nói, "Cầm Hồng tôn giả, ngươi lập tức phái người đem Đế Dao gọi trở về, sau đó mở ra Thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, lấy tùy thời chuẩn bị chiến đấu, ngoài ra, ăn bài một chút, ta đi một chuyến biên hoang, Tề viện trưởng một xẻ ra chuyện, biên hoang không người chủ trì đại cuộc, nếu quả thật có cấm khu ở nhằm vào thánh viện, vậy bây giờ ở bên kia thánh tử tình cảnh liền thật không tốt." "Không thể," Cầm Hồng chí tôn nói, "Cố viện trưởng, ngài đi quá nguy hiểm, ta đi cho." Cố Sắt lắc đầu nói, "Số 1, coi như bây giờ ngươi tạm thời đem Thiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung thấp quyền hạn giao cho ta, ta cũng không có biện pháp trong vòng thời gian ngắn năm giữ, Thánh viện dễ dàng xệ ra chuyện. Thứ hai, ban đầu Tề viện trưởng đi đến biên hoang trước, đem đấu chiến ấn quyền binh cho ta, ta không có biện pháp bây giờ liền chuyển cho ngươi, ngươi đi biên hoang không có ý nghĩa, không đại biểu được Thánh viện, nhưng ta là vinh dự viện trưởng, lại có viện trưởng quyền bính. Đấu chiến ấn, chỉ có ta mới có thể cùng những thứ kia đế tộc cấm khu chính diện đối thoại." Cầm Hồng Chí giọng nói, "Nhưng là, thiên giới, thiên hồn các ba gồm trong chúng ta bộ những thứ kia phản mọi người, Bọn họ cũng muốn giết ngươi cho thống khoái, nếu như ngươi rời đi bây giờ Thánh viện, nguy hiểm rất lớn." Cố Sát lắc đầu một cái, nói, "Ngươi yên tâm đi, ta chết cấp không có ở đây bây giờ, lại, hiện nay ta cũng đã thành tiểu chí tôn, cũng là thời điểm nên hiện thế rồi." Cẩm Hồng Chí Tôn suy tư rất lâu, không có biện pháp khuyên hạ Cố Sát, cũng chỉ đành đồng ý Cố Sát đề nghị. Cố Sát là nói đi là đi, bất quá, hắn không có đi theo Nguyên Vũ trụ đi đến biên hoang đại bộ đội, mà là để cho Cẩm Hồng an bài một chiếc khoái giới chu, lấy Thánh viện danh nghĩa lặng lẽ đi. Ở khoái giới chu xải qua rồi rất lâu, dài đến nửa năm, mới cuối cùng đã tới biên hoang địa vực. Biên hoang chính là thiên địa bát hoang một trong, bất quá, cũng là bát hoang bên trong, công nhận nhất loạn một hoàng, bởi vì nơi này là nguyên vũ trụ cùng thiên nguyên giới này hai phương bình đi vũ trụ gần gũi nhất địa phương, cho nên, từ trước kỷ nguyên bắt đầu, nơi này vẫn là chiến trường, thậm chí có một ít đạo thống để cho tiện tác chiến, trực tiếp rời đến biên hoang. Một cái nguyên vũ trụ, hai cái kỷ nguyên, ở nơi này biên hoang tạo lập được từng ngọn công sự phòng thủ, được gọi là Sơn Hải Quan, tin đồn chính là địa thư Sơn Hải Kình căn nguyên làm căn cơ, vì vậy mà được đặt tên Sơn Hải Quan, vô số cường giả vẫn lạc chi địa. Phần cuối đường chân trời, màu sáng mịt một mảnh. Tiếp tiên liền địa, chiếm cứ đầy thật sự có không gian, trên trời dưới đất khắp nơi đều là, cách rất xa, một loại to lớn, thế lương khí tức cũng đã phô thiên cái địa mà tới. Cố Sát đứng ở khóa giới chu thiên đầu, cách từ xa, hai mắt hiện lên sần bóng, xuyên phá hư không nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ chấn động, mịt mờ màu xám, vô biên vô ngẩn, toàn thể lại chính là một tòa thành, không bái kiến trước, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng sẽ có hùng vị như vậy công sự. Lúc này, một cái đi theo thánh viện trưởng lao chấp tay nói, "Cố viện trưởng, huyền cầm chí tôn tới đón tiếp Buồn trướng hết. Chương 494, Huyền Cầm ủy Sát dẫn lên Cẩm Chí Tôn, chính là Thánh viện ba vị phó viện trưởng một trong, lại thuộc về thực viện phái, ở Thánh viện bên trong, coi như là nhân vật số 2, chính là Tề Quân An trung thực người ủng hộ, tin đồn bản thể chính là một cái cẩm, Tề Quân An tự mình điểm hóa sinh ra linh trí, sau đó trưởng thành lên thành trí Tôn, coi như là Tề Quân An nửa đứa con trai, hắn đối Tề Quân An gọi cũng vẫn luôn là lấy cha làm tôn xưng. Đã từng, Cố Sát cùng Tề Quân An nói chuyện với nhau lúc, Tề Quân An nói qua, nếu như một ngày nào đó, hắn gặp bất trắc, rồi mời Cố liên trưởng hình phong, phong Chí Tôn cùng đội pháp tổng pháp thiên cùng với phó viện trưởng Chí Tôn ba người nâng đỡ đế giao. Ngoài giới vẫn luôn truyền đế giao là hạ làm viện trưởng có lực người cạnh tranh, nhưng trên thực tế, Tề Quân An đã sớm quyết định đế giao là hạ làm viện trưởng, cho nên vẫn luôn ở bồi dưỡng đế giao đại khí phách cùng đại thể lượng. Đế giao cũng là Tề Quân An tìm trăm vạn năm, mới cuối cùng tổng hợp khắp mọi mặt cân nhắc, quyết định nhất thích hợp nhân tuyển, chỉ là không nghĩ tới hắn không đợi được đế giao thành tiểu chí tôn liền bỏ mình. Đây cũng là Cố Sắt vì sao lại mời ra lôi đế kiếm giao cho đế giao nguyên nhân. Thánh viện viện trưởng này cái vị trí, Cố Sắt là không có hứng thú gì, hắn điểm sẽ không dừng bước tại một cái thánh viện, hơn nữa, hắn cũng không phải cái loại này nắm giữ cường đại năng lực quản lý nhân. Chỉ là, chuyện đột nhiên xảy ra, bây giờ Thánh viện còn chưa tới định hạ nhất đảm nhiệm viện trưởng thời điểm, lại đế giao tu vi không quá đủ, rất khó phục chúng. Cho nên, vì hoàn thành Tể Quân An dặn dò, Cố Sát cũng có chuẩn bị chuyến này biên hoang chuyến đi, hắn phải đem Tể Quân An Nguyên Vũ trụ đệ nhất nhân danh tiếng nhận lấy, đến thời điểm trước ổn định Thánh viện, chờ đến thích hợp thời cơ liền nâng đỡ đế giao lên trước. Bất quá, Cố Sát để cho đế giao điều tra đảm nhiệm tổ tổ trưởng, cũng có khảo sát đế giao ý tứ, mặc dù Tể Quân An là công nhận giao, nhưng nếu như đế giao làm việc không đạt tới Cố Sát yêu cầu, hắn sẽ không để ý đổi một cái thích hợp nhân làm viện trưởng. Bất quá Dưới mắt, đối với Tể quân An bổ nhiệm trừ cố sát chính mình bên ngoài ngoài ra ba vị hự thác đại thần trung, Cẩm Hồng Chí Tôn cùng Thiên Hành Chí Tôn hai người này, cố sát đã chín, cũng tín nhiệm hai người, chỉ có cuối cùng vị này Huyền Cẩm Chí Tôn, hắn vẫn còn không có cơ hội bài kiến. Bất quá, nghĩ đến lấy Tể quân An ánh mắt hòa khí phách, hắn định nhân cũng sẽ không kém. Không lâu lắm, khóa giới chu đã đến Sơn Hải quan bên ngoài. Sơn Hải quan, tuyên cổ trưởng tồn, huynh phách biên hoang. Cố sát ngẩng đầu nhìn lên, sâu sắc cảm nhận được chính mình nhỏ bé, ở trước mặt nó, tự thân giống như một hạt bụi nhỏ. Thanh chi thật quá lớn, vượt ra khỏi thành phạm vi, đi tới gần. Sở chứng kiến là khai thiên tích địa như vậy cảnh tượng, sương mù hỗn độn lượn lờ cự thành, vây quanh này từng viên đại tinh, chuyển động đến bảng bạc năng lượng duy trì sơn hải quan vận chuyển. Sơn Hải Quan bên trong, đó là vô số tọa thành lớn, mỗi một tòa cũng có thể so với nhất phương trung thiên thế giới, thậm chí có có thể so với một tòa đại thiên thế giới. Cố sát bọn họ đậu nơi, chính là Sơn Hải Quan nhất trung gian vị trí, cửa thành đối ứng chính là Sơn Hải Quan đệ nhất trùng thu thành lớn, Sơn Hải Thành. Trước kỷ nguyên Sơn Hải Thành bị phá vỡ, cuối cùng ở mạch đế vân vân một đám đại đế vận hành bên dưới, biến thành nửa chân thực nửa giả tưởng ly châu bí cảnh. Bây giờ Sơn Hải Thành là hậu nhân lần nữa thành lập. Thành trước cửa, huyện cầm trí Chí Tôn chính mang theo một đội thánh viện đội ngũ cung kính chờ đợi đã lâu, trong đó có không ít cố sát người quen, đây là huyện cầm trí Tôn cố ý tạm nên. Giống như cố sát chưa quen thuộc huyện cầm trí Tôn như thế, huyện cầm trí Tôn đối với cố sát vị này mạch tiên đế truyền nhân, thánh viện vinh dự viện trưởng cũng giới hạn với nghe qua tin đồn, lại sở hữu tin đồn gần như đều là nói, vị này mạch tiên đế truyền khí nóng này, không tốt sống chung, hoặc là chính là tàn bạo ác, tự mình vi tôn. Hắn suy để tránh cho mâu thuẫn, cho nên lực đem cố sát người quen gọi đến một ít, như vượng Linh Châu Tử Vân Vân cùng từ địa tiên giới tới bạn tốt. Cố Sát từ khóa giới chu thượng xuống tới lúc, liếc mắt liền thấy được trong đám người Phượng Nghê Thường, thấy Phượng nghe Thường hết thể bình yên, tâm lý thở phào nhẹ nhõm, mà trong đám người Phượng nghe Thường cũng nhìn chăm chú Cố Sát. Hai người bốn mắt tương đối trong né mắt, đều cảm giác được một trận ái lòng. Bãi kiến Cố viện trưởng. Huyền Cẩm Chí Tôn chỉ huy một đội nhân mã không người nắm lễ. Chư quân không cần đa lễ. Cố Sát khoát tay một cái, đi tới trước mặt Huyền Chí Tôn, đưa tay ra nâng lên Huyền Cẩm Chí Tôn, nói: "Huyền Cẩm bây giờ cũng không thái an ổn." ta sẽ không chế mạo thời gian, lần này ta tới bên hoàng, chủ yếu chỉ vì một chuyện." Huyền Cầm Chí Tôn hỏi Cố viện trưởng ngợi nói. Cố sát sắc mặt bình thản nói, "Đòi một công đạo." Huyền Cầm Chí Tôn hơi sửng sở, nói, "Cái gì công đạo?" "Sư huynh của ta tử," Cố Sắt nói, "Tại sao không người cứu hắn? Chuyện này, Nguyên Vũ Trụ được cho ta, cho thánh viện một câu trả lời." Huyền Cầm Chí Tôn mặt lộ kinh hãi, sau đó trầm giọng nói, "Cố viện trưởng, cái này công đạo sợ là không tốt đòi, hơn nữa, bây giờ chính là đàm phán thời điểm thiếu nói những lời nhảm nhí này." Cố Sắt nói, "Ta Cố Sắt làm việc, không có nhiều cố kỵ như vậy, ngươi là phó viện trưởng." Sư minh của ta sau khi chết, côn ngâu kiếm là trong tay ngươi, vậy thì có nghĩa là hôm nay là ngươi tạm đại viện trưởng, ta chỉ hỏi ngươi một câu, cái này công đạo, ngươi có muốn hay không?" Huyền Cầm Chí Tôn thật sâu đánh giá cố sát, một lúc đầu, đột nhiên liền không kèm được rồi, nước mắt trực tiếp chạy xuống đi ra, nước nở nói: "Cố viện trưởng, mặc dù ta không phải phụ Tôn thân sinh, nhưng là, cùng ruột thịt không khác, ta nhân hắn điểm hóa đạt được sinh mệnh, cũng là hắn dạy dỗ truyền đạo mới đi cho tới bây giờ, ngài nói, ta có thể không muốn vì hắn đòi một công đạo ừ, chỉ là, ta không đến phụ Tôn vất nhất, vì bảo toàn thánh viện đệ tử, ta mới một mực chịu đựng, phụ Tôn vẫn Luôn như vậy thánh viện liền tương đương với sụp đổ hơn nữa, liền cùng đế tộc đối thoại tư cách cũng không có, chớ nói chi là đế minh, cấm khu, tất cả ngày lẫn đêm đều muốn đến đòi một công đạo. Cố sát vỗ một cái huyền cầm trí tôn bà vai, nói, ta hiểu, cho nên, cái này công đạo, ta tới đòi. Cố sát rõ ràng huyền cầm trí tôn nói tình trạng, thánh viện, nhìn như quán đạn, có thể mất đi tể quân an sau đó, thánh viện cơ bản có thể coi như là phế, thánh viện quán đạn có hơn nửa đều dựa vào tể quân an mang đến, một khi không có tể quân an, lúc trước đạo đế tộc trên viện, trong một đêm, tựu là bảy sói nhìn xung quanh bánh ngọn. huyền cầm trí tôn không giáng náo. Mới lạ bình thường. Huyền Cầm Chí Tôn nhận thức nhận thức chân chân nhìn một chút Cố Sát, cuối cùng, hắn tin ánh mắt của Tề Quân An, tin tưởng Tề Quân An nhận định mạch tiên Đế truyền nhân, hắn trực tiếp quỷ ở trước mặt Cố Sát, lấy ra côn lô kiếm, giơ cao khỏi đầu, lớn tiếng hô lớn, "Tiểu chất Huyền Cầm, mời thúc phụ cho ta phụ tôn đòi lại công đạo." Cố Sát thật không nghĩ tới Huyền Cầm Chí Tôn phản ứng lại sẽ lớn như vậy, cũng không nghĩ tới Huyền Cầm sẽ như vậy tin tưởng hắn thực lực, dù sao, hắn bây giờ mạnh nhất chiến tích cũng chính là giết chết một cái bình diêu Chí Tôn mà thôi, thấy thế nào cũng không giống là có thể cương Đế Minh cùng cấm khu giả. Buồn hết trên 495, Cố Sát tức giận. Không chỉ là Cố Sát kinh ngạc, đi theo Huyền Cẩm Chí Tôn phía sau những thánh viện đó các đệ tử cũng đều rất là kinh ngạc. Một màn này, để cho rất nhiều người cũng không phản ứng kịp, dù sao, Huyền Cẩm Chí Tôn chính là thánh viện phó viện trưởng, trăm vạn năm trước Trí Tôn đại năng, đây chính là ở người sở hữu trong lòng đều là thuộc về cao cấp nhất tồn tại, mà Cố Sát, mặc dù bây giờ danh tiếng rất lớn, có nguyên vũ trụ thiên kiêu số một tên, có mạch thiên đế truyền nhân thân phận, có thể ở người sở hữu trong lòng, đều vẫn là tiệm thức đưa hắn cho rằng trẻ tuổi. Trong lúc nhất thời, cũng không thể nào hiểu được, Huyền Cẩm Chí Tôn lại quỷ mời Cố Sát trì công đạo. Càng là trực tiếp tại chỗ tự nhận văn bố, Cố sát sững sốt một chút, ngay sau đó liền phản ứng kịp, Huyền Cẩm không phải tin tưởng hắn, mà là tin tưởng Tề Quân An, hoặc có lẽ là, ở trong lòng Huyền Cẩm, cái kia vị tiện nghi cha Tề Quân An quá vĩ đại rồi, vị lại đến Tề Quân An bất kỳ một câu nói, bất kỳ ý chí, hắn đều tôn sùng là vô thượng chân lý. Mà không ngoài sở liệu, Tề Quân An đối Cố sát tín nhiệm, đối mạch tiên đế tín nhiệm, hắn đối Huyền Cẩm có nói qua, cho nên, giờ phút này, này Huyền Cầm không có chút dị do dự, liền trực tiếp quỳ, rất không khỏe trực tiếp quỳ xuống đất nhận thức thúc thúc. Cố Sát nhận lấy côn nô kiếm, đem huyền cầm từ dưới đất kéo lên, mặt trầm như nước, trầm giọng nói, "Dẫn đường, ta đi tìm Đế Minh Minh chủ lệ Phong Vân." Huyền Cầm lập tức chào hỏi Đông Đạo Thánh viện đệ tử vào thành, đồng thời sắp xếp người đi thông báo còn lại thánh viện cao tầng, sau đó hắn là đi theo Cố Sát bên người chỉ đường. Thúc phủ, Sơn Hải quan chủ thể sự vật, không phải do lệ Phong Vân nhất cá nhân phụ trách, hắn là Thiên Hoàng Đế Minh Minh chủ, chủ yếu là có Bát Hoàng Đế Minh chung nhau phụ trách." Huyền Cầm nói, "Ở Sơn Hải trung thành, tám cái Đế Minh thành lập một cái Minh, thống quản toàn cục, bất quá, mấy ngày trước đây, Bát nơi, tổng cộng có 12 phương cấm khu đại đế chạy tới." cũng giống vậy ở Sơn Hải trong Thành, chính đang thương nghị đàm phán chuyện nhi. Đàm phán cái gì? Cố Sát lạnh giọng hỏi. Huyền Cầm trầm giọng nói, đàm phán cùng Thiên Nguyên giới ngưng chiến sự tình. Cố Sát sắc mặt lạnh đến đều tựa như kết băng như thế, hỏi chúng ta Thánh viện có ai tham dự cái này hội nghị. Huyền Cầm lắc đầu nói, không có, bọn họ không có mời chúng ta Thánh viện. Đi mẹ hắn. Cố Sát trực tiếp nhấc lên Huyền Cầm bả vai phóng lên cao, nói, dẫn đường, trực tiếp đi giết. Huyền Cầm quá sợ hãi, nhưng là, chả là dựa theo Cố Sát phân phó chỉ đường, ngay sau đó, Cố trực tiếp xé ra không gian rời đi liu lại một đại đội thánh viện đệ tử tại chỗ chố mắt nhìn nhau. Đã lâu, một vị thánh viện trưởng lao kinh họng nói, "Phiền toái, này Cố viện trưởng thật đúng là cùng trong tin đồn như thế nóng nảy." "Đừng nói nhiều như vậy," một vị trưởng lao khác vội vàng nói, "Lập tức thông báo còn lại trí Tôn, nhanh lên một chút chạy tới, xảy ra đại sự." Trên thực tế, đại sự đã xảy ra. Cố Sát xé ra không gian, rất nhanh thì đạt tới Tổng Minh, là đang ở Sơn Hải thành trung ương một mảnh thật lớn mê ngông cung trong thành. Cố Sát cùng Huyền Chí Tôn vừa xuất hiện, lúc này liền đưa tới Tổng Minh phàm hai cái Chí Tôn xuất hiện ở trong hư không, "Mãng, người tới người nào?" Mật giám xông vào Tổng Minh. Cố sát nhìn trước mắt hai vị trí tôn, lạnh lung nói, ta là Thánh Viện Vinh Dự Việt Trường, Mạch Thiên Đế chuyển nhân cố sát, đến tìm Tổng Minh đòi một công đạo. Hai vị trí tôn liếc nhau một cái, một cái trí tôn lúc này mắng, Thánh Viện một chút quy củ cũng không hiểu sao. Bây giờ Tổng Minh đại hội trong lúc, cùng chuyện quan trọng không được đi vào, coi như muốn đi vào, cũng phải đi theo quy trình, nghệ tình Thánh Viện có công mức đó, lần này chúng ta liền không so đo rồi, mau mau rời đi, nếu không, luận tội xử trí. Cút cụ mày đi. Cố sát trực tiếp một kiếm chém ra đi Đây là Hàn Thành Cự Trôn, nhất nghiệm tồn tại đại thành sau đó lần đầu tiên xuất thủ, lại tay cầm đế binh côn lô kiếm. Nay một kiếm hạ xuống, hai cái kia chí tôn căn bản không phải hợp lại địch, hai người trong nháy mắt trọng thương bay rất ra ngoài. Mẹ, chỉ các ngươi những phế vật này, xứng sao xử trí ta. Cố sát bay thẳng đến Tổng Minh cung điện tiến lên, lúc này, Tổng Minh bên trong đã có đại quân đi ra trả lại, dày đặc mấy trăm ngàn, trong đó không thiếu có chí tôn, Thánh Vương. Lớn mật, Thánh viện đây là muốn tạo phản sao? Đại quân điều động, hư không phần thế mênh mông, hướng tới, vô, vô tận biến khơi rốt ngược tăng vỡ. Nhưng mà, đối mặt đến này Đại Quân, Cố Sát không có bất kỳ phản ứng, liền biểu tình cũng không biến hóa một chút, hắn một tay cầm kiếm, trường bào tung bay, đầu đầy chập chờn, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn kia mấy chục vạn đại quân, mãng, tút, vô cùng uy tắc như sóng lớn của trời, cao cuốn mây trăm ngàn trượng, che mất bầu trời, cắt đuôi của cuộn, che khuất bầu trời, khắp càn khôn đều là một mảnh hoàng mù mịt, trong nháy mắt, liền để cho quân đội kia chiến trận bể tan tành, dây đặc tu sĩ bị đánh bay, hỗn loạn tưng bừng. Thật can đảm, đồ chó ngu cuồng. Trong quân đội, những cường giả kia rối xuất thủ. Cố Sát phóng lên cao, một kiếm bộ ra, lúc này Một vị trí tôn cùng mười mấy thánh nhân phát ra tiếng kêu thảm, bay rất ra ngoài, đập lật một tòa cung điện. Cố Sát Trường kiếm một chỉ, lạnh lùng nói, cuối cùng nói một lần, để cho tổng minh người phụ trách đi ra gặp ta, ta tiếp theo kiếm, cũng sẽ không nương tay, ai dám ngăn cản ta, ta giết kẻ ấy. Tiếng nói vừa dứt, một đạo kiếm khí tóe ra đi, trong mấy mắt, hư không sôi trào, vô tận kiếm khi giống như vô tận hải dương, đang sôi trào cuồn cuộn, trực tiếp chém nhúng ra, tầng mây toàn bộ đánh sơ sát, phía trước mấy vạn dặm cung điện tất cả đều trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành phế tích. Mấy chục vạn quân đội trực tiếp người ngã ngựa đổ, rối rít rơi xuống, gào thét bi thương khắp nơi. Một kiếm này, cũng kinh trụ mọi người, động tĩnh cũng viên náo lớn vô cùng, rồi, tổng minh những cao tầng kia cũng đều ngồi không yên, lúc này liền có vài chục nhân xuất hiện, tất cả đều bắt hoàng đế Minh cao tầng, trong đó có 8 vị minh chủ. Bất quá, tất cả mọi người không có mở miệng, toàn bộ đều nhìn về Thiên hoàng đế Minh minh chủ Lệ Phong Vân, rất ý tứ rõ ràng, cố sát là thiên hôn nhân, tự nhiên phải do Lệ Phong Vân lại xử lý. Lệ Phong Vân cũng biết do đạo lý này, không do dự, đứng ra mắng, "Cố sát, ngươi muốn làm gì? Ngươi là ai?" Cố Sát trường kiếm chỉ hướng Lệ Phong Vân. Lệ Phong Vân sắc mặt cứng đờ. Cho là Cố Sát là cố ý làm nhục hắn, nhưng trên thực tế, Cố Sát là thật sự không biết vị này Thiên hoàng đế Minh Minh chủ. "Ta là Lệ Phong Vân." Lệ Phong Vân tức giận nói, "Ngươi ở nơi này làm gì? Ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi náo động tính lớn như vậy, có chuyện gì? Ngươi không biết rõ thông báo sao? Thấy việc như vậy không quy củ không?" Thả Lập tức hạ kiếm, tiếp nhận điều tra. Cố Sát có chút nghiêng đầu một cái, trong con mắt thoáng qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, nói, "Ngươi chính là Lệ Phong Vân, sư huynh của ta Tể Quân chết, ngươi làm hoàng đế minh, minh chủ, liền nói một câu xin lúa chuyện." Lệ Phong Vân giãy Sau này, nói cố Sát đột nhiên bước ra một bước, một cái tắt rút ra ngoài, Lệ Phong Vân lúc này ứng đối, nhưng mà, hắn khoát tay, cố Sát trực tiếp một kiếm chém đúng ra, tức mất Lệ Phong Vân nhất bàn tay, sau đó tay phải một bạt thai quất vào Lệ Phong Vân trên mặt. Ba một cái bạt thai vang dội, phi thường vang dội, dưới con mắt mọi người, Lệ Phong Vân bị một bạt thai này rút ra xương mặt. Chương 496, thôn nghiêm chỉ tồn tại trên mũi kiếm. Cố Sát thành tựu chí tôn chuyện này, biết rõ người không nhiều, dù sao, thánh viện vẫn không có cổ động truyền truyền, nhưng là tuyệt đối không phải bí mật, người bình thường khả năng không biết rõ nhưng ở chàng nhân đều là thuộc về nguyên vũ trụ nhân vật cao tầng, tự nhiên đều là biết rõ. Nhưng, biết rõ thuộc về biết rõ, tất cả mọi người đều hay lại là theo bản năng đem cố sát coi là trẻ tuổi, gần đó là hắn đã thành tiểu chí tôn, trong tiềm thức vẫn còn có chút xem nhẹ. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người đều kinh trụ. Thiên hoàng đế minh minh chủ lệ phong vân, tuy nói so ra kém tệ con an, nhưng là, đặt ở thiên hoàng biên giới trí tôn bên trong, cũng là có thể đứng vào trước 10 nhân vật, cũng chỉ là vừa đối mặt, liền bị nạo một bàn tay, quá đáng hơn là, vẫn còn ở trước mặt mọi người, vô cùng làm nhục tính cho một bậc hai. Ba tiếng Trực tiếp đem Lệ Phong Vân cũng rút ra buổi rối, ngược lại liền là phi thường phẫn nộ, một tát này làm nhục tính quá lớn. Cố Sát, ngươi đây là muốn tạo phần sao? Lệ Phong Vân lúc này liền sử dụng binh khí, muốn với Cố Sát độc thủ, nhưng mà, liền trong khoảnh khắc đó, Cố Sát trong tay côn lô kiếm trực tiếp gắc ở cổ Lệ Phong Vân bên trên, sắc ý lạnh như băng, trong nháy mắt thâm ức Lệ Phong Vân toàn thân, thân thể của hắn trong nháy mắt cứng lên, khí thế cũng trong nháy mắt bị đè ép xuống. Mà lúc này, còn lại mấy cái bên kia nguyên vũ trụ cao tầng môn cũng phản ứng lại, mỗi một người đều thập phần kinh hãi, rất nhiều người cũng ở trong đầu tránh quá một cái ý niệm, đây là cái thứ nhị tệ an mà càng khiến người ta kinh hoàng là, Tề Quân An trở thành nguyên vũ trụ đệ nhất nhân thời điểm, đã tu hành mấy triệu năm, đầu tiên là lấy được đấu chiến thắng Phật điểm hóa, sau lại được đến mạch tiên đế truyền đạo, lại trải qua rồi mấy triệu năm hai, mới nắm giữ vậy không có thể địch nổi chiến lực. Mà trước mắt Cố Sát, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá liền tu hành gần 200 năm mà thôi. Chính là 2-300 năm, đừng nói thánh đạo tu sĩ, gần đó là tiên đạo tu sĩ, cũng bất quá nhắm cái tiểu quan mà thôi. Bất quá, giờ phút này, Cố Sát kiếm đã di chuyển, bọn họ cũng không kịp quá nhiều khiếp sợ, rối rít ra mà quên. Cố Chí Tôn, hạ thủ lưu tình. Cố Tôn chớ có xung động. Tất cả mọi người bắt đầu tốt nói khuyên, bất quá, chỉ có cổ hoàng tộc lao tổ dám đến gần Cố Sát, nói: "Cố Sát, không nên vọng động, chúng ta biết rõ thể viện trưởng tử, cho ngươi không phải mãi, nhưng là, ngươi vọng động như vậy, không giải quyết được vấn đề." Cổ hoàng tộc lao tổ dám vào lúc này ra mặt, là có nguyên do, bởi vì phụng nghe thường quan hệ, Cố Sát coi như là cổ hoàng tộc con rể, cũng bởi vì tầng quan hệ này, những năm trước đây, thánh viện khắp nơi là Cố Sát gom tài mấy cũng là ủng hộ mạnh nghĩ cổ hoàng mấy đóa cũng đưa tới viện, không dưới vị thánh đạo luyện đan sư đến giúp đỡ Cố Sát. Cho nên, cố sát cùng cổ hoàng tộc tình nghĩa là tương đối sâu. Cố sát nhìn về phía cổ hoàng tộc Lao tổ, trầm giọng nói, Lao tổ, nơi này tình huống, ngài là thấy, không phải bản tôn không nói phải trái, mà là những người này, căn bản không có chuẩn bị theo ta nói phải trái, nếu bọn họ không nói phải trái, ta đây liền độc thủ, mà bây giờ liền thôi hài, đánh không lại ta, lại tới theo ta nói phải trái, tốt xấu cũng bọn họ định đoạt, thế gian này, nào có chuyện như vậy." Cổ hoàng tộc Lao tổ há miệng, không biết do nói cái gì, chỉ có thể nhờ giúp đỡ đưa mắt nhìn về Cẩm Chí Tôn cùng với một đám vã chạy tới thánh viện đệ tử. Thái độ của Huyền cầm Trí Tôn cương quyết, nói: "Nếu bây giờ, bác Hoàng đế Minh Minh chủ đều ở đây nhi, ta thúc phụ muốn tới đòi công đạo, ta thánh viện tự nhiên muốn theo ta thúc phụ đồng thời đòi cái này công đạo, hoặc là các người liền diện chúng ta thánh viện, hoặc là hôm nay liền đem cái này công đạo cho." Cố Sát bắt giữ lệ phong vân, mà Huyền Cẩm Trí Tôn lại mở miệng như thế, thánh viện những đệ tử kia cũng cũng vào lúc này căm giận bất bình đứng lên, rối rít thì uy. Cố Sát quay đầu nhìn một cái đông đảo thánh viện đệ tử, chậm rãi mở miệng nói: "Thánh viện đệ tử cũng nhìn kỹ, hôm nay, bản viện trưởng sẽ vì các ngươi trước nhất cái giờ học, nhớ, tôn nghiêm chỉ tồn tại ở trên mũi kiếm." Sau đó, Cố Sát trường kiếm liền vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Lệ Phong Vân vào má, nói, nói rõ ràng, tại sao sư minh của ta bị vây công lúc không có ai đi cứu, đưa đến hắn kiệt lực mà chết. Lệ Phong Vân sắc mặt đỏ bừng, rất là xấu hổ, Cố Sát cử động thật sự là đang vũ nhục người, hắn trầm giọng nói, "Cố Sát, nơi này là Tổng Minh, chư vị đại đế đều tại đây diện, ngươi sao dám lớn lối như vậy? Vậy hãy để cho bọn họ đi ra." Cố Sát trực tiếp một kiếm lại chặt đứt Lệ Phong Vân một cánh tay, tức giận nói, "Hôm nay cái này công đạo ta muốn định, người nào cản trở ta ta giết kẻ ấy, đại đế cũng không ngoại lệ." Cố Sát mắt lộ ra hung quang kinh cùng pháp tắc ở hắn trong con mắt thay đổi liên tục, hắn cất cao giọng nói, "Sư huynh của ta Tề Quân An đang bị đánh lén bên dưới, như cũ có thể sát hai vị đại đế, vừa vặn ta chuẩn bị nhận lấy sư huynh của ta nguyên vũ trụ đệ nhất nhân danh hiệu, ta cũng muốn thử một chút, ta có thể sát mấy cái đại đế." Vừa nói ra lời này, người sở hữu sắc mặt đều thay đổi. Cổ hoàng tộc Lao tổ vội và nói, "Cố sát, không nhưng đối với đại đế bất kính kính." Cố sát cười lạnh nói, "Bọn họ xứng sao? Sư minh của ta bị hại tử, bọn họ không một người đi ra cho một công đạo, luận công lao, sư huynh của ta Quân An là nguyên vũ trụ liệu mạc một cái kỳ nguyên." so với bọn hắn vị nào công lao nhỏ. Bây giờ, sư huynh của ta vừa mới chết, bọn họ liền bắt đầu làm nhục thanh viện, ở chỗ này hợp, bát hoàng đế tộc đều đến, tại sao không người thông báo thánh viện? Vị kia đại đế ra tới giải thích một chút. Lúc này, một vị minh chủ mắng, Cố Sát, ngươi quá không biết lớn nhỏ, đại đế cũng há là ngươi có thể chỉ trích, chúng ta làm như vậy tự nhiên có chúng ta cân nhắc, ngươi hôm nay ở chỗ này, một chút đại cuộc đều không chú ý, giống kiểu gì. Cố Sát nhìn về vị kia minh chủ, bình nói, ngươi là ai? Vị kia minh chủ trầm giọng nói, bổn tọa Vũ Hoàng minh chủ Thiên Văn. Ồ. Cố Sát gật đầu một cái. Trong tay xuất hiện một cây tràng ngập quy tắc chi lực dây thừng, trực tiếp đem Lệ Phong Vân cho chói ném cho Huyền Cẩm Chí Tôn, trong nháy mắt kế tiếp, hắn cầm kiếm chỉ hướng thiên Văn, nói: "Vậy thì đánh, từ ngươi bắt đầu." Tiếng nói vừa dứt, Cố Sát trực tiếp cầm kiếm phong tới. Mà Đông Đạo các Chí Tôn nhìn một cái, Cố Sát lại đem người chất Lệ Phong Vân cho bung ra, cũng cũng không có cố kỵ, rối rít bắt đầu hướng Cố Sát xuất thủ. Thánh viện nhất phương những trí Tôn đó môn cũng đều chuẩn bị gấp rút tiếp viện Cố Sát, lại bị Cố Sát ngăn cản, một đám gà đất chó sảnh, ta Cố Sát một người đủ để. Cố Sát lời này, để cho rất nhiều người đều cảm thấy bị làm nhục, mỗi một người đều đại mang lên Vừa ra tay chính là Cường Đại Sát Chiêu. Ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi là Tể Quân An sao? Coi như là Tể Quân An cũng không dám lớn lối như vậy. Nhưng mà, rất nhanh, bọn họ liền hiểu, Cố Sát thật không phải thổi nhu bước, hắn thật có thể nhận lấy Tể Quân An kia nguyên vũ trụ đệ nhất nhân danh tiếng. Lúc trước, Tể Quân An một kiếm một cái trí tôn, Cố Sát cũng là một kiếm một cái chí tôn, chỉ một thoáng, huyết vũ mưa như chút nước, chí tôn đâm máu, Cố Sát như vào trốn không người, nhanh chóng liền chém giết mười mấy vị chí tôn, giết được người sở hữu sợ hãi sợ hãi. Cố Sát cũng một lần nữa tái hiện bắt sống lệ phong vân tình cảnh, thanh kiếm gác ở Vũ Hoàng Đế Minh Minh chủ cổ tiên văn bên trên, một tạt một hưu hai cái bạc hai, đánh ra hai cái thông hồng thủ ấn, lạnh lùng nói, ngươi lại cho lão tử nhóm lời nói một câu thử một chút. Chương 497, giao phó. Thiên Văn Chí Tôn trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, há miệng, muốn nói hai câu lời đe gác, nhưng là, nhìn Cố Sát kia lạnh giá ánh mắt, cuối cùng là không dám lên tiếng. Giờ phút này, hoàn toàn yên tĩnh, ra những thứ kia sụp đổ cung điện trà đang dùng chuyển đến một ít tiếng ngoại, dãy tu sĩ thể đều là kinh hãi thưởng, đầy trời vũ tung bay đến, mười mấy vị Chí Tôn vẫn lạc sự tình làm lớn lên. Mà bây giờ, liên tục hai vị đế minh minh chủ bị cố sát bắt, tình thế cũng đã thăng cấp đến không có ai có tư cách đi ra dẹp loạn chuyện này rồi, tất cả đều là trảm mặc không nói lời nào. Lúc này, những đại đế đó muôn ngồi không yên, rốt cuộc có người nói chuyện rồi, trước nhất hiện thân là chân long cấm khu một vị chuẩn đế, tên là Ngao Ngự, hắn hiện thân ở trong thành, lại dẫn đầu hướng cố sát chắp tay nắm lễ, nói: "Cố trí Tôn, ta là Ngao Ngự, đến từ Thiên Hoàng Chân Long Cấm Khu." Chân Long tộc, chính là nguyên vũ trụ chư thiên vạn giới trung cường đại nhất thượng cổ một trong trung tộc, đã truyền thừa nhiều cái kỳ nguyên rồi, mà bây giờ Trong trong vũ trụ trả bảo tồn có hai cái chân lông tộc, trong đó một nhánh ngay tại thiên hoàng, chính là thiên hoang thất đại cầm khu đứng đầu, nắm giữ thật đế tồn tại đạo thống. Cố sát quan sát một chút ngao ngự, từ trên người ngao ngự cảm nhận được một loại hoàn toàn xa lạ khí tức, loại khí tức này rất quái dị, nếu như đem nguyên vũ trụ so với làm đại dương, giờ phút này đó ngao ngự phản phất như là một cái quẫm lấy sau lưng dưỡng khí lon nhân tiến vào trong biển, mặc dù có thể trong thời gian ngắn sinh tồn, nhưng là hành vi bị hạn chế, lại yêu cầu lệ thuộc vào dưỡng khí lon. Cố sát biết rõ, đây chính là thiên địa hạn chế, cái này kỳ nguyên, thiên địa có thiếu, không cách nào chứa đại đế cường giả. Mà nhiều chút từ trước kỷ nguyên còn sót lại đại đế đều là giống như con lấy sau lương dưỡng khí lon vào vào trong biển lục địa sinh vật hành vi bị hạn chế vậy thì thôi chả lúc nào cũng có thể chết cố sát nhìn một chút ngao ngự đúng một nói đại đế có gì chỉ giáo chỉ giáo không dám nhận ngao ngựi vội vàng nói gia phụ từng ở trên cao cổ Sơn Hải thành Trung cùng mạch thiên đế cùng nghe được mấy ngàn năm là là bạn tốt cũng coi như là môn sau đó mạch thiên đế sáng tạo đại tạo hóa pháp cha của ta đã từng tự mình đem ta tộc bí thuật giao cho mạch thiên đế quan hệ tâm đầu ý hợp mà cố trí Tôn ngày là mạch tiên đế chuyển nhân coi như chúng ta cũng có không cạn nhân quả Ta người giữa cũng xem như sư huynh đệ. Nghe được Ngao Ngự nói như vậy, Cố Sát biết rõ, Ngao Ngự đây cũng là vạn bất đắc dĩ đi ra dẹp loạn chuyện này, nhưng cũng không muốn đắc tội chính mình. Vì vậy, Cố Sát liền nói Ngao Ngự lại nói nói, đã là sư huynh, vậy thì nói rõ. Ngao Ngự thấy Cố Sát công nhận tầng quan hệ này, trầm ngâm trong chốc lát, nói, "Cố sư đệ, có thể không thể ngồi xuống tới thật tốt nói, bây giờ ngoại địch mắt long long, chúng ta như thế nội đấu, khởi không phải để cho thân giả thống, cũ giả khoái. Lại, người giết nhiều người như vậy, cũng nên hạ giận, ở đây sao đánh xuống?" Sự tình cũng không chiếm được giải quyết, chỉ sẽ để cho chúng ta vốn là trật vật nguyên vũ trụ thế cục càng thêm giang khổ. Cố sát bình thẳng nói, Ngao sư minh, ta đã nói rồi, ta là muốn nói phải trái, có thể cố sát liếc mắt một cái trước mặt thiên văn trí tôn, nói, những người này, bắt đầu lại từ đầu không có ý định theo ta nói phải trái, đã như vậy, bây giờ ngươi yêu cầu ta nói phải trái, không thích hợp. Ngao ngự mặt lộ làng khó. Đang lúc này, lại có một vị đại đế hiền thân, vẫn là phi thường khí, chắp tay nói, Cố trí tôn, ngươi muốn muốn làm sao xử lý chuyện này Cố Sát nhìn một chút vị kia đại đế, này là một vị đến từ Ly Hận Hoàng nữ đại đế, có chút lao thái long trùng, khí tức không quá ổn định, xem bộ dáng là một vị bị thiên địa áp chế nhanh dầu cạn đến tắt đại đế. Trong lúc nhất thời, Cố Sát tâm lý hơi xúc động, cái này kỳ nguyên quá điên cuồng, đại đế đều đang bị áp chế đến đây, đường đường đại đế, lại sẽ xuất hiện đại hạn buông xuống loại tình huống này, nếu như thả ở còn lại kỳ nguyên, đơn giản là lời nói vô căn cứ. Cố Sát trầm giọng nói, hôm nay đến, ta chỉ là hai chuyện, chuyện làm thứ nhất, cầm lại thuộc về ta Thánh viện Tôn Nghiêm, một điểm này, không cần các ngươi cho, kiếm của ta sẽ cho. Việc sự tình thứ hai, Chính là sư huynh của ta tử, tại sao không người đi cứu, tại sao trùng hợp như vậy, vừa vận ta thánh viện sở hữu trí tôn đều bị bọn lấy, chuyện này dựa vào cái gì không giải quyết được gì. Ngao ngự cùng vị kia tuổi già sức yếu đại đế liếc nhau một cái, ngay sau đó, liền đưa mắt nhìn về mấy vị kia đế minh minh chủ. Giờ khắp này, mấy vị kia đế minh minh chủ cũng không có biện pháp không quan tâm, một vị minh chủ đứng ra, chắp tay nói, "Cố trí Tôn, tể viện trưởng là chúng ta nguyên vũ trụ tín ngưỡng, cho chúng ta nguyên vũ trụ lập được cống hiến công lao, hắn vẫn lạc, chúng ta không thể nào làm như không thấy, chúng ta trước tiên liền tra xét, nhưng là, thật là cái gì cũng không tra được, chính là trùng hợp." Chúng ta cho ra một ít năng vùng, là bọn hắn cùng Thiên Nguyên giới liên thủ, nhằm vào Tề Việt trường. Bày ra một cái như vậy sắc cục, lại, bọn họ là lấy hai vị đại đế làm giá bố trí, chuyện này, thật không phải chúng ta không cho giao phó, mà là thật sự là chiến trường thất lợi mà ngoài ý. Cố sát cười lạnh một tiếng, nói, hay, hay một cái ngoài ý muốn, một cái ngoài ý mớn, để cho nguyên vũ trụ đệ nhất nhân cũng bỏ mình, chiến trường này thất lợi là thực sự đủ như bước, xem ra là sư minh của ta khi có kiếp này, hắn đang chết. Vị Tiêu Minh chủ đội vặn nói, không phải cái ý này, chỉ là, chuyện này, thật chỉ là một ngoài ý muốn chúng ta cũng không muốn xuất hiện chuyện này, đối với cái này sự kiện, chúng ta tổng minh cũng là cảm giác sâu sắc xin lỗi, nhưng chúng ta cũng không có năng lực làm. Cố sát Bình thản nói, chiến trường kia thất lợi, đó chính là thống soái Vô Mưu, hại chết tang quân, xin hỏi, tổng minh cho giao phó là cái gì? Mấy người đều mở ra. Cố sát mắng, ở tại vị Mưu kỳ chính, mấy người các ngươi làm minh chủ, chỉ huy tăng quân, lại xuất hiện lớn như vậy sai lầm, các ngươi không nên gánh vác trách nhiệm tương ứng sao? Các ngươi còn mặt mũi nào chờ đợi ở đây? Chẳng có tư cách gì làm minh chủ." Một vị minh chủ nói, "Cố Chí Tôn, đúng là chúng ta chỉ huy không thích đáng." không thể thưởng thức phá thiên nguyên giới âm lưu, hại nguyên vũ trụ gặp gỡ như thế tổn thất, nhưng dưới mắt, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta chỉ có thể chờ đợi sau này mới đến luận tội, nhưng ta hôm nay liền muốn giao phó." Cố Sắt lạnh lùng nói. Một vị minh chủ nói, "Ngươi muốn cái gì giao phó?" Cố Sắt nói, "Ta liền hỏi một câu, sư huynh của ta bị người hại chết, chuyện này rõ ràng là nguyên vũ trụ cao tầng ra phàn đồ, lại thân phận không thấp, nếu không không có thể tả hữu chiến cuộc, các ngươi trà, còn chưa trà." Một vị minh chủ nói, "Cố Chí Tôn, chúng ta đã nói, thật là ngoài ý muốn." Cố trực tiếp ngắt lời nói, "Được, các ngươi đã không cho giao phó Vậy tự ta lấy, ta cũng chính mình cha. Vừa dứt lời, Cố Sát trực tiếp đem Vũ Hoàng đế Minh Minh chủ Thiên Văn Chí tôn một món tiêu đầu, sau đó, đang lúc mọi người trong khiếp sợ, một kiếm bổ ra, trực tiếp đem Thiên Hoàng đế Minh Minh chủ lệ Phong Vân cũng chém thành hai nửa, kể cả linh hồn cũng mất đi rồi. Trong lúc nhất thời, một mảnh xôn xao, xuất hiện bạo động, Cố Sát huy kiếm giãy, ai mẹ nó dám đụng đến ta giễu hay. Trong lúc nhất thời, Cố Sát cường thế trấn trụ người sở hữu, hắn cất cao giọng nói, các ngươi đã nói là ngoài ý muốn, kia luôn có người được gánh vác hậu quả, hai người này chính là ta muốn giao phó, nhưng là, sự tình, ta còn phải tra, ta tự mình tới tra. Ta hôm nay cũng đem lời thả ở chỗ này, ta nếu là phạm là cha ra dấu vết, bất luận là đế tộc hay lại là cấm khu, bất luận là trí tôn hay lại là đại đế, giết không tha, giết toàn tộc. Ngay sau đó, Cố sát huy kiếm xoay người, trực tiếp chào hỏi một đám thánh viện đệ tử nên ngang rời đi. Cung trong thành, vô số tu sĩ đều chố mắt nhìn nhau, dĩ nhiên cũng làm đi như vậy rồi, ở Tổng Minh đại khai sắc giới, chém chết mười mấy vị trí tôn, bên trên bạch thánh nói đại năng, uy hiếp đại đế, cuối cùng lại nên ngang rời đi, này không phải tiếp Quân An danh hiệu, đây là so với Quân An còn phải mạnh. Chương 498, gặp lại cùng nào. Tống Minh trong thành, một đám thánh viện đệ tử đi bộ cũng mang phòng, nên ngang hướng bên ngoài thành đi, chung quanh những giày đặc đó quân đội đều rối rít hướng hai bên nhượng bộ ra một nhánh đại đạo. Rất nhiều tu sĩ đều nhìn cái kia trẻ tuổi bóng người, tâm lý một trận phức tạp. Này là bực nào khí phách a, đại trưởng phu làm như thế vậy. Tổng Minh a, hội tụ nguyên vũ trụ cao tầng địa phương, những thứ kia vô số người cũng chu bước, tâm sinh kính sợ trí cao vô thượng nơi, nhưng này vị mới tu hành mấy trăm năm tu sĩ trẻ tuổi, một người một kiếm, giết cái thông suốt, cái gì được không người dám ló đầu, không người dám ngăn trở, đây chính là có đại đế ở hiện trường a, đại đế cũng không dám ngăn trở bị dứt nhân. Trong đám người, Thánh viện những đệ tử kia cũng mở mày mở mặt rồi, từ thế quân an vẫn lạc sau đó, Thánh viện địa vị cấp tốc hạ xuống, những thứ này Thánh viện các đệ tử tâm lý cũng kìm nén một hơi thở, hôm nay rốt cuộc phun ra ngoài. Bóng lưng kia, thật không ngờ vĩ đại. Thánh viện trong hàng đệ tử, rất nhiều nữ tu sĩ cũng không tự chủ được nhìn về phía vượng nghe Thường, trong ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ, Cố Sắt cùng Phượng nghe Thường là vị hôn phu vị hôn thê, chuyện này ở Thánh viện bên trong vẫn luôn có truyền lưu, một mực cũng bị rất nhiều người nghị luận, nhưng có thể vào nhập viện đều là thiên kiêu, cùng Phượng nghe thưởng có thể tiếp xúc Cũng phần lớn đều là cao cấp nhất thiên tiêu, mặc dù biết do Phượng Nghê Thường cùng cố sát quan hệ, có thể các nàng cũng đều không đến nổi hâm mộ, nhưng hôm nay rất nhiều người đều hâm mộ rồi. Phượng Nghê Thường bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, may là nàng vẫn luôn là thuộc về cái loại này lao luyện hình, gặp biến không kinh người vật, cũng đều có chút không tốt làm ý, chỉ là nhìn về phía trước người kia bóng lưng, trong lòng cũng vẫn là không nhịn được thăng ra một trận hoan hỷ. Mặc dù, chỉ cần ngươi bằng Bình An An ta liền vui mừng, khả năng nhìn ngươi từ một cái mênh mông động động to xác, trở thành bây giờ này sợ tuyệt trư thiên vạn giới đại nhân vật, cũng là tiên đạo chiếu cố. Phượng Nghe thường có chút hoảng hốt, trong đầu hiện ra lần đầu tiên thấy cố sát lúc, hắn vẫn một cái mới từ địa cầu trốn đến địa tiên giới tiểu nhân vật, tiết lộ ra không biết gì không sợ lỗ mãng, thỏa thỏa một cái trẻ con miệng còn hồi sữa, lại càng về sau, thánh mộ gặp nhau, đối phương thành thục rất nhiều, nhưng, hay lại là trước sau như một không sợ, luôn là như vậy trừng dường, tự tin như vậy. Khi đó, chỉ là từ đoán trước tương lai một góc, mình muốn lôi kéo đầu tư, để đổi lấy hồi báo. Là lúc nào lên tâm tính thay đổi lâu rồi, là vì hắn hộ đạo 10 năm? Hay là hắn ở thí luyện chi địa lĩnh cho ta mà chiến đều có đi Phượng Nghê thường nhớ tới ban đầu ở thí luyện chi địa thấy Cố Sát rơi vào hiểm cảnh lúc chính mình cảm giác vô lực, nàng cuồng loạn kêu khóc, "Ta không cần trí tốt nữa, ta không cần, chỉ cần hắn có thể sống khỏe mạnh dù là dù là hắn lại là người bình thường cũng tốt, ta che chở hắn liền có thể, ta không muốn làm trí tôn phu nhân hẳn là từ một khắc kia bắt đầu." Nàng ở cũng không có biện pháp đem Cố Sát coi là một cái không hiểu chuyện thằng nhóc to sắt rồi. Nhìn trước mặt kia ham hở, phong thái tuyệt thế Cố Sát, Phượng Nghe thường đột nhiên lộ ra một luồng cười, nhẹ giọng nói, "Mạc Kỳ nhìn các ngươi mãi mãi cũng là như vậy chứ, dương, cũng là như thế không sợ. Nếu như một người có thể vĩnh viên không sợ, có thể vĩnh viễn trú ngự vậy thì có nghĩa là người này vẫn luôn sống rất tốt. Cố Sát ở Tổng Minh Đại Sát một trận, cuối cùng nên ngang mà đi sự tỉnh, ở Sơn Hải Quan nhắc lên thật lớn song gió, đưa tới một mảnh xuân sao. Mà sau đó, Cố Sát càng là trực tiếp hạ lệnh, đem phân Tán ở Sơn Hải Quan các nơi Thánh viện đệ tử toàn bộ gọi đến Sơn Hải Thành, trực tiếp không có ở đây quản chiến sự rồi, hơn nữa trực tiếp công khai tuyên bố, từ nay về sau, Thánh viện cởi ly Đế Minh, không hề bị Đế Minh quản lý. Rất nhiều người đều tại màng Cố Sát không biết đại thể, lúc này làm những việc này, một chút cái nhìn lại cục cũng không có, ảnh hưởng quân tâm, dao động nội bộ đoàn kết. Chỉ là, cố sát ngay tại Sơn Hải trong thành, nhưng không ai dám đến rủi ro, tất cả đều chỉ dám ở bên ngoài len lén mang mấy câu. Trong một đoạn thời gian này, Sơn Hải quan tương đối bình tĩnh, bởi vì hôm nay là đàm phán giai đoạn, bất luận là nguyên vũ trụ hay lại là thiên nguyên giới cũng đang khắt chế mấy phe tận lực không nổi lên va ba chạm, mặc dù thỉnh thoảng sẽ bùng nổ một ít xung đột nhỏ, nhưng đều vẫn là không có gì to tát. Nếu nói là lớn nhất náo nhiệt, đương kim thánh viện giống chống khua triều truy xét Tế Quân An bị háng hại một chuyện nhi, bất quá, động tĩnh mặc dù lớn, nhưng là không có gì tiến triển. Đây cũng là ở cố sát như đã đoán trước, những người đó nếu dám háng hại Tế Quân An Tất nhiên là sẽ đem vết tích lao đi được sạch sẽ. Nhưng là, Cố Sát không nóng nảy, mặc dù hắn đã tại Tổng Minh Đại Sát vừa thông suốt, nhưng đây chẳng qua là ra một hơi thở mà thôi, sự tình còn xa xa không tới kết thúc thời điểm. Có Tổng Minh trận chiến ấy, Cố Sát hy vọng giết đi ra, thánh viện trên giới đều rất phục tùng hắn điều lệnh, hơi có mấy phần ban đầu tể quân an ở thánh viện phong độ, nếu như không phải Cố Sát đã rõ ràng biểu thị không thích đáng vị trí trưởng, rất nhiều người cũng sẽ lên tâm đề cử Cố Sát làm vị trưởng. Không có tể quân an thánh viện, chính là bầy nhìn xung quanh một tảng dày, nhưng bây giờ có Cố Sát, thánh viện tôn nghiêm hy vọng một lần nữa thành lập. Bất quá Những thánh viện đó cao tầng cũng muốn được thông suốt, Cố Sát có làm hay không viện trưởng cũng không có vấn đề, chẳng qua là không có cái kia danh mà thôi, tiếp theo bất luận là ai làm viện trưởng, chân chính có thể làm chủ nhân chỉ có thể là Cố Sát. Ở Sơn Hải thành đợi một đoạn thời gian, chờ đến các nơi thánh viện đệ tử đều không khác mấy đến đông đủ sau đó, Cố Sát đã đi xuống một đạo chỉ thị, chọn lựa rất lớn một nhóm người tay, an bài hộ tống tế quân an cùng với đông đạo chết trận hy sinh thánh viện tu sĩ thi thể trở lại Thiên Hoàng. Lão đại, ta không nghĩ xoay chuyển trời đất hoàng. Một ngày này, Cổ Dao tới tìm được Cố Sát, đưa ra một cái như vậy yêu cầu. Cố Sát nhìn lên trước mặt Côn Đao, tâm tình có chút nặng nghề. Lúc này Côn Đao rất tiêu tuyệ, vẫn là đỡ lấy một cái kia đại đầu trọc, vóc người so với lúc trước trên địa cầu lúc còn phải khôi ngô, đeo một cây đại đao, trên đầu trối màu trắng hiu không, thuộc về một cái đại hiếu trạng thái, bởi vì Côn Đao sư phụ cũng chết trận, là vì đi cứu Tề Quân An tử, chỉ là hắn sư phụ liền một cái đại thánh, chẳng những không cứu được Tề Quân An, chả đem mình vào, bị chết rất thảm. Cố Sát cùng Côn Đao cùng ngồi ở ngưỡng cửa, trong sân là cả thụ, từ từ héo, trung quy lộ ra có vài phần cô đơn. Tại sao không đi trở về? Cố Sát hỏi. Cung Dao Tâm tính thấp, nói: "Ta sư phụ chết rồi, lao đại, ngươi biết rõ, chúng ta ban đầu tất cả mọi người đều bị buộc rời đi địa cầu, ta là sư phụ cứu được, chẳng những hộ ta rời đi địa cầu, trả thu ta làm đệ tử, ta thực ra thật ngu đột, nhưng là, sư phụ chưa bao giờ ghét bỏ ta, ta giống như là cha của ta như thế nhân của ta, dạy dỗ ta như là, hắn đã chết." Cung Dao cặp mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói: lao đại, ta để ý nhất nhân, chỉ có ngươi và ta sư phụ, nhưng hắn bây giờ chết. Vậy ngươi lưu lại muốn làm cái gì? Chui luyện cũng tốt, giết nhiều chọn người báo thù cũng tốt, ta muốn nhiều hơn nữa đợi một thời gian ngắn." Bởi vì lão đại, trở lại thiên hoa sau, ta muốn hồi địa cầu, ta cảm giác mệnh quá a. Chương 499, Đàm Phán Băng, đại chiến bắt đầu. Cung Dao Tuổi thân giống như một cái 300 cân bà bảo, khóc tứ thiết, cầm trong tay một cây cành cây nhẹ nhàng trên đất vén lên các vòng tròn. Cố sát thở dài, nhắc tới, Cung Dao Tuổi tác so với hắn lớn hơn cái mười mấy tuổi, nhưng là, coi là hắn trọng sinh lúc trước gian, hai người tuổi tác tương phản, dĩ nhiên, cho dù không tính là, hai người bây giờ đều là mấy trăm tuổi, mười mấy tuổi chênh lệch cũng không phải chuyện. Chỉ là Côn Dao vẫn luôn là có chút gở, lúc trước trên địa cầu lần đầu tiên gặp mặt lúc, cái này to con đại đầu chọc cũng rất từ tâm nhận thức đại ca, cho tới nay cũng biểu hiện phi thường lạc quan, cả ngày lẫn đêm đều là của nhà. Cố Sát vẫn là lần đầu tiên thấy Cuồng Dao như thế lo lắng đêm mê. Thực ra, ta cũng rất mệt mỏi. Cố Sát ôm Cuồng Dao vào vai, nói, ta cũng muốn hồi địa cầu, nhìn lại này mấy trăm năm năm tháng, ta mới phát hiện, ta thoải mái nhất thời gian, lại là ở viện mộ tôi thời điểm. Ta biết rõ, Cuồng Dao nói, năm đó, ta rất hâm mộ lao đại người, tuyệt thế vô song, vô địch thiên hạ, ta cảm thấy cho ngươi thật là hy vọng. Toàn thế giới cũng thần phục ở chân ngươi hạ. Khi đó à, ta thật nghĩ đến ngươi là toàn thế giới vui sướng nhất nhân, ta luôn nghĩ truy tìm ngươi nhị bước, ta cũng phải trở thành vui sướng nhất nhân, cho tới sau này, bận rộn tu luyện, ngừa không ngừng vó câu chém giết, chẳng phân biệt được ngày đêm buồn ba, ta mới dần dần biết, kia không phải vui vẻ, đó là trên ép, là chỉ có thể tiến tới không thể lui về phía sau cùng dừng lại bất đắc dĩ, ta, đến bây giờ cũng bất quá một cái kim tiền tu sĩ mà thôi, ta cũng gian nan như vậy, như thế chăng? Vui vẻ, bận rộn như vậy, huống chi lão đại ngài đâu rồi, ở tầng dưới chốt thời điểm, ta cuối cùng là ngưỡng vọng vận nhân uyên nghĩ bọn họ biết bao vui sướng giường nào, sao thế nào hả, ta mới hiểu được, đứng càng cao, biết càng nhiều, kiến thức càng rộng, mới là càng khó đạt được thỏa mãn, cách vui vẻ càng ngày càng xa. Cố sát khẽ thở dài một hơi, nói, ta cũng không nhanh nhả, theo chứ thực lực trở nên mạnh mẽ, cảm giác vô lực càng ngày càng nặng. Cung Dao thấp giọng nói, Văn Minh thì kỳ địa cầu thật tốt ta, khi đó ta đi giang hồ, thỉnh thoảng vận khí tốt, kiếm cái sắp xỉ 1000, ta liền rất vui vẻ rất thỏa mãn hơn rồi, đi giữa chân thành giữa chân, quẻ rượu trêu cái muỗi, ta đã cảm thấy nhân sinh tràn đầy hy vọng, nhưng là nhưng là, hết thảy đều không trở về được, thực ra Ta sớm liền biết rõ không trở về được, nhưng là, ta theo đến sư phụ, ta cái gì cũng không dùng ý, ta như cũ có thể coi cái rốt nát vô chi tiểu nhân vật đánh nhau. Thưa, tìm sư phụ, gây họa, tìm sư phụ, vừa ý cái bảo bối, cũng đi tìm sư phụ, ta như cũ có thể lưu lại kia một chút tiểu tiểu thỏa mãn cùng vui vẻ, nhưng bây giờ, không lưu được, lao đại, ta mệt mỏi. Cố sát nhìn cùng nau, do dự hồi lâu, nói, trở về đi, mệt mỏi đi trở về, đợi chuyện chỗ này, chờ ta xoay chuyển trời đất hoàng, ta sẽ nghĩ biện pháp điều chỉnh địa cầu quy tắc chế, ta đưa ngươi hồi địa cầu, bây giờ Địa cầu đã sống lại, chúng ta cũng coi như có mở ra, mệt mỏi, liền trở về nghỉ ngơi một chút, rất tốt. Cảm ơn ngươi, lão đại. Cũng đau nghẹn nào nói nói, chỉ là, lão đại, thật xin lỗi, ta lúc đầu vẫn luôn nào tưởng có thể đi theo ngươi những bước, có thể cùng ngươi đồng thời chinh chiến vũ trụ, ta không làm được, con đường này, ta không thể bội ngươi. Cố Sát cười một tiếng, nói, không sao, chờ ta đem làm xong chuyện, ta trở lại nói tới chỗ này, Cố Sát dừng lại, hắn trong lúc bất chợt cũng có chút mê mang, chuyện hắn, thật làm hết sao? Hắn còn có một cái tự kiếp chờ, hắn trả cùng Bức Ca có hôn độ ước hẹn. Hắn còn phải cứu nguyên vũ trụ, có thể hoàn thành sao? Hắn rất muốn nói chờ ta làm xong chuyện, ta cũng trở về địa cầu nghỉ ngơi. Nhưng, lời đến quai miệng, luôn là không nói ra được. Cố Sát cùng Cuồng Đao ở ngưỡng cửa ngồi rất lâu, sau đó liền rời đi. Cố Sát không có cưỡng chế yêu cầu bây giờ Cuồng Đao liền trở lại Thiên Hoàng, đồng ý Cuồng Đao tỉnh cậu. "Muốn ngươi, muốn rời đi, chung quy là hy vọng đem tâm lý những thứ kia giảng buộc xử lý xong, mới có thể thanh thản ổn định đi đến một địa phương khác." Đối với Cuồng Đao mà nói, Sơn Hải Quan thật tốt đánh một trận, đã là suy nghĩ nhiều sát điểm địch nhân hết sức vì sư phụ báo cái thù, cũng thì không muốn phụ lòng mấy trăm năm tu hành. Cùng đau rời đi, cố sát tâm tình vẫn còn có chút đê mê, hắn đứng ở trong trang viên, yên lặng nhìn cả vườn khô héo lá cây khắp nơi bay tán loạn, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một câu nói cố nhân lần lượt điêu linh, thật giống như này lá rơi trong gió hắn nhớ tới rất nhiều rồi nhân, Long Châu tần lão, tiếp tuyến viên Miếp Thanh Thành, bây giờ vẫn còn ở địa tiên giới Hàn Trạch, thậm chí hắn còn nghĩ tới rồi sau khi sống lại người thứ nhất giết tử hoa hậu lớp Trần Nam Nam vân vân, rất nhiều. Người giống như là đèn kéo quân như thế ở hắn trong đầu thoáng hiện mà qua. Đầy trời bay tán loạn lá khô bên trong. Phượng Nghê Thường xuất hiện sau lưng Cố Sát, đưa hai tay ra, ôm lấy Cố Sát đeo, mặt dán vào Cố Sát sau lưng, nhẹ giọng nói: "Không sao, ngươi đã rất khá, nếu như mỏi mệt rồi, chúng ta liền nghỉ ngơi, không suy nghĩ gì cả, nếu như thật sự không nghĩ kiên trì, chúng ta liền cái gì cũng không quản, chúng ta hồi địa tiên giới, chúng ta có thể đi quá người bình thường sinh hoạt, nếu như ngày nào mệt mỏi, chúng ta lại đổi một cái thân phận." Cố Sát chậm rãi xoay người, túi đầu nhìn Phượng Nghe Thường, trên mặt lộ ra một luồng mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Được, nghe ngươi, đợi lúc nào ta mệt mỏi, chúng ta trở về địa tiên giới." Phượng Nghê Thường ôn nhu nói: "Ừ. Ta còn có thể cùng ngươi đi địa cầu, chúng ta đi xây lại địa cầu, đem địa cầu khôi phục thành tiên nguyên giới xâm phạm trước bộ dáng, chúng ta cùng đi đi học, sau đó ta đổi theo ngươi hoặc là ngươi đuổi theo ta, chúng ta đồng thời học trung học, học đại học, sau đó đi du lịch một ngày này, mặt trời chói chang, cả vườn lá khô bay tán loạn bên trong, Phượng Nghê Thường ngồi ở sân cỏ bên trên, Cố sắt nằm trên đất, đầu tựa vào Phượng Nghê Thường trong ngực, rất ngủ rất sâu. Phượng Nghê Thường túi đầu nhìn Cố Sát, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn, ánh mặt trời rơi xuống, hết thảy đều tựa hồ năm tháng qua tốt. Bất quá, phần này hòa bị người phá vỡ. Huyền Cầm Chí tôn vội vã và chạy vào, thần sắc có chút khẩn trương nói: "Thúc phụ oách, thím cũng ở đây nhỉ?" Cố Sát đứng dậy hỏi thế nào. Huyền Cầm Chí tôn vội và nói: "Thúc phụ, đàm phán không thành rồi." "Tình huống gì?" Cố Sát tự nhiên biết rõ Huyền Cầm nói là Nguyên Vũ trụ cùng Thiên Nguyên giới đàm phán ngừng chiến sự tình, từ hắn ở Tổng Minh Đại Sát một trận sau đó, Thánh viện tôn nghiêm một lần nữa lấy trở lại, khoảng thời gian này, sở hữu hội nghị đều có Thánh viện thăm dự. Bất quá, Cố Sát không đi qua, vẫn luôn là Huyền Cầm Chí tôn phụ trách. nói: "Thiên Nguyên giới đề yêu cầu thật là quá đáng, tại chỗ liền đánh." Có hai vị chuẩn đế bị trọng thương, đã khẩn cấp đưa về Thiên Hoàng chữa trị đi, nhưng đen nhiều đỏ ít, bất quá, thiên nguyên giới bên kia cũng không nhẹ nhõm, bây giờ song phương dương cung bắt kiếm, đại chiến gần sắp nổ ra. Cố Sát hơi híp một chút con mắt, nói, chuẩn bị một chút, Thánh viện những đệ tử trẻ tuổi kia cũng đừng lên rồi, chúng ta Thánh viện không chấp nhận đế minh điều lệnh. Buồn trước hết. Chương 500, chủ cùng phái, chủ chiến phái. Thúc phụ, ngày trước chớ vội. Huyền Cầm gọi lại Cố Sát, nói, thúc phụ, ngài mấy năm nay một mực ở bế quan, cho nên, đối nguyên vũ trụ thế cục biết rõ Cố Sát nghi ngờ nói. Viên Cầm trầm mặc một hồi, nói: "Trận chiến này, sợ rằng không tốt ánh. Viên Cầm thở dài một cái, nói: "Thúc phụ, thực ra, Nguyên Vũ trụ một mực chia làm hai cái đại phái hệ, chủ chiến phái cùng chủ cùng phái, cha ta tôn là chủ chiến phái người dẫn đầu, bây giờ, hắn biến mất, thế cục đã xoay ngược lại, bây giờ chủ cùng phái chiếm cứ thượng phong. Mấy ngày nay hợp, ta có thể rất rõ ràng cảm giác, chúng ta chủ chiến phái đã bị áp chế hoàn toàn rồi, nếu như không phải là bởi vì có ngày trước ở Tổng Minh đại sát một trận, cho chúng ta chủ chiến phái tâm, lần này đã phản, sợ là chúng ta Nguyên Vũ trụ đã đón nhận tiên nguyên giới các nhường 30 đại thiên thế giới quá đáng yêu cầu." Cố sát cau mày, nói: "Lại còn có chủ cùng phái, những người này là suy nghĩ có hố. Chúng ta nguyên vũ trụ cùng tiên nguyên giới là thiên nhiên đối lập, căn bản là không cách nào cùng tồn tại, ngoại trừ từ chiến, còn có cái gì lựa chọn?" Huyền Cầm trầm ngâm nói: "Chiến, là tất cả mọi người đều biết rõ, nhất định là phải chiến, nhưng là, chủ cùng phái ý tưởng không giống nhau, bọn họ cho là, bây giờ từ chiến, chúng ta không có thủ thắng khả năng, cho nên, yêu cầu các loại chờ đến thiên địa hạn chế biến mất, đại đế có thể tự do xuất thế." Cố sát hỏi thế nào? Nguyên vũ trụ bây giờ gì tổn đại đế, có thể nghiền ép tiên nguyên giới đại đế? Huyền Cầm giải thích: Tiêm ngược lại không phải, gần đó là so sánh mà nói, chúng ta nguyên vũ trụ đại đế tổng hợp lực lượng, là yếu hơn Tiên Minh giới, nhưng là, trước kỷ nguyên trùng, có mấy vị thật đế bắt trước mạch thiên đế, liên thủ sáng tạo ra một môn đặc biệt tu hành hệ thống, tên là Công Đức Tu Luyện Pháp. Chúng ta Thánh viện Tiên Điệu Huyền Hoàng Linh Lung Tháp chính là thành công nhất án lệ, pháp này có thể hội tụ lòng dân tín ngưỡng, lấy công đức tấn thăng, thậm chí, nếu như công đức đủ, có thể trực tiếp đạt được thật đế quả vị. Cố cho nói, cho nên, chủ cung phái chính là đem hy vọng ký thác vào công đức tu luyện pháp bên trên bọn họ cho là chỉ cần chịu đựng đến thiên địa hạn chế biến mất, bọn họ liền đại quy mô quảng bá công đức tu luyện pháp, sau đó dây chuyển sản xuất thức đại lượng chế tạo cường giả, dùng cái này tới phản công thiên nguyên linh giới. Huyền Cầm gật đầu một cái, nói, liền là như thế. Huyền Cầm lại trầm mặc một hồi, nói, bây giờ thế đạo này, đế không hiền thế, chí tôn là vua, nguyên vũ trụ lại thế, chủ yếu là do các phe trí tôn chủ đạo, Cha Ta Tôn là chủ chiến phái, cũng bởi vì hắn, chủ chiến phái vẫn luôn áp chế chủ cùng phái. Nhưng, lần này, Cha Ta vẫn lạc, là, là một cái bước ngoặt, chủ cùng phái phản chế chúng ta chủ chiến phái, cho nên Ba gồm lần này đi tới Sơn Hải Quan 12 vị đại đế, cũng chỉ có 4 vị là một mực cùng hội chủ chiến, nhưng hôm qua ban đêm trò chuyện xử bằng bản, đại đế đánh cờ, chúng ta chủ chiến phái 4 vị đại đế, bị thương nặng 2 vị, cục chúng ta thế liền khó hơn, cho nên bây giờ này thượng, sợ rằng không tốt đánh, chủ cùng phái nhất định là xuất công không xuất lực. Cố sát nhíu mày một cái, nói: "Cho nên, sư huynh của ta tử, không nhất định là thiên nguyên giới cùng thiên hồn các cấu kết, rất có thể là chủ cùng phái giở trò. Cho nên, tự theo sư huynh sau khi chết, thánh viện liền bị gạt bỏ ép, cũng là bởi vì chủ công phái." Huyền Cấm hít sâu một hơi, gật đầu một cái. Cố sát lại hỏi bây giờ, chủ cung phái đã không chế sơn hải quan, có thể nói như vậy? Huyền Cầm nói. Cố sát nhíu mày một cái, hắn không biết rõ đánh giá như thế nào, chỉ là hỏi thực ra, lấy ban đầu tể sư huynh thực lực, ở áp chế chủ cung phái sau, hoàn toàn có thể thống hạ sát thủ, tại sao còn muốn giữ lại cái này tài hoang ầm? Huyền Cầm nói, phụ tôn lúc còn sống, từng nói qua, chủ cung phái ý tưởng quá mức lý tưởng hóa rồi, bọn họ cho là từng bước một nhẫn nhịn, là có thể tranh thủ thời gian, nào ngờ, thiên nguyên giới là không có khả năng bởi vì nhẫn nhịn hay thu tay, bọn họ chỉ có thể tệ hại hơn. Ngoài ra chính là cái gọi là công đức tu luyện pháp, cụ thể có thể thành công hay không cũng rất khó nói, dù sao, không có ai chân chính thông qua công đức tu luyện pháp thành tựu quá đại đế quả vị, nhưng này dù sao cũng là một cái hy vọng, cho nên phụ tôn một mực tận sức vì vậy lấy chiến tranh lấy thời gian, mà không phải lấy nhượng bộ tranh thủ thời gian. Nhưng là, chủ cùng phái lại không đồng ý, bọn họ cho là nhượng bộ mới có thể bảo toàn càng nhiều hữu sinh lực lượng, nếu không, đại chiến đánh sinh linh đồ thán, đến phía sau, cho dù công đức tu luyện pháp thành công, cũng không kịp. Đây chính là phụ tôn không có đối với chủ cùng phái quá mức chen ép nguyên nhân chủ yếu, bởi vì hắn thấy Đây chỉ là lý niệm tranh, mặc dù hắn không đồng ý chủ cùng phái, nhưng là, hắn tôn trọng chủ cùng phái, bởi vì bọn họ mục đích cũng là vì cứu nguyên vũ trụ. Chỉ là, phụ tôn không nghĩ tới, chủ cùng phái không có phản chế chúng ta chủ chiến phái, lại sẽ bị mặt, đối với hắn hạ sát thủ, sớm biết rõ chủ cùng phái tàn nhẫn như vậy, một ngày phản chế, liền bắt đầu đối với chúng ta chủ chiến phái điên cuồng chèn ép, chúng ta thánh viện ngơ ngỡ, chỉ là chủ chiến phái một cái xúc ảnh, chúng ta thánh viện may mắn có thuốc phụ ngài chống giữ, có thể còn lại rất nhiều đạo thống cũng rất khó khăn. Ban đầu ta đến lượt đề nghị phụ tôn đối chủ cùng phái cũng. Thống hạ sát thủ Cố sát suy nghĩ một chút, hỏi những đại đế đó đây. Thật đế đây. Dù sao, nguyên vũ trụ chân chính căn cơ, hay lại là những thứ kia tầm khu? Huyền Cầm lắc đầu nói, bây giờ thế giới này hạn chế thời đại, các đại đế quyền phát biểu không nặng, không phải nói bọn họ không làm chủ được, mà là bọn hắn cơ bản không đại năng đủ như thế, gần đó là hiện thế, thời gian cũng rất ngắn, căn bản không cách nào tới quyết sách đại thế. Ngoài ra, chúng ta nguyên vũ trụ, bây giờ bác hoàng mỗi người có một vị thật đế, tổng cộng là 8 vị thật đế, giữa bọn họ cũng là ý kiến không thống nhất, có chủ hòa, có chủ chiến, thậm chí Ta có thể nói, nguyên vũ trụ sở dĩ sẽ chia ra thành chủ cùng chủ chiến hai phái, bản chất chính là từ các đại đế khác nhau mà dọc theo đi xuống. Ta hiểu được." Cố Sát gật đầu. Huyền Cầm nói, "Thúc phụ, bây giờ chủ chiến phái thế cục không được, tất cả mọi người muốn đẩy ngài đi ra thay thế cha ta tôn vị trí tới lãnh đạo chủ chiến phái, bây giờ Vũ Hoàng cùng Thiên Hoàng Đế Minh Minh chủ đều bị ngài giết, đây cũng là chúng ta chủ chiến phái một bước mặt, nếu như có thể đem hai phen này Đế Minh vị trí Minh chủ đoạt đến chúng ta chủ chiến phái trong tay, cục chúng ta thế cũng có thể kiểm soát ở." Cố Sát đầu một cái, không cần Huyền Câm nói. Hắn cũng có thể biết rõ bây giờ thế cục, chủ chiến phái yêu cầu tranh thủ lực lượng. Bởi vì một lần này hỗn loạn, chủ chiến phái không chỉ có chỉ là tổn thất người dẫn đầu Tề Quân An. Nếu như chỉ là Tề Quân An vẫn lạc, Cố Sát hoàn toàn có thể thuận vị trên đỉnh, nhưng mấu chốt là Tề Quân An vẫn lạc, chủ chiến phái gặp gỡ gạt bỏ tính toán, tổn thất phi thường thảm trọng, đây mới là bị áp chế mấu chốt nguyên nhân. Cố Sát trầm mặt một hồi, nói: "Đi trước biên quan đi, ta cũng muốn nhìn một chút những thứ kia chủ cùng phái muốn làm cái gì, nếu như lại vừa là đối ngoại vâng vâng dạ dạ, đối nội trọng quyền đánh ra, ta sẽ không để ý trên đỉnh sư huynh vị trí." Chương 501, thanh âm Một cái là đủ rồi, đây là Cố Sát lần đầu tiên leo lên Sơn Hải Quan, đó là một loại không cách nào nói nói rung động, đó là một mảnh đại qua bích, mênh mông bát ngát, cho dù bây giờ Cố Sát đã là trí tôn, lại nhất niệm tồn tại cảnh giới đã đạt đến đỉnh phong, hắn cặp mắt đã trải qua vô số lần tôi luyện, thi triển ra vô thượng nhãn thuật, như cũng không cách nào theo dõi mảnh này đại mạc toàn cảnh, vô số viên huyết sắc đại nhật lớn vô cùng, ngang qua trường không, giống như đầu linh bất hủ man thú trấn áp tại chân trời, đỏ bừng mã diễm giữa. Trong đại mạc, có rất nhiều hỏa, tiền nhiên mấy ngàn năm cũng không tắt, thậm chí có đá trưởng tồn hàng mấy trụ, mấy trăm năm ma ngẩng đầu nhìn về xa xa bầu trời, tạo thành một cái thật lớn viên, hóa thành một cái đáng sợ vầng xoáy, tạm thành tâm nguyên, bóng đêm vô tận cùng hỗn độn ở trong đó, tràn ngập một loại không thể nói kinh khủng. Kia đó là song song vũ trụ gián tiếp nướng chỗ, bị mệnh danh là vô tận lỗ đen. Huyền Cầm chỉ một mảnh kia tâm nguyên nói, tiến vào bên trong, liền có thể tiến vào thiên nguyên linh giới, nhưng là, ngoại trừ Hắc Ám Kỳ Nguyên Thời Kỳ của Cổ Thiên Đế ngoại, không có ai thành công tiến vào quá thiên nguyên linh giới, vô số hiền cũng từng nghĩ qua một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đều muốn trực tiếp tiến vào thiên giới, nhưng là, cũng thất bại, chỉ có Cố Thiên Đế còn sống đi ra. Cố sát thi triển pháp thuật cảm ứng một chút, kia vô tận trong hắc động tràn đầy cực kỳ khủng bố hạn chế, đối nguyên vũ trụ sinh linh nắm giữ cực lớn áp chế cùng chiếm đoạt tính, không quá có thể thành công vượt qua cái cái lỗ đen tiến vào thiên nguyên giới, nhưng là, sức mạnh kia lại cùng thiên nguyên giới hắc ám không rõ thập phần phù hợp. Nói cách khác, thiên nguyên giới có thể tới lui tự nhiên, nguyên vũ trụ nhưng không cách nào tiến vào. Huyền Cầm lại tiếp tục nói, đã từng, cũng có tiền bối nói lên phong ấn cái kia vô tận lỗ đen, nhưng là, cũng cũng thất bại, thậm chí có mấy lần trả đổi lên hiệu quả ngược, chẳng những không có phong ấn lỗ đen, ngược lại để cho lỗ đen làm luẩn ra. Cố sát gật đầu một cái, đoạn lịch sử này Hắn là biết rõ, ở trên sách sử thấy qua, duy nhất một lần đưa đến hiệu quả hay lại là ban đầu không có làm phản tiên hồn các, bọn họ thành công để cho vô tận lỗ đen rút nhỏ, mặc dù chỉ có một chút hiệu quả, lại cho nguyên vũ trụ rất lớn kích lệ. Nhưng mà, đang lúc tất cả mọi người đều ở vui mừng lúc, thiên hồn các lại đột nhiên phản bội, cùng thiên nguyên giới hợp tác, phía sau cho nguyên vũ trụ một đao, thiếu chút nữa thì đưa đến nguyên vũ trụ ở trên cao cái kỷ nguyên liền tiêu diệt, cũng may thời khắc mấu chốt ra một cái Cố Thiên Đế ngăn cơn sóng dữ. Ngay tại Cầm cùng Cố Sát trao đổi thời điểm, trong hư không truyền tới một trận nhỏ nhẹ động, một vị trí tồn xuất hiện, chính là cổ hoàng tộc lão tổ Danh hiệu Kim Hoàng Chí Tôn. Cố Sát cùng Kim Hoàng Trí Tôn cũng coi là quen biết, đoạn thời gian trước, Cố Sát ở tổng minh tức giận, Kim Hoàng Chí Tôn từng ra mặt quên giải, mặc dù lúc ấy Kim Hoàng Chí Tôn là vì tổng minh nói chuyện, nhưng là, hắn cùng với Cố Sát không có kết toán. Mà Cố Sát là cổ hoàng tộc con rể, mấy trăm năm bế quan bên trong lại rất được cổ hoàng tộc trượng nghĩa tương trợ ân tình, quan hệ rất là thân cận, cho nên, khoảng thời gian này, Cố Sát ở tại Sơn Hải trong thành, vị này Kim Hoàng Chí Tôn viếng thăm quá nhiều lần. Cổ hoàng cũng một mực cùng viện giáo gần như mỗi một thời đại trẻ tuổi tiên kiêu cũng sẽ đưa về Thánh viện học tập, cũng là kiên định chủ chiến phái. Cố Chí Tôn, Kim Hoàng Chí Tôn chắp tay. Cố Sát chắp tay đáp lễ, nói: lao tổ không vội trấn giữ cổ hoàng tộc quốc đội, thế nào có rảnh rỗi chạy tới tìm ta." Kim Hoàng Chí Tôn đi tới gần, thấp giọng nói: "Cố trí Tôn, lao hủ là sợ ngài xung động, chuyên tới để khuyên giải." Ngài được lập tức rời đi. Vừa nói, Kim Hoàng Chí Tôn nhìn một chút Huyền Cầm, nói: nghĩ đến, Huyền Cầm Tôn Giải hẳn đã với ngài nói qua chúng ta chủ chiến phái bây giờ tình cảnh chứ?" Cố Sát gật đầu một cái. Kim Hoàng Chí Tôn nói: "Bây giờ, tổng minh bao gồm tổng minh chủ ở bên trong." nãy đa số quyết sách cao tầng đều đã bị chủ cùng phái bắt lại, chúng ta chủ chiến phái thế cục thật không tốt, chức có thể viện trưởng ở, cho dù tổng minh chủ là chủ cùng phái cũng như cũng bị áp chế đến, nhưng bây giờ không giống nhau, cắt đất cầu hòa, sợ rằng đã thành đại thế, chúng ta chủ chiến phái mặc dù chả đang kiên trì, nhưng là không cần lạc quan. Hôm nay trận chiến này đem sẽ quyết định chúng ta chủ chiến phái vận mệnh, nếu như đánh thắng, chúng ta có thể dựa thế phản chế một chút chủ cùng phái, mặc dù không thấy có thể đấu thắng chủ cùng phái, nhưng là có thể để cho các vị tiên đế cho ta một ít thời gian, có thể nếu như thua, chúng ta đây cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cắt đất cầu ma hoàn toàn do chủ cùng phái kiểm soát nguyên vũ trụ, từng bước một xơi tái chúng ta chủ chiến phái. Cố Sát gật đầu một cái, hắn hiểu được đạo lý này, mặc dù bây giờ thế đạo này, đế không hiện thế, các phe đại đế cũng đều không thế nào tham dự nguyên vũ trụ sự kiện, nhưng tổng thể đại thế vẫn là đều là mấy vị kia thật đế ở quyết sách, chiến cùng hòa, chủ yếu cũng là bọn hắn cuối cùng lập tức xác định. Mà trước, có Tể Quân An trấn áp nguyên vũ trụ, mấy vị kia thật đế cũng đều tin tưởng Tể Quân An thực lực và năng lực, cho nên tương đối thiên vị cùng chủ chiến phái, nhưng bây giờ, Tể Quân An vẫn là, chủ chiến phái bị thương nặng, mấy vị kia nội tâm của Thiên Đế Thiên Bình liền muốn thiên vị hướng chủ cùng phái. Kim Hoàng Chí Tôn tiếp tục nói, "Chúng ta biết đạo lý này, chủ cùng phái tự nhiên cũng biết rõ đạo lý này, cho nên trận chiến này, bọn họ sẽ không để cho chúng ta thắng. Nhưng là, đại chiến trước mặt, bọn họ cũng không dám trên mặt nổi làm chuyện xấu, nhất định sẽ xuất công không xuất lực, cái này cũng không có vấn đề, chúng ta bây giờ lo lắng nhất chính là dao động quân tâm, thậm chí, bọn họ sẽ sao chép tệ viện trường gặp ỡ. Cố Sát nhíu mày một cái, nói, "Mục tiêu chính là ngài, Cố trí Tôn." Kim Hoàng Chí Tôn nói, "Cố trí Tôn, bất luận ngài có nguyện ý hay không, nhưng là, ngài tự ở tổng minh đại sát một trận sau, Ngươi cũng đã là chủ chiến phái người lãnh đạo rồi, bất luận là chủ cùng phái hay lại là chủ chiến phái, cũng sẽ cho rằng ngài nhận lấy tề viện trưởng cơ hiệu. Cho nên, chủ cùng phái nếu như muốn đả kích chúng ta chủ chiến phái, phương pháp tốt nhất chính là từ ngài này tới tay, nếu như ta không đoan sai, bọn họ sẽ bức ngài xuất chiến, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người, trước mặt mọi người, nếu như ngài không xuất chiến, bọn họ liền biết quảng cáo ngài là khiếp chiến rồi, là đồng ý chủ hòa, đối chủ chiến phái sẽ tạo thành tín ngưỡng đả kích. Nhưng, nếu như ngài xuất chiến, vậy thì rất có thể sẽ tái hiện tề viện trưởng gặp gỡ kia đối với chúng ta chủ chiến phái đã kích giống vậy trầm trọng vô cùng, lại đại khái xuất sẽ chưa gượng vậy nổi, dù sao, tệ viện trưởng sau đó, xuất hiện ngài là chúng ta chủ chiến phái vật khí, nhưng nếu như ngài xảy ra chuyện, chúng ta tiểu không khả năng còn có vận may kia rồi. Cố sát nhíu mày một cái, hắn thật đúng là không suy nghĩ nhiều như vậy. Kim Hằng Chí Tôn thấp giọng nói, cho nên, Cố Chí Tôn, là chúng ta chủ chiến phái tín ưỡng, vì nguyên vũ trụ, xin ngài tạm thời lưu bước, trận chiến này, chúng ta phải đánh, cũng nhất định sẽ thua, nhưng là, có ngài ở, chúng ta chủ chiến phái còn có kéo nhau trở lại cơ hội, cho nên, xin ngài rời đi chưa trưởng trở lại thiên hoàng. Cố Sát trầm mặc một hồi, lắc đầu một cái, nói: "Không cần, ta Cố Sát chưa bao giờ không đánh mà lui." Kim Hoàng Chí tôn vội vàng nói: "Cố trí tôn Cố Sát khoát tay một cái, nói: "Không cần nói nhiều." Túc Phụ Huyền Cầm cũng ở một bên nói, xảy ra chuyện quá đồn nột, ta cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn nếu như Túc Phụ có thể tham chiến, chúng ta chủ chiến phái chiến thắng, cơ hội đại." Mới vừa nghe Kim Quang Tôn giả một lời, mới rõ ràng, trận chiến này thúc Phụ ngươi không thể tới. Cố Sát khoát tay một cái, nói: "Ta tự có tính toán." Dứt lời, Cố Sát nhìn một chút mịt mờ đại mạc, lại nhìn một chút Hùng Vĩ Sơn Hải Quang, chậm nói: Tệ sư minh cách làm không sai, hy vọng có thể no lưu, chiến đấu xương cũng không thể ném, nhưng là có một chút hắn làm không được khá, đó chính là kiếm, chỉ có thể một người cầm, thanh âm chỉ có thể một người phát. Cho nên, ta cảm thấy được nguyên vũ trụ không nên có chủ chiến chủ cùng hai thanh âm, một cái là đủ rồi. Buồn chướng hết. Chương 502, khiêu khích. Bởi vì cố sát giữ vững, Kim Hoàng Chí Tôn cùng Huyền Cầm cũng cũng không có tiếp tục quên rồi. Cũng không lâu lắm, liền có một cái thánh viện đệ tử tới thông báo, khởi bẩm viện trưởng, Đế Minh tổng bình phái người đến, giống chống thu động tĩnh rất lớn, đi theo còn rất nhiều đạo thông nhân cũng là một bộ xem náo nhiệt ý tứ. Ngay vậy, thấy viện một các vị cấp cao cùng với trả rừng Lưu ở nơi đây Kim Hoàng Chí Tôn sắc mặt cũng thay đổi không được khá nhịn. Kim Hoàng Chí Tôn thấp giọng nói, "Cố Trí Tôn, không đi nữa, liền không còn kịp rồi, chủ công phái là quyết định chủ ý phải đem ngươi trước đến chế lửa, bọn họ huyên náo động tĩnh càng lớn, ngoài bên này lại càng không tốt thu trạng." Cố Sát khẽ cười một cái, nói, "Hôm nay, cái này không tốt thu trạng, sợ sợ không phải ta, là Tổng Minh." Dứt lời, Cố Sát dừng lại trong chốc lát, hỏi, "Đúng rồi, bây giờ Tổng Minh Minh Chủ, hình như là kêu đạm thai cảnh đúng không?" Kim Hoàng Chí Tôn sửng sốt một chút, gật đầu nói, đúng hắn là biển hoang ngũ đại cấm khu một trong lâm viên trong cấm khu Đạm Thai thị, chính là lâm viên đại đế cháu ngoại, mà Đạm Thai thị mặc dù là dựa lưng vào lâm viên cấm khu, nhưng tự thân cũng là nhất phương đế tộc, thực lực không thể khinh thường. Cố Sát gật đầu một cái nói, ta cảm thấy phải là thời điểm nên đổi một tổng minh chủ rồi. Kim Hoàng Chí Tôn đồng tử kinh hãi, mặt đầy kinh hoàng. Cố Sát lại hờ hững nói, ban đầu tề sư minh hay lại là quá nhu hòa, nếu là ác một chút, hắn sẽ không chết, chủ chiến phái cũng không phải đến nước này. Kim Hoàng Chí Tôn vội vàng nói, Cố Chí Tôn, hai phái chúng ta mặc dù không hợp, nhưng luôn luôn cũng chỉ là lý niệm tranh không đến nổi sinh tử đối mặt, nếu như hoàn toàn bị mặt, đến thời điểm nổi lên lục đục, chỉ sẽ để cho thiên nguyên giới trai cọ tranh nhau, ngưa ông đã lợi. Người suy nghĩ nhiều, Cố Sắt nói, lý niệm tranh là không có sai, nhưng là phương thức sai lầm rồi, ta không phủ nhận chủ cùng phái ý tưởng có nhất định khả thi, nếu như công đức phương pháp tu luyện có thể thành công, xác thực vẫn có thể xem là một cái cứu nguyên vũ trụ cơ hội, nhưng là, bọn họ phương pháp sai lầm rồi. Chủ hòa, có thể không phải quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, chủ cùng là đang ở sòng phương cũng giáng đụng, nhưng cũng có điều kỵ thời điểm, mọi người nghỉ ngơi lấy sức, hơi chút dừng một chút, mà không phải một mực bộ. Thế gian này sinh linh a, đều là giống nhau, vì được lâu, thành thói quen, liền quên dự tính ban đầu rồi, xương cũng liền mềm nhũn, không đứng lên nổi. Kim Hoàng Chí tôn vội vàng nói, "Cố Chí tôn, muôn ngàn lần không thể xung động a." Cố Sát nợ nụ cười gǎn, nói, "Nói dễ nghe một chút là chủ cùng phái, nói khó nghe một chút, liền là một đám kẻ bất lực mà thôi." Đối ngoại vâng vâng dạ dạ, đối nội trọng quyền đánh ra, bọn họ sở dĩ dám như vậy, cũng là bởi vì đoán chừng các ngươi không muốn lên lục đục, không muốn bị Thiên Nguyên giới trai nhau, ngươi ông đã lợi. Ngay vào lúc này, đám người quanh bên trong truyền tới rối loạn từng bừng, một đội tổng minh hộ vệ đi tới. Trước sau đi theo thiên địa bát hoang rất nhiều đạo thống tu sĩ, sôi sùng sục, động tĩnh lớn vô cùng, giống như kim hoàng chí tôn trước suy đoán như thế, những người này liền là muôn cố ý đem sự tình làm lớn chuyện, sau đó ngay trước mọi người bức bách cố sát đi tham chiến, đến thời điểm, bất luận là cố sát chiến cùng bất chiến, bọn họ đều là người thắng. Bất chiến, bọn họ chính là cổ động tuyên truyền, để cho cố sát danh tiếng quét sân đánh cùng lúc chủ chiến phái tín ngưỡng, mà nếu như cố sát lên chiến, vậy hắn đối mặt, liền rất có thể cùng ban đầu đề quân an kết cục giống nhau. Tùng đội Ngũ Nguyên Ngông chạy tới, dẫn đầu là một vị chí tôn. Người này Cố Sát từng thấy, đoạn thời gian trước, Cố Sát sát tiến Tổng Minh, vị này trí Tôn bởi vì đàn đường, bị Cố Sát tiện tay kiếm đả thương, lúc ấy liền bị dọa sợ đến co đầu rút cổ đứng lên, thẳng đến Cố Sát nên ngang rời đi Tổng Minh, này Chí Tôn cũng núp ở trong phế tích không dám ra đây. Bất quá, nếu là trí Tôn, tuy không khả năng là hạng người vô danh, người này ở biển hoang danh tiếng cũng không nhỏ, chính là Tổng Minh minh chủ đạm thai cảnh tân phúc, tiểu công dương hoàng. Bất quá, không giống với hôm đó ở Tổng Minh, hôm nay công dương hoàng rất là tiêu căng, nên ngang đi tới trước mặt Cố Sát, lăng lộ, mắt nhìn xuống Cố Sát, cất cao giọng nói, Cố Sát chỉ chỉ một thoáng, trước mặt công dương hoàng xuất hiện một đạo pháp chỉ, dung chuyển năng lượng cường độ, trong hư không hiện ra mấy đạo đế ấn. Đây là Khắc Tổng Minh Minh chủ pháp chỉ, Tổng Minh Minh chủ ấn tỷ, danh là Thiên Địa ấn, vốn là là là một kiện đế binh, bị định là Tổng Minh Minh chủ lần sau, lấy được đương thời trấn thủ bát hoang tám vị thiên đế gia chỉ, có cường đại đại đế đạo vận, uy năng vô cùng. Công Dương Hoàng cao ngạo quan sát, nhưng mà, cố sát lại không có bất cứ động tĩnh gì, cứ như vậy yên lặng nhìn, phản phất nhìn con khỉ biểu diễn như thế. Công Dương Hoàng sắc mặt có chút nhịn không được rồi, dù sao cũng là vạn chúng nhìn chửng, tay hắn cầm Tổng Minh Chủ Pháp chỉ tới, mà Cố Sát căn bản không lý tới, sẽ để cho hắn rất lúng túng. Cố Sát. Lúc này, Công Dương Hoàng liền mắng, "Minh Chủ Pháp chỉ ở chỗ này, ngươi còn không nên đón. Chỉ một thoáng, trên tường thành hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều yên lặng nhìn. Cố Sát chậm rãi giơ tay lên, chỉ Công Dương Hoàng, bình thản nói, "Ta không thích nước đầu cùng người nói chuyện, ta đến 3 ba tiếng, ngươi không còn lăn xuống đến, ta giết chết ngươi." Công Dương Hoàng giận dữ, a nói, "Cố Sát, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, hôm nay trong tay ta cầm Tổng Minh Minh Chủ Pháp chỉ" người dám bất kính, ngu ngốc đồ chơi. Cố Sát mắng một tiếng, đột nhiên phóng lên cao, ở tất cả mọi người đều không phản ứng kịp lúc, một cái tắt quất vào công dương hoàng trên mặt, ba một tiếng, trực tiếp đem công dương hoàng tắt lật đổ xuống đất. Trong nháy mắt kế tiếp, Cố Sát từ trên trời hạ xuống, một cước giẫm ở công dương hoàng lực. Phốp công dương hoàng phun ra một ngụm máu tươi đến, tràn đầy kinh hoàng, khó tin, không chỉ là công dương hoàng khó tin, vây xem nhân cũng cũng khó tin. Mặc dù tất cả mọi người biết rõ Cố Sát từng công khai tiến vào tổng minh, nhưng lúc đó tình huống không giống nhau, hắn dù sao cũng là Lã quân an tự hạ giận. hơn nữa hắn cũng chỉ là sát tới cửa, cũng không có sát đi. Có những đại đế đó tại chỗ, trong đó có chủ chiến phái, tỷ như Chân Long cấm khu ngao ngự lại đế, chuyện kia là có thể giải loạn. Có thể hôm nay tình huống không giống nhau, đây là đang chiến trường, hắn công khai khiêu khích Tổng Minh, liền tương đương với trực tiếp tuyên bố phản bội Nguyên Vũ trụ, ngay cả là đại đế cũng không có biện pháp dẹp loạn chuyện này, lại, bây giờ chủ chiến phái, hôm nay không giống ngày xưa. Nhưng mà, một giây kế tiếp, để cho mọi người càng khiếp sợ hơn là, Cố Sát trực tiếp từ Công Dương Hoàng trong tay đoạt lấy pháp chỉ, sau đó trực tiếp xé nát vứt trên đất. Công Dương Hoàng lắp bắp nói, "Cố Cố Sát ngươi muốn phản bội Nguyên Vũ trụ sao? Ngươi cút cụ mày đi." Cố sát hung hăng đạp công dương hoàng một cước, đem công dương hoàng đá bay, đất cao giọng nói, "Tổng Minh, nhằm nhọ gì? Ta đã nói rồi, ta Thánh viện đã thuối lui ra Đế Minh, không chấp nhận Đế Minh quản hạt, ngươi mẹ nó nắm Đế Minh pháp chỉ tới ra lệnh cho ta." "Ta cho ngươi biết, Đế Minh pháp chỉ ở ta nơi này nhi, hay cùng một tấm giấy đi cầu không có khác nhau." "Ừm, vừa vặn, ta cũng muốn hỏi hỏi Đạm Thai cảnh phái cái cầu vật tới trước mặt của ta dương nhanh múa vứt có ý gì? Đạm Thai cảnh, lăn ra đây cho ta." Chương 503, chính là tiện. Thật lớn như sấm nổ, độ, chấn động này đại mạc trường, sở hữu cường giả cũng bị kín lốt hai, khí âm lực xuyên thấu quá mạnh mẽ. Dao động trên thành tường Đông Đảo Loạn Thạch cuốn bay. Chúng nhiều cường giả đều là vẻ mặt khiếp sợ, mà các phe cường đại đạo thống những cường giả kia môn mỗi một người đều thần sắc khác nhau, đại đa số người đều là không nở không nghĩ tới cô Sát sẽ táo bạo như vậy, lại sẽ trực tiếp động thủ, càng là ở dưới con mắt mọi người khiêu khích tổng minh mình chủ đảm thái cảnh. Này Cố Sát là điên rồi sao? Lúc này, nếu như hắn khơi mào nội đấu, khởi không phải chủ động giao ra nhược điểm, một khi xuất hiện sơ xuất chủ chiến phái liền đứng không vững nữa gót chân. Vốn tưởng rằng là cái thứ nhị tệ quân an, thì ra chỉ là một triệt đầu triệt đuôi mã nói chuyện cũng tốt, một cái chỉ có thể đánh nhau mã phụ không tạo nổi sóng gió gì. Đông đảo chủ cùng phái người lãnh đạo trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, vốn là bọn họ thấy Cố Sát ở lại chỗ này, còn tưởng rằng Cố Sát có hậu thủ gì, kết quả lại chính là trực tiếp như vậy màng đi lên, biến hình tương đương với chủ động để cho chủ chiến phái không chiếm sở lại. Chính bởi vì mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn, chủ cùng phái người thấy cô Sát lô mãng như thế cũng rất vui vẻ, dù sao, một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, tung nhưng cái này trẻ con miệng còn hôi sữa rất có thể đánh, đó cũng chỉ là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, phi thường dễ dàng đối phó, nhưng đối với chủ chiến phái tới nói thì phiền toái, từng cái tâm cũng chìm đến đáy cốc rồi. Tề Quân An vẫn lạc, đối với Nguyên Vũ trụ thế cục mà nói là một cái trọng đại bước mặt, đối với chủ chiến phái tới nói, càng là một cái đả kích chí mạng, dưới tình huống này, Cố Sát đột nhiên xuất hiện, đối với chủ chiến phái tới nói không khác nào rơm rạ cứu mạng, có thể Cố Sát fen này thao tác, để cho bọn họ đều tuyệt đề vọng, một cái người dẫn đầu chỉ có thể đánh, là không chống đỡ nổi tới. Tê Quân An có thể làm chủ chiến phái người dẫn đầu, có thể đánh, chứng cứ rất lớn một bộ phận nhân tố, nhưng mấu chốt là cổ tay hắn cùng năng lực. Lúc này, đứng ở bên cạnh Cố Sát Kim Hoàng Chí Tôn rất là hững hờ, hắn cũng không nghĩ tới Cố Sát tự tin như vậy nguyên nhân lại là trực tiếp đánh Hắn vội vàng kéo lại Cố Sát, nhẹ giọng nói, "Cố Chí Tôn, không thể xung động, ta biết rõ ngài tu vi cao tuyệt, nhưng là, chỉ dựa vào đánh là không giải quyết được vấn đề." Cố Sát khẽ cười một cái, nói, "Nếu như đánh không giải quyết được vấn đề, như vậy, chỉ có thể nói rõ, võ lực giá trị còn chưa đủ." Cố Sát cũng không cho là mình là mãnh thú, mặc dù hắn rất thích mãng, nhưng hắn cũng vẫn luôn coi như là ngồi ở vị trí cao, thăng bằng thuật, đánh cơ thuật, hắn cũng biết một ít, nhưng hắn gần như chưa dùng qua, bởi vì, hắn tin chắc một chút, ở tuyệt đối võ lực trước mặt, hết thệ cổ tay, hết thệ âm nhu quý đều là một tờ nói không. Đang lúc này, Hư không đột nhiên rung chuyển lên, tử khí mù mịt, giống như đại dương mãnh liệt tới, không chung đều bị ép khắp rồi, thành tường bị che kín, đại tinh đang run rẩy, khí thế bàn bạc, chèn ép nhân linh hồn cũng run rẩy. Trong hư không mây mù hóa thành một cái tự sắc người khổng lồ, một cước xuống phía dưới đã đến, kẹp thiên địa thần uy, tựa như trời xanh đang xuất thủ, đạo thân ảnh này rất lớn, nhưng lại không giống với phổ thông khổng lồ, là một loại mênh mông vĩ đại, người này chính là bắt hoàng đế Minh tổng Minh mình cảnh. Bái Minh chủ, bái kiến Minh chủ, cung lên Minh chủ. Trong lúc nhất thời, đông đảo tu sĩ đồng loạt lễ. Cơn đó là kim hoàng trí tôn như vậy chủ chiến phái những người lãnh đạo cũng đều nắm lễ. Chỉ có Cố Sát cùng với Cố Sát sau lưng những thánh viện đó các đệ tử, tất cả đều ngạo nghễ mà đứng, Cố Sát bất động, bọn hắn cũng đều bất động. Bây giờ Cố Sát, đối với thánh viện chính thức đạo thống truyền thừa các tu sĩ mà nói, chính là tín ngưỡng tồn tại. Cố Sát, đạm thai cảnh mặt không chút thay đổi, trầm giọng nói, ngươi có thể biết xé bỏ tổng minh pháp chỉ, phải bị tội gì? Đạm thai cảnh mở miệng, tràn đầy cảm giác bị áp bách, mặc dù chỉ là bình, bình đạm đạm nói chuyện, nhưng là, lại không khỏi khiến người ta cảm thấy một loại không thể xâm phạm nguy hiểm. Cố Sát hơi híp một chút con mắt, trong tay sử dụng côn lô kiếm, chỉ đạm thai Cảnh, lạnh lùng nói, "Đạm thai Cảnh, ngươi ở trước mặt ta giả chẳng cái gì lao sói với đuôi, bộ tọa đã sớm tuyên bố thối lui ra Đế Minh, không chịu Đế Minh điều lệnh, ngươi pháp chỉ, ở ta nơi này nhi, giấy đi cầu cũng không bằng." Cố Sát lời nói rất có có làm nút tính, có thể đạm thai Cảnh nhưng là mà không đổi sắc, bình thản nói, "Cố Sát, chư thiên vạn vật vũ trụ bát hoàng, vào Đế Minh người, không một không phải trải qua đủ loại khảo hạch kiểm soát phương, có thể vào, mà Đế Minh cũng là nguyên vũ trụ quy tắc nơi, bất kỳ tiến vào thối lui ra người, cũng có tương ứng pháp quy." Hả là ngươi câu nói đầu tiên có thể thối lui ra, thủ tục tương quan ngươi làm sao? Nếu như câu nói đầu tiên có thể tiến vào thối lui ra, kia khởi không phải một chút quý củ cũng không có, vậy nếu là ai không muốn phục tùng ăn bài thì tùy thối lui ra, nguyên vũ trụ chẳng như thế nào quản lý? Kia khởi không phải dối loạn bộ, như cùng ngươi thánh viện đệ tử như thế, chẳng lẽ bọn họ liền tùy thời có thể muốn thối lui ra liền thối lui ra không? Cố sát có chút nghiêng đầu một cái, không có vấn đề nói, há, ngươi nói có đạo lý, vậy thì thế nào? Đạm Thai cảnh bình thản nói, đã như vậy, ngươi có thể chi quân lệnh như núi, đại chiến trước mặt, không phục tổng có lệnh, phải bị tội gì? Ngươi không hiểu sao? Biết rõ nha." Cố Sắt nhún vai một cái nói, "Ta biết rõ thì thế nào, ngươi ngươi có bản lĩnh tới trước ta tội nhỉ. Đạm Thai Cảnh đồng tử hơi co lại, nghiêm túc nói, "Sắt thực muốn trị tội, sẽ bỏ pháp chỉ, cái cuốn lệnh, luận tội nên chạm giết cha ngươi đâu." Cố Sắt dùng sức dầm chân một cái, trực tiếp phóng lên cao, trên người bộc phát ra uy áp mạnh mẽ, tức giận nói, "Đạm Thai Cảnh, chớ ở trước mặt ta chăng bước, ngươi đã nói ta thánh viện thuộc về Đế Minh, ta đây phải đóng đại đâu rồi, viện chủ Minh nói thế nào?" Ngoài ra, ngươi đã cũng nơi này biết rõ là chiến trường, vậy ngươi mẹ nó ngày ngày nhớ làm cho người ta làm quy tôn tử làm gì? Ngươi có tư cách gì làm minh chủ? Đạm Thai Cảnh bình tĩnh như cú nói, ta có không có tư cách làm minh chủ, ngươi nói không tính, nhưng bây giờ, ta là minh chủ, ta mệnh lệnh, cao hơn hết thảy. Đi ngươi đi." Cố Sát cất cao giọng nói, "Đế Minh thành lập, chính là vì chỉnh hợp nguyên vũ trụ hưu sinh lực lượng đối kháng thiên nguyên nhân giới, có thể các ngươi chủ cùng phái, ngày ngày nhớ làm tồn tử cắt đất cầu xin tha thứ, nếu không đánh giặc, kia muốn cái gì Đế Minh? Ai có thể dẫn nguyên vũ trụ thắng trận, ai mới là minh chủ?" Đạm Thai Cảnh lạnh nói, "Cố Sát, ngươi quyết tâm muốn vi kháng quân lệ. lệnh." Cố mắt lạnh nhìn bằng nửa con mắt, chậm rãi mở miệng, "Cút." Đạm Thai Cảnh lạnh lùng nói, "Nguyên Vũ trụ tướng sĩ nghe lệnh Thánh viện Cố Sát, cái cuốn lệnh, luật tội, nên trảm, giết không tha. Cút cụ mày đi." Cố Sát trực tiếp một kiếm bổ về phía Đạm Thai Cảnh, chỉ một thoáng, đầy trời kiếm khí vào biển. Đạm Thai Cảnh mặt không đổi sắc, một đòn đánh nát Cố Sát kiếm hải, lạnh rên một tiếng, nói, "Thật cân đảm, Tể Quân An lúc còn sống cũng không dám đối với ta rút kiếm, ngươi thật là thật lớn mặt quesque không đợi Đạm Thai Cảnh lời nói xong, một trực tiếp một cánh tay, sau đó một cước Cảnh đá bay, lạnh nói, "Ha quả nhiên, Tể Quân An chết. Cái gì chó mèo cũng nhảy ra ngoài, lại cảm giác mình ngực rồi. Vừa đối mặt, đạm thai cảnh liền bị trọng thương, nhất thời liền đưa tới một mảnh xôn sao. Minh chủ, Cố sát, ngươi muốn tạo phản sao? Cố sát, ngươi muốn làm gì? Thánh viện muốn phản bội Nguyên Vũ trụ sao? Chỉ một thoáng, chủ cùng phái trên trăm vị trí Tôn số lớn cường giả đồng loạt xung động. Mà cũng trong lúc đó, thánh viện bên trong, rất nhiều trí tôn cũng dối rít xung động, cùng thánh viện tu sĩ đồng thời kim hoàng chí tôn vẻ mặt mở bước, thầm nói sự tình làm lớn lên, nhưng làm mắt thấy Dương cung bạc kiếm, răng cũng trong nháy mắt điều động, mà xa xa chạy tới xem cuộc chiến Đông đảo chủ chiến phái các trí Tôn thấy Kim Hoàng trí Tôn cũng xuất thủ, cũng đều rối rít đi theo xuất thủ, trong lúc nhất thời, Song phương cũng lâm vào bạt kiếm nọ chương của thế, Sơn Hải Quan, trên thành tường, trực tiếp biến thành một trận khổng lồ giằng co. Nhưng mà, để cho chủ chiến phái Đông đảo các trí Tôn cũng không tưởng được là, bị Cố Sát như thế đánh mặt mình chủ Đạm Thai cảnh lại trước tiên đứng ra ngăn lại, hô lớn, dừng tay, tất cả dừng tay, không nên vọng động. Trong lúc nhất thời, chủ cùng phái các vị Chí Tôn cũng ngừng lại. Đạm Thai cảnh vội vàng hô, "Cố Sát, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Đại chiến trước mặt, các ngươi đây là muốn khơi màu lục đục, muốn tự đạo mổ sao? Cố Sát mắt lạnh nhìn Đạm Thái Cảnh, trầm giọng nói, bất ở chỗ này nói nhảm, các ngươi không phải muốn đối với chúng ta chủ chiến phái đổi tận giết tuyệt sao? Khoảng đó đều là một cái tử, vậy thì mọi người cùng nhau chơi xong rồi. Ngay sau đó, Cố Sát huy kiếm, tất cao giọng nói, sắt. Chỉ một thoáng, thế cục một lần nữa khẩn trương. Dừng lại, dừng lại. Đạm thai Cảnh một lần nữa ngăn lại chủ cùng phái những người đó, sau đó hô lớn, Cố Sát, ngươi rồi. Cũng trong lúc đó, Sơn Hải Quan bên trong 10 vị đại đế cũng đều rối rít hiện thân đi ra ngăn trở. Nhân chóng hỗn định lại thế cục, một vị đại đế nhìn về Cố Sát, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, lúc này lên mắng, "Cố Sát, ngươi Cố Sát không đợi vị kia đại đế nói hết lời, trực tiếp một kiếm bổ ra, chỉ một thoáng, cùng phong gặp hét, cắt bay ra chạy, mảnh chiến trường này rất nhiều cao thủ đều bị thổi bay rồi, căn bản đứng không vững, kia gió lớn cắt rời rồi thiên địa, cắt ra trường không, một kiếm chém nát này vị đại đế phòng ngự phát tắc." Vị kia đại đế quá sợ hãi, cả giận nói, "Ngươi thật lớn mật Cố Sát, căn bản cũng không quản không để ý, Hướng sau lưng Đông Đạo chủ chiến phái Chí Tôn vẫy tay lên, nói, "Chư vị, theo ta sát, hôm nay chúng ta liền giết ra một cái sáng sủa càn không, không thể Trong lúc nhất thời, còn lại 9 vị đại đế đều rối rít đi ra ngăn trở. Để cho tất cả mọi người đều kinh ngạc là, một vị chủ cùng phái đại đế lại thái độ rất là ôn hòa nói, cố sát, ta biết rõ tể quân an tử cùng tổng minh sự sự không thích đáng, để cho trong lòng ngươi phẫn nộ, chuyện này chúng ta sẽ cho ngươi giao phó, nhưng là, bất kể như thế nào, dưới mắt đại chiến tướng tới, không thể lục được ca. Vừa nói ra lời này, tất cả mọi người phi thường khiếp sợ, đặc biệt là kim hoàng chí tôn vân vân chủ chiến phái người, thế nào cũng không nghĩ ra. Cố Sắt đem sự tình yên náu lớn như vậy, đối với chủ cùng phái tới nói, là một cái ngàn năm một thở thời cơ tốt, một cái có thể hoàn toàn đem chủ chiến phái đè xuống cơ hội, dù sao, đại chiến trước mặt cái cuốn lệnh, trọng thương minh chủ, công khai nội chiến vân vân, tùy tiện cái nào xách đi ra đều có thể đem chủ chiến phái thanh toán đến thũng. Trăm ngàn lỗ, nhưng vị này chủ cùng phái đại đế, dĩ nhiên cũng làm như vậy đem sự tình cho bốc đi qua, định nghĩa là cố Sắt tức giận nhất thời, thậm chí còn đem trách nhiệm chủ yếu cũng quy tội tổng minh xử sự, sự không thích đáng, thái độ này, Lưu như phải nhường nhân khó tin. Nhìn bên người những trí tôn đó môn kinh ngạc biểu tình, cố Sắt nợ nụ cười gằn. Chuẩn ông nói, các ngươi chẳng nhẽ sẽ cho rằng chủ cùng phái những người này là cái gì xương cứng sao? Địch nhân đánh tới cửa rồi, bọn họ cũng chỉ muốn cắt đất cầu hòa, đối mặt thứ người như vậy, thái độ càng thêm cứng lạnh, bọn họ lại càng kinh sợ, chúng ta càng lấy đại cục làm trọng, bọn họ thì càng được voi đòi tiên, ngược lại, chúng ta không để ý đại cục lúc, bọn họ sẽ nghĩ đủ phương cách tới thay chúng ta chửi đít, bọn họ quỷ lâu, gặp phải sự tình sau, phản ứng đầu tiên mãi mãi cũng là quỷ cầu hòa, bất luận đối phương là người hay quỷ, nói trắng ra là chính là tiện. Chương 504, chủ cùng phái Nhạ chính là tiện. Ba chữ kia giống như đòn cảnh tỉnh một loại ở chủ chiến phái Đông đảo Chí Tôn bên thai nổ vang. Bọn họ phản ứng đầu tiên là cảm thấy cô Sát nói chuyện hơi quá đáng, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện chủ cùng phái thật đúng là như vậy. Càng nhất nhiệt, bọn họ thì càng được voi đòi tiền, chỉ khi nào gặp phải thái độ cương quyết nhân, bọn họ liền túng, thậm chí sẽ còn nghĩ biện pháp để lấy lòng. Tựa như cùng năm đó Tề Quân An, mới bắt đầu Tề Quân An cũng là nói phải trái, nhưng là, chủ cùng phái ngang ngược có phải hay không, đủ loại chỉ mui mắng, sau đó, đem Quân An làm phát bực rồi, xách côn lô kiếm giết lung tung một trận sau, chủ cùng phái thì trở nên bọn họ không những tự đem cừu hận đè nén xuống rồi, cũng không kêu đánh tiếng kêu giết rồi, ngược lại là nghĩ hết biện pháp trấn an Tề Quân An, lúc này mới có nguyên vũ trụ mấy triệu năm chinh chiến quyết sách. Mà bây giờ, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi tự chủ tướng ánh mắt bỏ vào trên người cố sát, tự hồ, vị này mạch tiên đế chuyển nhân làm việc phong cách vẫn luôn phi thường cấp tiến, có thể so với năm đó Tề Quân An yêu nóng nảy nhiều lắm, thậm chí nói, hoàn toàn liền không phải một cái con đường. Mặc dù Tề Quân An năm đó cũng đánh ra rất lớn uy phong, nhưng là, hắn đừng đi, chủ yếu vẫn là lấy đại cuộc làm trọng. Đo chủ cùng phái thái độ là một cái cây gậy một viên đường, nhưng bây giờ Cố Sát, tựa hồ hoàn toàn không có cần đánh một gậy cho thêm một viên đường ý tứ. Dù sao, ở Đạm Thai cảnh không trước khi tới, Cố Sát nói câu nào, Nguyên Vũ trụ thanh âm, một cái là đủ rồi. Giờ phút này, trên thành tường, hoàn toàn tĩnh mịch. Đạm Thai cảnh che củ tay, không ngừng làm phép muốn xua tan Cố Sát kiếm khí để cho cụ tay mọc ra lần nữa. Tám vị chủ cùng phái đại đế ở tích cực trấn an hai phái bạt kiếm nọ chương cường đáng người. Ngao huynh, Thiên huynh. Một vị chủ cùng phái đại đế mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía Chân Long cấm khu đại đế Ngao Ngự cùng Đông Hoàng Thiên Cơ cấm khu Thiên Giác đại đế. Đại đế ngao ngự cũng không cần nói, trước ở Cố Sát mới tới biên hoang tiến vào tổng Minh lúc, liền cùng Cố Sát nhận cái bà con xa sư huynh đệ, sau chuyện này đã từng đi bái phỏng qua Cố Sát 2 lần, mà chân Long Cấm Khu cũng là chủ chiến phái điển hình đại biểu, về phần Thiên Cơ Cấm Khu Thiên Giác đại đế, cũng là chủ chiến phái hết sức người ủng hộ, trước kia cũng cùng ngao ngự cùng đi bái kiến Cố Sát, tham khảo quá chủ chiến phái lý niệm. Bây giờ biên hoang sơn hải quan, chủ chiến phái đại đế cũng chỉ có 2 người bọn họ. Bây giờ tình huống này, Cố Sát hoàn toàn chính là một lời không hợp liền rất nhiều muốn lục dục chiến ý tứ, chủ công phái mấy vị kia lại đế không dám lại kích thích Cố Sát. Rất sợ Cố Sát thật chỉ huy chủ chiến phái tới trước một trận nội chiến, cho nên chỉ có thể hướng ngao Ngự cùng Thiên Giác Đại Đế nhờ giúp đỡ. Ngao Ngự cùng trời giác đại đế liếc nhau một cái, hai người vội vàng đi về phía Cố Sát. Cố sư lệ, không nên vận động, có lời gì chúng ta ngồi xuống nói, như hôm nay nguyên giới đại quân tụ hợp, tùy thời đều có thể oạt tấn công, cũng không thể vào lúc này nội đấu. Đúng vậy, Cố Chí Tôn, chúng ta biết rõ Thánh viện tao ngộ không công bình bãi ngộ, chuyện này là tổng mình không đúng, chúng ta mấy cái lao ra hỏa ở chỗ này, nhất định sẽ làm cho tổng minh cho ngươi một hợp lý giao phó. Hai người này mặc dù trên mặt nổi là đang ở khuyên giải Cố Sát, nhưng là, ý cũng để cho chủ cùng phái những người đó rất không nói gì, rõ ràng là Cố Sát đang làm sự tình, đại chiến trước mặt làm nội loạn, có thể thiên giác đại đế cùng ngao ngự hai người nhưng ở vài ba lời gian liền đem Cố Sát trách nhiệm toàn bộ từ chối xuống, đem trách nhiệm cũng giao cho Tổng Minh. Đạm Thai cảnh mặt đều đen thành than đã rồi, nhưng hắn cũng không dám mở miệng, sợ kích thích đến Cố Sát, chỉ có thể ăn cái này bực bội thua thiệt, nhưng hắn trong lòng là bi phẫn đến cực hạn rồi, hắn bị Cố Sát chém một kiếm, bị đương chúng làm nhục, vẫn còn được tự nhận là chính mình sai. Ngoa ngữ cùng Thiên Giác Đại Đế hai người một bên quên, một bên liền kéo cố sát rời đi, chủ chiến phái mấy cái người lãnh đạo cũng đi theo rời đi, theo sát phía sau, chủ cùng phái những đại đế đó cũng đều mang chủ cùng phái một đám người lãnh đạo rời đi. Rất nhanh, chủ cùng phái, chủ chiến phái 10 vị đại đế, mười mấy người lãnh đạo đi tới một tòa cung điện bên trong, mở ra một trận cao tầng hội nghị. Trong đại điện, bầu không khí tương đối kiềm chế, đạm thai cảnh cánh tay còn không có mọc ra lần nữa, ngược trước còn giữ cố sát dấu chân. Trong sân lý lịch già nhất là chủ cùng phái một vị đại đế, Hào Tử Lôi đại đế, sắc mặt hắn ông trầm, nói, đơn giản là nghịch lợm. Các ngươi đều là nguyên vũ trụ cự bá nhân vật, mọi cử động dẫn dắt vô số sinh linh, lại ở thời điểm này ra tay đánh nhau, này chuyển đi đối nguyên vũ trụ chư thiên vạn giới sẽ bao lớn ảnh hưởng. Đại chiến trước mặt, công khai lục đục, đây là đang dao động trong chúng ta bộ luật kết. Ngươi đột nhiên, Cố Sát Vũ Bàn một cái đứng lên, trực tiếp chỉ Tử Lôi Đại Đế mắng, đem ta phóng tới nơi này chính là nghe ngươi nói nhảm sao? Đừng cho ta ở chỗ này bà phải. Thử Lôi Đại Đế sầm mặt lại. Ngao ngữ cùng Thiên Giác Đế vội Sát, lại bị Cố trực tiếp ra, nói, hôm nay ta liền một câu nói, có cho hay không gia phó, không cho gia phó, ta đây liền chính mình muốn. Ta không hiểu các ngươi những âm đó như quỷ kế, cũng không có hứng thú với các ngươi chơi đùa thủ đoạn, hoặc là cho ta giao phó, hoặc là mọi người đồng quy vô thận, các ngươi cũng có thể thử nhìn một chút ta có hay không bản lĩnh kia nhi. Chủ cung phái tất cả mọi người rất bức bội, bọn họ rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, áp chế hoàn toàn đến chủ chiến phái, nhưng lại cầm cố sát hoàn toàn không có cách nào đối phương cũng chỉ mủi mắng, bọn họ cũng vẫn phải nhịn đến. Từ lôi đại đế hít sâu một hơi, nhịn xuống tức giận, nói, "Cố sát, ngươi trả muốn làm gì? Đoạn thời gian trước, ngươi đã giết Thiên Hoang cùng Vũ Hoang hai hoàng đế Minh Minh chủ, hôm nay lại chém đạm thai Minh chủ một cánh tay, ngươi" Đây là ngươi cho dạng phó sao? Đây là tự ta đánh, ta không đánh ngươi cho sao? Cố Sắt trực tiếp vẻ mặt đá nát bàn, nói, ta không rảnh với các ngươi ở chỗ này nói nhảm, ta chỉ cho các ngươi một giờ thời gian, nếu như một lúc lâu sau, không cho ta một cái hài lòng giao phó, ta liền với các ngươi làm một cuộc, các ngươi không phải thích chơi đùa thủ loạn sao? Nhìn một chút là các ngươi đem ta chơi đùa chết hay là ta trước đem các ngươi chém chết. Ngay sau đó, Cố Sắt đang lúc mọi người trố mắt nhìn nhau chung, nên ngang mà đi. Huyền Cầm Chí tôn vội vàng đi theo, lưu lại chủ cùng phái cùng chủ chiến phái hai phái một các vị cấp cao môn cũng lẫn nhau hỗ trợ không nói. Cũng điện thoại uyên câm đổi kịp cố sát, thấp giọng nói, "Túc phụ, ngài sẽ không sợ đem chủ cùng phái ép trở mặt." Cố sát lạnh rên một tiếng, nói, "Nếu như chủ cùng phái những tên kia có tính khí này, đó cũng không có chủ cùng phái, sớm mẹ nó cùng theo một lúc làm thiên nguyên giới rồi." Quả nhiên, giống như cô sát từng nói, chủ cùng phái lại một lần nữa túng. Ngay tại cố sát rời đi không lâu, Tổng Minh liền công khai một đạo pháp chỉ, cổ hoàng tộc Kim Hoàng Chí Tôn tiếp nhận Thiên Hoàng đế Minh Minh chủ trước, thông thiên quốc Vạn Hóa Chí Tôn tiếp nhận Vũ Minh, Minh chủ Minh Minh chủ đạm thái cảnh chỉ sai lầm, khiến cho nguyên vũ trụ đại quân nghiêm trọng, tự nhận không mặt mũi nào đảm nhiệm Tống Minh, Minh chủ trước. Ngay hôm đó lên từ trước, thấy rằng bây giờ đại chiến trước mặt, tạm thi hành tổng minh minh chủ quyền lực và trách nhiệm, chiến sự dẹp loạn sau chính thức từ trước. Chương 505, đánh cửa. Tổng minh này một đạo pháp chỉ vừa ra, trong nháy mắt đưa tới sóng to gió lớn, một mảnh sôn sao. Chủ cung phái không tưởng được, chủ chiến phái cũng không tưởng được. Chủ chiến phái người đều có chút thấp vọng, đều lo lắng chuyện này sẽ đưa tới chủ cung phái bất ngờ làm phản. Dù sao, bây giờ sơn hải quan, chiếm cứ phần lớn chủ lực, một khi chủ cung phái ra hiện thái đổi, kia thật sẽ xuất hiện đại phiến phái. Đông đảo chủ chiến phái cao tầng đều rối rít chạy tới thánh nơi ở, ra mắt rồi cố sát Một tòa cung điện bên trong, chủ chiến phái Đông Đảo cao tầng tề tụ một đường, điển hình nhân vật đại biểu có mới vừa tiếp nhận Thiên Hoàng Minh Chủ Kim Hoàng Chí Tôn, mới vừa tiếp nhận Vũ hoang Minh Chủ Vạn Hoa Chí Tôn, cùng với nguyên bổn chính là chủ chiến phái đại biểu biên Hoang Đế Minh Minh Chủ Vô Vọng Chí Tôn. Chủ chiến phái thế cục phi thường không được, vốn là thiên điệu bát hương trùng, có 4 vị đế minh minh chủ là chủ chiến phái, cùng chủ cùng phái duy trì thăng bằng, cộng thêm Thánh viện viện trưởng Tề Quân An, là là áp chế hoàn toàn đến chủ cùng phái, nhưng là, Quân An vẫn lạc trong một trận đánh, chỉ có biên Hoang Đế Minh Minh Chủ còn sống, ngoài ra 3 vị chủ chiến phái đế minh minh chủ toàn bộ vẫn lạc, ngay sau đó liền bị chủ cùng tự ly vị. Vậy phần biên hoang đế minh minh chủ vô vọng trí tôn có thể còn sống sót, cũng không phải chủ cùng phái nương tay, mà là bởi vì biên hoang chính là sơn hải quan nơi ở, là chống Đa Thiên Nguyên giới đệ nhất cứ điểm, chủ cùng phái không dám quá mức cấp tiến, chế định là từ từ đổ kế hoạch. Bây giờ, trong một ngày, chủ chiến phái một lần nữa thu được hai phương vị trí minh chủ, để cho chủ chiến phái đông đảo cao tầng môn đều có một loại không chân thực cảm giác, nhưng ở cao hứng rất nhiều, nhưng lại rất là lo âu. Bởi vì chủ cùng phái ở hoàn toàn chiếm thượng phong tình huống, dĩ nhiên cũng làm này nhượng bộ, mà càng kỳ quái hơn là Cố sát vị này bây giờ bị không châu bắt chó đi, Tại chủ chiến phái người dẫn đầu đã gây ra điểm công kích, chủ cùng phái lại vông tha cái này đem chủ chiến phái tan rã cơ hội. Cái này thì lộ ra rất không bình thường, dựa theo bình thường mà nói, Cố sát làm ra những chuyện kia, dù là chỉ là tùy tiện một món, chủ cung phái cũng hẳn nắm cái điểm kia điên cuồng công kích trên ép, đây chính là ngàn vạn năm khó gặp một lần cơ hội. Có thể chủ cùng phái lại buông tha, chẳng những buông tha, chả chủ động lựa bộ, chính bởi vì chuyện gia khác thường nhất định có yêu cho nên, chủ chiến phái người đều lo lắng chủ cùng phái ở sau lưng có đại âm mưu. Trong cung điện, nghe chủ chiến phái trừ vị cao tầng Lo Ho Cố Sát khẽ cười một cái, khinh thường nói: "Thật, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, đây mới là chủ cùng phái mặt mũi thực, bọn họ thật không có cái tiêu cốt khí dám lưỡng bại câu thường, bọn họ nếu là thật là đang ở mện đại triều, vậy ta còn muốn coi trọng bọn hắn một chút." Kim Hoàng Chí Tôn nhìn Cố Sát, hỏi Cố Chí Tôn: "Chúng ta sau đó phải làm gì? Ngài được cho điểm chỉ thị a." Nếu như nói, trước Cố Sát, chỉ là chủ chiến phái ở Tề Quân An vẫn lạc bị bất đắc di dưới tình huống đẩy ra ngưng tụ quân tâm tín ngưỡng, kia bây giờ Cố Sát chính là thật là hoàn toàn thay thế Tề Quân An vị trí, chẳng những là tín ngưỡng, hay là thật nắm trong tay chủ chiến phái hướng dẫn quyền binh rồi. Kim bằng chí tôn đám người là thật phục cố sát đã liên tiếp phá vỡ bọn họ nhận thức trước bọn họ có thể cho là cố sát lấ mãng có thể sự thật kết quả nói cho bọn hắn biết bọn họ thật già rồi thật so ra kém cố sát không có ai sẽ để ý quá trình là hay không phức tạp đều chỉ nhìn kết quả mặc dù cố sát phương pháp rất đơn giản chính là không phục thì làm tiêu hao thời gian cũng rất ngắn nhưng kết quả cuối cùng nhưng là ra người sở hữu dữ liệu tốt để cho người ta cảm thấy không chân thực mọi người đều nhìn về cố sát bao gồm vạn hóa chí Tôn cùng vô vọng trí Tônn bọn họ nhìn ánh mắt của cố sát cũng có chút phứ tạp mặc dù cảm giác không chân thực nhưng bọn hắn không khỏi không thừa nhận Bây giờ thế cục này, trừ phi là Tề Quân an sống lại, nếu không, bọn họ chủ chiến phái không có bất cứ người nào có thể nô lên đến, cũng không có người có thể đối mặt bây giờ này quỷ quyệt cục diện hỗn loạn, bọn họ không thừa nhận cũng không được, bọn họ chỉ có thể nghe Cố Sát. Cố Sát khoát tay một cái, nói, rất đơn giản, Đế Minh pháp chỉ không nên nghe, ta nói đánh là đánh, ta nói không đánh thì không đánh, ta đã nói rồi, nguyên vũ trụ chỉ có thể có một cái thanh âm, Kim Hoàng tôn đơn giả, Vạn Hóa tôn đơn giả, hai người các người mới vừa tiếp nhận hai hoàng minh chủ, ta cũng cho các ngươi một cái phương châm, giống giống Khua Chiên loại bỏ dị kỳ cứ nhắc người chúng ta, nhớ là giống chống thuốc chiêng, không cần bất kỳ che giấu, xem ai khó chịu, trực tiếp đá rơi xuống, để cho chủ chiến phái người bên trên, để cho chủ cùng phái người ra chiến trường. Vạn Hoa Chí Tôn do dự nói, nhưng là, chủ cùng phái bên kia chắc chắn sẽ không thờ ơ không động lòng, nếu như chúng ta làm như thế, bọn họ khẳng định bắn ngược bọn họ không dám. Cố Sát hư lạnh nói, chủ cùng phái bản chất chính là bắt nạn kẻ yếu, người càng cương quyết, bọn họ càng kinh sợ, thậm chí là thí cũng không dám thả một cái. Thật là quá đáng, thật là quá đáng. Bọn họ là mặt cũng không cần Cái kia Kim Hoàng, để cho ta mang theo ba cái đại thánh đi đánh Thiên Nguyên giới năm cái trí tôn, ta đi mẹ nó, đây không phải là để cho ta chịu chết sao? Ta không đi, hắn liền trực tiếp rút lui ta trước. Người kia may mà, cái kia vô vọng mới là không biết xấu hổ, Kim Hoàng rầu gì trả che giấu một chút, vô vọng lại để cho ta lật đi Thiên Nguyên giới, ngọa tao mẹ nó, làm ta là Cố Thiên Đế sao? Tổng Minh, nghị sự trong phòng khách, một đám chủ cùng phái những người lãnh đạo chính hội tụ một đường, Thiên Hoàng, Biên Hoàng, Vũ hoang Tam Hoàng chủ cùng phái những người lãnh đạo mỗi một người đều vô bàn tức giận má người. Bây giờ chả tạm dẫn Tầm Minh minh chủ đạm thai cảnh vẻ mặt bằng tính toán. Một câu nói cũng không nói. Một lúc lâu, một vị trí tôi nói, minh chủ, ngài được cho chúng ta làm chủ đi, chủ chiến phái người là thực sự mặt cũng không cần, ở tiếp tục như thế, không được bao lâu, tam hoang coi như hoàn toàn bị chủ chiến phái không chế. Đạm thai cảnh trầm giọng nói, nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn. Trong lúc nhất thời, mọi người đều trầm mặc. Đông hoang minh chủ đột nhiên nói, nhưng là, chung khi như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, nếu không, chúng ta ngoài ra mấy hoang xuất thủ ép đẹp một cái chủ chiến phái kiêu ngạo không thể, đạm thai cảnh nói. Cái kia cố sát chính là một không suy nghĩ mạo vũ, với cái bệnh thần kinh như thế, một ngày liền biết do đánh một chút đánh, nếu như các ngươi mấy hoang một khi xuất thủ chèn ép chủ chiến phái, các ngươi có tin hay không, cái kia cố kẻ điên sẽ cao hưng có phải hay không? Vừa vẫn như hắn ý, hắn lập tức mượn đề tài để nói chuyện của mình, lại tới đại động tang qua. Các ngươi chả không hiểu được sao? Cái kia cố kẻ điên là sắc lệ nội cha, chớ nhìn hắn bộ kia khí thế hung hăng dáng vẻ, nhưng thật ra là vô năng sửa điên cùng biểu hiện, hắn biết do chủ chiến phái đã là đừng cùng, đã là thu được về châu chấu, cho nên hắn mới sẽ nổi điên, hắn liền muốn bùng nổ, liền muốn phát động lục đục, sau đó mượn Thiên Nguyên giơ tay để cho chúng ta cũng bị tổn thất lớn, bọn họ chủ chiến phái dùng cái này tới bảo bình cùng thực lực chúng ta, cho nên chúng ta không thể cho hắn cơ hội. Nhưng là, chung quy như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp a. Đạm thai cảnh lạnh rên một tiếng, nói, hắn chân trần lúc, tự nhiên không cố kỵ gì, dám nổi điên, nhưng khi chủ chiến phái khôi phục một ít sinh cơ cơ chứ. Hắn mặc vào giày thời điểm, chính là hắn quỷ xuống thời điểm. Chương 506 đại chiến mở ra. Thiên Nguyên giới khởi binh ổ ạt tấn công, khi thế bằng bạc, một trận vũ trụ đại chiến bùng nổ, một trận chật vật công thủ cuộc chiến mở ra. Bởi vì lúc trước đàm phán, Song Vương tan rã trong cùng một Nhưng là thiên nguyên giới có một cái thu hoạch trọng đại đó chính là đối nay đã đi đến một cái kê cận tan vỡ cực hạn nguyên vũ trụ chủ chiến phái tạo thành một lần cuối cùng bị thương nặng Từ tề quân an vẫn là sau chủ chiến phái cũng đã là chưa gượng dậy nổi một điểm cuối cùng dự vững chính là ở các đại đế chạy tới biên hoang không chế thế cùng lúc có bốn vị hết sức ủng hộ chủ chiến phái đại đế thành công chạy tới cho chủ chiến phái ăn một viên thành thời dự kể nhưng là ở tại đàm phán bởi vì thiên nguyênên giới yêu cầu quá mức song phương đàm phán không thành rồi buộc phát một trận đại chiến kia một trận đại chiến bên trong đưa đến 4 vị ủng hộ chủ chiến phái đại đế hai vị trọng thương đe dọa không thể không rời đi biên hoang Chuyện này, đối chủ chiến phái đã kích quá lớn, gần như ép vỡ lạc đà cuối cùng một quả cỏ. Nhưng, tốt ở Thiên Nguyên giới tấn công 2 ngày trước, cố sát ở Sơn Hải Quan chức nhất chàng bùng nổ, một lần nữa để cho chủ chiến phái khởi tự hồi sinh, quân tâm một lần nữa ngưng tụ. Sau đó trong một đoạn thời gian, chủ chiến phái thừa dịp lên, một bên làm chiến nhất bên phản công chủ cùng phái, trong vòng thời gian ngắn, để cho chủ cùng phái liên tục bại lui, Biên Hoàng, Thiên Hoàng, Vũ Hoàng Tam Hoàng đế minh ở Sơn Hải Quan thế lực bị chủ chiến phái kiểm soát, ngoài ra mấy hoàng chủ phái cũng đều thái độ trở nên ngạnh, trong lúc nhất thời Nguyên Vũ trụ chiến cùng hai phái thế cụ, tựa hồ lại đang mà nói xoay ngược lại rồi, chủ chiến phái tới nói tỏa sáng thân. "Sinh, rất nhiều muốn khôi phục tể quân an lúc còn sống huy hoàng." Nhưng, Thiên Nguyên giới tấn công nhưng là càng ngày càng mạnh liệt rồi, bởi vì Nguyên Vũ trụ chủ chiến phái cho tàn lại chạy, là bọn hắn tuyệt đối không muốn thấy tình huống. Đột nhiên, một ngày này, Sơn Hải Quan hỗn loạn, Thiên Nguyên giới phảng phất nổi điên như thế, không giải thích được liền mở ra toàn diện chiến tranh. "O." Một tiếng trầm lên, ở Sơn Hải tiếng kèn lệnh quần, quần như vang vọng, vang vọng đất trời rồi sau đó lại xuyên thấu qua giới vết tượng, hướng biên hoang quần quật đi. Đây là đế tê chiến giác, chính là sa nghĩ trì vị tê tộc đại đế tế luyện tự thân xác tạo thành một cái cường đại đế binh, không chỉ có chỉ là dùng để triệu hoán cường giả truyền tin tức, càng là có thể điều động chiến sĩ chiến ý, phạm vi lớn để cao quân đội chiến lực. Này giác rất ít sử dụng, mỗi một lần sử dụng cũng có nghĩa là đại quyết chiến, cũng có nghĩa là một trận hắc ám tuyệt vọng đến. Lúc này, sơn hải quan bên trong, đông đảo đại năng rối rít điều động, chạy tới biên quan. Giờ phút này Cố Sát đang cùng Phượng Nghê Thường cùng nhau ăn cơm, này là giữa hai người bọn họ dưỡng thành thói quen, thường thường cũng sẽ học phổ thông phạm nhân như thế, Phượng Nghê Thường làm xong cơm, hai người đồng thời dùng cơm. Làm chiến giác cơm thanh chuyển tới, Phượng Nghê Thường Ngọc Thủ có chút đứng đờ, nhìn về phía Cố Sát, trong mắt mang theo một ít lo âu, nhẹ giọng nói: "Thiên Nguyên Giới, mở ra toàn diện chiến tranh. Không cần lo lắng." Cố Sát chậm rãi để đũa xuống, nói: "Đã sớm liệu được, Thiên Nguyên Giới không sẽ bỏ qua cơ hội này, trận này toàn diện đại chiến, là sớm muộn." Thường cũng xuống, đứng vậy, thân lên ra một bộ giác, nhìn qua thập phần bá khí đi tới cửa, thấy trong hư không, dày đặc lưu quang bay vút, vô số đại năng đang chạy về bên quan. Cố Sát cũng đi tới cửa, nhìn không trung, chậm rãi cầm Phượng Nghe thượng tay, nói, trận chiến này là trận chiến cuối cùng rồi, trận chiến này kết thúc, chúng ta có thể xoay chuyển trời đất hoang rồi. Phượng Nghe thường cầm thật chặt Cố Sát tay, chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm Cố Sát, rất nghiêm túc nói, Cố Sát, ta không cầu còn lại, ta chỉ cầu ngươi hào hảo, không nên bại mạnh. Cố Sát khẽ mỉm cười, nói, có chiến, ta phải đánh. Phượng Nghê thường nói, ngươi không phải người như vậy, Cố Sát, lúc trước ngươi không sẽ để ý những thứ này. Khoảng thời gian này nhìn ngươi không giải thích được lãnh đạo nổi lên chủ trên phái, ta thật rất lo lắng. Cố Sát, ta không có lớn như vậy tính ngưỡng, ta cũng không có như vậy cao quý đạo đức, thật, Cố Sát, ta không có cao khiết phẩm cách, ta chỉ muốn cùng ngươi đồng thời, trông coi chúng ta một cái tiểu viện tử, nhìn mặt trời mọc mặt trời lạn. Ta bội phục anh hùng, ta kính trọng anh hùng, ta ngưỡng mộ anh hùng, nhưng ta không hy vọng người yêu của ta là cái kiên lưng đeo cứu thương sinh anh hùng, ta liền chỉ là một cái tiểu nữ nhân mà thôi. Cố Sát chậm rãi đưa tay ra, nhẹ khẽ vút vút phượng nghê thưởng quò má, nhẹ giọng nói, có chút trượng, ta phải đánh, cũng không phải ta muốn làm anh hùng. Ta cũng không có tiêu cao thượng phẩm cách chỉ là ta không đánh không được thiên nguyên rồi muốn ta tử bọn họ mới an tâm bây giờ ta chả không biết là tại sao nhưng ta có chừng một ít suy đoán khả năng ta chính là trong truyền thuyết cố thiên đế Phượng Phượngê thường chừng lớn con mắt hoảng sợ nói điều này sao có thể cố thiên đế là hắc ám kỷ nguyên nhân Hán chẳng nhẽ, người là hắn chuyển thế cố sắt lắc đầu một cái nói đại khái suất khả năng ta chính là Hán không phải chuyển thế cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta cũng là thành tiểu chí tôn sau đó vừa muốn thông một cái chuyện có lẽ chúng ta thấy cũng không phải thật trước ở thánh viện đột phá chí tôn một khắc kia, Cố Sát hiểu được rất nhiều lúc trước không nghĩ ra đạo lý, hắn cũng nhớ lại, lúc ấy ở Ly Châu bí cảnh trùng, hắn thành tiểu nhất niệm tồn tại cảnh giới lúc, từng thấy qua một đoạn trước kỷ nguyên hình ảnh, trong đó, hắn thấy một vị trên người tràn ngập thất thải không tức hư ảnh nữ tử đột nhiên cuồng loạn hô to, "Ngươi không nên bị chôn, ngươi không nên bị chôn. Có thể thế gian lại quên ngươi." Không thể ngủ dòng, không thể tìm tòi nghiên cứu. Trong giây mắt đó, Cố Sát đột nhiên có chút hiểu ra, hắn khả năng chính là vị kia trong truyền thuyết thần bí Cố Thiên Đế, về phần tại sao, hắn cũng không biết rõ, chỉ là có loại cảm giác đó, mặc dù loại cảm giác này rất đường, cũng là kia sau đó, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi hắn sợ chứng kiến cái thế giới này rồi. Thiên Nguyên giới muốn ta tử, Nguyên Vũ trụ cũng có người muốn ta chết. Cố Sát nói, ta có một vị trí giao, vượt qua thời không nhắc nhở ta, phải cẩn thận đế minh, cho nên, ta cần muốn thành tựu đế cảnh quả vị, ta yêu cầu chủ chiến phái giúp ta. Cố Sát không có nói thêm nữa, dầm chân ra ngoài, đi tới cửa trang vi lúc, hắn quay đầu lại nhìn Phượng Nghe Thường liếc mắt, hoàng hốt giữa, hắn đột nhiên phát hiện, bây giờ dung hợp thất thải không tức cùng Phượng Hoàng tổ hết vượng nghe tưởng, ở đó yếu đất dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tự hồ cùng hắn thấy kia đoạn trên cổ trong hình, cái kia thất thải không tiếp tục nữ tử có chút giống nhau, nghe thường. Cố Sát đột nhiên hô, "Ừ." Phượng nghe thường nghi ngờ, "Hai ta khả năng trước kỷ nguyên nhận biết rồi." Cố Sát rất nhanh đi tới Sơn Hải quan trên thành tường, mới vừa đến, còn chưa kịp tìm hiểu tình huống, Kim Hoàng Trí Tôn liền vội vã chạy tới, sắc mặt âm trầm nói, "Cố Trí Tôn, chủ cùng phái lại đang làm chuyện, vừa mới tổng minh tạm dẫn minh chủ đạm thai cảnh truyền đạt đệ nhất quân lệnh, tự điểm tướng, ra khỏi thành đánh một trận, nhưng là, hắn đem chúng ta nhân toàn bộ phân tán." Chương 507 kiếm chém đạm thai. Cố sát hai mắt đông lại một cái, bộc phát ra một cổ mãnh liệt sát cơ, lạnh lùng nói, "Đây là, lại cảm thấy bọn họ được rồi." Kim Hoàng Chí Tôn trầm giọng nói, "Khoảng thời gian này, chủ cùng phái một mực ở nhượng bộ, ta còn tưởng rằng bọn họ là bị uy hiếp ở, không nghĩ tới lại là muốn làm giải quyết tận gốc tiếp mục. Mặc dù, như hôm nay hoang, Vũ Hoang cùng biên hoang tam địa quân đội bị chúng ta chủ chiến phái nắm giữ phần lớn, nhưng thời gian ngắn ngủi, chúng ta lực khống chế độ không lớn, một khi người chúng ta viên phân tán, cơ bản liền mất đi lực khống chế, chi, mục đích của chúng ta trước cũng chỉ là ở bề mặt có phản chế xu thế, trên thực tế, sơn hải quan phần lớn lực lượng hay là chủ cùng phái Chúng ta vốn là thuộc về thế yếu, một khi phân tán, trong nháy mắt cũng sẽ bị chủ cùng phái áp chế. Một chút lực phản kháng cũng không có. Nếu như lúc này, chủ cùng phái lại gây sự tình, hai hồi tái hiện ban đầu Tề viện trưởng vẫn lạc trận chiến ấy quang cảnh, lúc ấy Tề viện trưởng sẽ vẫn lạc, mặc dù phần lớn nguyên nhân là không nghĩ tới thiên nguyên giới sẽ trả ra lớn như vậy giá, nhưng là có rất lớn bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì sai lầm đoán trường chủ cùng tiệc đứng người một nhà lòng dạ độc. Lúc này, Huyền Cầm Chí Tôn cũng đi tới, chắp tay nói, "Thu phục, tổng minh đã toàn diện hạ lệnh, bây giờ lại chiến sắp tới." Thiên Nguyên Giới đã bắt đầu tấn công, chúng ta bây giờ là tiến thối lưỡng năng rồi, ta hoài nghi chủ cùng phái là lại muốn toàn diện chèn ép chúng ta chủ trên phái, nếu như lần này chúng ta lại thất bại, không chỉ có sẽ mất đi cùng chủ cùng phái đấu tranh lực lượng, đồng thời còn đối với ngài hy vọng tạo thành cực đã kết lớn, chúng ta sẽ không còn khí thế cơ hội, thầm. Chí, ta lo lắng chủ cùng phái biết dùng ban đầu đối phó cha ta tôn phương pháp đối phó ngài. Cố Sát lạnh rên một tiếng, nói, không cần hoài nghi, bọn họ chính là cái kế hoạch kia, mặc dù ta cũng không biết là ai cho bọn hắn thú khí, khả năng dưới cái nhìn của bọn họ, có thể đối phó tệ sư huynh biện pháp. Đối phó ta cũng có thể giống vậy thành công đi. Vậy làm sao bây giờ?" Huyền Cầm gấp bận rộn hỏi. Cố Sát hỏi trong thời gian ngắn, có thể triệu tập bao nhiêu chí tôn? Huyền Cầm nhìn một cái Sơn Hải Quan khí thế hung hăng lao nhanh tới Thiên Nguyên Giới đại quân, nói, "Không ảnh hưởng Sơn Hải Quan chiến sự dưới tình huống, nhiều nhất 10, nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng muốn xảy ra vấn đề lớn hơn rồi, không chừng sẽ đưa đến Sơn Hải Quan bị công phá." "Đủ rồi." Cố Sát lộ ra tay, lấy ra côn lô kiếm, bước nhanh đi trước, vừa đi vừa nói, "Đem có thể triệu tập tới chí tôn cũng gọi tới cho ta, theo ta đi một chuyến trùng quân đại doanh." Huyền Cầm cùng Kim Hoàng đều ngẩn ra. Huyền Cầm cấp bận rộn hỏi thuốc phụ, "Ngài, giết người, dù sao, lục đục, so với bị Đâm Lưng muốn tính toán nhiều lắm." Trung quân đại doanh chính là sơn hải quan chức nhất tọa thật lớn thành trì, do chừng mấy ngôi sao lớn tổ hợp mà thành, thập phần khang đạt, chính là đại chiến lúc, toàn bộ nguyên vũ trụ ước vạn trong đại côn chỗ, hết thể chỉ thị, hết thể chiến cuộc đều tại đây xử chế định truyền ra. Lúc này, trung quân đại doanh bên trong, hội tụ tổng minh lấy minh chủ đạm thai cảnh cầm đầu một nhóm lớn cao tầng, còn có cái kia 10 vị đại đế cũng đều ở chỗ này, thủ vệ phi thường nghiêm, vô số cao thủ. Minh chủ đạm thai cảnh chính trị huy một các vị cấp cao chính ở một tòa trong đại điện chế định an bài chiến lược. Đang lúc này, một vị phụ trách truyền âm chuẩn thánh vội vã và chạy vào đại điện, hô: "Khởi bẩm minh chủ, Cố điên." Cố Chí Tôn mang theo 9 vị trí Tôn khí thế hùng hang hướng tới nơi này, nhìn dáng dấp, lai giả bất thiện. Vừa nói ra lời này, trong đại điện một đám chủ cùng phái cao tầng sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Một vị đã từng bị Cố Sắt một cước đá ra trọng thương trí Tôn, trong nháy mắt thì có loại bị sợ hãi bao phủ cảm giác, có chút bối rối nói: "Minh chủ, có phải hay không là chúng ta ép quá gấp, này Cố kẻ điên là tới tức giận chứ?" Có một dạng bị Cố Sát cường đại chi phối đến sợ hai trí tôn cũng đều dối rít mà miệng. Minh chủ, chúng ta này đúng là có chút ép, Cố kẻ Điên là một cái má phù, có thể kim hoàng, vạn hóa bọn họ không giống nhau, bọn họ khẳng định có thể nhìn ra được, đây là ban đầu đối phó tệ quân an phương pháp, bọn họ nhất định sẽ nói cho Cố Sát, một khi Cố Sát biết do chúng ta tính toán này, lấy hắn tính phí, sợ rằng xử lý không tốt. Đúng vậy, Minh chủ, Cố kẻ Điên làm việc phách lối cực kỳ. Nghe mọi người lời nói, Đạm Thai cảnh trong lòng có dự tính nói, không cần hoảng, hôm nay không giống ngày xưa, ban đầu Cố Sát là chân trần không sợ mang giày, cho nên không có kiêng kỵ gì cả. Nhưng bây giờ, hắn cũng mặc vào hài, hắn bất quá chỉ là sắc lệ nội tra, hắn không dám lại không có kiêng kỵ gì cả. Nhưng là, có trí tôi nói, một khi theo như bây giờ chiếu an bài, Cố Sát chủ chiến phái lại sẽ bị buộc đến tuyệt lộ, bọn họ như thế sẽ không có kiêng kỵ gì cả. Đạm Thai cảnh khẽ mỉm cười, nói, chính bởi vì, vây tam quyết một, ta sẽ chữa cho hắn một chút hy vọng sống, bây giờ ta an bài, chỉ là nói ra không hạn độ mà thôi, Cố Sát sẽ tới nơi này làm một nào, thời điểm ta đến cho hắn một nước thăng, cho bọn hắn chủ chiến phái một chút sinh cơ, để cho bọn họ rơi xuống đất trả tiền lại. Phá cửa sổ hiệu ứng bên dưới, hắn tự nhiên sẽ nhặt nấc thang, ta có thứ nhị bộ phương án, khi hắn thấy trước đến bộ thứ nhất tuyệt lộ phương án sau, cho hắn thêm thứ nhị bộ nữa. Tuyệt lộ phương án, hắn tự nhiên sẽ đón nhận, nước gấm nấu hết xanh, một cái mãng phu mà thôi, một siêu nước là có thể nấu chín. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhóm Ngay sau đó, Đạm Thai cảnh nhìn về phía trong đại điện, một cái ôm một cây trường thường chí tôn, cái này chí tôn từ đầu tới cuối giống như là ngủ thiếp đi như thế, ôm trường thường, dựa vào cây cột một câu nói không nói. Nhưng là, tất cả mọi người đều chưa từng coi thường qua hắn, thậm chí Rất nhiều người cũng thỉnh thoảng sẽ len lén nhìn người này liếc mắt, trong mắt rõ ràng sẽ toát ra một ít sợ hãi. Người này, ở nguyên vũ trụ danh tiếng cực lớn, chính là chư thiên vạn giới nổi danh chiến đấu của nhân, không người nhớ tên hắn, chỉ gọi hắn là Vũ Kẻ Điên, có thể quân an cả đời địch cách nói. Người này ở 3 triệu năm bên trong, đánh ra rất đại danh khí, từng rất nhiều lần thả ra hào ngôn, nguyên trong vũ trụ, hắn chỉ yếu hơn Tể Quân An, rất nhiều trí tôn võ lực bảng xếp hạng đơn bên trên, người này cũng là có thể tiến vào trước 10. Vũ Minh, đạm thai cảnh chấp tay nói, một hồi thì phải dựa vào ngài chen ép chèn ép cái kia cố kẻ điên tiêu căng phách lối rồi, nếu không Người này nhất định sẽ được voi đòi tiên. Vũ kẻ Điên có chút trừng lên mi mắt, hờ hững nói, chắc chắn không giết. Đạm Thai Cảnh khoát tay một cái, nói, bây giờ không phải giết hắn thời cơ, lại bên cạnh hắn mang theo 9 vị trí tôn, một khi giết, sự tình liền làm lớn lên, dù sao cũng là đại chiến trước mặt. Vũ kẻ Điên khinh thường cười một tiếng, nói, do do dự dự không thành được đại sự. Đạm Thai Cảnh mỉm cười, cũng không tức giận, nói, cố sát không đơn giản, Vũ Minh có thể không nên xem thường. Vũ kẻ Điên trong con mắt bộc phát ra vẻ tức giận, mắng, ngươi xem thường ta, chính là một cái tiểu bối, sát được các ngươi lần này sợ hãi, thật là mất thể diện đáng tiếc Tề Quân ăn chết, nếu không, lần này xuất quan, ta nhất định sẽ tìm Tề Quân an khiêu chiến, sau đó đánh bại Tề Quân, an, chính là một cái cố sát, tính là gì?" Đạm Thai cảnh khẽ mỉm cười, nói, "Vậy thì phiền toái Vũ Huy rồi." Đang lúc này, Vũ Kẻ Điên đột nhiên đứng dậy, trên người bộc phát ra một cổ cường đại chiến ý, trầm giọng nói, "Hắn tới." Trong nháy mắt kế tiếp, Vũ Kẻ Điên xé ra không gian, xuất hiện ở đại điện bên ngoài một tọa thật lớn trên đạo trượng, mà cũng trong lúc đó, Cố Sát cũng xé ra không gian đi tới trên đạo trượng, bị Vũ Kẻ Điên ngăn cản đường đi. "Là Vũ Kẻ Điên." Huyền Cầm vội vàng nói, "Thúc phụ, phải cẩn thận một chút." người này thực lực rất mạnh, luận chiến lực ở Đông Hoang danh tiếng cực lớn, có Đông Hoang mạnh nhất danh tiếng, không thể khinh thường, không nghĩ tới hắn lại xuất quan. Lúc này, trong đại điện, một đám chủ cùng phái cao tầng đều có chút thấp thỏm bất an, dù sao, Cố Sắt cường đại, đã tại rất nhiều người tâm lý cũng giết ra bóng mở. Minh chủ, Vũ Kẻ Điên có thể ngăn được Cố sát sao? Một vị trí tôn khẩn chứng nói. Yên tâm, đạm thai cảnh trong lòng có dự tính nói, Vũ Kẻ Điên là thời vận không đủ, thực lực của hắn cũng không kém tệ của đàn, khả năng sát Cố Kẻ sẽ tiêu phí nhất định công phu, nhưng đánh bại Cố Sắt cũng liền lật tay giữa. Đạo chương trên Cố Sát trong đầu tìm tòi ra liên quan tới Vũ Kẻ Điên tài liệu, nhưng hắn cũng không có chắc cứu, chỉ là ánh mắt bất thiện nhìn cản ở trước mặt Vũ Kẻ Điên, lạnh lùng nói, "Ngươi muốn ngăn ta?" Vũ ánh mắt của Kẻ Điên nhìn bằng nửa con mắt, rất là ngạo nghễ nói, "Tiểu Bối, ngươi bây giờ cất đi, ta tha cho ngươi một mạng, nếu ngươi cố ý như thế, ta đem cho ngươi vạn kiếp bất phục, ta đây thường, vốn là vì đánh bại tể Quân An, ta cũng không muốn dùng ở ngươi này trên người tiểu bối." Cố Sát rêu cười nói, "Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng Tề An?" Vũ Kẻ Điên lạnh lùng nói, An rất may mắn, hắn chết sớm, bảo vệ Hàn Nguyên Vũ Trụ đệ nhất chí tôn danh tiếng." Nếu là hắn không có chết, bây giờ để nhất trí tôn chính là ta. Ngùng đốc, Cố Sắt mắng một câu, trực tiếp rút kiếm, lúc này, Vũ Kẻ Điên cũng rút súng, trong nháy mắt đó, cung trong thành, vô số đại năng đều thấy xem thế là đủ rồi một màn, vô tận kiếm, khí hôn loạn chư thiên, bàng bạc sát ý uy áp trụ vi nghìn và giảm Giờ khắc này, tất cả mọi người đều biết trước đến tiếp đó sẽ có một trận đại chiến không thế. Tất cả mọi người đều ngừng thở mong đợi rồi, nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người đều trừng lớn mắt kính, lộ ra thần sắc kinh ngạc, Vũ Kẻ Điên bị đầu rồi. Một kiếm, vẻn vẹn chỉ là một kiếm, Cố Sắt rút ra kiếm xuất võ kiếm khí ngang dọc sau đó, Vũ kẻ Điên đầu liền bay, máu tươi phọt ra như mưa, chết đến mức không thể chết thêm rồi. Tất cả mọi người đều bị một màn này sợ ngất người, cũng không dám tin tưởng một màn trước mắt, Đường Đường Vũ kẻ Điên, có Đông Hoang Đệ nhất nhân danh xưng là, dám tự xưng muốn khiêu chiến Tề Quân An cường giả, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị giết. Tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, bao gồm Cố Sát đều có chút kinh ngạc, hắn suy nghĩ thế nào cũng phải chém cái tam ngũ kiếm, hoàn toàn không nghĩ tới này như bức hống, hống Vũ Kệ Điên yếu như vậy, dù sao, trước hắn suy nghĩ người nọ là dám tự xưng muốn đánh bại Tề Quân An, phải là một kình địch. Giờ khắc này Hắn đột nhiên nghĩ đến trên địa cầu lúc xem qua Tam Quốc Diễn Nghĩa, lựa Bố lúc còn sống, ai cũng không dám khiêu chiến, Lữ Bố sau khi chết, là người hay quỷ cũng tự sừng không kém Lữ Bố. Giờ khắc này, yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều trận mắt hốt hoồm, đạm thai cảnh cũng là trong lòng hoảng hốt, bất quá, rất nhanh thì hắn khôi phục lại bình tĩnh, mặc dù vũ kẻ điền tử được không ngờ, nhưng hắn cũng không sợ, lúc này không giống ngày xưa, mặc vào giày cố sát không dám phép lối, không dám thật hùng, có kiêng, kỵ gì cả. Lúc này, hắn mở miệng mắng, "Cố sát, đại chiến trước mặt, ngươi lại dám sát?" Hư một đạo kiếm quang bùng nổ, Cố sát trực tiếp cầm kiếm phóng tới, giống vậy cũng là một kiếm, trực tiếp chém dụng rồi đạm thai cảnh đầu, thi thể chia lĩa, đạm thai cảnh đầu bay lên trời, hắn con mắt trả rất lớn, tràn đầy không thể tin. Hắn làm sao dám? Cho đến chết trong nháy mắt đó, đạm thai cảnh hay lại là không nghĩ ra, lúc này không giống ngày xưa rồi, hắn nhẫn nhịn lâu như vậy, liền là cố ý để cho cô sát trở nên có điều cố kỵ, không dám lại không có kiêng kỵ gì cả rồi, nhưng là tại sao? Hắn làm sao dám?